ta minh. n m nghe kết m i n Nam. Ngượng ngùng, ta có chút đường、đột. Người ngoài cửa chính là Tùy Phương,、lúc、này nàng lúng túng đan ta cửa hai tay Tùy chút đột. có lúc là s nói đặt đây trước người, lộ bộ giải thích xuất Ta ở ở người, chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân.、Ta、nghe n giải lộ bộ khách sạn có cái hộ gia đình danh tự cùng ta đoàn người sáng lập đồng dạng t ù y phương thẹn thù nói g n ta liền muốn tới nhìn xem không nghĩ tới thật là ngươi là ta thì sao tần thiên thanh nhẫm lại dị thường lãnh đạo hãn lạnh lùng nhìn xem t ù y phương nói giữa chúng ta bảy năm trước không phải đã tạm biệt sao tần a ta Tùy Phương cũng không phải không cũng là đ độn lộ người, này cùng ăn nói vụ về, ơn ơn à à nói không kiệm lời lại lời. lúc ra ra a a vô vụ vệ, thiên a c ả n cáo n g ư ơ đừng Tần tới ta. t rời quấy h nói xong liền muốn chuẩn bị đóng cửa ta hiện tại bề bộn nhiều việc không đếm x ử a tới ngươi nàng là tùy phương đột nhiên đưa tay đặt tại sắp đóng lại trên cửa phòng nàng là bạn gái của ngươi sao tùy phương nhãn tình lướt qua tần thiên nhìn xem phòng gian bên trong đứng ngô tố cầm đúng thì thế nào tần thiên xoay người lại một cái kéo qua ngô tố cầm ôm lại ngô tố cầm bả vai xít sao ôm lại nói cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao tùy phương trên mặt t h o ạ đỏ t h o ạ trắng l i ê n tại xấu hổ đến cực hạn thời điểm tùy phương sau lưng toát ra một đứa bé kéo tùy phương tay hô mụ mụ chúng ta đi thôi các loại tân thiên đột nhiên sững sờ tiến lên kéo lại đứa bé k i a tay ngồi xổm xuống hỏi tiểu bằng h ư u ngươi mấy tuổi đây là một nam hải tử môi hồng răng trắng dài đến rất đáng yêu trắng trắng mập mập tựa như là tùy phương đồng dạng hắn ngẩng đầu liếc một cái tùy phương nhìn thấy tùy phương mặt như hàn băng rồi nói ra ta, ta ta ta sáu tuổi sáu tuổi tân thiên hình như đang suy tư cái gì hắn chậm dại đứng lên sờ lên tóc của đứa bé nói ngoan dẫn mẹ ngươi mụ đi về nhà a tùy phương ánh mắt phức tạp nhìn một chút tần thiên yên lặng lôi kéo tiểu nam hai tay quay người tịch bị đi tần thiên hình thiên qua đóng cửa phòng quay đầu thấy được nô tố cầm ánh mắt sáng rực ngay tại nhìn c h ă m c h ă m hắn ta còn tưởng rằng lão công ta đến bắt ra nha không nghĩ tới nhưng là tìm ngươi nô tố cầm trong mắt mang theo ý vị không rõ tiêu ý nhìn xem tần thiên xem ra tần tiên h sinh tại gian thành vẫn có một ít lao bằng hữu các người phóng viên đều như thế hài hước sao tần thiên có chút không yên lòng đáp lại một câu sau đó đi đến phòng gian bên trong chiếc tủ rượu lấy ra một bình hít kỳ trong tủ lạnh có đóng băng chén rượu cùng th tần thiên tại hai cái trong chén r a nhập khối băng rót vào màu hồ phép t h ị c h kỳ cảm ơn tần tiên h sinh ta không uống rượu nô tố cầm nhẹ nhàng đẩy ra tần thiên đưa tới chén rượu ta nếu là không có nhìn lầm vừa rồi vị nữ sĩ kia có phải là tùy đường bất động sản tùy tổng tùy đường bất động sản là giang thành nổi danh doanh nghiệp rất nhiều người đều tại một chút trường hợp công khai gặp qua tùy phương lại càng không cần phải nói một cái lén lút điều tra tùy đường bất động sản ký giả tần thiên biết cái này cũng không đạt được gật gật đầu nói đích thật là nàng ta tại làm vật liệu xây dựng sinh ý thời điểm cùng tùy đường bất động sản từng có hợp tác xem ra hợp tác không phải rất vui sướng ta nói đúng không theo sự nghiệp cách cục không ngừng lớn mạnh tần thiên trên thân khí chẳng cũng càng ngày càng tương đại hắn thanh âm không cho chất vấn nô tô cầm vốn còn muốn có cò kẻ mặc cả một cái lại cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp phụ thân ta là từ phát hiện khối đất xe sự cố biến nhiều bắt đầu nô tô cầm tất nhiên mở miệng nói cũng liền không định che giấu đem phụ thân hắn xảy ra chuyện trước sau trải qua hêm hay nói về sau hắn nói với ta hắn hoài nghi là tùy đường bất động sản đang làm cho quỷ bởi vì hắn điều tra về sau phát hiện tất cả hai nạn xe cộng nộ hại người đều cùng tùy đường bất động sản từng có trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc vì vậy hắn liền bắt đầu trong bóng tối điều tra tùy đường bất động sản tân thiên một mực yên lặng nghe nghe đến đó hắn xen và hỏi vậy ngươi phụ thân điều tra ra cái gì sao nô tố cầm lắc đầu nói bởi vì thiếu hụt chứng cứ cho nên cũng không thể lờ án phụ thân một mực là chính mình lén lút lén lút điều tra nhưng ta cũng không nghe nói có cái gì chứng cứ mà còn phụ thân qua đời về sau ta cẩn thận kiểm tra qua hắn di vật cũng không có cái gì phát hiện cái kia không nên a tần thiên đưa ra nghi vấn của hắn theo lý thuyết phụ thân ngươi sở dĩ hội ngộ hại nhất định là hắn phát hiện cái gì rất có thể là uy hiếp đến tùy đường mới sẽ bị g i ế t ta cũng như thế hoài nghi qua ngô tố cầm cũng lộ ra rất nghi hoặc có lẽ hắn chỉ là bại lộ chính mình còn chưa k ị p tra ra cái gì liền bị g i ế t cũng không bài trừ cái này có thể tần thiên nhìn xem ngô tố cầm hỏi ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút phụ thân ngươi có hay không từng nói với ngươi cái gì có có một lần phụ thân cùng ta nói ngô tố cầm có vẻ như đang nhớ lại nàng một bên xuất thần vừa nói phụ thân nói hắn hoài nghi tùy đường cùng thành phố lãnh đạo có thông đồng nhưng hắn chính mình cũng nói không có chứng cứ chỉ là suy đoán ta không biết đây có phải hay không là hắn ngộ hại nguyên nhân tần thiên sờ lấy cái chán nô tố cầm cung cấp cái tin này rất trọng yếu tần thiên cũng có cái này hoài nghi nếu không phải phía sau có ô dù tùy phương t i ể u cứu làm sao dám to gan như vậy làm bậy đâu vậy ngươi cũng tại điều tra tùy đường nhưng có phát hiện gì t ầ n thiên nhìn hướng nô tố cầm phóng viên tùy đường cùng thương nghiệp cung ứng ở giữa quan hệ khẩn trường cho tới nay đều có rất đa ma lao cũng khác biệt thương nghiệp cung ứng tố tụng qua rất nhiều lần Nô tuy ố cầm nói đến đây, nhìn xem tần thiên cười cười, đây cũng là ta nhìn thấy tần cùng tùy tổng cùng một chỗ, cảm giác rất kinh ngạc tần xem một nói đến nhìn thiên nhìn tần thiên sinh tổng kinh n đây, đây thấy tùy ta rất g là ê thiên, thiên n nhân. Tần hình tự qua, đường ộ n nô này câu hỏi, tiếp tục truy vấn đến, g g loại là cái hỏi, tiếp mọi bỏ tố tục truy tất cầm câu cả đây i rõ r à sự t ì nhiều còn nước không?、Tuy、đường n h Tùy năm trước đã từng xuyên thấu qua một cái nông trường ngô tố cầm nhún nhún v a i nói số liệu biểu thị nông trường mỗi năm đều là hao tổn nhưng tùy đường lại không có lựa chọn đóng lại chuyển nhượng mà còn mà còn cái gì t ầ n thiên cảm giác cái tin này nhất định có cái gì giá trị mà còn tùy đường bất động sản l ã o bản mỗi cách một đoạn thời gian nhất định sẽ đi một lần có khi thậm chí sẽ tại nơi đó ở một hai mượn nô tố cầm thần sắc mang theo hưng phấn nàng hẳn là cũng cảm thấy đây là cái chỗ đột phá đáng tiếc cái này nồng trường để phòng nghiêm ngặt ta nhiều lần muốn tiếp cận đều không có thành công có đúng không tần thiên đ ỗ n g nhiên đứng lên cho chén rượu của mình bên trong lại đổ một chút hít kỳ không sai có một lần kỳ quá nhất ta lặng lẽ tới gần thời điểm nô tố cầm sắc mặt mang theo e ngại hiển nhiên nhắc lên việc này để nàng kinh hoàng bất an ta đột nhiên bị tập kích sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đã tại trong bệnh viện nghe nói là có kẻ lang thang tập kích、ta. sau đó bị nông trường nhân viên phát hiện đưa đến bệnh viện điều trị thật sự là quá nguy hiểm tần thiên cũng cảm thấy ngoài ý mớn lập tức hắn lập tức nói ngươi tranh thủ thời gian đình chỉ tất cả điều tra điều đó không có khả năng n ô tố cầm cũng đứng lên ta sẽ không bỏ qua điều tra ta nhất định muốn bắt đến sát hại phụ thân ta hung thủ điều tra sự tình giao cho ta ta sẽ tổ kiến chuyên nghiệp đoàn điều tra đội tần thiên nâng chén rượu chỉ một cái n ô tố cầm xem như điều kiện trao đổi ta cần ngươi vì ta làm một chuyện ngươi mời người bọn họ sẽ để bụng sao n ô tố cầm nghi ngờ hỏi dù sao có nguy hiểm chết cũng không phải bọn họ phụ thân bọn họ có thể hay không không đủ để bụng vậy phải xem ta ra bao nhiêu tiền tần thiên nhìn xem nô tố cầm cười n g ư ơ i yên tâm ta cho tiền đầy đủ bọn họ đi giết người ta lập lại một lần bọn họ là chuyên nghiệp nô tố cầm nhìn chằm chằm tần thiên nhìn một lúc lâu sau đó hít sâu một hơi nói tốt ta thành giao nói đi ngươi cần là làm cái gì rất đơn giản tần thiên hơi n g ử a đầu lại lần nữa uống cạn trong chén hít kỳ chờ ta thu thập đến tùy đường chứng cơ phạm tội ta cần ngươi đem đem ra công khai đồng thời để phụ thân ngươi tin được đồng sự can thiệp điều tra cái này đây đều là ta phải làm nô tố cầm kinh ngạc nói thần thiên điện thoại lại vang lên thần thiên tiếp lên đến đi thẳng đến ta phòng gian đến tần h thiên tiếp điện thoại xong hắn hướng nô tố cầm đưa ra một cái tay nô ký giả vậy chúng ta chính là đồng minh nô tố cầm nắm chặt tần h thiên tay chỉ cảm thấy vào tay lạnh bớt lại có lực giống như là trong tủ lạnh lấy ra một cái cái kìm kẹp lấy bàn tay của mình nàng ngẩng đầu nhìn đến tần h thiên chính nhìn xem nàng nhãn tỉnh nô ký giả ngươi cần phải đi chúng ta sẽ lại không gặp mặt người ta ở giữa liên hệ ta sẽ tìm một cái người trung gian chuyên môn phụ trách nô tố cầm trong lòng đã cao hứng lại khiếp sợ nàng hướng về tần thiên dùng sức nhẹ gật đầu quay người liền khai môn đi ra phòng gian làm nàng đi tới điện thang phía trước điện thang cửa vừa vặn mở ra một cái vóc người tráng kiện nam tử từ bên trong đi ra nam tử mặc màu đen áo giả kịp trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen áp tiền h mão v à n h ngũ dưới mặt đất hai mắt như điện s ợ t qua người lúc liếc ngô tố cầm một cái chương bốn trăm năm mươi ba đấu giá nam chương bốn trăm năm mươi ba đấu giá nam uy hôm nay có bao nhiêu nhà tham gia đấu giá cái này còn phải hỏi sao hôm nay ba mươi tám hảo tông địa có thể là địa vương à người yên tâm nhìn kỹ giang thành xếp hàng đầu công ty bất động sản đều sẽ t ớ i lại nói mảnh đất chống này vị trí thật là quá tốt rồi ở vào chính vụ khu cùng khu thương mại chỗ giao giới xung quanh tàu điện n g ầ m trạm xe buýt bệnh viện trường học chờ nguyên bộ quá đầy đủ hết không sai nhìn đến ta đều thèm ăn đáng tiếc cá đại lao tụ tập ta chú định chỉ có thể nhìn nhân ra ăn thịt ha ha thịt nhưng cũng bất h ả o ăn ta nhìn hôm nay khẳng định sẽ liều đến máu chạy thành sông nhỏ giọng một chút chúng ta nhìn nhiều ít nhất t có thể không cần đắc tội với ai giữ họa vào thân a cho hay lập tức liền muốn lên trảng Ta người h hôm kinh ì n nay n lại là kinh sở trí h i ệ p cùng tùy đ n động sản g bất c h ế n thật r ư đường ờ n nói mấy năm gần lên n g Lại i mấy một mực đây tùy đẻ k sở đánh như A. Tiếp tục v y kinh sở r í nghiệp giang thành nhất công động đệ ty bất sự ả bảo n không Ngươi địa vị A. vệ thật s là cô lậu quả v ă n a t ù y đường đã sớm vượt qua kinh sở ngươi khẳng định chỉ tính thương phẩm phòng khai phá lượng t ù y đường dưới cờ tự chủ kinh doanh khách sạn đâu t ù y đường chống chân khách sạn nắm g i ữ lượng đều vượt qua chúng ta mấy nhà tổng cộng ai nha đây thật là ta sơ sót xem ra tuy đường đã sớm là giang thành giới địa sản lão đại nàng hôm nay mặc màu vàng nhạt t r ư ớ c nghiệp lễ phục trên mặt tràn đầy tự tin m á h liệt một đường hướng đi chỗ ngồi của mình một bên cùng một chút tới c h ồ i của mình một bên cùng một chút tới chào hỏi đồng hành chào hỏi nàng cũng sớm đã không phải lúc trước tiểu sơn thôn a phương nhiều năm lịch luyện để nàng vô cùng am hiểu ứng phó dạng này xã giao trường hợp trong đám người giống như chúng tinh cùng nguyện hào quang xinh đẹp n g a y ngày mặc dù cạnh tranh kịch liệt thế nhưng trên mặt đều là người tốt ta tốt cho dù là trong lòng không lớn đại gia cũng không muốn đắc tội tùy đường dạng này xí nghiệp lớn từng cái tranh nhau tới đình lọt khu khu khu một cái h a i to mặt lớn tráng hán xuất hiện tại cửa ra vào nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh tùy phương nhiên rất không v hắn cô ý lớn tiếng hò khan mấy tiếng ôi triệu tổng cũng có người nên h ư ớ n g hắn dù sao vị này triệu tổng chính là kinh sở trí nghiệp giám đốc trong lúc nhất thời phòng đấu giá náo nhiệt mọi người lẫn nhau chào hỏi vớt múa ngựa một phái vui vẻ hòa thuận an lành bầu không khí mà hội trường phía sau ngồi đồng dạng đều là không có danh tiếng gì tiểu sĩ nghiệp có thuần túy thuộc về tới gặp thấy các mặt của xã hội bọn họ cùng tùy phương triệu tổng loại hình cũng không quen toàn bộ đều tính tính ngồi ở hàng sau xem náo nhiệt mà xếp sau hai bên trái phải đều có hai người biểu hiện tương đối không giống nhau lắm bên phải ngồi vương tá hắn bị tấn thiên hình thiên、qua. p h ả i tới tham gia lần này đấu giá lúc này hắn ôm cặp công văn câu nệ ngồi lộ ra có chút khẩn trương không phải do hắn không khẩn trương chỉ riêng tiền đặt cọc liền giao mấy trăm vạn trước khi đi tần thiên chỉ ném cho hắn một câu tình thế bắt buộc vương tá kỳ thật không quá đồng ý tần thiên quyết định này tuy nói hiện tại ta đoàn lợi nhuận tính tương đối có thể nhìn nhưng hiện nay khoản lợi nhuận cũng chỉ có hơn hai ước hôm nay khối này địa vương giá sau cùng nghe nói sẽ vượt qua ba cái ước bởi như vậy ta đoàn liền nhất định phải hướng ngân hàng vay lần này liền sẽ biến thành mắc nợ kinh doanh chưa hề làm qua đại ngạch đầu tư vương tá từ ngồi tại chỗ bắt đầu vẫn trong lòng rún sợ mà xếp sau bên trái ngồi một cái đội mũ người tần thiên meo lên tóc giả cùng dâu giả vành mũ ép tới rất thấp điệu thấp ngồi tại hàng cuối cùng căn bản không người chú ý hắn người chủ trì xuất hiện tiếng t r u ô n g gõ vang về sau tuyên bố đâu giá chính thức bắt đầu phía trước vài miếng đất trống đều là nhỏ thịt tuy đường cùng kinh sở ai cũng không có xuất thủ làm ba mươi tám hảo tông đ ị a quay phim hiện trường gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người đều biết đây là trọng lượng cấp đ ộ sức một chút công ty nhỏ trực tiếp tiến vào ăn dưa xem kịch hình thức có mấy nhà thực lực h n g h ậ công ty bồi tiếp đi mấy vỏng làm ra giá vượt qua ba ước thời điểm trên sân đã chỉ còn lại tùy đường cùng kinh sợ tại dơ bảng ba hai ức đấu giá sư lớn tiếng hát hảo vị nữ sĩ này ra giá ba hai ức còn có ra giá sao đại gia nhãn tình đồng loạt nhìn sang dơ bảng chính là tùy đường bất động sản tùy tổng tùy phương cái này ra giá đã cao hơn quay phim phía trước đại gia n h i ệ t nghị giá cao nhất ba ức ba hai ức một lần xin hỏi còn có ra giá sao người chủ trì tay phải cầm tay bữa tay trái vung vẩy kích tình tình cảm bánh liệt rào r ạ c hô hào ba hai ức lần thứ hai có ý hướng phải nắm chặt ra bài ngay tại lúc này kinh sợ chí nghiệp triệu tổng dơ bảng ba năm ức tức kinh sợ chí nghiệp ra giá ba năm ức người chủ trì cao r ộ n g hô to ba năm ước một lần đầu giá cạnh tranh trình độ kịch liệt vượt xa đại gia tưởng tượng cái này đất giá cả càng cao đầu giá sư trích phần trăm cũng càng nhiều cũng khó trách người chủ trì cao hứng thanh n â m đều có chút biến điệu vương tá điện thoại lóe lên một cái hắn trượt ra xem xét là t ầ n tiên gửi tới tin tức ra giá trực tiếp báo ba tám ước vương tá rất bất đắc dĩ hình như muốn c ắ t hắn thịt đồng dạng khó khăn r ơ i lên trong tay nhãn hiệu ba tám ước hiện trường lập tức vỡ tổ đại gia châu đầu ghẹ thai tìm kiếm khắp nơi là nhà ai ra giá cả kinh sở trí nghiệp triệu tổng cùng tùy đường bất động sản tùy tổng cũng không có động còn có ai ăn gan hủ mật báo dám ra giá. đại gia bản năng tại hàng trước vị trí đi tìm phát hiện không người dơ bảng phía sau đồng loạt hướng phía sau xem ra tần thiên tranh thủ thời gian cũng kéo một cái v à n h mũ đem vùi đầu đến thấp hơn một chút tốt tại ánh mắt của mọi người lập tức đều bị nâng nhãn hiệu vương tá hấp dẫn liền tùy phương cũng không có chú ý tới tần thiên cái góc này vương tá khuôn mặt đỏ bừng lên hắn cùng tất cả mọi người không quen dứt khoát sụ mặt nhìn không c h ư ớ c mắt dùng chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu giá sư ba tam ứ c một lần đấu giá sư rõ ràng cũng sửng sốt một lát lập tức hưng phấn cầm truy gỗ lắc còn có người ra ra sao kinh sở triệu tổng cùng t ù y đường bất động sản tùy phương hai người không hẹn mà cùng túi đầu bắt đầu gửi tin tức vương tá điện thoại lại lóe lên một cái hắn túi đầu mở ra nhìn thoáng qua về sau bắp thịt trên mặt co q u ắ p hai lần chỉ thấy tần thiên lại phát tới t i n t ứ c hiện tại bắt đầu mỗi lần đều cùng mỗi lần thêm vào hai ngàn vạn đập tới tay mới thôi tùy phương dẫn đầu giữa bảng nàng báo ra bốn n ư c giá cả về sau khiêu khích nhìn về phía kinh sở trí nghiệp triệu tổng cho tới bây giờ mới thôi tùy phương y nguyên cho rằng lớn nhất người cạnh tranh là kinh sở trí nghiệp chỉ có kinh sở trí nghiệp mới có thực lực như vậy mà vương tá bị tùy phương trực tiếp coi nhẹ nàng phán đoán vương tá cũng h ẳ n là kinh sở thả ra kinh sở chí nghiệp, nghiệp, nghiệp triệu tổng cùng tùy phương vẫn bận gửi tin tức đấu giá sư vô cùng lao luyện cố ý đem tốc độ nói hạn cho bọn họ tranh thủ càng nhiều quyết sách thời gian hy vọng hai nhà có khả năng tiếp tục đem giá cả đời cao qua rất lâu tùy phương khó khăn báo ra bốn năm ước báo giá mà kinh sở t r í nghiệp triệu tổng thì quay đầu đi ra hội trường đi qua vương tá thời điểm triệu tổng hung tợn nhìn chằm chằm vương tá r ộ i ra ngón tay hư điểm vương tá một cái vương tá liếc một cái ngay lập tức thu tầm mắt lại đối với triệu tổng khiêu khích hắn thờ ơ hắn biết tần thiên mục tiêu là tùy đường kinh sở căn bản không tại đối thủ danh sách bên trên trực tiếp báo danh bốn tám ư c vương tá lại nhận đến tần thiên tin tức t ầ n thiên đoán chừng bốn năm ư c đã là tùy đường cực hạn vì để tránh cho cùng tùy đường lôi kéo hắn dứt khoát trực tiếp nhảy đến bốn tám ư c nguyên dạng này càng dễ dàng dùng đối thủ nhát gan cùng do dự mà đấu giá dù sao có thời hạn trong thời gian ngắn như vậy áp lực đủ để cho người lùi bước khi thấy vương tá r ơ lên trong tay nhãn hiệu tần thiên hai tay đút túi đi ra ngoài chương bốn trăm năm mươi b ố chui vào nam chương bốn trăm năm mươi b ố chui vào nam một tháng trước giang thành vùng ngoại thành tân tổng con đường bên trái chính là tùy đường bất động sản nông trường một cái đầu đội áp thiệt mao nam nhân quay đầu đ ố i trên ghế lái phụ tần thiên nói chuyện chuyển tới phía sau có thể thấy được trên mặt của hắn có một đạo đa ba nghiêng nghiêng từ bên phải xương gò má vị trí bổ tới bên trái cái cầm chỗ ta đã giám sát mười ngày cơ bản thăm dò rõ r à n g cái này nông trường tình huống tùy đường bất động sản lão bản mỗi tuần sẽ tới một hai lần mỗi lần tới đều là một cái đội xe có bảo tiêu đi theo bảo vệ bình thường nông trường không mở ra cho người ngoài ít h a i lui tới thế nhưng tùy đường lão bản đến thời điểm nhất định có khách tới thăm khách tới thăm rất điệu thấp cơ bản đều là một chiếc xe độc hành căn cứ tình báo phân tích có thể là tùy đường lão bản p h ả i xe đi đón đến có khi sẽ có bao nhiêu nhường tới thăm nhưng đều là tách ra đơn độc đi trước đưa đón xe xe loại hình nhất trí h i ệ n nhiên đều là tùy đường an bài điều này nói rõ vấn đề gì tần thiên cầm trong tay một bộ bội số lớn kính vi vọng một bên nhìn xem nông trường bên trong một bên nói tùy đường lao bản tại chỗ này làm tiết đãi làm mục nát sao rất có thể đao ba mặt nam tử nói mẫu c h ố c nhất là mỗi làm loại này thời điểm tùy đường lao bảng nhất định sẽ từ mỹ nhân ngư điều người tới mỹ nhân ngư thần thiên kinh ngạc hỏi đây là thứ độ gì à cái này còn chưa kịp hồi báo đao ba mặt từ xe chữa v ậ t cách bên trong lấy ra một phần tư liệu tần tổng mỹ nhân ngư là tùy đường lao bảng kinh doanh cao cấp buổi chiếu phim tối nghe nói bên trong nữ hải tử đều là lấy người mẫu tiêu chuẩn thông báo tuyển dụng trong truyền thuyết rất loạn thế nhưng nhiều năm như vậy một mực kinh doanh rất h á cũng không có xảy ra vấn đề ý của ngươi là tần thiên nhận lấy tư liệu l ậ xem ngầm đầu ngắm một cái đao ba mặt hỏi tùy đường lao bản tại dùng những nữ hài từ kia tiếp đ ạ i đại nhân vật gì cơ bản có thể xác định đao ba mặt gật đầu nói bọn họ kéo tham quan xuống nước không có ở ngoài tiền bạc cùng mỹ nữ hai loại thủ đoạn chỉ bất quá tùy đường lao bản làm tương đối cao minh mà thôi ở loại địa phương này mời ăn uống vui bữa người bình thường không phát hiện được vậy ngươi tần thiên do dự một chút hay là hỏi ngươi có thể chui vào đi lắp đặt nghe lén quay phim thiết bị đem bọn họ tội ác ghi lại tới sao tân tổng thân là giải nghệ quân nhân ta rất tình nguyện làm như vậy đao ba mặt trong mắt tinh quang bắn ra hắn rất chân thành mà nhìn xem tần tiên nói vừa nghĩ tới chúng ta quân nhân dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia bị tham quan gian thương như vậy trả đạt ta hận không thể lập tức đem bọn họ đem ra công lý thế nhưng ta không đề nghị làm như vậy đao ba mặt lời nói xoay chuyển nói bọn họ lao bản không có tới thời điểm chui vào đi ngược lại là không khó nhưng ta đoán chừng đối phương khẳng định cũng có phản trinh thắng cao thủ nếu như bị t r a ra được ngược lại không tốt đao ba nói cũng có đạo lý tần tiên không khỏi cảm giác có chút khó khăn ngay tại trong lúc suy tư đao ba còn nói thêm trừ phi có người mang theo dạng đơn giản thiết bị trục lén nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể tiến vào được người mới được tần thiên nghe xong lập tức liền móc ra điện thoại uy lộc tử giúp ta tìm mấy cái có hy sinh tinh thần mỹ nữ đến muốn theo người mẫu tiêu chuẩn đến làm gì a ngươi bị người uy hợp hoàn toàn sao ta có tình hoa độc ngươi muốn hay không lâm lộc nghe xong tần thiên muốn tìm nữ nhân lập tức ghen tị quá độ hô lên nếu không hoàng thượng trước sùng hạnh một cái tiểu nữ tử c ầ n thủy lâu đài làm sao cũng muốn trước phải thắng nha c ú t đi a đừng nói nhảm tần thiên cùng lâm lộc quá quen không chút khách k h í mắng trở về lão tử cùng ngươi nói chính sự đâu ngươi an bài mấy cái gan lớn cơ linh lan lộn đến tủy đường bổi chiếu phim tối mỹ nhân ngư bên trong làm tiểu thư. ta có tác dụng lớn tiền thưởng tiền trợ cấp đại đại thích ngạch giọt mà ơi liền tiền trợ cấp đều có làm ta sợ muốn chết lâm lộc cười hh t trả t lời làm gì nha đây là muốn đi bắt đặc vụ vẫn là làm gì nhiều tiền lời nói tính ta một người dù sao không kém bao nhiêu đâu vì nước vì dân trừ hại tần thiên cũng bị lâm lộc c h ọ cười c ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp đáng tiếc lâm tổng hiện nay quá nổi danh chỉ sợ ngươi không có cơ hội này tốt ngươi cái tần thiên à, lão nương thuận miệng nói một chút cái gì gọi là ngươi cũng cảm thấy ta thích hợp lâm lộc còn tại lớn tiếng kháng nghị tần thiên lạch cạch một tiếng liền che lên điện thoại gấp màn hình hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thẹn thùng giả vợ như v à đầu đao ba khách nếu như chúng ta người thật được tuyển chọn ngươi muốn nhiều an bài mấy người ở bên ngoài trông coi nhất định không thể để các nàng có nguy hiểm lúc tất yếu không tiếp s ô n g đi vào cũng muốn bảo vệ các nàng an toàn t ầ n tổng ngài yên tâm đến lúc đó ta gọi mấy cái chiến hữu cũ tới đao ba khách vỗ bổ ngược nói bên trong chính là lính đánh thuê trông coi chúng ta cũng có thể cường công đi vào t h ầ n thiên nhẹ gật đầu lại hỏi nói phương diện khác đâu tùy đường lao bản người chứng cứ phạm tội thu thập đến thế nào người này sự tình cũng không ít đao ba khách lại lấy ra thật dạy một s ắ tư liệu ẩ đà không phối hợp phá g i hộ buổi chiếu phim tối bên trong đánh người nơi này toàn bộ đều là cùng tùy đường lao bản có liên quan vụ án người trong cuộc cũng phần lớn đáp ứng phối hợp chúng ta nhưng chính là đều có một vấn đề vấn đề gì tần thiên tiện tay lật lên những tài liệu kia tư liệu rất đầy đủ nhưng tần thiên luôn cảm giác không đúng chỗ nào những chuyện này đều là bọn thủ hạ ra tay đao ba khách khó xử nói nếu như ép nhất định sẽ có người đi ra có nồi không đủ để cho tùy đường lao bản định tội nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một chút dư luận áp lực tần thiên chân mày cao lại đao ba khách trào giá không thấp thế nhưng bận rộn lâu như vậy lại không có tìm tới đủ để cho tùy đường lao bản định tội chứng cứ đao ba khách nhìn thấy tần thiên cái dạng này cũng có chút thẹn thùng nói tần tổng nếu không tiếp xuống ta nghĩa vụ phục vụ dù sao ta cũng không quen nhìn bọn họ liền làm chính ta nghĩ làm bọn họ chính là không cần tần thiên từ túi sách bên trong lấy ra một cái túi giấy đưa cho đao ba khách kinh phí sẽ không kém ngươi những chứng c ứ này cũng không phải vô dụng chờ tùy đường lao bản bị định tội thời điểm thả ra có thể bỏ đá xuống giếng một lần hành động bôi xấu hắn tiếp xuống ta muốn ngươi đi tìm mấy năm gần đây khối đất xe gây chuyện tài xế tần thiên tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh nói những người này tuyệt đối không có khả năng hợp tác với chúng ta bởi vì tùy đường khẳng định cho qua phí bịt miệng mà còn bọn họ hiện tại chỉ là hai nạn xe cộ người gây ra họa tội không đáng chết nếu như thẳng thắn vậy coi như thành phạm nhân giết người cái kia vì sao đau ba khách không hiểu tất nhiên vô dụng vì sao muốn lãng phí thời gian đi điều tra những người này nhìn như vô dụng nhưng cũng không nhất định tần thiên lại nói nếu như có thể tìm tới bọn họ cùng tùy đường liên hệ đến lúc đó liền sẽ có dùng mà chúng ta chân chính chỗ đột phá có hai cái tần thiên chỉ, chỉ nơi xa nông trường một cái chính là từ nông trường vào tay hy vọng ta tìm đến tiểu thư có khả năng đánh vào địch nhân nội bộ cầm tới tùy đường cùng mục nát quan viên nút lót chứng cứ đao ba khách nghe đến liên tục gật đầu tần thiên tiếp tục phân tích nói một những con đường chính là từ tùy đường nội bộ vào tay ta tin tưởng tùy đường nội bộ nhất định sẽ đảm bảo có một ít phạm tội chứng cứ ví dụ như ghi chép đút lót kim ngạch cùng mua hung g i ế t người chi tiêu sổ sách nắm quan viên một chút video gì đó t ầ n tổng nói rất là có lý đồng dạng kẻ phạm tội đều sẽ giữ lại nơi này ghi chép đao ba khách mặc dù đồng ý lại cảm thấy khó khăn trùng điệp thế nhưng cái này thuộc về vô cùng bí mật trọng yếu đồ vật tùy đường lao bản nhất định sẽ chặt chặt chặt chúng ta không có cơ hội tiếp cận a ta biết đây không phải là vũ lực có khả năng giải quyết sự tình tần thiên v ô vô đao ba khách b ả vai nói việc này ngươi không cần phải để ý đến giao cho ta thử nhìn một chút ngươi chuyên tâm nhìn chằm chằm nông trường cùng gây chuyện tài xế liền được đao ba khách còn muốn nói điều gì tần thiên phất phất tay đi thôi về nội thành ô tô chạy tại về thị khu vòng thành đường cao tốc bên trên ven đường đèn đường từng chức từng chức về sau lướt qua tần thiên ngồi ở hàng sau cách cửa sổ nhìn xem ngoài xe trong mắt phản xạ đèn đường con mang lóe lên lóe lên lóe ra hà mang chương bốn trăm năm mươi lăm bắt cóc nam t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm b ắ c cóc nam hôn đản tùy phương mới từ đấu giá trỗi trở lại công ty nàng vừa xuống xe liền lập tức chạy tới chủ tịch văn phòng lại nghe thấy bên trong tiểu cữu mắng chửi người thanh âm các ngươi hai cái làm thế nào sự tình lôi phó thị trưởng bên kia có phải là có cái gì sơ s u ấ t chỗ tùy phương nghe thấy thứ gì rơi tại mặt đất tiếng vang trong đầu của nàng lập tức hiện lên tiểu cữu đem mặt b ả n đồ vật một cái đẩy tới trên đất hình ảnh còn có ngươi tối nay tìm mấy cái huynh đệ tiểu cữu đem cái bàn đập đến thùng thùng rung động tại cái kia đấu giá sư trên đường về nhà trông coi ta muốn các ngươi hung hăng đánh cho hắn một trận tùy phương đã hiểu tiểu cứu ngay tại gian dạy là hắn tổng trợ cùng bảo an đội trưởng nàng nhẹ nhàng vận động tay nắm cửa vừa v ậ n lộ ra mặt đã nhìn thấy một cái sáng lấp lánh đ ồ vật bay tới tùy phương dọa đến mau đem cửa kéo lên một cái thủy tinh gạn tán thuốc bay tới n g ệ n ở trên cửa sau đó rơi xuống mặt đất bịch một tiếng phá vỡ nát tùy phương, người trở về rồi Tiểu trở Tiểu thấy Tùy gật tiếp tục trong thế người rồi diện lại gian gian hai người, Cứu đầu, khuôn Phương, Phương phòng nhìn nhẹ nhưng dừng bên đứng vững về dạy lộ m tốt tốt không liên quan bọn họ sự tình ngươi không cần loạn mắng chửi người tùy phương đi qua bắt lấy tiểu cứu cánh tay lôi kéo hắn tại b à n trà ngồi xuống dưới đ ừ n g nóng giận bác sĩ không phải để ngươi không nên tức giận sao tới tới tới các ngươi hai cái cũng ngồi xuống phẩm nhất phẩm ta vừa mua võ di nham t r à tùy phương thuần thục nấu nước nóng chén tời trà nàng ngón tay trắng n o n có chút n ế t lên giống như mới lột mỡ xanh nhạt lý tổng cùng triệu đội đều vất vả hôm nay đấu giá thất bại đều tại ta ngược lại hại các ngươi bị mắng chỗ nào c tùy phương rất nhanh liền mâm ra ba ly trà phân biệt đưa đến ba người trước mặt lý tổng cùng triệu đội hai người cũng không dám gạt r chén phía sau cùng một chỗ nhìn xem tùy phương tiểu cứu, tiểu cứu uống một mụm trà phía sau hô ra một cái ngột ngạt hô cái này ta đoàn đến cùng là thần thánh phương nào lại dám cướp ta địa phương tông địa thật mẹ nó ăn gan hùm mật báo chủ tịch Ta t đã điều r a a các ngươi t r tranh thủ thời gian cho ta cha một chút cái này ta đoàn lao bản là ai lần này nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem lão hổ không phát huy hắn coi ta là con mèo bệnh a không cần tra xét ta đoàn lao bản tên là thần thiên không biết tiểu cứu ngươi còn nhớ đến hắn tùy phương có vẻ như hứng hở nói thần thiên cái nào thần thiên tiểu cứu nghĩ nửa ngày đối với danh tự này cũng không có bất luận cái gì ấn tượng chính là trước đây cho chúng ta cung ứng vật liệu đá một cái nhà cung cấp hàng tùy phương túi đầu pha t r à thời hận nói một câu à là hắn a tiểu cứu hình như đột nhiên nghĩ tới sau đó ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tùy phương nhìn xem ta nhớ kỹ ngươi lúc đó còn nói tiểu tần làm việc rất không tệ à có đúng không tùy phương lần đầu g ơ lên ấm trả cho tiểu cứu thêm một điểm trả nóng ta không nhớ rõ tiểu cữu sửng sốt một chút sau đó hướng về tổng trợ cùng bảo an đội trưởng nói các ngươi đều ra ngoài đi tiểu triệu ngươi lập tức đi tìm người bán đ ấ u giá kia tiểu lý ngươi giúp ta ước trừng lôi phó thị trưởng ngày mai đến nông trường đến một chuyến hai người không dám trì hoãn tranh thủ thời gian đứng dậy một mực cung kính khom l ư n g hành lễ sau đó cụp đuôi lui ra ngoài hai người sau khi ra ngoài văn phòng bên trong chỉ còn lại tiểu cữu cùng tùy phương hai người tiểu cữu nhìn chằm chằm vào tùy phương l ặ n g yên không lên tiếng liền tại tùy phương sắp không giữ được bình tĩnh thời điểm hắn mở miệng hỏi ta nhớ kỹ ngươi lúc đó hình như rất yêu thích cái này tần tiên nào có tùy phương mang theo hốt hoàng phủ nhận nói ta đều không nhớ rõ kiểm tra công ty bọn họ tư liệu mới biết tiểu cứu r ộ i ra ngón tay nâng lên tùy phương cái cằm nói ngần đầu nhìn ta tùy phương bị ép ngần đầu ra vẻ chấn định mà nhìn xem tiểu cứu cái kia tiểu tư minh muốn để ngươi ngày mai bồi hắn đi tham gia hyperban ngày mai ta không giành tiểu cứu quả quyết cự tuyệt sau đó nhẹ nhàng nắm tùy phương cái cằm cái này tần thiên là chuyện gì xảy ra hắn làm sao đột nhiên có tiền như vậy ta làm sao biết tùy phương sinh phi nói người này đột nhiên đình chỉ cùng công ty hợp tác sau đó hình như liền rời đi gian thành ta đi nơi nào biết nhiều như thế k h ô ngày b thứ hai tiểu c ứ u sớm ra cửa tùy phương biết hắn là muốn đi nông trường tiểu cữu một mực tại nơi đó tiếp đai thành phố lãnh đạo loại này sự tỉnh một mực là hắn tự thân đi làm Chưa từng mượn tay người khác, mượn người tay từng t ù y Phương cho ũ n luôn g là lười ỏ i i đến. đ Ăn ể tùy m sau, t phương cũng mang thân h i tử ra không ít cũng đồng dạng không có đặc quyền chỉ có thể cùng một đám bảo mụ bà ba ra ra mãi mãi cùng một chỗ n h ả m chán đang đợi khu quét điện thoại tùy phương đương nhiên có thể mời ra giáo thế nhưng vì hải tử có bình thường việc xã giao nàng vẫn kiên trì mang theo hải tử tới nơi này bất quá nàng vô cùng cảnh giác một mực d ấ t điệu thấp không c ó cùng nhiều người kết giao nhà khác thuộc cũng không biết bên cạnh mình chính là cái đại phú bà thời gian điểm dọn trôi qua mắt thấy hải tử cũng nhanh muốn tan lớp tùy phương lại đột nhiên nhận đến một đầu tin nhắn người ở đâu tùy phương thấy là một cái mã số xa lạ nàng vừa định muốn xóa bỏ cái số kia lập tức lại phát một đ ầ u tới ta là t h ầ t tiên thật tiên tùy phương nói thầm một tiếng sau đó liền đem chính mình vị trí đại lâu tên phát đi qua ta vừa vặn cũng ở nơi đây tần thiên lập tức lại phát tới tin tức ta tại bãi đậu xe dưới đất ta muốn gặp ngươi một lần tùy phương rất xoắn suýt ngầm đầu nhìn một cái lớn thủy tinh phía sau nghiêm túc đi theo lào sư khiêu vũ nhỏ tùy tư m i n h lại ngẩng đầu nhìn treo ở vách tường đồng hồ treo tường khoảng cách tiểu tư minh tan học còn có mười lăm phút nói mấy câu liền được rất nhanh tần thiên lại phát tới một đầu tin tức tùy phương đứng lên đi tới lui mấy bước ngay tại xoắn suýt dễ rủa thời điểm tần thiên tin tức lại tới tính toán không thấy cũng tốt ta đi tùy phương trong lòng giật mình tranh thủ thời gian đánh chữ trở về một đầu chờ ta lập tức đến ba phút bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm điện thang ngồi đến bãi đậu xe dưới đất chỉ cần hai phút đồng hồ tăng thêm đi bộ đến điện thang vừa đi vừa về sáu phút chính giữ a trò chuyện năm phút đồng hồ tùy phương coi là tốt còn kịp tiếp tiểu hải nàng lập tức liền lao ra vũ đạo ban cửa lớn chạy bộ hướng điện thang chạy đi tất cả đều cùng tùy phương tính toán tốt đồng dạng không đầy ba phút tùy phương đã đến dưới mặt đất một tầng bãi đỗ xe làm nàng tìm kiếm khắp nơi tần thiên thời điểm lại nghe thấy sau lưng thông hướng điện thang cửa giang dắt một tiếng khóa lại tùy phương giật nảy cả mình lập tức quay đầu đi khai môn làm thế nào cũng không mở được, cửa bị từ bên trong khóa trái. nàng lập tức gửi tin tức cho tần thiên nhưng không thấy tần thiên hồi phục vì vậy nàng trực tiếp gọi tới ngài gọi mã số là không tồn tại mời thẩm tra đối chiếu phía sau lại phát tiểu tư minh ta lớp hắn mồ hôi nhễ ngại đi theo những hải t ử khác bọn họ đi ra luôn là c h ờ ở cạnh cửa mụ mụ nhưng không thấy tiểu tư minh nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy thông hướng cửa phòng vệ sinh một cái quen thuộc người đứng ở nơi đó hướng hắn với c h à o là mụ mụ lần trước đi khách sạn tìm cái kia thúc thúc thoặc nhìn tựa như là mụ, mụ bằng hữu thúc thúc có chút kỳ quái đứng tại phía sau cửa không tiến vào chỉ là một mực hướng hắn với chảo tới ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Tùy phương mồ hôi giống như điên chạy hướng đại lâu một đầu khắc điện thang cửa ra vào nhưng quen sống trong nhung lửa rồi nàng hơi có vẻ mập mạc không có chạy mấy bước liền thở hừng hộp nàng một bên chạy một bên lấy điện thoại ra mở ra vừa rồi đầu kia tin tức hồi phục đi qua thần thiên với hộp chướng ngươi nếu là dám bắt cóc nhi từ ta ta nhất định để ngươi chết h i u ở giang thành trên đường chương bốn trăm năm mươi sáu đập tới nam chương bốn trăm năm mươi sáu đập tới nam làm sao lại muốn vận dụng khối đất xe sao đầu bên kia điện thoại phát tới một đầu tin tức tùy phương nhìn sửng sốt một chút ta không phải t ầ n thiên muốn về hải tử của ngươi ngươi liền chiếu ta nói đi làm lại một đầu tin tức tới ứ c t tùy phương tranh thủ thời gian hồi phục một đầu làm thế nào ta muốn các ngươi chủ tịch cho khối đất xe tài xế chuyển khoản ghi chép còn có mặt khác tất cả hắn phạm tội chứng cứ cái gì khối đất xe tài xế chuyển khoản tùy phương cảm giác chẳng biết tại sao lập tức trả lời nói công ty công trình bên trên sử dụng khối đất xe đều là thống nhất chuyển khoản cho nhận thầu thương chúng ta không có khả năng từng cái từng cái cho tài xế chuyển khoản ta chỉ không phải cái này là các ngươi chủ tịch lén lút thuê khối đất xe chế tạo tai nạn xe cộ giết người trả tiền ghi chép tùy phương nhìn chẳng biết tại sao thế nhưng ít nhất là biết kẻ bắt cóc vì sao muốn bắt cóc t i ể u tư minh chỉ cần đối phương có chỗ cầu hải tử ít nhất tạm thời vẫn là an toàn không cho phép báo cảnh không cho phép nói cho bất kỳ người nào khác nếu không sẽ chờ cho hải tử nhặt xác tin tức cuối cùng lại phát một đầu tới về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh tùy phương liên tục phát mấy đầu tin tức đi qua cũng là đã chìm n ấ y biển không có bất kỳ cái gì đáp lại tùy phương tâm tình nặng nề đưa điện thoại thả lại túi sách bên trong tinh thần hoảng hốt về tới vũ đ ạ ban yêu cầu chọn đọc tài liệu xem xét giám sát khi thấy tùy tư minh đi ra phòng học khắp nơi tìm kiếm mụ mụ thời điểm Tùy phương nhãn tình tư minh tay tay mụ mụ ngài không nên gấp gáp chúng ta lập tức liền báo cảnh vũ đạo ban lao sư lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh không không không tùy phương tranh thủ thời gian đẻ xuống điện thoại của nàng ta vừa lấy được tin tức là cha đứa bé đó đi tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tùy phương thất ổn lạc phách đi ra vũ đạo ban giang thành thành phố chính phủ lại lâu chiêu thương cục giáng dấp văn phòng bên trong lâm tổng các ngươi làm sao đi đập đất nha chiêu thương cục dài nửa cái đầu đều t r ọ c phía trên c h e kín mấy cây tóc dài theo hắn kích động phát biểu đang run r u dậy các ngươi là làm thuê phòng cũng không phải là làm địa sản đây không phải là làm l o ạ n sao lâm lộc ngồi tại hắn đối diện trên mặt một mực duy trì chức nghiệp tính mỉm cười nàng chậm rãi hồi đáp giang thành là chúng ta tần thiên chủ tịch quê quán tần đồng kế hoạch đem công ty mới nhắc nghiên cứu ta đoàn hai không phiên bạn tại giang thành đề ra cái này sẽ thành cả nước cọc tiêu a ta đoàn hai không phiên bản đem tiến một bức cường hóa xã khu khái niệm cục h ú trưởng đây chính là một lớn sáng tạo cái mới đột phá a đồng dạng cho thuê nhà xưởng đã không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta cái này ta đoàn chúng ta phải tự mình kiến thiết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chiêu thương cục thở dài dẫn nói thị trường đã lên tiếng cái này kiến thiết phê duyệt tuyệt đối sẽ không cho người thông qua a lâm lộc trong lòng giật mình nhưng y nguyên bất động thanh sắc hỏi không biết là vị kia thị t r ư ở n g lôi thị t r ư ở n g hắn phân công quản lý kiến trúc chiêu thương cục dài dùng tay vớt một cái quý giá vài con tóc ta hôm nay đã bị hắn mang cái vòi phun màu chó hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ký tên phê duyệt a nguyên lai giang thành thành phố là lôi phó thị trưởng định đoạt sao lâm lộc lại cười ta đoàn là thị trưởng đích thân thành đoàn tham quan chúng ta tổng bộ phía sau dẫn vào chiêu thương hạng mục hắn một cái phân công quản lý kiến trúc phó thị trưởng cũng muốn nhúng tay sao chiêu thương cục dài sửng sốt một chút lập tức phản bác nhưng chúng ta ý hướng hợp tác bên trong cũng không có nâng lên quý công ty muốn tự mình kh lâm lộc ném đá do đường đã thăm dò rõ ràng phía sau quan hệ xem ra cái này chiêu thương cục dài là bị lôi phó thị trường c h ấ n nhiếp hâu ngừng hạng mục cũng không phải là thị trường ý tứ trong lòng nàng đại định càng thêm tự tin nói ý hướng hợp tác bên trong cũng không nói không thể chính mình kiến thiết không phải sao lại nói chính chúng ta kiến thiết liền mang ý nghĩa ta đoàn muốn ném càng nhiều tiền tại gian thành cái này chẳng lẽ không phải thành tích của ngươi sao lâm lộc đứng lên nhìn xem chiêu thương cục tóc dài phát sáng đầu t r ọ c nên như thế nào đứng đội còn mời cục trưởng nghĩ lại ta đoàn không gấp lâm lộc nhấc lên đặt ở bên cạnh túi đeo vai hôm nay lên Chúng ta đem tạm dừng tất cả đẩy tới công tác. Thị trường nếu như hỏi, dừng trường nếu ta tạm tất tới đem đẩy lâm i phiền phức cục ngài giúp chúng ta giải tới ê n trưởng chúng Nhưng vô luận như thế nào, đập tới tay chúng ta sẽ không phun phức đập thích chút. thế cục ta một tay ta ra. vô l sẽ lộc c n g lên túi đeo v a i mỉm cười nhìn xem chiêu thương cục dài trừ phi lôi phó thị trưởng tìm tới người nguyện ý ra gấp năm lần giá cả thu mua lâm lộc nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lưu lại chiêu thương cục dài một người sở lấy chính mình đầu t r ọ c mà tại tùy đường nông trường bên trong tùy phương tiểu cựu đang cùng lôi phó thị trưởng ăn uống linh đình người yên tâm đi ta đã thông qua chiêu thương cục dài cho bọn họ áp lực lôi phó thị trưởng sợ lấy ngồi tại bên người một cái nữ hải t ử b ắ p đùi nữ hải t ử kẹp lên một khối thịt vịt nướng thịt nhét vào trong miệng của hắn ta đã chuyển đạt ta ý tứ kiến thiết phê duyệt ta là sẽ không ký tên ha ha ta nghe nói lôi phó thị trưởng có cái cháu ngoại trai là cái cao tài sinh đúng hay không tùy phương tiểu cữu không có nói tiếp lại đổi chủ đề nói chuyện khác ta nghe nói hắn sau khi tốt nghiệp đồng dạng công ty đều không xứng với hắn hiện tại vừa vặn nhàn rỗi ở nhà người trẻ tuổi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng không đề cập tới cũng được lôi phó thị trưởng ha ha cười cầm chén rượu lên uống một nửa sau đó đem chén rượu góp đến bên cạnh nữ từ bên miệng đến bà bối rượu này uống ngon ta cho ngươi ăn tùy phương tiểu cữu nhìn ở trong mắt túi đầu bóc l ấ y trong mâm thịt cua một bên hứng hở nói lúc đầu ta chuẩn bị đập xuống khối này địa v ư ơ n g tông điệu kế hoạch tạo một nhường sạn còn muốn mời ngài cháu ngoại trai tới hỗ trợ chủ trì một cái đâu ai nha vậy coi như xong đứa nhỏ này đối đi làm không có hứng thú gì lôi phó thị trưởng lại ha ha cười một bên dùng tay lau bên cạnh nữ hải cái cổ ai nha bà bối uống u ố n g lên đều xót xuống tới tôi đến trong quần áo đi vậy làm sao là đi làm đâu tùy phương tiểu cữu biết con cá đã mắc câu、rồi. lập tức thức thời nói công ty chúng ta coi trọng nhân tài ta nhất định phải cho hắn xứng cố ta nghĩ dạng này cao cấp nhân tài nhất định phải cho hắn mười lăm phần trăm cổ phần danh nghĩa lôi thị t r ư ở n g ngài nói ta có phải là cầu tài như khát nước ha ha ha ta nhìn các ngươi tùy đường là cầu tài như khát lôi phó thị t r ư ở n g đối cái này ra giá rất hài lòng cười ha ha d ơ lên ly rượu không đến cho ta lại rót một ly ấy ta đến ta đích thân cho ngài rót đấy tùy phương tiểu cứu đứng lên ngăn lại phải ngã rượu người phục vụ hắn đi đến lôi phó thị t r ư ở n g bên cạnh đích thân cho lôi phó thị trường rót rượu đưa tới trên tay của hắn đến lôi phó thị trưởng chúng ta uống một chén việc này quyết định như vậy đi hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch lôi phó thị trưởng neo h lại mắt chép miệng hảo t i ể u rượu đương nhiên là hảo t i ể u liền xem như nước lôi phó thị trưởng cũng sẽ gọi tốt khối này địa v ư ơ n g riêng là trần trụi liền vô r a bốn tám ước xây thành khách sạn phải bao nhiêu giá trị nó mười lăm phần trăm là khái niệm gì lôi phó thị trưởng có câu nói nói rất đúng tùy phương tiểu cựu cầm lên lôi phó thị trưởng một cái tay ta tùy đường chẳng những cầu tài như khác tài ta cũng mớn sắc ta cũng mớn hắn nói xong liền nắm lấy lôi nắm phó tối h hải chút hải ị trưởng tay trên một tử tuyệt người ngươi người ở bên người nữ hài trên ngực, người xem một chút nữ hài này, nếu là có người nâng nàng, đẻ đ có xem là sẽ trở t h à nay h đ n hồng minh tinh. n g Tối a chỉ cần lôi thị t r ư ở n g hài lòng tùy phương tiểu cứu dùng ngón tay câu lên nữ hài tử c á i cảm ta liền đáp ứng ngươi ném tiền cho ngươi quay một bộ phim nữ hài tử mỹ nhãn như tơ để lại ngực lôi phó thị trưởng không thành thật tay nói vậy nhân ra có thể chờ không nổi lôi thị trưởng nhưng muốn thương hương tiếp ngọc ta tùy phương tiểu cứu cùng lôi phó thị trưởng lướt nhau cười ha ha nói người tới à đưa tân lang tân nương vào đậu p ò n g nông trường tân hai bị trang trí thành từng cái xa hoa căn hộ nông trường h t rất bên ngoài một chiếc đông lạnh xe tải rừng ở ven đường thế nhưng kỳ thật bên trong căn bản không có đông lạnh thiết bị cùng hàng hóa bên trong đã bị cải tạo một vòng trên mặt bàn toàn bộ đều là các loại thiết bị đập tới đao ba khách chỉ vào một đài trong máy tính nhảy ra hình ảnh ngạc nhiên hô to lên tiếng lập tức hắn lấy điện thoại ra bấm tần thiên dây số tần thiên ổ n g c ú n thành công. lớn. Trưng tuyên g ta Bắt h được cả c 457, ế n Nam, trưng 457, u y chiến. Nam. r ấ tiếp tốt, đem v d e o cho chuyển Tần Thiên ta. t i vào điện thoại thời điểm chính lái xe lao vụt ở trên đường nhất định muốn cam đoan nữ hải thân thể an toàn tần thiên nói xong cúp điện thoại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau chỗ ngồi phía sau một cái nam hải ngay tại ngủ say trên thân tre kín tần thiên áo khoác tần thiên lái xe mở đến giang thành một những biệt thự khu nơi này là khu nhà giàu cách tùy phương cùng nàng tiểu cứu trụ sở cũng không xa xe trực tiếp tiến vào ga ra tầng ngầm tùy phương tiểu cứu ngồi phía sau đang ngồi ở ghế lão bản bên trên hắn đẩy ra ngồi tại trên người hắn một cái quần áo không chỉnh tệ nữ hải tử có người dở trò sao không sai ta một mực đang giám thị nông trường mạng lưới trạng thái phát hiện từ vừa rồi bắt đầu mạng lưới lưu lượng có dị thường ba đ n g người trẻ tuổi l é n lén liếc một cái rời đi nữ hai tử nuốt nước miếng một cái nói lớn nhất có thể chính là có người tại trên internet truyền thống video hoàng bét trên lầu không phải lôi phó thị trường sao tùy phương tiểu cữu đem quần kéo lên nữ hài kia có vấn đề ngươi tranh thủ thời gian thông báo bảo an đao ba khách thích gí phun ra một cái thuốc lá đối với bên cạnh mấy cái tráng h à n nói các minh đệ vất vả lâu như vậy cuối cùng có thu hoạch đúng vậy à cuối cùng bắt được cá lớn một người khác nói mẹ nó chúng ta tại biên phòng chịu khổ bán mạng đáng khốn kiếp này lại xa xỉ như vậy hoang dâm đại gia không nên k i n h thường nhìn chằm chằm điểm khác xảy ra chuyện đào ba khách vừa dứt lời đột nhiên từ chuyển về hình ảnh nhìn thấy cửa phòng bị người đá văng ra hắn ném đi trong tay thuốc lá mẹ nó các linh đệ tranh thủ thời gian cứu người hắn vô cùng xe hướng về phía trước ghế lái hô hào đại đầu tranh thủ thời gian khởi động chúng ta vọt thẳng đến dưới lầu máy hiên tức xe tải khởi động người điều khiển đại đầu giấm đủ chân ga xe tải vọt thẳng hạ con đường nghiêng nghiêng đâm vào nông trường cửa lớn nông trường cửa lớn đóng chặt máy h i ê n thức xe tải một đầu liền đụng phải cửa sắt đầu xe lõm thế nhưng hai phiến cửa sắt cũng bị đụng bay xe tải giống d ậ n hướng nông trường chính giữa cái kia tòa nhà phóng đi phụ trách giữ cửa bảo an cầm lên bộ đàm chú ý chú ý có người xâm lấn tùy phương tiểu cứu đem nữ hải từ lôi phó thị trường trên thân kéo xuống cô gái đáng thương lăn xuống dưới giường trên thân còn không có y phụ c mặc nói là ai phái n g ư ờ i tới tùy phương tiểu cứu giống giận biểu lộ nhìn qua vô cùng dữ tợn chuyện gì xảy ra lôi phó thị trường nắm lấy chăn mền che kín trọng yếu bộ vị các ngươi làm gì xông tới tùy phương tiểu cứu xem mặt phất tay hướng người bên cạnh nói người tới đem lôi phó thị trưởng đưa về nhà uy uy đến cùng là chuyện gì xảy ra a lôi phó thị trưởng nhìn xem hai cái tráng hắn đi tới hắn khẩn trương nhìn xem tùy phương tiểu cứu hỏi người mẹ nó đang làm gì tùy phương tiểu cứu căn bản không để ý tới hắn nhìn chằm chằm hai người thủ hạ quát thất thần làm gì t i ệ n khách sau đó hắn nhìn xung quanh phát hiện nữ hải t ử túi đeo vai để lên bàn phương hướng chính đối dường hắn n ắ m lấy đến ném cho theo sau lưng cái tia đeo kính cận người trẻ tuổi kiểm tra một chút Ta k h ô ngay biết, t không b i tại nữ h tử tay nhìn xem khắp phòng nam nhân, xem ôm khắp bồi dối hai lúc ấ y t r ư này to lớn một tiếng trong tiếng ầm ầm phòng ở hình như đều đang lắc lư đao ba khách bọn họ mái hiên thức xe tải trực tiếp xông lên đại lâu bậc thang đụng phải cửa lớn bên trên hành động đao ba khách đá một cái bay ra ngoài xe cửa sau xách theo một đầu ống thép liền nhảy xuống xe t ả i b u n g s a u xe bởi vì nước ta khẩu súng quản chế quy định đã là giải nghệ quân nhân đao ba khách cùng các chiến hữu của hắn cũng không có thương thế nhưng mỗi người trong tay đều xách theo một đầu ống thép trực tiếp nhảy xuống xe gặp người liền nệm đao ba khách có thể là lệ thuộc vào bộ đội đặc trùng lao binh chiến hữu của hắn cũng mỗi một cái đều là hạ thủ cửa ra vào mấy cái bảo an rất nhanh liền bị đánh bại đao ba khách dẫn đầu liền h dưới gầm giường nữ hải tử l i ề u mạng né tránh nàng biết chính mình chọc tổ hong vỏ vẽ một khi bị bọn họ bắt lấy tuyệt đối không có quả ngon để ăn đáng tiếc dưới gầm giường cũng liền lớn như vậy tại mặt khác hai bảo vệ cũng gia nhập về sau nữ hải tử một cái chân bị trong đó một cái bảo an bắt lấy bảo an dùng sức lôi kéo nữ hải tử liền bị kéo đi ra toàn thân cao thấp chân bóng bộ dạng cực kỳ giống một đầu chân chính mỹ nhân ngư nói là ai phái ngươi tới tùy phương tiểu cứu một chân dẫm tại nữ hải tử trên bụng cứng rắn dày ra ngọn nguồn dẫm đến nữ hải tử nước mắt tại chỗ liền chạy xuống không có nói ta làm cho tất cả mọi người cùng nhau ch Ta tử thành tiếng, nữ không hải khóc một ắ t thấy trì phải không là Ngoài kiên nổi. cửa m cái bảo an bị an người nện ở tráng ê trên n liền người mang cửa ngã xuống đập vào phòng gian trên sàn nhà băng cửa, cửa c gỗ. Một đập vào i t r á kiện đại h á n toàn thân mang máu x á c h theo một đầu dính máu ống thép xuất hiện tại cửa ra vào một đạo đao ba từ phải đến trái xuyên qua mặt của hắn hai mắt tựa hồ muốn phun lửa vừa tiến đến liền hô to một tiếng đem người thả ra tùy phương tiểu cứu lui về sau trong miệng lại kêu gọi thủ hạn h a n h hơn ngăn lại hắn ngăn là ngăn không được đao ba khách khí thế hùng hồ những cái kêu bảo an nhìn đều sợ rất nhanh hắn liền đánh đổ một cái bảo an đi tới nữ hải từ bên n g hắn tởi xuống áo khoác của mình bổ vào nữ hải tử bên cạnh tre c h ờ nàng lui về sau những chiến hưu khác mau tới phía trước bảo vệ mấy người vây quanh chưa tình hồn nữ hải tử nhanh chóng lùi đến tầng một tùy phương tiểu cứu thừa cơ chạy về phòng làm việc của mình từ trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục lại quay đầu lại hướng đi ra chiếc kia máy hiên thức xe tải đã đ ụ g hư đao ba khách đập nát bình xăng đốt lên dầu đi hề gen quay đầu đoạt một chiếc tùy đường xe việt giã nhanh như chấp lao ra nông trường tùy phương tiểu cứu lao ra hướng về xe việt g ã liền bắn mới phát trong miệm chào hỏi các nhân viên an ninh tranh thủ thời gian dập lửa đợi đến xe việt giá hoàn toàn thoát ly ánh mắt tùy phương tiểu cứu xanh mặt trở về máy hiến thức xe tải h ỏ a cũng đã bị dập tắt lão bản trên xe có nghe lén thiết bị mang theo kính cận người trẻ tuổi tới hồi báo đây không phải là đột phát sự kiện bọn họ t ạ i nhằm vào ngươi ta đã biết tùy phương tiểu cứu cầm súng ngắn chỉ vào b n g xe toàn bộ thiêu đến cháy đen một đống đồ vật có thể hay không tìm tới tin tức hữu dụng t r a một chút bọn họ đến cùng là ai mắt cận thị lắc đầu đã toàn bộ thiêu hủy đoan chừng đều vô dụng cho ta nghĩ biện pháp tìm ra là ai làm tùy phương tiểu cứu hảo não nhìn xem bừa bộn b u n phía đây là tuyên chiến ta nhất định phải ứng chiến Chương chương phòng phòng Nam, Nam. 458, 458, tối. tối. lão bản cô gái này trong điện thoại có mấy cái trò chuyện ghi chép đeo kính cận người trẻ tuổi trong tay cầm mỹ nhân ngư nữ hai điện thoại hắn lật lên danh b ả n nói mấy ngày gần đây cô gái này gần như chỉ cùng một cái mã số liên hệ nếu như có thể tra một chút d â y số chủ nhân nhất định sẽ có chỗ phát hiện tùy phương tiểu cựu tiếp nhận điện thoại nhìn một chút cái này dễ xử lý vừa vặn bọn họ một cái chủ nhiệm lần trước mua nhà còn nhờ người đến đã giảm giá trừ hắn cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại ai lỗ chủ nhiệm sao lần trước mua phòng ở và ở đi thế nào ở còn hài lòng không đao ba khách lái xe hơi một đường lao nhanh một mực mở đến ngoại ô kết hợp bộ ngoặt vào một đầu đường nhỏ về sau đến một cái lò sát sinh đây là trong đó một cái chiến hữu đặt trần không giỏi giao tiếp chiến hữu xuất ngũ phía sau không có lựa chọn làm công chức mà là lựa chọn cầm một khoản tiền mở cái này lò sát sinh nhanh mau nhìn xem nữ hải tử có bị thương hay không đao ba khách ôm bụng từ dưới ghế l ạ i đến câu nói đầu tiên là quan tâm cô bé kia trên người cô gái đóng mấy kiện y phục đều là các đồng đội nhìn thấy nàng trần như n ậ u t h t h ù n g mỗi một người đều đem áo khoác của mình khởi ra cho nàng che lên hình như đã hôn mê chiến hữu đại đầu nhìn thoáng qua phía sau đối đao ba khách nói không có ngoại thường thế nhưng trên thân nhiều chỗ chảy ra cũng chảy rất nhiều máu ô m nàng đi vào đao ba khách trên mặt tàm đạo quay đầu hỏi mấy cái chiến hữu có người hay không nhận biết bác sĩ không tiến bệnh viện sao đại đầu buồn bực hỏi không được đưa bệnh viện cảnh sát khẳng định sẽ đến t r a đao ba khách đơn xe nói t ậ n tổng nói muốn cầm tới tùy đường phạm tội chứng cứ mới có thể thu l ư ớ chúng ta không muốn làm rối loạn kế hoạch của hắn Ta một cái anh em tốt, t anh có cái cái bác em h là sĩ uy đi mở lò sát sinh chuyện i ế n h ôm l ấ cái kia h đi, đi, đi. gì xảy ra đao ba làm sao vậy những người khác cũng bị sợ hãi đậu phộng tiểu tử này trúng đạn đại đầu kéo đao ba khách cánh tay hướng trên vai của mình một khung đem đao ba khách kiêng thông báo tần tổng đao ba khách dãy rủa lấy nói đem nữ hải chị tốt đưa trở về tùy phương thất hồn lạc phách về nhà vừa vào cửa liền mở ra tủ lạnh lấy ra một bình nước s o d a một hơi uống sạch ngồi tại trên ghế s o f a nàng cả người cũng còn đang run run ẩ y nghĩ một hồi nàng lấy điện thoại ra bấm tiểu c ứ u điện thoại uy ngươi ở đâu làm gì không phải cùng ngươi nói hôm nay muốn chiêu đãi lôi phó thị trường sao tiểu c ứ u không kiên nhận nói hắn làm việc thời điểm không thích bị người quấy dày à cái kia vậy được rồi tùy phương muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói tiểu tư minh hắn biết lần sau có thời gian ta sẽ bồi hắn đi hưng thú ban tiểu cứu nói xong lập tức liền cúp xong điện thoại điếu điếu điếu tùy phương cầm điện thoại mật người trong lòng có chút sinh khí tại tiểu cứu lạnh lùng người ngoài có lẽ rất khó lý giải nhà có tiền lạnh lùng gia đình bình thường không hưởng thụ được người giàu vật chất hưởng thụ có thể là gia đình giàu có cũng không có gia đình bình thường vui vẻ không có cách nào người giàu gặp quá nhiều đồ tốt đồng dạng đồ vật đã không cách nào làm cho bọn họ vui vẻ người bình thường có thể bởi vì một bộ điện thoại mới dừng lại xa hoa tiệc mà người một nhà vui vẻ cả ngày mà người có tiền mua một chiếc mới mười b ạ c cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu cao hứng tiểu cứu đã sớm cùng tùy phương ước đi qua tự tìm niềm vui lẫn nhau không ước t h u ố c vật chất bên trên tiểu cứu chưa từng có đối tùy phương keo kỳ qua ngày lễ ngày tết các loại ngày kỷ niệm cũng là lễ vật đưa đến tay như nợ luận lẫn ra mà trên tình cảm tùy phương lại cùng tiểu cứu càng lúc càng xa tùy phương đối với hiện nay đời sống vật chất đã rất thỏa mãn nàng nhiều lần khuyên tiểu cứu thu tay lại tìm một chỗ dưỡng lao sinh hoạt đáng tiếc tiểu cứu lại luôn là nghe không vào hắn trách cứ tùy phương không hiểu nam nhân lớn nhất vui vẻ ở chỗ theo đổi sự nghiệp bản thân mà không phải kết quả tùy phương là không hiểu nàng cũng không muốn hiểu qua nhiều năm như thế nàng cũng mệt mỏi tâm mệt mỏi đích đích điện thoại văng lên tùy phương cầm lên xem xét lại là cái kia số xa lạ gửi tới tin tức trong tin tức có kèm theo một tấm hình là tùy tư minh nằm ngủ bức ảnh tùy phương xem xét liền rơi lệ hai từ rất an toàn nhưng ngươi nếu là dám nói cho bất luận kẻ nào ta liền không cách nào cam đoan h ắ n an toàn nhìn cái tin này tùy phương ngược lại có chút vui mừng vừa rồi chưa kịp c ù n g t i ể u cứu nói có lẽ dạng này càng tốt dạng này tiểu tư minh có thể an toàn hơn tùy phương vẫn là hoài nghi việc này là tần thiên làm nàng từ tần t i ê n trên thân luôn có thể cảm nhận được đối tùy đường vị trí nàng thử gọi cái số kia đáng tiếc dãy số luôn là không cách nào bấm có lẽ là cái gì mạng lưới dãy số hay là cái gì tùy phương không hiểu tóm lại chính mình chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức lại không cách nào gọi cái số kia đêm đó tiểu cữu chưa có về nhà tùy phương c h ẳ n g c h ọ c đến h ư ớ n g đông ngày thứ hai tùy phương hóa một cái nùng trang che lại mắt còn thầm đạp giờ làm việc điểm trời vừa sáng liền chạy tới công ty đi đem tài vụ tổng giám gọi tới cho ta tùy phương đẩy ra trợ lý đưa tới cà phê sắc mặt không n g nói rất nhanh tài vụ tổng giám liền lo lắng bất an đi tới tùy phương văn phòng nói cũng kỳ quái tùy phương minh minh văn hóa không cao thế nhưng đối con số lại có một loại khác hẳn với thường nhân mất cảm rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều không phát hiện được vấn đề thường thường mỗi lần đều bị tùy phương nói chúng tim đen tìm ra cho nên tài vụ tổng giám đối tùy phương vô cùng e ngại lão bản có hay không không rõ lai lịch đại ngạch chi tiêu tùy phương trực tiếp không khách khí hỏi tuyệt đối không có lão bản xã giao chỗ xác thực rất lớn thế nhưng mỗi một bút đều có minh sắc công dụng tài vụ tổng giám một bên trả lời một bên cẩn thận quan sát đến tùy phương sắp mặt đem lão bản người phí tồn kéo cái danh sách cho ta tùy phương cầm lấy cà phê uống một cái lại cau mày thả、xuống. tướng về tài vụ tổng giám phất tay đuổi nàng nhanh lên đi làm tài vụ tổng giám trong lòng lo sợ bất an nàng đoán chừng là lão bản ở bên ngoài nuôi người bị phát hiện nàng sợ đắc tội lão bản nhưng nàng lại không dám đắc tội tùy phương dù sao tùy phương mới là phân công quản lý nàng người lãnh đạo trực tiếp đành phải tay chân lanh lẹ đem lão bản tất cả người chi tiêu toàn bộ liệt kê ra đến rất nhanh liền đưa đến tùy phương trước mặt có thể là tùy phương cẩn thận thẩm tra cũng đều không có bất kỳ cái gì khác t h ư ờ n g nàng ngẩm đầu ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía tài vụ tổng giám thật không có công ty là lão bản chi tiêu toàn bộ đều ở nơi này ta thật không có che giấu tài vụ tổng giám bất đ Công tùy y là lão bản chi tiêu. t phương suy nhấc g lên bao liền đi lão bản nếu như trở về ngươi gửi tin tức nói cho ta tùy phương vội vàng lại lái xe về tới trong nhà nàng gọn thẳng vào tiểu cứu phòng ngủ đi vào hắn phòng gửi đồ kéo ra ghi phục lộ ra một cái dấu dếm mật mã bàn phím tùy phương thử mấy cái dây số về sau liền mở ra nút ở tủ quần áo phía sau phòng tối trong phòng tối không lớn vẹn vẹn chỉ có một cái b à n cùng một cái cái tủ phía trên cái tủ bậy biện vàng t h ỏ i cùng một chút khẩu súng đây là tiểu cứu vì chính mình chuẩn bị đường lui vạn nhất có cái gì tình huống khẩn cấp hắn cầm những này liền chạy tình huống này tùy phương cũng biết cho nên nàng cũng không ngoài ý mớn mà là đưa ánh mắt về phía cái b à n trên mặt bàn có một đài lạc c ộ n tùy phương rất dễ dàng liền mở ra mật mã mở ra về sau tùy phương bắt đầu xem xét từng cái cặp văn kiện nhìn một chút tùy phương biểu lộ dần dần ngưng kết chương bốn trăm năm mươi chín c o tin nam chương bốn trăm năm mươi chín c o tin nam quả nhiên là nàng tùy phương tiểu cữu nhìn xem lỗi chủ nhiệm phát tới tin tức tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n mấy ngày nay hắn đều không có về nhà một mực ở tại nông trường bên trong nhiều năm thương h ả i chìm nổi kinh nghiệm nói cho hắn lần này là có người để mắt tới chính mình đây là một chàng không có đường lui n g n h chiến hắn chưa ứng chiến không có lựa chọn nào khác dù cho hắn làm tốt tất cả tâm lý kiến thiết thế nhưng làm lỗi chủ nhiệm đem cô bé kia liên hệ dãy số chủ nhân tin tức gửi tới thời điểm hắn y nguyên tức g i ậ n đến thất khiếu bốc khói lâm lộc ta đoàn bộ phận ti a tổng giám k a i thu tập đoàn cổ đông k i n h người quá đáng tùy phương tiểu c ữ cầm lấy trên mặt bàn ấm trà một cái đập xuống đất ngã cái n á t bét vừa vặn đập đi ta địa v ư ơ n g thế mà còn muốn trong bóng tối hạ độc thủ sĩ、si、khả nhẫn thục bất khả nhẫn cũng khó trách hắn sinh khí khối k i ê u ba mươi tám hào địa vương tông địa là tùy đường nhìn chằm chằm rất lâu thì mỡ tùy phương tiểu cựu đem tất cả nhân tố đều hạch t o á n tốt đã là mười phần chắc chín mục tiêu lại bị ta đoàn nửa đường rết ra cái trình rào kim t i ệ t hồ cái này vốn là để hắn khó mà tha thứ mà hắn ngay tại bố cục chuẩn bị phản kích thời điểm vậy mà lại cắm ở đối phương mỹ nhân kế bên trên loại này vô cùng nhục nhã hắn còn chưa hề thường thất qua trong lúc nhất thời đắng chát khó nhịt đi đem h á c s a gọi tới cho ta tùy phương tiểu cứu đối với đeo kính cận người trẻ tuổi nói lão hổ không phát huy nàng còn tưởng rằng ta là héo lộ kỳ thi h á c s a là giúp tùy đường dưới cờ bổi u chiếu phim tối nhìn chàng từ người cũng là giang thành lớn nhất lưu manh đầu lĩnh dưới tình huống bình thường tùy phương tiểu cứu sẽ không vận dụng đến hắn tùy phương tiểu cứu ngay tại hướng chính đàn phát triển mấy năm gần đây hắn ngay tại trầm rãi tẩy trắng đã càng ngày càng không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhưng bạo lực thường, thường cũng là giải quyết vấn đề cực kỳ đơn giản hữu hiệu ngược lại hắn đã chuẩn bị xuất thủ cái gì lì xạ thủ、thương. lâm lộc tiếp đến đao ba khách điện thoại thế nhưng nói chuyện nhưng là một người khác các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy ta cái này tỉ m ộ i mộng tưởng là làm minh tinh nàng không có hủy dung a yên tâm l ý xạ tiểu thư chỉ là c h ả y ra không có trở ngại chính là đao ba hắn bên đầu điện thoại kia thanh â m nói đao ba trúng đạn hiện tại ngay tại cấp cứu chúng ta liên lạc không được t ậ n tổng mời lâm tổng chỉ thị b ư ớ c kế tiếp hành động điều trị tranh thủ thời gian điều trị không tiếp bất cứ giá nào điều trị lâm lộc vội và nói g n đem các ngươi vị trí phát cho ta ta đi qua tiếp lì xạ đang lái xe tiến về lò sát sinh trên đường lâm lộc một mực liên hệ tần thiên quả nhiên điện thoại đều là đánh không thông rơi vào đường cùng nàng đành phải nhắn lại đem sự tình trước sau trải qua đều cùng tần thiên nói một lần lão bản xe của chúng ta dừng ở vị trí này đeo kính cận người trẻ tuổi trong tay nâng một đài máy tính chỉ vào một vị trí nói nơi này tựa như là một cái lò sát sinh hắc s a kêu lên ngôi ư người chúng ta đi làm hắn tùy phương tiểu cữu quay đầu đ ố i sau lưng nói phía sau hắn đứng một cái t r ò m d â u dài tóc dài tràng hán thân cao gần hai mét xem xét chính là một kẻ hung ác Hác Sa lập tùy ứ c cho lạc bắt bộ bà thủ toàn sát tỏa trẻ tuổi đột tộc t đầu động đều đi độ. đối, đưa đến mau kêu giao gửi Không ngài người nâng sinh nhiên lại hảo, láo nhìn, lên, hạ lò phương tiểu cứu trước một ặ t tại tới, sát Tốt. Tùy Tiểu cái cũng cái chỗ cần cũng Cứu kia sinh. ra nữ nhân cũng tại hướng cái phương hướng này đến Phương là xem m lò quyền nện ở trên mặt bàn vừa vặn cho ta tận diện mọi người lập tức tập hợp xuất phát mấy phút đồng hồ sau mấy chiếc xe việt giã gào thét lên lao ra n ô n trường lâm lộc vừa vặn đến nhìn thấy lụy xạ về sau đau lòng không thôi lì xạ là nàng tại thủ đô đánh liều thời điểm nhận biết bản thân cũng là nhà nghèo hải tử nàng b á c phiêu là vì viên minh sang n g ộ n thế nhưng tại nghèo rất mùng tơi thời điểm cũng không thể không làm lên cùng lâm lộc đồng dạng hoạt động hai người đồng bệnh tương liên thành b ạ n tốt mà lâm lộc phát đạt về sau liền không ngừng mà giúp đỡ lì xạ lì xạ lần này sẽ trước đến phối hợp hoàn toàn là xuất phát từ báo ân lì xạ là ta hạ i ngươi lâm lộc nắm lấy lì xạ tay liền khóc lì xạ trải qua điều trị đã thanh tỉnh trên thân nhưng là mặc đao ba chiến hữu nam trang không có việc gì ta hiện tại cũng coi là phản hủ đấu sĩ ta q u a n vinh hai người ô n đầu mà khóc một bên khác bác sĩ thú y là đào ba khách lấy ra viên đạn ngay tại băng bó vết thương không tốt có người tới mở lò sát sinh đào ba khách chiến hữu đột nhiên đứng lên hắn chỉ vào một cái màn hình nói đại gia mau nhìn đây là chính ta lắp ráp giản dị dạ đa máy giỏ có người hướng bên này tới mấy cái chiến hữu đều vây quanh bọn họ đều là chuyên gia liếc mắt liền nhìn ra vấn đề cái này lò sát sinh chỗ vắng vẻ từ đại lộ xuống một đầu đường nhỏ đến nơi này liền đến m ặ n g u ồ n bình thường trừ ra vào hàng đều là định thời gian có xe tải ra vào thời gian khác bình thường sẽ không có người tới thế nhưng hiện tại từ đại lộ xuống mấy chiếc xe một đường lai tới hiển nhiên cũng không phải là đưa heo tới nguy rồi nhất định là chiếc xe k i a trang máy định vị đại đầu kịp phản ứng vừa rồi đao ba t h ụ thường ta cũng là gấp vắng đầu vậy mà quên cái này một gốc d ạ n tốt sao có thể chú đáo chúng ta làm đặc chiến đối mặt đột phát sự kiện còn thiếu sao một những chiến hư hô đừng nói vô dụng tranh thủ thời gian nghĩ chị ta ta nhìn phía trước ra không được đi liền vừa vặn đụng vào đại đầu ngẩng đầu nhìn lò sát sinh lão bản huynh đệ phía sau thế nào có đường sao phía sau không có đường đều là nông dân ruộng đồng a phải xuyên qua mấy cây số ruộng đồng mới có thể đến mặt khác một đầu quốc lộ lò sát sinh lao bản lắc đầu nói ta ngược lại là có một chiếc đã sửa chữa lại xe việt giã rừng ở cửa sau có lẽ có thể mặc qua ruộng đồng thế nhưng cắm không được như thế nhiều người trước đưa đao ba cùng lì xa đi lâm lộc đứng lên ta có thể lưu lại các ngươi sau khi rời khỏi đây mau chóng tìm tới tân tổng để hắn nghĩ biện pháp cứu chúng ta lâm tổng đem xe của ngươi chìa khóa cho ta đại đầu vươn tay ta đi cho đại gia tranh thủ thời gian xe việt g ã mang theo đao ba cùng lì xa đi trước những người khác bảo vệ lâm tổng đi bộ rút lui trên màn hình đội xe càng ngày càng gần mà còn từ nội thành phương hướng lại có một chút xe ra tình huống vô cùng cấp bách mọi người lập tức bắt đầu hành động đại đầu điều khiển lâm lộc xe thể thao mũi trần phương hướng ngược hướng về thủy phương tiểu c ứ u bọn họ lai lịch mở ra mấy cái đặc chiến chiến hữu cũng đem đao ba cùng lì xạ thu được xe sau đó bắt đầu che chở lâm lộc rút lui đại đầu mở ra xe mở mũi mạ à dơ ra t i trực tiếp liền một đầu đục vào đem thủy phương tiểu c ứ u đội xe ngăn tại trên đường lâm lộc thời xuống dậy cao gót cao một chân thấp một chân tại đồng ruộng chạy nhanh hai cái đao ba chiến hữu đi theo hộ vệ không có chạy ra bao lâu liền phát hiện trên đường tới một tiếng ẩm v ánh lửa ngút trời mà lên tần thiên thật vất vả đem tùy tư minh giấu ngủ hắn đem biệt thự tầng hầm cửa khóa trái tốt vừa vặn đi đến trên lầu điện thoại liền đinh bên trong len ken mà vang lên không ngừng mở ra xem tất cả đều là lâm lộc gửi tới thông tin còn có đao ba cùng lâm lộc mười mấy cái mít cồn u t ầ n thiên tâm chìm xuống ý thức được rất có thể xảy ra chuyện đơn giản nghe một lần lâm lộc giọng nói tin tức tần thiên tranh thủ thời gian bấm lâm lộc điện thoại điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh cuối cùng bị nhận về sau tần thiên còn chưa kịp nói chuyện bên kia liền đến nam nhân xa lạ thanh n h n g lâm lộc tại trên tay của ta muốn con tin an toàn ngày mai mang ba mươi tám hào địa vương chuyển lượng hợp đồng đến chương bốn trăm sáu mươi ngọc thạch câu phần nam chương bốn trăm sáu mươi ngọc thạch câu phần nam chưa mai đến nơi đây quá hạn không đợi nam nhân nói xong cúp điện thoại sau đó dùng lâm lộc điện thoại phát tới địa chỉ tần tiên h xem xét chính mình cũng quen chính là tùy phương tiểu cứu mở nông trường xem ra nơi này mới là đại bản doanh của hắn hắn lập tức lại gọi đao ba điện thoại thế nhưng lại một mực không người nghe xem ra đao ba khách cũng xảy ra vấn đề lần này nhưng làm tần tiên gấp đến độ xoay quanh ngay tại lúc này điện thoại của hắn đột nhiên văng lên tần h thiên xem xét là vương tá cuộc gọi đến tranh thủ thời gian tiếp lên lão đại không tốt rồi vương tá vội vàng hấp tấp nói đao ba thụ thường bọn họ bọn họ tỉnh táo thần thiên hét lớn một tiếng ngươi không phải vương tá chi tại sao gặp chuyện đ ừ n g h ộ i nói thế nào bọn họ hiện tại người ở nơi nào bọn họ tại công ty bãi đậu xe dưới đất còn mang theo một cái nữ hải tử vương tá bị tần h thiên một kích v ư ơ n g vàng nói nghe nói lộc tử cũng bị nắm lấy lao đại chúng ta có phải là nên báo cảnh á đừng nóng đội ngươi dẫn bọn hắn đi ta thuê biệt thự đến trong a tại chỗ này chờ các Thần tiên xong xong thoại. Tùy cả ngày tâm thần có chút không tập t ngươi. nói điện chỗ chờ các cúp cả có phương này xong xong ngày không u tiểu cứu n g tại t r phòng tối vật phát hiện tối vật l à máy nàng h i khiếp hùng Trong vĩa. m á tính tất cả đều là cho khối đất xe các tài xế đánh khoản ghi chép những năm này tiểu cứu lợi dụng loại này phương thức trừ đi không nghe lời nhà cung cấp hàng trên đường đối thủ cạnh tranh thậm chí bao gồm một chút không phối hợp quan viên mỗi một bút đều kim ngạch to lớn những quyền lợi này đủ để cho một chút vô lương tài xế bí quá hóa liệu dù sao tai nạn giao thông tội không đáng chết rất nhiều tài xế tình nguyện đi vào nhốt mấy năm cũng muốn kiếm loại này che giấu lương tâm dơ bật tiền trừ cái đó ra càng có đút lót chuyển khoản ghi chép kim ngạch bao nhiêu cái gì ngày tháng cho người nào toàn bộ đều ghi chép đến rõ rõ r à n g ràng mà những quan viên kia nhiều bị tiểu cứu mời đến nông trường chiêu đ á i bọn họ cùng m ị nữ phim hành động cũng bị tiểu cứu lén lút quay xuống xem như nhược điểm có những ngày nhược điểm những quan viên kia liền sẽ ngoan ngoan bị nắm tại tiền bạc dụ hoặc cùng nhược điểm uy hiếp phía dưới tiểu cứu không có gì bất lợi tùy phương tranh thủ thời gian dùng u đĩa sao chép đối những tài liệu này sau đó đem tất cả trở về nguyên dạng cẩn thận từng ly từng tí lui đi ra lùi đến phòng khách tùy phương vẫn hoảng sợ không thôi cả người miệm đắng lơi khô trên thân không đứng ở Phát chính mình sớm c h i ề u làm bạn người vậy mà là cái hung thủ giết người tùy phương cảm thấy một trận tuyệt vọng nàng một mực ở vào thiên nhân giao chiến bên trong lương c h i chưa mất đi nàng muốn tố cáo tiểu cứu tuy nhiên lại hung ác không giới viên này tâm dù sao nàng lúc tuổi còn trẻ liền theo tiểu cứu nhiều năm như vậy hai người sớm c h i ề u ở c h u n g nàng sớm đã thành thói quen dựa vào tiểu cứu thực tế không cách nào r ứ t bỏ lẫn nhau ở giữa tình cảm mà bọn cấp cũng muốn cầu cầm những tài liệu này hắn đến tột cùng là ai chẳng lẽ biết một chút nội tình thiên đ ầ vạn tự lý không rõ tùy phương tại phòng gian đi vào trong đến đi đến cho đến mặt trời l ặ n ngã về tây cũng không hề hay biết mà nêm buông xuống phòng gian rơi vào một vùng tăm tối tùy phương đi mệt ngơ ngác ngồi tại trên ghế sofa xuất h ầ n g i a n g dác một tiếng văng nhỏ cửa phòng được mở ra làm sao cũng không bật đèn tiểu c ứ u đi đến trên người hắn có chút bẩn cả người nhìn qua có chút h ể phải a không có gì tùy phương che giấu chính mình b ố i r ố i đi tới giúp tiểu c ứ u cởi xuống áo khoác ngươi nến qua sao muốn hay không làm chút gì đó cho ngươi ăn sớm nến qua cái này đều chín giờ tiểu c ứ u nghi ngờ nhìn thoáng qua tùy phương ngươi sẽ không còn không có ăn đi nến qua nến qua tùy phương tranh thủ thời gian che giấu nói cơm tối ăn có chút buồn ngủ ta khả năng là già có đúng không tiểu cữu vừa đi vừa cởi quần áo hắn quen thuộc về nhà chuyện thứ nhất chính là tám trong miệng lại nói ngươi đây là nhắc nhở ta già a dù sao ta so ngươi già nhiều tiểu cữu nhưng thật ra là bà con xa tiểu cữu niên kỷ cũng liền so tùy phương to con năm sáu tuổi mà thôi nói g i rất nhiều rõ ràng hơi cường điệu quá ta đi giúp ngươi cầm tắm rửa y phục tùy phương bay đầu đi đến phòng gửi đ ồ giúp tiểu cữu cầm áo ngủ quần ngủ cùng khăn t ắ m khi trở về nghe đến tắm g ộ i trong phòng áo hào tiếng nước chạy hiển nhiên tiểu c ữ đã bắt đầu cọ rửa y phục để đây tùy phương nói xong vừa muốn đi tắm gội cửa phòng mở ra từ bên trong đưa ra một cái tay ngươi cũng t i ế n bảo trời tối người yên tùy phương một đêm không ngủ khoe mắt một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống im lặng thẩm thấu đến cái gối vải vóc bên trong tiểu c ứ u từ về nhà đến bây giờ thế mà căn bản chưa từng có hỏi tùy tư minh hắn căn bản không có phát hiện tiểu tư minh bị bắt cóc sáng sớm hôm sau tiểu c ứ u liền ra cửa lúc gần đi câu nói vừa dứt hôm nay ta bận rộn không có việc gì đừng liên hệ ta tùy phương miễn cưỡng vui cười đưa đi tiểu cữu tay lại cắm ở trong túi quần sở lấy bên trong một cái u bàn điện thoại lại tại lúc này văng lên tùy phương tranh thủ thời gian móc ra nhìn chỉ thấy đối phương phát tới một câu cùng một cái địa chỉ buổi trưa hôm nay mang theo chứng cứ đến nếu không ngươi sẽ không còn được gặp lại nhi từ ngươi ngắn ngủi một câu gửi tới địa chỉ nhưng là tùy đường bất động sản dưới cờ nông trường cái này để tùy phương chăm mối vẫn không có cách giải nơi nào có bọn cấp giao dịch hội lựa chọn tại người bị hại địa bàn kỳ lạ về kỳ lạ thế nhưng địa điểm này hiển nhiên đối tùy phương có lợi tùy phương lập tức trả lời biết nhìn thấy tin tức phát ra ngoài đối phương không có trả lời tùy phương do dự một chút lại phát một đầu ngươi đến cũng phải hay không thần tiên có thể thông tin vẫn là đá chim đ á biển tùy phương nhìn xem điện thoại suy nghĩ kỹ một hồi sau đó tựa như hạ quyết tâm đồng dạng dứt khoát hướng đi nhà để xe thời gian gần tới giữa trưa mặt trời mùa đông lười biếng bỏ tới giữa không trung tùy phương tiểu cứu sớm đã bố trí xong tất cả trận địa sẵn sàng chờ lấy tần thiên hôm nay nếu như tần thiên không ngoan ngoãn đem địa v ư ơ n g cùng lôi phó thị trường chụp lén video rao ra tùy phương tiểu cứu không ngại để hắn theo người này ở giữa biến mất có nổi tiểu đệ đã sớm chuẩn bị xong liền nói là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham bắt cóc ta đoàn tài vụ tổng g á m dùng cái này bắt chẹt ta đoàn người sáng lập tần thiên kết quả song phương ngự xung đột ti Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tùy phương tiểu cứu cho kết xù an phí, đáp ứng sau đó tiền thể thần, tùy tiểu kết tìm sai khiến phương an ứng phí, sau ra quỷ đáp xù lúc u ậ t sư g i p tiểu tinh thần giám đệ định, đến làm l ú đó làm t h ầ này kinh cái lại dại thường mượn cứ, trước nốt cái mấy năm lại đem hắn thất chậm trước mấy cớ, l đem m ra đến. n Lúc à nông trường đã là địa ngục lối vào sẽ chờ tần t i ê n đến sông lâm lộc bị trói gô tại trên một cái ghế liền bay ở nông trường lối vào chỗ mà tùy phương tiểu cứu ngồi tại sau lưng nàng một tấm ghế bành bên trên bình chân như v ậ y cầm một cái phỉ thúy cái tẩu ngay tại hướng bên trong điền lá cây thuốc lá khoảng cách m ư ơ i hai giờ chưa chỉnh còn kém năm phút đồng hồ một chiếc màu đen xe việt giã xuất hiện ở giao lộ xe mở đến nông trường trước cửa chính ngừng lại từ trên ghế lái nhảy xuống mang theo kính dâm tần thiên ha ha ha quả nhiên là công ty lớn lao bản tùy phương tiểu cựu đứng lên cười ha ha vỗ tay nói có đảm lượng giữ uy tín rất đúng giờ a tần thiên liếc mắt liền nhìn thấy lâm lộc lâm lộc trong miệng c h ặ n lấy vải nhìn thấy tần thiên về sau liều mạng dây rủa thân thể dây r ồ a lấy tần thiên g ỡ xuống kính dâm tại khung kính bên trên đập hai lần sau đó cắm ở cổ áo chỗ tần tổng nói lời giữ lời tùy phương tiểu cựu cầm điếu thuốc đấu hút một hơi nhìn xem tần thiên hỏi địa vương chuyển nhượng h đồng còn có các ngươi chụp lén video mang đến sao mang đến nói thế nào tần thiên liếc xéo tùy phương tiểu không mang đến lại thế nào nói ha ha đừng làm chuyện n g u n g ố c tùy phương tiểu cữu khinh miệt nói từ khi ngươi chân đạp tới mặt đất bắt đầu ngươi liền đã chắp cánh khó chạy thoát ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp điểm có lẽ ta sẽ lỏng từ bi thả ngươi một con đường sống tùy phương tiểu cữu nói xong từ bên hông móc súng lục ra chỉ lên trời bắn một phát súng nông trường bên ngoài trồng rất nhiều bắt n ô lúc này từ đồng ruộng chui ra rất nhiều người xa xa vây quanh ngăn chặn tần h tiên đường lui ha ha ha t u t thần tiên ngược lại cười thật sự là tỉ mỉ bố trí a hắn quay đầu mở ra xe chỗ ngồi phía sau cửa xe vậy xem ra chúng ta chỉ có thể ngọc thạch câu phần chương bốn trăm sáu mươi mốt tiếp sau gặp lại nam chương bốn trăm sáu mươi mốt tiếp sau gặp lại nam hai giờ phía trước tùy phương điều khiển nàng xe sang trọng vừa vặn ra ngoài lập tức liền bị hai chiếc xe tải một trước một sau bất ngừng từ xe tải bên trên nhảy xuống một tên t r ẳ n g hán cầm trong tay một cây thương nhắm ngay tùy phương buộc nàng khai môn khai môn phía sau để tùy phương ngồi đến ghế lái phụ sau đó lái xe hơi nênh ngang rời đi xe lái thẳng đến một cái nhà kho tùy phương bị cột lên nhãn tình mang xuống xe lục xoát một cái trên người nàng một cái quen thuộc thanh em ra lệnh lập tức liền có người tới tùy phương nghe được có người đem nàng ba lô bên trong đồ vật toàn bộ đ ổ ra ngoài ra còn có người tới xoát người thần thiên thần thiên là người sao tùy phương nghe được tần thiên thanh âm l i ề u mạng muốn tránh thoát mụ mụ mụ mụ bên thai nghe đến tiểu tư minh tiếng kêu to thanh âm từ xa mà đến gần tựa hồ hải tử nghe đến nàng thanh âm phía sau ngay tại chạy nhanh đến tìm nàng h ồn ào quá đem miệng của hàn chắn thần thiên tỉnh táo hạ lệ hải tử thanh âm im bặt mà dừng tùy phương lập tức nhịn không được nổi khủng tần thiên người cái xuất sinh nô một đoàn không biết cái gì phải ngăn chặn tùy phương miệng để nàng l i ề u mạng kêu gào cũng chỉ có thể phát ra n g ô n g ngô thanh â m tìm tới nơi này có cái u bàn có người hô thần thiên lập tức nói lapop t lấy ra kiểm tra một cái tùy phương nhãn tình nhìn không thấy trong miệng cũng bị c h ặ n lấy chỉ có thể vẹnh thai nghe động tĩnh xung quanh nghe đến mấy tiếng kinh hô hiển nhiên bọn họ đã thây u trong mâm mặt nghịch tiên nội dung tùy phương cảm giác một trận tuyệt vọng nhi tử còn tại trên tay bọn họ trao đổi thẻ đánh bạc nhưng cũng bị cướp đi không những như vậy liền chính mình cũng rơi vào kẻ bắt cóc trong tay cái này cũng không có bất luận kẻ nào có thể cứu được chính mình kẻ b ắ tùy phương giết nghĩ i kêu lại kêu không lên tiếng mà hải tử hiển nhiên cũng nhận ra nàng liệu mạng hướng trong ngực của nàng chui trung thực đợi cái cuối cùng nam nhân ngồi lên xe chậm rãi khởi động xe ta không muốn thương tổn hải tử không muốn cho ta lý do độc thủ thanh âm mát lạnh tùy phương lại nghe đi ra cái này đích sắc là thần thiên thanh âm một nhóm nước mắt từ tùy phương gõ má c h ớ i xuống nàng bắt đầu hối hận đêm hôm đó chính mình vì sao muốn dạy tiểu tư minh lừa hắn mới sáu tuổi đâu tư minh nếu như mới sáu tuổi đó chính là tại tần thiên rời đi về sau mới mang thai tần thiên căn bản nghĩ không ra tùy tư minh chính là hải tử của hắn đều do chính mình sinh cường nếu như vừa bắt đầu liền nói cho tần thiên tần thiên làm sao đến mức bắt cóc thân sinh nhi tử của mình nhưng tất cả đều quá muộn mãi đến tần thiên kéo mắt của nàng che đậy tùy phương phát hiện chính mình đã đi tới tùy đường nông trường xuống đây đi tần thiên đem tùy phương kéo xuống xe sau đó hắn do dự một chút đưa tay đem tùy tư minh cũng ôm xuống xe hai người đổi một người cái này sinh ý vẫn là ngươi đã kiếm được tần thiên đem tùy tư minh đẩy tới trước mặt đồng thời đem hai người trong miệng và kéo thế nào thả ngươi a mụ mụ tùy tư minh muốn vọt tới tùy phương bên cạnh nhưng lại bị tần thiên bắt lấy hai vai không động được mà tùy phương bịt mắt cùng trong miệng vải mặc dù lấy xuống thế nhưng hai tay còn bị trói tay sau lưng ở sau lưng tùy phương tiểu cứu ý nguyên nâng thương không có thả xuống trong lòng nhưng là cựu c h u y ể n trăm lần bắt đầu tính toán tần thiên con tin điều kiện trao đổi rất công bằng thế nhưng chỉ cần địa p ư ơ n g không lấy được tay lôi phó thị trưởng dường chiến video không có thu hồi hủy đi tùy phương tiểu cứu vẫn là bãi dối tinh dối mụ lôi phó thị trưởng là tùy phương tiểu cứu lớn nhất chỗ dựa nếu như hắn xảy ra vấn đề nhất định sẽ liên lụy đến chính mình đến lúc đó tùy đường rất có thể sẽ bị toàn diện thẩm tra mà tất cả trước đây người cạnh tranh đều sẽ phản vệ hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi làm sao thần thiên đem tiểu hài giơ lên ngươi liền nhi tử cũng không cần thần thiên cho rằng tùy tư minh là tùy phương cùng hắn tiểu cứu hài tử mà tùy phương lòng dạ biết rõ nàng khẩn trương nhìn xem tiểu cứu biểu lộ cầu nguyện trong lòng hắn có thể đưa tay chúng đạn thả xuống chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi tùy phương tiểu cứu sụ mà nói ngươi đem chụp lén video rao ra có lẽ có thể mang theo bạn gái của ngươi đi tùy phương tiểu cứu vô vô lâm l ộ c mặt đồng thời đem nhét vào trong miệng nàng v à i lấy xuống lâm lộc có khả năng mở miệng lên tiếng câu nói đầu tiên liền hô thần thiên ngươi đi mau đừng có ta hắn căn bản không có khả năng thả ngươi đi không nên t i n hắn ồn ào tùy phương tiểu cứu tức giận một bàn tay đánh vào lâm lộc phấn nộ trên mặt một lần nữa đem vải nhét vào trở về không cho phép ngươi động nàng t h ầ n thiên một cái nắm chặt tùy tư minh nhỏ cái cổ thoáng dùng sức liền đem t i ể tư minh bóp sắc mặt v à bừng ngươi có tin ta hay không chức bóp chết hắn thần thiên không muốn a tù Hắn là nhi là tùy ử tần thiên. Tần thiên r phương phù phù một tiếng hướng về nàng tiểu c ứ u quý xuống van ngươi không cần nổ súng mà tuổi nhỏ tùy tư minh nhìn xem mẫu thân mình thống khổ bộ dạng đột nhiên nắm lên tần thiên tay trái ngon cái hung hăng dùng sức một tách ra sau đó đẩy ra tần thiên nhảo về phía chính mình mụ mụ khoan tim đau đớn truyền vào tần thiên trong đầu mà hắn cũng tại nháy mắt minh bạch tùy phương là vì cái gì sẽ bị cầu hình tiệm h điện bắt cóc lúc ấy nhất định phát sinh trọng đại biên cố tần thiên cùng tiểu cứu trung cực đối kháng có thể để tùy phương tuyệt vọng có lẽ tần thiên chết có lẽ tiểu cứu chết có lẽ tiểu tư minh chết thậm chí có lẽ bọn họ đều đã chết tân thiên hình thiên qua ngầm đầu nhìn thấy tùy phương tiểu cứu họng súng phun ra ngọn lửa không muốn a tan nát cói lỏng trong tiếng gào thét lâm lộc mang theo ghế tựa lao đến ngăn tại tùy phương tiểu cứu thương phía trước phanh hình thiên qua tựa như là đang nhìn chậm thả điện ảnh mắt thấy lâm lộc trúng đạn viên đạn xuyên phá trước ngực nàng bãi vóc mang ra một đám máu bắn tung tóe không được núp ních bốn phía đột nhiên còi cảnh sát đại tác vô số cảnh sát vũ trang từ đồng ruộng ở giữa vận n a tần thiên bay đầu thấy được đa ba đeo băng đi tại phía trước đội ngũ hướng hắn p h t tay t h ầ n thiên b u hình, hình thế thiên, thiên qua đối với tùy phương tiểu cứu nói tùy phương tiểu cứu ánh mắt phức tạp khắp nơi nhìn xem hắn biết đại thế đã mất quay đầu nhìn hướng tùy phương phương nhi còn nhớ rõ năm đó ta dẫn ngươi từ trong thôn trốn ra được tình cảnh sao tùy phương trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn xem ảnh hưởng này nàng cả đời nam nhân trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang bi thương và phần cứu quay đầu a ta vĩnh viễn là người tiểu phương không ta không có khả năng quay đầu tùy phương tiểu cứu lắc đầu cầm trong tay họng súng nhắm ngay tùy phương trong chốc lát hình t i ế n q u a tần thiên rốt cuộc minh bạch bởi vì tùy tư minh chính ngăn tại tùy phương trước mặt tùy phương tiểu cứu khả năng là trước khi chết muốn mang đi tùy phương lại giết lầm tùy tư minh đây chính là dẫn đến tùy phương tuyệt vọng nguyên nhân hình t i ế n q u a tần thiên liền xông ra ngoài tại sắp vọt tới tùy phương trước mặt lúc tùy phương tiểu cứu nổ súng họng súng của hắn phun lửa đồng thời phía sau cảnh sát vũ trang tay bắn tỉa cũng nổ súng hình t i ê n quá tần tiên có khả năng nhìn thấy tiểu cứu ở giữa trán ương nhiều một cái điểm đỏ mà hình thiên qua thần thiên cũng trúng thương viên đạn đánh trúng trái tim của hắn giống như là khí cầu xì hơi khí lực cả người lập tức bị rút sạch cảm giác hình thiên qua thần thiên ngã xuống thời điểm vừa vặn nhìn thấy lâm lộc nằm trên mặt đất nhãn t ì n h nhìn xem thần thiên mặt ngậm mỉm cười lâm lộc tựa hồ còn không có tắt thở một bên mỉm cười một bên miệng há không ngờ nói gì đó mà hình thiên qua lại tại giờ khắp này hai thính mắt tinh hắn lờ nghe thấy lâm lộc đang nói bốn chữ tiếp sau gặp lại hình thiên qua đóng lại nhãn tỉnh một giọt nước mắt lăn xuống bụi bặm bên hai chuyển đến du hí hệ thống phát thanh âm thanh đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả đã tử vong thụ hại giả cứu chuộc thành công chương bốn trăm sáu mươi hai ăn người lô tử nam chương bốn trăm sáu mươi hai ăn người lô tử nam khu khu cụ hình thiên qua tỉnh lại cảm giác trên mặt t ớ t dũng lau một cái phát hiện nước mắt chạy một mặt trong lòng vẫn đau lòng không biết là là tùy phương khó chịu vẫn là vì tần thiên cảm giác ý khó bình lại hoặc là, là đau lòng là chính mình ngăn cản viên đạn lâm lộc hình thiên qua tự giác không phải một cái mềm lòng người lúc trước bạn học thời đại học bị đầu độc mà chết chính mình cũng chính là nhịn xuống không có tố cáo hung thủ tại cân nhắc lợi hại thời điểm chính mình tỉnh táo phải có điểm đáng sợ có thể là chuyến này hình thiên qua cũng thâm thụ xúc động tùy phương mềm yếu làm nàng nước chạy bẹo trôi vô luận là cùng tiểu cứu tình cảm xích mích vẫn là ưu việt sinh hoạt điều kiện đều làm nàng minh minh cảm thấy vấn đề lại không cách nào rút đao c ắ t nước quả quyết rời đi tiểu cứu rời đi tùy đường bất động sản mà tần thiên quả quyết quyết tuyệt cùng với thông minh tài trí cũng để cho hình thiên qua nhìn má than thở thành tựu của hắn chứng minh trí tuệ cùng trình độ chưa chắc là cùng một chuyện quan trọng đáng tiếc báo t h ù xúc động cuối cùng cũng đủ thành hắn bi kịch mà để hình thiên qua tuyệt đối không ngờ rằng là lâm lộc dùng tình cảm sâu vượt quá hắn tưởng tượng nguyên lai tưởng rằng nàng là du h í nhân gian s ó n g điệp bất quá là đùa bỡ nam nhân tình cảm kiếm tiền đoá hoa giao tiếp mà thôi ai biết nàng đối chính mình dùng tình cảm sâu vậy mà ca nguyện vì chính mình đỡ đạn sơ soạn một cái mặt mình hình thiên qua hậm hực phát hiện nhân ra thay đỡ đạn chính là tần thiên cũng không phải là hắn hình thiên qua thông đạo chống rông không một người hình thiên qua phát hiện có mấy cái du hi phòng gian cửa đều bị mở rộng ra hắn lập tức ý thức、được. cái này rất có thể là mặt khác cứu thế giả cố ý mở ra chính là truyền lại tin tức nói cái này phòng gian đã phá giải cũng là tại cho mặt khác cứu thế giả tín hiệu đồng đội còn t ạ i không cần kinh hoàng không phải là ngươi hình thiên qua đẩy một cái mắt kính của mình đứng dậy đi đến một cái cửa đang đóng phía trước giam g i ắ c một tiếng lại lần nữa bẻ gãy tay trái của mình ngón tay cái thâm viên trò chơi kết thúc lúc tùy phương thị giác lại không giống nàng lúc đầu còn ôm hải tử đám chìm tại tiểu c ứ u cùng tần thiên tử vong bên trong vô cùng tuyệt vọng một cái là thân cận nhất nam nhân một cái là thẩm mến yêu tha thiết nam nhân lại tại trước mắt của nàng đấu cái lưỡng bại câu thương song song tuấn mệnh cái này để tùy phương hận không thể tùy theo mà đi đau lòng không thôi khó có thể chịu đựng không bằng rời đi không bằng rời đi chân trời đột nhiên tiếng sấm ủ h tầng m â y bên trong thiểm điện không ngừng lộ ra mặt mũi dữ thợn mơ hồ trong đó nhìn thấy thiểm điện chậm rãi đoàn tụ cùng một chỗ mụ ta sợ trong ngực tùy tư minh đang phát run cái này để tùy phương thu hồi tâm thần đem hải tử ôm thật chặt vào trong ngực có thể là ngay tại lúc này bốn phía tất cả lại đột nhiên tại tan giã thần thiên thân thể tựa như là trồng chất lên hạt các đồng dạng không ngừng sụp xuống theo gió phiêu tán tiểu cứu lâm lộc nông trường h ắ c xa thủ hạ một bên chạy trốn một bên phân chia nơi xa xông tới cảnh sát vũ trang bọn họ cũng là như thế đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả đã tử vong t h ủ hại giả cứu chuộc thành công tùy phương bên thai vang lên câu nói này nàng đột nhiên mới tỉnh ngộ nguyên lai mình là thân ở thâm viên phòng gian bên trong nguy hiểm thật ta tùy phương cúi đầu thấy được ôm tùy tư minh cũng biến thành hạt cát không ngừng từ khe hở t r ú n g trôi đi trong lòng của nàng trăm mối cảm xúc ngột ngang tại tùy phương trong thế giới hiện thực tiểu cứu tại bị cảnh sát vũ trang đánh chết phía trước bắn giết tần thiên cùng tùy tư minh tùy phương trong vòng một ngày đánh mất ba cái trọng yếu nhất thân nhân cái này cuối cùng đưa đến nàng triệt để tuyệt vọng mới bị bạn lì tật đ ỉ n h bắt cóc bắt cóc mà vừa rồi tần thiên liệu mình cứu tùy từ mình cái này cho nàng làm một cái mâu thân vì hải tử cũng muốn sống tiếp t h ử n g h i ệ m rất hiển nhiên tần thiên chính là cứu thế giả bất quá bởi vì thâm viên trò chơi tính đặc thù nàng không hề biết tần thiên là do cái nào đồng đội đóng vai làm xung quanh tất cả đều huyễn hóa thành các tiêu tán tùy phương bị bắn ra phòng gian một giây sau đập vào mi mắt là ưu ám rừng rậm cây cối che trời dây leo cỏ dại khắp nơi trên đất nơi xa thỉnh thoảng chuyển đến giã thu không biết tên giống lên một tiếng tùy phương nhịn không được kích thích một thân nổi da g hoan n ê n đi tới nhược nhục tùng lâm một cái thanh âm không hề có điểm báo trước trực tiếp tại tùy phương trong lỗ thai vang lên cái này để tùy phương có chút mở mịn không biết làm sao tùng lâm pháp tắc một trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ngươi có thể xóa bỏ bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào cũng có thể xóa bỏ ngươi tùng lâm pháp tắc thứ hai mạnh được yếu thua giết chết những người khác liền có thể cướp đoạt hắn kỹ năng tùng lâm pháp tắc ba cạnh tranh sinh tồn cái cuối cùng người sống sót sẽ được đến đại địa tư dưỡng sau đó du hy quy tắc nói rõ nhưng thủy phương càng nghe càng là hai hùng kết vĩa nơi này mỗi một đầu đều chỉ hướng r ấ t chóc tựa hồ so ngày trước bất kỳ một cái nào du hi đều càng thêm trực tiếp cùng cấp bách nhanh cho cho một loại kỳ quái thanh âm ở phía xa vang lên thanh âm bén nhọn giống như cầm cái giữa mài xương đầu thủy phương nghe đến d ù n g mình nhanh cho nhanh cho thanh âm cấp tốc tiếp cận lấy tốc độ phán đoán hẳn là một loại nào đó là o i chim mà phi hành tốc độ cực nhanh đi mau sau lưng đột nhiên toát ra tiếng người dọa thủy phương nhảy dự chỉ thấy thốn tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của nàng gặp mặt cũng không trả hỏi trực tiếp kéo thủy phương tay liền chạy ấy tình huống như thế nào tùy phương bị lôi kéo thân bất do kỳ chạy về phía trước chỉ có thể một bên chạy một bên nói s i ê u r ồ n dập tiếng xe gió vách qua một cái bén nhọn màu trắng vật thể l a o tùy phương tóc bay qua đoặt một tiếng đính tại trước người nàng trên cành cây tùy phương dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện tập trung nhìn vào cái kia vật thể tựa như là mỏ chim chỉ bất quá tương đối to lớn nhìn xem khoảng t r ừ n g người trưởng thành một cái cánh tay dài như vậy hiện ra hình nón thân thể chia làm trên dưới hai mảnh mỏ chim trên dưới mở ra gắt gao kẹp lấy trên cành cây một khối mặc dù đính tại trên cành cây lại tại kịch liệt lay động đây là cái gì chi miệm tùy phương bật u miệng nói ra hỏi bởi vì nàng không tưởng tượng nổi bao lớn chim mới có khổng lồ như vậy mỏ chim đây là lỗ tử thôn tuyết túi đầu trong tay dùng sức kéo tùy phương l i ề u mạng đang chạy đ ừ n g quản nhiều như vậy t r ư ớ c chạy trốn lại nói lỗ tử làm sao có thể tùy phương vừa dứt lời liền nghe đến sau lưng vang lên liên tiếp thanh âm ba ba ba giống như là đẩy ngã quân bài đố mị nô đồng dạng từng hàng cây cối bị đẩy ngã một cái quái vật khổng lồ vây cánh khổng lồ che khuất bầu trời bay tới tùy phương quay đầu lướt qua vậy mà thật là lô từ đồng dạng chim nhỏ bay tại trên không chỉ bất quá thể tích của nó có lô từ gấp trăm lần lớn một cái to lớn chim mắt trợn trắng mắt nhìn chằm chằm ngay tại chạy nhanh chạy trốn t ù y phương cùng t h ố n tuyết nhanh cho cho lô từ há mồm phát ra tiếng q u a y k h i ế u cánh quạt lên gió lốc đem trong rừng cây cỏ dại cỏ dại cảnh cây thổi đến đầy trời loạn vũ nhanh cho cho kinh dị thanh â m bên trong cái kia to lớn lô từ thế mà lại đem mỏ chim bắn tới t h ố n tuyết đem t ù y phương hướng bên kia đ ẩ y mỏ chim từ hai người chính giữa bắn qua đính tại t ù y phương trước mặt trên mặt đất một giây sau chuyện quỷ dị phát sinh mỏ chim từ mặt đất này lên hừ hừ hừ phun ra mấy cái đất cát sau đó một chiếc một sau thế mà cất bước hướng t h y phương chạy tới tùy phương tựa như, là như là hú lên quái dị quay đầu liền chạy mà mỏ chim thì theo đuổi không bỏ giang dắt trước kia đính tại trên cành cây mỏ chim tùy phương tưởng rằng bởi vì cao tốc bắn trúng thân cây mới run r à y không chỉ lúc này vậy mà giang dắt một tiếng đem kẹp lấy thân cây sống sờ sờ cắn nước cắn nước về sau mỏ chim nhảy xuống mặt đất cũng hướng về tùy phương đuổi đi theo mẹ nó đây là cái quỷ gì là thành tinh sao tùy phương vẻ mặt cầu xin hô to hai cái chân như n h u n ra run run không chỉ đừng ngừng bên dưới t h ố n tuyết cực nhanh x u ố n g lại đem tùy phương kéo tiếp lấy chạy nhất định muốn chống nổi mười phút đồng hồ bắn ra mỏ chim h o ặ c tính chỉ có mười phút đồng hồ sau mỏ chim về sau, mỏ chim phía dưới vậy mà là màu đỏ thâm thịt đồng dạng cùng mỏ chim đồng dạng chính là trên dưới hai mảnh chỉ bất quá miếng thịt mềm mềm rũ cục lấy từ mỏ chim bên trong có chất lỏng c h ả y ra rơi xuống trên mặt đất xì xì xì mà bước lên rất nhiều khói tùy phương thấy thế vừa vặn có chút yên tâm ai ngờ lô từ tả hữu vây vấy đầu cái tia bụ bấm mỏ chim vậy mà mắt trần có thể thấy địa biến cứng rắn phía trên lại mọc ra màu trắng mỏ chim、hưu. lô t ử khoảng cách gần lại đem mỏ chim b ắ n ra lần này kém chút đinh trụ t ù y phương chân sau rơi xuống đất mỏ chim cấp tốc nhảy dựng lên hai mảnh mỏ chim răng rắc răng rắc giống như là cái kéo đồng dạng đi theo t ù y phương phía sau truy hiện tại trên mặt đất đã có ba cặp mỏ chim toàn bộ đều đổi u sắt t ù y phương cùng thốn tuyết không thả bọn họ lúc thì tách ra truy lúc thì lại đột nhiên vây quanh tới chỉ đem t ù y phương đổi u được khí không đỡ lấy khí vừa tức vừa sợ nàng vừa chạy vừa hỏi thổ tuyết cái này còn không kết thúc nếu là nhiều chúng ta làm sao trốn được Một cái lô tử mỗi mỏ chim. một mỏ chim, một cái gọi hàng nói ngày Thốn bên tránh nẽ bên hàng Phương, chịu đựng tuyết chạy chỉ có cho chịu được thể tạo Tùy ra lại à được điểm chúng c rồi, ra h ta kéo y phân tán một á c bắn ọ họ. n Hưu, lô lại tử b ra một đầu mỏ chim sau khi hạ xuống hai mảnh mở ra giống hai cái đùi đồng dạng hướng về tùy phương đuổi theo hiện tại trên mặt đất đã có bốn đầu mỏ chim mà trong đó ba đầu thế mà đều đuổi theo tùy phương chạy tùy phương đã chạy mồ hôi nhễ ngại trong lòng lại rất kinh hoàng nhiều lần đều kém chút liền bị mỏ chim mổ bên trong từ từ càng ngày càng chật vật s i u lại là một đầu mỏ chim cũng là chạy tùy phương đi uy cái này cũng quá bất công b ì n h vì cái gì đều đến làm ta nha tùy phương vừa chạy vừa kêu chẳng lẽ chim mắt cũng coi thường người sao làm sao tận ức hiếp ta một cái cái này lô tử khả năng là theo đ u ổ i ta biết cầm ta không có nhận thốn tuyết một bên nói một bên hướng về tùy phương chạy đi ta tới giúp ngươi hấp dẫn mấy đầu đi không mang như thế ước hiếp mới tới tùy phương tránh né càng ngày càng cố hết sức bởi vì bên cạnh nàng đã có bốn đầu mỏ chim gần như đem nàng xung quanh đều vây quanh cái này thật đúng là nhược nhục tùng lâm a ư ớ hiếp nhỏ yếu đều không cần dậy để biết mổ to lớn lô tử lại lần nữa bắn ra một đầu mỏ chim lần này càng là giàu vậy mà từ tùy phương sau lưng bắn về phía cái mông của nàng lan thốn tuyết xung ố lại từ bên cạnh một chân đem mỏ chim đá bay cái kêu mỏ chim tựa như là có sinh mệnh giống như bị đá phi phía sau không cam tâm quay đầu hướng về thốn tuyết đuổi theo một bên truy một bên n ớ i rộng ra mỏ chim giang rác xoạt xoạt một đường t ắ n qua đến thiên liệm đạo thốn tuyết đột nhiên dùng một loại quái dị giọng điệu ngâm nga nàng toàn thân bắt đầu tỏa sáng trên trán chậm rãi hiện lên một cái liếp chữ thiên liệm đạo hiếu tử h i tôn thốn tuyết vận đủ công lực phất tay tung ra một cái trang giấy trang giấy bay là tạ nguyên lai、like、là rất nhiều cắt thành tiệu nhân dạng tiền liền một bộ phận theo lô từ vũ cánh kích thích gió mà bên trên hướng lên bầu trời bên trong lô từ bay đi một bộ phận hướng về tùy phương lướt tới gió lạnh phơ phất vốn là u ám rừng cây thay đổi đến càng thêm âm n g trầm tùy phương phảng phất nghe đến nhạc buồn cùng tiếng khóc một đội màu trắng người giấy hướng về tùy phương lưng lờ du đi đến tùy phương trong lòng không khỏi d ù n g mình tốt tại người giấy mục tiêu không phải nàng qua trong dây lát người giấy đem mấy đầu mỏ chim bao vây lại mỏ chim dựa vào hai mảnh đóng mở luân phiên tiến lên người giấy liền bay qua ô n lấy một đội người giấy kéo về phía sau một đội người giấy hướng phía trước kéo đại đại ảnh hưởng to lớn lô tử tại trên không kêu to nó tựa hồ cũng cảm giác nhận lấy m ạ n phạm phe phẩy cánh lớn hướng về tùy phương bên này bay tới trên không người giấy thì như rồi bâu mật đồng dạng đi theo lô tử có thậm chí theo tạo nên k h í lưu lập tức vọt tới lô tử bên người một khi tới gần người giấy liền hướng lô tử cánh bên trong chui giấy thật mỏng mảnh có thể cắm vào lô tử lông vũ khe hở bên trong chui vào về sau liền bắt đầu cắt chém lô tử làn ra loại này tổn thương không đủ để mất mạng lại làm cho lô tử vô cùng khó chịu theo càng ngày càng nhiều người giấy cắm vào lô tử lông vũ bên trong lô tử phi hành cũng biến thành lung la lung lay hình như say rượu phi công điều khiển máy bay đồng dạng. Ba, khả năng là đặc a u đớn n khó h dương dương mã tùy đem phương nhìn thấy trực tiếp liền chạy đi qua một chân liền đem lô từ mảnh này mỏ chim đặt nát không mướn thôn tuyết muốn n g ắ n lại cũng đã thì đã trễ nàng dậm chân i ê u một câu không xong a tùy phương không biết là chuyện gì xảy ra một bên chật vật né tránh m ỏ chim tập kích một bên ngượng ngùng hỏi thô tuyết ta làm gì sai sao thô tuyết ngay tại thao túng người giấy cùng lô t ử chiến đấu không kịp cẩn thận giải thích đành phải nhắc nhở tùy phương ngươi cẩn thận một chút nhìn xem m ộ n phía thô tuyết người giấy công kích đã đạt hiệu quả to lớn lô t ử lại bị nho nhỏ người giấy làm khó chịu cặp mắt của nó dần dần phát ra h n g quang có vẻ như điên cuồng hướng thốn tuyết vào tới thế nhưng đã g ắ á c tỉnh tiên liệm đạo thốn tuyết thân thủ nhanh n h ẹ lô từ chỉ biết là một mặt quyết tâm đánh tới toàn bộ đều bị thốn tuyết linh hoạt bộ pháp tránh đi chính nó ngược lại đâm đến vỡ đầu chảy máu. sau mấy hiệp lô từ đem mục tiêu công kích đội thành tùy phương nó dương cánh bay lên cao cao sau đó nhắm ngay tùy phương lao xuống xuống dưới tùy phương một mực chưa từng cảm nộ g thiên đạo nàng thậm chí liền dị năng đều chưa từng có g ắ á c tình qua cái này xông lên nếu như bị hướng vừa vặn tùy phương chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít thiên liệm đạo thọ y t h ố n tuyết giơ tay vung lên một trang giấy cắt thọ y hỉa bay ra ngoài thọ y hỉa gặp gió liền, liền dài lập tức biến thành một kiện rộng lớn theo lên quốc sắc thiên hương đồ án tiểu nữ thọ y hỉa một đường hướng về tùy phương lướt tới mà lô từ lao xuống lực đạo kính người không khí trong nháy m đứng tại trên mặt đất tùy phương chỉ cảm thấy bả vai nặng nề g h hình như chọn lấy một bộ gánh nặng đ ồ n g dạng bước đi liên tục khó khăn l i ệ n tại thời khắc ngàn cân treo sởi tóc thọ y tăng nhanh tốc độ lập tức liền đem tùy phương cuốn theo ở trong đó từ lô từ mỏ chim phía dưới bị kéo ra ngoài mà lô từ đến lúc này đã không kịp thắng nó một đầu liền cắm vào mặt đất cỏ dại bên trên cỏ dại cùng bùn đất tung bay đi ra lô từ mỏ chim phá vỡ mặt đất hướng dưới nền đất cắm vào tung bay đi ra trong đất bùn mang theo màu đỏ hiển nhiên lô từ đã thụ thương thiên liệm đạo trôn cất hỏa không n ấ t thấu tuyết năm ngón tay th tùy phương nghe thấy được n ộ t ngạt phốc phốc tiếng vang sau đó lô từ đầu bốn phía bụi có sáng lên l ấ m ta l ấ m tấm ngọn lửa lô từ t r ù n g k ì n h quá lớn cho nên nó căn bản không có cách nào đem chính mình ham sâu trong đất đầu rút ra nó dùng sức đạp nước cánh nhưng do trợ thế lửa ngược lại để ngọn lửa cấp tốc lan tràn rất nhanh xung quanh của nó liền biến thành biển lửa mùi thịt b ố n phía nhưng rất nhanh liền biến thành mùi khét những cái kia khắp nơi truy kích mỏ chim tại lô từ bị nướng chín phía sau ngược lại cũng bất động mà còn mỏ chim bên trên bắt đầu dạn nước phát ra tất tất ba ba tiếng vang thốn tuyết thu thỏ ý ỉ tùy phương sau khi ra ngoài chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh rất nhanh liền nhìn thấy đang bị đổ nướng lô tử lô t ử da bị nướng đến thành than về sau thế lửa liền nhỏ xuống trừ một chút c h ả y ra chim dầu bên cạnh có một ít lửa nhỏ địa phương khác dần dần liền dập tắt tuyết di ngươi nói cái này thịt chim có thể hay không ăn t ù y phương bị không khí bên trong mùi thịt gây ra thèm ăn nhặt một cái thân cây đi đến lô t ử bên cạnh dùng thân cây đi lột ra than c ó c da thành than da bị lột ra phía sau bên trong quả nhiên bay ra khỏi mê người mùi thịt t ù y phương đại h ỉ đang muốn đi kéo xuống một khối lô từ phía sau lại đột nhiên lộ ra một viên đỏ r ư ợ đầu đầu viên thông thông bóng loáng trong suốt vỏ ngoài bên trong tựa hồ có màu đ ỏ sầm r u n g nham đang lưu động mặt trên còn có hai cái thật dài s ú c tu giống dây hẹn hẹn đồng dạng vệt lên cự a r ắ c một mùi lửa đỏ liêm đao từ lộ từ phía sau vươn ra như thiểm điện hướng thủy phương cái cổ cắt đi không đây không phải là liêm đao đó là một cái to lớn con kiến chân trước phía trên mang theo rất nhiều mắc câu mặt ngoài bóng loáng bên trong cũng có màu đ ỏ sầm không biết tên chất lỏng đang lưu động cẩn thận thôn tuyết kinh hãi đem thủy phương kéo lại đó là thực hỏa nghĩ thực hỏa nghĩ sẽ không đơn độc hành động chỉ cần xuất hiện một cái nói do phụ cận không biết có bao nhiêu con bốn phía bụi cỏ sổ soạt sổ soạt bắt đầu chuyển động một đoàn thực hỏa nghị xuất hiện số lượng đông đảo từng cái đều so người còn cao song thủy phương ném xuống thân cây hiện tại không tới phiên chính mình ăn lô từ hiện tại mình lập tức muốn trở thành đồ ăn thiên liệm đạo cái quan định l u ậ n t h ố n tuyết mắt thấy không chỗ chạy trốn lập tức lại tế khởi thiên liệm đạo kỹ năng chỉ thấy vừa rồi phiêu phụ tại bốn phía người giấy toàn bộ đ ề u động bọn họ cũng không có chạy tán loạn khắp nơi mà là tại chỗ thẳng đứng hạ xuống người giấy quong mỗi một mảnh người giấy đều bao k h o ả một nắm bùn đất bọn họ dùng thân thể của mình đem bùn đất ôm thành một viên viên cầu sau đó không hẹn mà cùng ng lợi hại a tùy phương nhìn mà than thở ngươi cũng không xuống khiến gọi chúng nó chạy trở về đến vừa dứt lời tất cả bao vây lấy bùn đất viên cầu toàn bộ đều hướng tùy phương lan tới ba ba ba tiếng vang không ngừng từng cái viên cầu đem tùy phương vây lại có một ít trực tiếp lăn đến tùy phương lòng bàn chân tùy phương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem g i à y của nàng ủi sau đó mặt đất liền bị viên đất bóng bao trùm người giấy lẫn nhau dùng sức viên cầu rất nhanh liền bị đè ép thành từng khối hình lập phương bọn họ cấp tốc ghép lại cùng một chỗ trước vây quanh tùy phương một phía sau đó tiếp tục hợp thành một khối nóc hầm đem tùy phương sáu một bên toàn bộ vây quanh tùy phương giờ mới hiểu được cái gì gọi mới hiểu cái cái cảm chính mình định tình chính quan luận được đã là t rơi ở thành trong quan tài người chết Tùy h quan người sống lại. ư p n g r ơ vào bóng tối vô tận nhưng t h ố n tuyết lại còn tại quan tài bên ngoài nàng nhìn xem phô thiên cái địa sông tới thực hoàng ý, đưa ra phát sáng bàn tay đẻ ở quan tài bên trên thiên liệm đạo nhập thổ vĩ an chương bốn trăm sáu mươi bốn g ư ờ i đáng sợ nhất nam chương bốn trăm sáu mươi bốn g ư ờ i đáng sợ nhất nam nhập thổ vĩ an an chữ đọc ra thời điểm thổ quan tài đã bắt đầu rơi vào mặt đất mà thốn tuyết hai chân cũng từng tấp từng tấp tiến vào bùn đất bên trong tùy phương tại thổ quan tài bên trong đưa tay không thấy được năm ngón tốt tại trừ đen một điểm mặt khác đều không có gì thường hô hấp cũng còn có r ả n h r ố i khí thực hỏa nghĩ bày chen chúc mà tới nhưng chúng nó đầu tiên bị lô từ mỏ chim hấp dẫn liền lô từ nướng cháy thi thể cũng bị bọn họ nháy mắt g ầ m n u ố t hầu như không còn một cái thực hỏa nghĩ bỏ lên đã có một nửa h á m vào trong đất thổ quan tài hai cái xúc tu lắc lư tựa hồ trong không khí tìm kiếm lấy có thể ăn đồ ăn càng nhiều thực hỏa nghĩ lao đến bọn họ đối thổ quan tài không có bất kỳ cái gì phản ứng thế nhưng thốn tuyết còn có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài xem ra không kịp toàn thân trở lui thiên liệm đạo quy thô t y ế t n i ệ m động tiên liệm đạo chú ngữ cả người lập tức liền mất đi huyết sắc sắc mặt của nàng đầu tiên thay đổi đến trăng xám sau đó thần tốc phát xanh trên mặt hiện ra rất nhiều x a n h ban sắc mặt tiếp lấy biến thành xám trắng cuối cùng liền màu trắng cũng nhìn không thấy cả khuôn mặt biến thành màu cho tàn con người của nàng cũng mất đi h à o quang linh động đầu tiên là biến thành người mù đồng dạng màu cho tàn sau đó thần tốc biến thành như mực đồng dạng màu đen nhánh từ xa nhìn lại vậy mà tựa như là hai cái viền mắt bị đào giống chỉ còn lại trống g i n g màu đen nàng thế mà nàng vậy mà tại ngắn ngủi mấy dây bên trong mô phỏng một người tử vong quá trình cả n g ư ờ i giống như là một bộ chết đi thật lâu thi thể nước tựa hồ bị bốc hơi rơi trên gương mặt bắp thịt cấp tốc héo rút làn da thay đổi đến nhiều nếp nhăn từ trong cơ thể của nàng bắt đầu cả người bắt đầu biến thành bụi đất cuối cùng tại hôi bại bên trong n ầ m v a n g sụp xuống hóa thành vô số hạt cắt hạt tròn chui vào dưới mặt đất mà lúc này thủ quan tài cũng triệt để rơi vào dưới mặt đất mất đi vết tích mấy cái thực hỏa nghĩ tại nguyên chỗ không ngừng đ o q u anh tựa hồ đang nghi ngờ cảm giác của mình xuất hiện vấn đề gì vừa rồi nơi này mình, mình có thu săn khí tức làm sao đột nhiên lại không cánh mà bay tùy phương cảm giác chính mình đang không ngừng chìm xuống dưới hã cái này để trong lòng của nàng càng ngày càng sợ nàng thử đi sờ xung quanh đồ vật vào tay đều là bùn đất hạt tròn cảm giác thế nhưng bùn đất cùng bùn đất ở giữa lại mật độ kỳ cao cảm nhận rất cứng rắn tùy phương dùng tay đi đậm tay đều nện đau lại không nhúc nhích tí nào tuyết di ngươi ở đâu tùy phương bắt đầu la lên một loại giam cầm cảm giác gác bách để trong nội tâm nàng run r u dậy mau thả ta đi ra ngươi đến cùng đang làm gì bên ngoài không có chút nào âm thanh tùy phương cảm giác chính mình tựa hồ bị trôn sâu lòng đất mấy ngàn mét chính mình bị năn cách cô độc như được hạ táng thi hải nàng cảm giác chính mình đã bị trôn sống chẳng lẽ thốn tuyết muốn hại chết chính mình sao thùng lâm pháp tắc một trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ngươi có thể xóa bỏ bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào cũng có thể xóa bỏ ngươi phía trước nghe được du hy phát thanh hiện lên trong đầu giống như cảnh thế hết sạch trống trong lòng của nàng điên cùng tê ơ lúc này tùy phương đã đem xung quanh đều sở soạn mấy lần nàng rất rõ ràng chính mình là tại một cái cùng loại quan tài không gian bên trong quan tài chất liệu tựa hồ là bùn đất nhưng lại bị cường lực cao áp giống tấm xi mang đồng dạng cừng rắn không bao lâu nữa chính mình hẳn là sẽ hao hết sạch thổ quan tài bên trong lưu lại không khí đến lúc đó cũng liền nên nạt thở tử vong một trận sàn sạt tiếng ma sắt vang lên tùy phương đem lỗ thai r á n tại thổ quan tài trên vách tường lắng nghe tựa như là thổ quan tài cùng phía ngoài bùn đất ma sắt phát ra thanh âm thổ quan tài hình như đang di động thô tuyết tại trong đất hành t ẩ u không ngại nàng tiến vào bùn đất bên trong phía sau liền khôi phục dung mạo lúc này ngay tại dưới nền đất đẩy thổ quan tài đi lên phía trước nàng hai mắt nhắm nghiển thế nhưng thông qua lỗ thai cùng bùn đất tiếp xúc trên mặt đất động tĩnh nàng lại nghe được rõ rõ ràng ràng vừa rồi các nàng đứng thẳng vị trí lúc này đã bị dập dạp chẳng trị thực hỏa nghị chiếm lĩnh bọn họ ăn sạch lô từ cùng nó mỏ chim về thế nhưng thổ quan tài bên trong tùy phương hình như rất hoảng sợ thổ tuyết nghe đến nàng đang không ngừng vỗ thổ quan tài thốn tuyết không đành lỏng liền đem bàn tay hướng về phía thổ quan tài bên trong theo thời gian trôi qua tùy phương càng ngày càng khẩn trương nàng thậm chí cảm thấy rảnh rỗi khí tự hồ mỏng manh rất nhiều không ngừng vỗ m ặ t tường tùy phương đột nhiên cảm giác trước mặt một chỗ tự hồ đ ô n g lúc đ í c h tùy phương đình chỉ tất cả động tác đem hai bàn tay xít sao đặt tại khu vực kia tự hồ có đổ vật gì ngay tại phá vỡ vị trí kia tùy phương trên bàn tay cảm nhận được thổ quan tài kết cấu tại phân chia rất nhiều bùn đất hạt tròn như là nước chạy ở bên trong phun một cái bóng loáng tinh tế tay đột nhiên từ thô r i á p trong đất bùn đưa qua đến chạm đến tùy phương bàn tay phía sau bắt lại tay của nàng q u ỷ a tùy phương toàn thân lông tơ toàn bộ dựng lên nháy mắt cảm giác chính mình linh hồn gần như xuất hiếu nàng thân thể mềm n ũ n g thế nhưng não lại nói cho nàng lui về sau cho nên tại tê liệt ngã xuống đồng thời nàng liệu mạng muốn đem tay kéo trở về thế nhưng cái kia hai tay lại nắm chắc tay của nàng thậm chí không ngừng đi vào lộ ra mặt tường càng ngày càng nhiều đừng sợ là ta thanh âm là thốn tuyết thanh âm nàng hình như ngay tại từ thổ quan tài bên ngoài không ngừng đi vào đáng tiếc bởi vì dưới nền đất không ánh sáng tùy phương nhìn không thấy nàng ngươi ngươi tùy phương y nguyên không ngừng về sau co lại một bên dùng sức muốn đem tay rút trở về ngươi có phải hay không muốn giết ta tại cái này n h ư ợ c nhục tùng lâm nàng không biết mình là không có khả năng tin tưởng thốt t u y ế t cho dù hai người đã từng cùng một chỗ tại thú nhân thành kề vai chiến đấu qua nhưng n h ư ợ c nhục tùng lâm du hi quy tắc chỉ cho phép còn lại một cái người sống sót mà còn tại chỗ này giết người có thể thu hoạch được đối phương kỹ năng ai biết thốn tuyết chân thực ý nghĩ đến cùng lại như thế nào đâu thử nghĩ nếu như tùy phương có cơ hội giết chết thốt u y ế t sau đó liền có thể thu hoạch được t h ố tuyết tiên liệm đạo kỹ năng chính mình có thể hay không động tâm đâu rất khó nói rất khó nói a tùy phương lắc đầu lui lại càng thêm muốn tránh thoát thốn tuyết tay mà thốn tuyết lại cả người đều tiến vào thổ quan tài bên trong nàng lớn tiếng nghiêm nghị nói tùy phương chớ lộn xộn đáng tiếc tùy phương đã nghe không l o ạ n chính nàng suy nghĩ một chút đều đã đem chính mình sợ hãi căn bản không tin tưởng thốn tuyết đối với chính mình không có sát tâm vì vậy hai người tại thổ quan tài bên trong lôi kéo đột nhiên thổ quan tài lắc lư một cái sau đó cực nhanh rơi xuống dưới ven đường lăn lộn không ngừng tùy phương cùng thốn tuyết đều bị quân bay đi đi ra tùy phương đâm đến toàn thân đau đớn bản năng đem thân thể quận lại ôm thành một đoàn thốn tuyết trong miệm mắng một cầu thật sự là sớm biết liền không nên cứu n g ư ơ i sau đó nàng cấp tốc q u a y người đục đầu vào thổ quan tài trên mặt tường lập tức xuyên thấu mặt tường lại nhảy ra ngoài thổ quan tài bên trong lại chỉ còn lại tùy phương một người mà thổ quan tài như cũ tại lăn lộn hạ lạc tùy phương cảm giác được càng ngày càng nóng liền hô hấp cũng biến thành khó khăn dần dần có màu đỏ ánh sáng xuyên thấu vào chỉ riêng càng ngày càng sáng thổ quan tài mặt tường tại ánh sáng mạnh bên dưới c h ậ m rãi thay đổi đến trong suốt mà nhiệt độ càng l à đang không ngừng kéo lên làm tùy phương gần như không thể thở nổi thời điểm nàng bắt đầu có khả năng nhìn thấy thổ quan tài bên ngoài chỉ thấy bên ngoài tựa như là một cái huyệt động mà thổ quan tài ngay tại rơi xuống dưới thổ quan tài ngay t mực đ i theo thổ quan tài muốn ngăn cản tâm tích của hắn lại một mực không có giữ chặt phá thổ tuyết cuối cùng chỉ đành chịu đích thân phá giải thiên liệm đạo kỹ năng thổ quan tài tản ra một lần nữa biến thành ôm bùn bóng người giấy thu thốn tuyết phất tay người giấy ném đi bùn bóng nhộn nhịp hướng thốn tuyết bay đi đầy trời bùn bóng rơi xuống mà t ù y phương cũng theo rơi xuống thiên liệm đạo thọ y thốn tuyết vung ra thọ y t ể đem t ù y phương bao khỏa trong đó kéo trở về t ù y phương dọa đến ôm chặt lấy thô tuyết thốn tuyết sinh kh để ngươi chớ lộn xộn ngươi lệ động cái này dưới đất tất cả đều là thực hỏa nghĩ sao huyện ngươi muốn rơi xuống mới cao hơn sao tùy phương túi đầu nhìn xuống chỉ thấy hang động dưới đáy lưu động thiêu đốt r u n g nham có thể nhìn thấy có một ít màu đỏ r ự c con kiến ẩn hiện trong đó đây là ở đâu ra bọn họ đến từ địa ngục con kiến sao tùy phương nói xong đem thôn tuyết ôm chặt hơn nữa còn không phải bởi vì ngươi thôn tuyết tức giận nói đều là ngươi đem lô từ mỏ chim g i m nát mới đưa tới bọn họ tùy phương rụt cổ một cái tình cảm nhiệt đều là chính mình tạo cái này thực hỏa nghĩ lại lớn chỉ lại thành đán kết đội bọn họ là cái này nhược nhục tùng lâm đáng sợ nhất động và không tùy phương lại hồi đáp tại cái này nhược nhục tùng lâm người đáng sợ nhất chương bốn trăm sáu mươi lăm nhìn không thấy ta nam chương bốn trăm sáu mươi lăm nhìn không thấy ta nam đi thôi ta dẫn ngươi đi ra t h ố n tuyết lôi kéo tùy phương chính nàng thân thể ẩn vào hang động trong tường một cái tay sách theo tùy phương thân thể lơ lửng giữa không chúng ngươi không thể đi vào bởi vì ngươi không có thiên liệm đạo đi vào không thể hô hấp tốt tại thực hỏa nghĩ hang động thông hướng mặt đất trong huyện động ngươi có thể hô hấp t h ố n tuyết nói chuyện thời điểm lộ ra mặt ở bên ngoài tùy phương nhìn xem thôn tuyết tại trong lớp đất lúc gần lúc hiện bừng tỉnh giống như đang nằm mơ nhưng nàng cũng biết đây chính là thốn tuyết thiên liệm đạo kỹ năng chỗ thần kỳ thốn tuyết vốn chính là d â n thân mai táng nghề cũng coi là một mực cùng đất giao tiếp nàng cảm ngộ thiên liệm đạo tựa hồ cũng là mệnh t r u n g chú định sự tỉnh chỉ là mình rốt cuộc có thể giác tỉnh cái g ì dị n ă n g đâu vẫn là nói chính mình căn bản giác tỉnh không được nếu là không có cái gì dị năng chính mình tại cái này được đ ụ c tùng lâm liền cùng cái thất gỗ bên trên đợi làm thị t ứ c hiếp khác nhau ở chỗ nào tùy phương lén lút quan sát thô tuyết phát hiện nàng vẫn là như cũ trên mặt hòa thuận vui vẻ nhìn qua hình như cũng không có cái gì ác ý có lẽ chính mình trách lầm nàng tùy phương lắc đầu vô luận như thế nào cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không dễ dàng tin tưởng người khác mới có thể sống lâu dài đây là tiểu cứu giao cho nàng thương nghiệp tín điều tùy phương cũng thủy chung là kiên trì thực hiện nhân sinh giáo điều một trong cái này để tùy phương liền nghĩ tới tiểu cứu tùy theo nhớ tới thần thiên nhớ tới tiểu tư minh một trái tim lập tức lại loạn thành một đoàn đầy dối quá kỳ quái thô tuyết trên mặt từ trên vách đá nổi lên nhìn xem tùy phương mê man nói cái này cùng tả đường nói không giống chẳng lẽ tả đường đang gạt chúng ta sao tùy phương ngươi tin tưởng tả đường sao ấy cái gì tùy phương chính tâm vượn ý ngựa đâu lập tức bị hỏi đến tả đường sao ta không biết ấy ta cùng hắn hình như căn bản cũng không phải là cùng một loại người ta không biết làm như thế nào tin tưởng hắn hh ắ c ắ có c chút ý tứ t h ố n tuyết mặt lại từ trong tường xuất hiện ngươi không phải nói c o nên n hay không tin tưởng hắn lại nói làm như thế nào tin tưởng hắn ấy ta ta là nói như vậy sao tùy phương căn bản chưa kịp phản ứng thật xin lỗi a ta trong lúc vô tình nói lung tung trong lúc vô tình nói mới là lời thật lòng t h ố n tuyết mặt một nửa tại trong tường một nửa lộ ở bên ngoài mà dạng này nàng lại phát ra ánh sáng một cái tay nhẹ nhàng linh hoạt sách theo tùy phương hướng bên trên đi dạng này thốn tuyết trên thân tự nhiên tản ra một loại uy nghiêm bịt ít tùy phương không dám nhìn thẳng nhưng câu nói này có thể có hai loại lý giải thốn tuyết ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt đất tựa hồ còn cách một đoạn nàng không vội không chấm nói tiếp một loại là không biết nên làm sao tin tưởng hắn ý là ngươi căn bản không thể tin được hắn một loại khác ý tứ là ngươi kỳ thật rất nguyện ý tin tưởng hắn thế nhưng không biết nên lý giải ra sao hắn hành động thốn tuyết từ trong tường đi ra sách theo tùy phương nhảy qua phía trên một khối đá lớn loại này thuyết pháp đại biểu ngươi nguyện ý tin tưởng hắn ta không biết ta thật không biết tùy phương tự hỏi nội tâm phát hiện chính mình thật rất mờ mịt vừa bắt đầu tùy phương liền bản năng đối tả đường chất vấn đây có lẽ là cùng tiểu cứu dạy bảo có quan hệ thế nhưng đoạn đường này đi tới hiện tại tả đường năng lực rõ như ban ngày hắn cũng một lần lại một lần mang theo đại gia s ô n g qua rất nhiều cửa ả i khó khăn theo lý thuyết chính mình cũng có thể lựa chọn tín nhiệm hắn nhưng tùy phương lại như cũ nói không rõ ràng nàng duy nhất rõ ràng là nội tâm của mình rất x o a n suýt với bắt đầu nàng lựa chọn hỗ trợ hình thiên qua cái này hoàn toàn là tiềm thức lựa chọn thế nhưng nàng mơ hồ cảm giác hình thiên qua đối tả đường ôm lấy một loại lý nếu có một ngày hình thiên qua cùng tả đường la địch tùy phương cảm thấy chính mình tỷ lệ lớn còn là sẽ có khuynh hướng hình thiên qua c có thể hình thiết qua hắn sẽ cùng tả đường là được sao tùy phương không biết nàng không biết đồ vật quá nhiều nàng liền chính mình có thể hay không giác tỉnh dị năng cũng không biết nàng thậm chí không biết chính mình có thể hay không còn sống rời đi cái này du hí mặt đất càng ngày càng gần tùy phương nhìn thấy cuối đỉnh cái tiên một khối ánh sáng càng lúc càng lớn vậy ngươi thực sự suy nghĩ thật kỹ thốn tuyết nói xong tăng nhanh lên cao tốc độ ta phát hiện hình như tất cả mọi chuyện đều cùng tả đường có quan hệ ta cảm giác muốn tại hư vọng chi địa sống đến tốt cuốn không ra hắn ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ vấn đề này tùy p ư ơ n g tinh tế suy nghĩ phát hiện thốn tuyết nói đến thật rất có đạo lý nàng không khỏi rơi vào trầm tư thôi đi ra t h ấ n t u y ế t đem tùy phương đặt ở mặt đất phủi tay nói tiếp xuống nhưng là nguy hiểm ngươi phải cẩn thận một chút a tùy phương phủi mông một cái đứng lên chúng ta không phải vừa mới thoát hiểm sao tại sao lại nguy hiểm rồi ta không phải đã nói rồi sao người đáng sợ nhất t h ấ n t u y ế t cẩn thận quan sát đến b ố n phía l ô từ cũng tốt thực hỏa nghị cũng được bọn họ không có bao nhiêu linh trí còn tốt đối phó khó đối phó nhất vẫn là người a tùy phương kinh ngạc nhìn xem t h ấ n t u y ế t làm sao ngươi bị người đổi u dế t qua vấn đề này căn bản không cần thốn tuyết trả lời bởi vì một mũi tên bắn tới trực tiếp lao thủy phương cái cổ xuyên qua cổ áo của nàng phốc một tiếng đem thủy phương đính tại bên người trên cây uy t h ố n tuyết mau tới đến chuẩn bị giúp thủy phương giải ra có thể là mặt khác một mũi tên lại hướng về nàng bắn tới h i ế u tử hiền tôn t h ố n tuyết vung tay lên người giấy bay ra ngoài ngăn tại trước mặt nàng phốc phốc phốc liên tiếp phốc phốc cầm thanh không dứt bên hai người giấy bị nhộn nhịp bắn chúng giống như là que thịt nướng đồng dạng bị nối liền nhau thế nhưng mũi tên này tốc độ cũng bị đánh h ạ cuối cùng chỉ bay đến thôn tuyết trước mặt liền dứt xuống đất giống một tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng từ một bên khác chuyển đến một cái nửa người thú vật dáng dấp tráng hắn từ trong đùi cọ lao ra cũng hướng về bên này cực nhanh nào tới m à tiên phóng tới phương hướng một cái ốm yếu tuổi trẻ lao đầu hiện thân đi tới trong tay còn đang nắm một bộ cung tên sở dĩ nói là tuổi trẻ lao giả bởi vì mặt của hắn là người thanh niên bộ dạng thế nhưng tóc t r ắ n g bệnh không lưng cánh cung tựa như cái bệnh đến sắp tắt thở lao đầu không những như vậy một phương hướng khác còn có một người trẻ tuổi trên vai hắn mang lấy một cái gậy gỗ cười đùa cũng hướng bên này đi tới nàng nhìn xem tùy phương thẹn thùng nói sau đó trên người nàng quang mang đại thịnh n ắ m p h á p quyết hô nhập thổ vi an t h ố n tuyết cuối cùng vẫn là đi tùy phương trong lòng gần như tuyệt vọng mắt thấy ba cái đại nam nhân tới gần nàng cuối cùng biết t h ố n tuyết vì sao nói nhân tài là đáng sợ nhất nhìn không thấy nhìn không thấy các ngươi đều nhìn không thấy ta tùy phương run rẩy trong miệng tự n ủ van cầu n g ư ờ i mau cứu ta nhìn không thấy nhìn không thấy các ngươi toàn bộ đều nhìn không thấy ta tùy phương không có chạy bởi vì nàng biết chính mình căn bản không chạy nổi hô duyên trước thạch tấn cùng hoa vinh chạy cũng là chết không chạy cũng là chết cái kia cần gì phải mất duy nhất có thể làm chỉ có cầu nguyện tùy phương l i ề u mạng tại lẩm bẩm toàn thân cao thấp run dậy không ngừng có thể là kỳ tích phát sinh tùy phương dần dần nhìn thấy tay chân của mình bắt đầu thay đổi đến trong suốt cho đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy ấy tùy phương mừng rỡ không thôi nhưng săn bắn tổ ba người đã càng ngày càng gần nàng kéo không ra y phục dứt khoát trực tiếp giải ra kiện k i a y phục hồ duyên t r ư ớ c chạy vội mà tới chỉ thấy hoa vinh cùng thạch tấn nhìn xem thân cây mà người trên cành cây hoa vinh tên bắn ra còn tại phía trên mang theo một kiện nữ nhân áo chuyện gì xảy ra người đâu chương bốn trăm sáu mươi sáu tế đàn nam chương bốn trăm sáu mươi sáu tế đ à n nam còn t ố i ta không cần thời sạch chạy trốn tùy phương q u a y đầu nhìn một chút treo ở thân cây áo trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng bởi vì mặc trên người nàng mặc khác y phục cũng thay đổi trong s u ố t hóa dạng này nàng có thể mặc y phục che giấu mình bằng không mà nói nàng cũng chỉ có thể thoát sạch sành xanh, xanh nhưng vấn đề là nàng vừa mới bắt đầu giáp tỉnh dị năng kỹ năng còn rất lạnh nhạt vạn nhất nửa đường đột nhiên mất linh vậy chẳng phải là muốn bị người nhìn hết sạch thừa dịp ba người còn chưa phát hiện tùy phương lặng lẽ meo meo tranh thủ thời gian hướng cái thứ tư không người tới phương hướng đi đến tới ba người tùy phương không có một cái trọng nổi mà tùy phương cũng nghĩ minh bạch ba người bọn hắn vì sao lại cùng một chỗ nguyên nhân cái kêu ôm yếu cầm cung tiễn chính là cảm nộ g thiên suy đạo hoa vinh còn có cảm nộ g thiên sư đạo hô duyên trước cầm gậy gỗ s ử tấn mặc dù còn không có cảm nộ g cái gì thiên đạo nhưng cũng là tùy phương không cách nào địch nổi đối thủ mà ba người này tại sa trường điểm binh du hy bên trong đã từng đều cùng thuộc tại thú nhân trận d i à n h cho nên ba người bọn họ nhất định là đã liên minh ba người này liên thủ còn có thể là ai có khả năng ngăn cản đầu tùy phương âm thầm kinh hãi lòng bàn chân tăng nhanh một chút bộ pháp nàng thấy được phía trước một lùm đụi cỏ rậm rạp tranh thủ thời gian liền chui đi vào ở bên kia mau đuổi theo hoa vinh mắt sắc hắn thấy được đụi cỏ tách ra hai bên ngẩng đầu liền một tiên bàn tới tùy phương lúc này mới ý thức được tính sai nếu là tại đất chống hành t ẩ u bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy nàng thế nhưng cỏ dại sẽ bị thân thể của nàng tách ra mặc dù không nhìn thấy thân thể của nàng nhưng cũng bại lộ hành tung của nàng nàng nhanh chân liền chạy hy vọng tại ba người chạy tới phía trước rời đi mảnh này bãi cỏ bên trái trong bụi cỏ một đám chim nước bay lên kỳ hoa hoa vô cùng náo nhiệt. lao tử giấu thật tốt làm sao sẽ bị phát hiện à một cái hơi có vẻ thấp b é nam nhân giống như điên lao ra bụi cỏ rất nhanh liền vượt qua tùy phương tùy phương biết hắn là bị chính mình liên lụy nhìn kỹ nguyên lai là thời khiên tùy phương không kịp nghĩ kỹ dưới chân cũng không dám ngừng chỉ có thể cùng thời khiên hướng cùng một cái phương hướng chạy đi không có chạy bao xa tùy phương liền biết vừa rồi trong bụi cỏ vì sao lại có chim nước bay ra bởi vì phía trước một mặt hồ lớn chặn lại tùy phương cùng thời khiên đường đi phóng nhãn hồ nước đen như mực những cái kia kinh hai phi chim nước ngay tại trên mặt hồ xoay quanh phía trước đã không có đường đi tùy phương quay người trốn đến một cây đại thụ về sau nàng tựa vào thân cây quan sát chỉ thấy sử tấn đã đuổi kịp thời khiên đừng chạy huynh đệ sử tấn dùng gậy gỗ nện bàn tay của mình lại chạy liền vào trong hồ đi hồ nước này cùng mực nước giống như ta nhìn trong nước khẳng định có gì đó quái lạ ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a thời khiên đưa ra một cái ngón giữa đối với sử tấn lung lay ngươi người như thế tốt nếu không để con đường ta lập tức lăn thế nào à huynh đệ ngươi hiểu lầm ta ý tứ sử tấn vung gậy gỗ tiếp tục tới gần ý của ta là cùng hắn tiện nghi trong hồ quái vật không bằng tiện nghi ta thôi chúng ta dù sao cũng là huynh đệ một chàng h ư n h đệ một c h à n g ngươi còn đ ổ i tận d i ế t tuyệt thời khiên quá thiếu ta mẹ nó làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi làm quỷ tranh thủ thời gian đi đầu thai à ngươi làm quỷ có thể tuyệt đối đừng đến hư vọng chi địa sử tấn căn bản không vì mà thay đổi vung vẩy gậy gỗ chạy tới thời khiên trước mặt quỷ nếu là đến hư vọng chi địa cũng phải tại chỗ này tử vong phục sinh đầu thai đều ném không được à. thời khiên lui về sau lui một chân liền đã đạp đến trong nước không phải ta không nói tình huynh đệ mặt sử tấn xin lỗi đối thời khi nói nếu là ở bên ngoài ta tuyệt không có khả năng đối huynh đệ ngươi đọc thủ nhưng nơi này là hư vọng chi địa là đạo vực đây chính là du hi quý tắc chúng ta đều chơi không lại quy tắc không phải sao thời khiên sụ mặt nhãn trâu quay tròn loạt c h u y ể n hiển nhiên ngay tại suy nghĩ đối sách nhiều lời vô í c h sử tấn không dài dòng nữa vung lên gậy gỗ hướng về thời khiên phủ đầu đ ậ t tới xin lỗi thời khiên cái đầu thấp bé hắn am hiểu bất quá là diệu thủ không không chi đạo sử tấn cho rằng chính mình đánh hắn đó là mười phần chắc chín hạ thủ cũng là vô cùng quả quyết h ô n g ác thế nhưng thời khiên trên thân lại đột nhiên phát sáng lên trên c h á n cũng hiện lên một cái chữ trộm thiên t â u đạo t â u hoa tiếp một thời k i ê n tay tại trên không một chảo sau đó đối với sử tấn ném đi trên bờ hồ một đoá nở rộ hoa đột nhiên liền cành làm cùng một chỗ biến mất một giây sau lại đột nhiên xuất hiện tại sử tấn trong tay sử tấn v u n g lên gậy gỗ hướng thời khiên trên đầu nện hắn nhìn thấy thời khiên không trốn không né trong lòng mường thầm lần này còn không đem đầu người đánh nở hoa một giây sau thời khiên đầu quả nhiên nở hoa vô số cánh hoa từ thời khiên trên đầu bay lên hướng về bốn phía g i ả i rác sử tấn kinh ngạc nhìn xem trong tay trong tay gậy gỗ chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một cánh hoa đoá hoa nện ở thời khiên trên đầu lúc này cánh hoa gần như rơi sạch trụi lùi chỉ còn lại ba lượng cánh lưu lại ở phía trên đúng như sử tấn giờ phút này xốc xếp tâm trạng nhưng thời khiên tuyệt đối không phải đưa hoa cho sử tấn mà là dùng đông hoa đổi sử tấn gậy gỗ lúc này gậy gỗ đã đến thời khiên trong tay thời khiên không chút do dự dơ lên hung hăng đập về phía sử tấn đầu sử tấn bản năng phản ứng dơ lên nhánh hoa liền ă n có thể một giây sau lập tức liền phấp phới như hoa thời khiên liều mạng phía dưới dùng đại lực gậy gỗ đem nhánh hoa nệ cóng trực tiếp nện đến sử tấn trên c h á n sử tấn lập tức liền vỡ đầu chảy máu nhánh hoa bên trên còn sót lại mấy cánh cánh hoa cũng phiêu linh đến bên hồ nước bùn bên trong thời khiên còn sót lại mấy cánh hoa cũng phiêu linh đến bên hồ nước bùn bùn bên trong thời khiên lúc ấy hắn còn không quá thuần thục kỹ năng chỉ là trước khi chết lung tung bắt móc không nghĩ tới một cái pháp quyết nghiệm qua phía sau hắn liền đem vân lưu tô tiểu n ộ i nội trộm trong tay vân lưu tô lúc ấy bị huyền thuật ảnh hưởng cả người ở vào nửa đ i ê n cùng trạng thái tiểu n ộ i nội không cánh mà bay ý lạnh bừng tình nàng thời khiên bởi vậy mới trốn qua một tiếp chỉ là thời khiên một mực không có sử dụng thiên tâu đạo mọi người cũng không biết hắn cảm nộ thiên đạo mà chính hắn bình thường lại có tại lén lút luyện tập lúc này thời khắc nguy cơ xuất ra nếu như lập tức liền để xử tấn trúng kế của hắn thời khiên thừa cơ đá một cái bay ra ngoài xử tấn lập tức liền h tùy phương tại phía sau cây l é n lút nhìn xem trong lòng thay thời khiên lau một vệ mồ hôi đều nói đồng bệnh tương liên nàng hiện tại tình cảnh cùng thời khiên đồng dạng trong lòng cũng mong đợi thời khiên có khả năng chạy trốn đáng tiếp sự tình thường thường đều là không như mong muốn chỉ thấy một mũi tên từ tùy phương sau lưng thong thả bay đi tùy phương nhìn rõ ràng mũi tên đung đưa phần đôi l ô n g vũ tả hữu đung đưa hướng chính là túi đầu nhanh chạy thời khiên phúc mũi tên không có dấu hiệu nào bắn trúng thời khiên cái cổ tùy phương nhìn thấy một đoàn huyết vụ bắn ra đến thời khiên che lấy cái cổ liền ngã trồng v à xuống đ ú n n g đột nhiên thiên địa ở giữa một tiếng hồng trung đ sắc trời tại cái này một khắc dối loạn vô số cực quang thải hà bay loạn thiên suy đạo hoa vinh bắn giết thiên thâu đạo thời khiên đến thiên thâu đạo tất cả kỹ năng nói người giọng nói như trung đồng trang nghiêm túc mục tế đạo hét lớn một tiếng tùy phương cảm giác toàn bộ thiên địa ở giữa run lên ba run dày lập tức đẩy trời hoa tươi bay là tả sáo trúc gâm thanh không dứt bên h a i một cái to lớn bạch ngọc tế đài chống rông xuất hiện tại trên không mà ngã xuống đất thời khiên thân thể treo lơ lửng giữa trời bay lên từ từ bay lên thân tử đạo tiêu nói hướng người thắng hồn quy đại địa theo trang nghiêm thanh em tuyên bố thời k i ê n thân thể tại trên không bị tách rời thời khiên hai tay hai chân nửa người trên nửa người dưới toàn bộ bị phân giải tại trên không bị thải quan g cắt chém sau đó hóa thành vô số màu hạt căn bản từ không trung bay xuống bay là tả hướng hoa vinh bay tới ma đầu của hắn được bay tại bạch ngọc tế đài bên trên chứa ở một cái tinh xảo khay ngọc bên trong chương 467, cưỡng ép vượt qua nam chương 467, cưỡng ép vượt qua nam tình cảnh này chấn động không gì sánh nổi tùy phương thân thể run lời bẫy nàng hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ ngây người hồng trung đại lữ chiêu cáo thiên hạ thời khiên trở thành được nục tùng lâm du hi cái thứ nhất người hy sinh mà hắn tại trên không bị tách rời có phải là vì để cho tất cả người tham dự đều thấy được đâu tùy phương nhấc nhìn mắt núi xa tốt tươi rừng cây buồn bực không biết mặt khác các đồng đội ẩn thân nơi nào thế nhưng vừa rồi một màn kia hẳn là tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy cái này càng giống một cái cảnh cáo nếu ai không ra sức giết người liền sẽ trở thành bạch ngọc tế đài bên trên nhân đầu cấm phẩm tùy phương ngay tại trong lòng run sợ đột nhiên nghe được phía sau có tiếng thở hổn hển tùy phương kèm chút liền kêu lên sợ hãi nàng tranh thủ thời gian che lại miệ của mình một chút xíu quay đầu về sau nhìn sợ phía sau có người sau một khắc liền sẽ bẻ gãy cổ của mình phía sau quả nhiên có người một đầu bộ lông màu vàng nóng rối tung tại người kia trên vai trong lô mũi không ngừng phun ra bạc h khí rắn người khôi ngô giống như một con da thú người kia chính là hô duyên trước thế nhưng cùng t ù y phương trong ấn tượng hô duyên trước nhưng lại có rất lớn khác biệt thiên sư đạo cải tạo thân thể của hắn chỉ thấy hắn chán nô lên cái mũi hơi có vẻ cồng kềnh hai mắt như điện t h i ể m hà n quang cả người tựa như là một cái nuốt sống người ta da thú hắn đang nhìn một bên khác hoa vinh thời khiên hóa thành thái quang đang không ngừng tràn vào hoa vinh trong thân thể hoa vinh thân thể dối thẳng đầy đầu tóc trắng lập tức chuyển thành màu đen trên mặt mặt mày tỏa sáng tựa hồ được đến dư t h ừ a tầm h bù ta trộm hoa vinh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên cây một viên không biết tên trái cây hắn đưa tay trộm một cái trái cây trên cây không thấy một giây sau trái cây trực tiếp xuất hiện tại hoa vinh trong tay hắn ngửa đầu cười ha ha giơ cao lên trái cây dùng sức cào nát màu đỏ nước trái cây giống như máu tươi nhộn nhịp nhỏ vào trong miệng của hắn nước trái cây dọc theo khỏe miệng của hắn chạy xuống nhộn đỏ hắn cái cảm cổ của hắn siêm ý của hắn cả người giống như là một cái khát máu ma v tùy phương quay đầu nhìn thấy hô duyên trước ánh mắt s á n g rực tựa hồ lập tức sẽ bổ nhào qua đem hoa vinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng hắn cất bước hướng về hoa vinh đi đến tùy phương tranh thủ thời gian xoay người chuyển đến cây mặt khác một bên kìm nén bực bội không dám phát ra nửa điểm thanh âm nhưng hô duyên trước hiển nhiên không có phát hiện nàng mà là hướng thẳng đến hoa vinh đi đến vừa đi vừa phốc suy phốc suy phun bạch khí đại ca nhị ca hình như cũng không thế nào đi hoa vinh cười hắc nhìn xem hô d u ê n trước nếu không cũng xử lý tính toán hoa vinh nói xong đem dây cung kéo căng mũi tên nhắm ngay ngã xuống đất sử tấn sử tấn bị thời khiên một gậy đánh n g ấ t xịu lúc này đang nằm ở bên hồ nước bùn bên trong toàn thân đều làm bẩn không muốn hô duyên r ư ớ c một cái đẻ xuống hoa vinh cung tiễn sau đó nhìn hoa vinh nghi ngờ nhãn tình nói chờ hắn cảm nộ thiên đạo lại nói a hoa vinh làm dáng trợt h i ể u ra có đạo lý a có đạo lý đúng đại ca ta hiện tại cũng sẽ thiên thâu đạo thật h u n g á c chơi vui nói hoa vinh đưa tay tới đâu v ù a loạn tới đó trái cây trên cây bụi cỏ c h u ộ đồng bao gồm trong hồ bơi lên cá từng cái bị hắn thiên thâu dị năng trộp tới lốp bốt bị hắn ném ở trước mặt trên mặt đất hô duyên chức nhìn thoang qua ánh mắt lóe ra nói a ta cảm giác nơi này không chỉ thời khiên một người có đúng không hoa vinh nhớ lại nói vừa rồi ta nhìn thấy b ụ i c ỏ chia hai bên thế nhưng không nhìn thấy người ta đổi tới xác thực không phải bên này cái phương hướng này à không sai bên này là xử tấn tới phương hướng hồ duyên r ư ớ c chỉ chỉ tùy phương bên kia nói ta cũng là nhìn xem hình bóng kia truy lúc đầu muốn cùng ngươi bọc đánh hắn cho nên ta từ bên kia tới hoa vinh lập tức để ý tới hồ duyên r ư ớ c ý tứ hắn quay đầu chỉ vào chính mình tới phương hướng cho nên ý của ngươi là tại ngươi ta ở giữa khu vực bên trong còn trốn tránh một người hẳn là dạng này hô duyên trước hồi đáp ngươi nhìn ngươi là bị s ử tấn động tính bên này hấp dẫn tới nếu không hai người chúng ta hẳn là sẽ tại cái kia một khối khu vực hội họp hô duyên trước ngón tay phương hướng chính là tùy phương ẩn thân địa phương cái này để tùy phương dọa đến tranh thủ thời gian lùi về phía sau cây dù cho bọn họ nhìn không thấy chính mình tùy phương y nguyên sợ hãi bị bọn họ phát giác dù sao thời khiên chết quá thẳng rồi đáng tiếc hắn thiên thâu đạo cũng bạch bạch tiện nghi hoa vinh vậy chúng ta lại lục soát một lần hoa vinh vừa vặn hấp thu thời khiên thiên thâu đạo lúc này mặt mày tỏa sáng thần thái sáng láng hắn căn bản không cảm thấy mệt mỏi、Đi. hô duyên t r ư ớ c quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ té xịu xuống đất s ử tấn sau đó bắt đầu hướng về tùy phương phương hướng đi tới chúng ta từ hai bên bắt đầu cẩn thận điều tra mỗi một khối địa phương nếu như bọn họ sợ h ã i chạy trốn lập tức liền sẽ bị chúng ta phát hiện nói làm liền làm hô duyên t r ư ớ c một lần nữa chạy về tùy phương sau lưng xa xa đối với hoa vinh hô t ố t bắt đầu đi tùy phương lòng khẩn trương hình như muốn nhảy nhót ra cổ họng thân thể dán chặt lấy thân cây không dám lo động mặc dù bọn họ nhìn không thấy chính mình thế nhưng chính mình chỉ cần động bao nhiêu sẽ c o thanh âm cũng sẽ ép đến dấm lên cỏ dại gì đó vẫn là rất dễ dàng bị phát、hiện. chẳng bằng tại chỗ bất động dạng này bị phát hiện sát xuất thấp hơn quả nhiên h ồ duyên trước một chút xíu tìm tới lại trơ mắt từ tùy phương bên cạnh đi qua không có chút nào phát hiện không có người nha hoa vinh buồn bực nói h ồ duyên trước lại như cũng nhìn chằm chằm phụ cận bùi cỏ nói kỳ quái nhất định có người cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn trên mặt hồ lên một chút gió tùy phương quay đầu nhìn hướng mặt hồ chỉ thấy giữa hồ bên trong có một cái hồ tâm đ ả o phía trên cây cối theo gió lắc nhẹ hình như một trận màu xanh sắm sóng biển vọt tới trên đạo hòa công hoa vinh lấy ra trong n ự c cây châm lửa ngươi nhìn ta còn mang theo thú nhân dùng cây châm lử tình huống khó ổn thế nhưng tùy phương ý nguyên không dám loạt động c h ơ mắt nhìn hoa vinh đem một mảnh bụi cỏ đốt lên Rõ là phương hướng ngược hướng hồ một mặt khác thổi rất nhanh tùy phương trước mặt một mảng lớn bãi cỏ đều bắt đầu cháy rừng rực khói bay tới tùy phương nhịn không được sặc một cái che lại miệng của mình hò khan một tiếng là ai đi ra cho ta hoa vinh đưa tay liền bắn ra một tiễn mũi tên v è o một tiếng x u ấ t tại tùy phương ẩn thân trên cành cây tùy phương cũng không còn cách nào bình tĩnh quay người liền hướng bên hồ cây rậm bên trong chui ta nhìn thấy hoa vinh đưa tay lại là hai mũi tên liên xạng tiện âm thanh s i u s i u từ tùy phương đỉnh đầu bay đi. cái quỷ gì hoa vinh quay đầu đối mặt hô duyên trước ánh mắt n g h i hoặc có vẻ giống như gặp quỷ sao lần này hô duyên trước cũng nhìn rõ ràng cây rong chính mình từ trong tách ra thế nhưng hai người lại không nhìn thấy bóng người không đối không phải quỷ hô duyên trước đột nhiên tỉnh ngộ hô to hô hào lao đến nhất định là cái gì chúng ta không biết dị năng hô duyên trước mừng rỡ trong lòng cái này dị năng hiển nhiên là sẽ ẩn thân cái này có thể qua thực dụng thiên thâu đạo bị hoa vinh được lần này vô luận như thế nào hắn tuyệt sẽ không công tha tùy phương gần như tuyệt vọng nàng nghĩ không ra đều ẩn thân y nguyên giấu không được mắt thấy hô duyên trước lao đến nàng quả quyết hướng về mặt hồ chạy đi nhìn một chút giống như mực nước đồng dạng hồ nước tùy phương trong lòng cũng r u n r ú dậy thế nhưng không q u ả n trong hồ có cái gì quái thu yêu tinh nàng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy nàng gấp chạy mấy bước một đầu liền đâm vào mặt hồ phù phù một đói bọt nước lớn nở rộ tại hô duyên trước trước mắt tùy phương vào nước lập tức lặn sâu đồng thời lập tức hướng bên cạnh bơi lội hiu hiu hiu hoa vinh ba mũi tên tệ x ạ n phân biệt hướng về bọt nước vị trí phía trước bên trong phía sau ba phương hướng tùy phương dự phán vô cùng chuẩn xác nàng hướng bên cạnh bơi lội vừa v ậ n tránh đi h ò a vinh phong tới tiễn tốt tại tùy phương là cái nông thôn cô nương từ nhỏ cũng thông thủy tính nàng dưới đáy nước l ặ n một hồi thực tế không nín thở được mới nổi lên mặt nước thông khí thông khí nháy mắt nàng nhìn thoáng qua hồ tâm đ ả o không có biện pháp xem ra chỉ có thể cưỡng ép vượt qua sau lưng lại chuyển tới mũi tên tiếng xe gió tùy phương hít sâu một hơi lại một đầu đâm vào trong nước chương bốn t r ư gây ảo h n h khí sữa năm chương 468, gây ảo hành khí sữa năm sử tấn mặt g á n tại nước bùn bên trong lúc này đột nhiên mở ra nhãn tỉnh hắn kỳ thật đã sớm tỉnh chỉ là vẫn luôn đang vợ ngủ vừa rồi hoa vinh muốn giết hắn cũng đều bị hắn nghe lọt vào trong t h a i sử tấn trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình mặc dù cùng hô duyên trước hoa vinh liên minh thế nhưng chính mình không có cảm nộ g giáp tình thiên đạo chính mình nhưng thật ra là ba người bên trong yếu nhất một cái kia hắn là cùng hô duyên trước cùng một chỗ từ thâm viên đi ra cũng là tại hô duyên trước sướng nghị về giới minh nhiều nhất xem như là hô duyên trước tiểu tùy tùng mà vừa rồi hô duyên trước mặc dù ngăn lại hoa vinh bắn giết hắn nhưng cho ra lý do vậy mà là chờ hắn cảm nộ thiên đạo lại giết đây rốt cuộc là mơ cớ vẫn là hô duyên trước đấy l sử tấn khó có thể tưởng tượng không được chính mình nhất định cũng muốn mau chóng g i á c tỉnh dị năng sử tấn trong lòng suy nghĩ trở mình một cái ngồi dậy dọa bên cạnh hô duyên chức cùng hoa vinh mẹ dự huynh đệ ngươi tỉnh rồi hô duyên chức đưa qua đến cánh tay trên mặt một mặt vẻ mặt tân cần thế nào ngươi không sao chứ mà hoa vinh cái này suy tử ở một bên liếc x é o hắn nhãn tình ở trên người hắn du tẩu tựa hồ đang tìm t i ệ n bắn tại cái kia bộ vị càng thích hợp ta không có việc gì sử tấn giữ chặt hô duyên chức tay đứng lên tật lực giả vờ như giống như trước kia giọng i ệ u nói chuyện thế nào bắt đến người sao n lần g đầu nhìn đến trên bầu trời to lớn bạch ngọc tế đài hắn ra vẻ vẻ kinh ngạc kinh hô lên ta triệt là ai xử lý thời khiên nhất định là đại ca ngươi a ngựa bơ ca hô duyên t r ư ớ c một mặt xấu hổ chỉ vào hoa vinh nói là tam đệ tam đệ một tiến liền bắn chết hắn lợi hại a sử tấn đầy mặt khâm phục bộ dạng nhìn qua người vật vô hại tam đệ ngươi c u n g tiến dùng t ố ta có thể cho ta mượn nhìn xem sao hoa vinh nghi hoặc nhìn một hồi sử tấn đem trong tay cung đưa tới mà sử tấn tại tiếp cung đồng thời dỗi tay ra vậy mà từ hoa vinh trong túi đựng tên rút một mũi tên đi ra sử tấn đem tiến đáp lên trên cùng kéo lên phía sau khắp nơi ngắm chuẩn sau đó đột nhiên nhắm ngay hô duyên trước đại ca không được n ú c đ í c h thử hô duyên trước trên mũi nhăn nhăn mấy đạo văn cảnh giác nhìn xem sử tấn ha ha sử tấn đột nhiên lại đem cung tiễn nhắm ngay hoa vinh tam đệ ngươi xong đời rồi hoa vinh lại tà mị n ở nụ cười toàn thân phát động chỉ riêng đến thiên thâu đạo thâu hoa tiết mục sử tấn kinh ngạc nhìn xem đắp lên trên cung tiễn mũi tên này lại biến thành một cánh hoa đậu phượng à, làm sao ngươi cũng tới một chiều này a hắn hướng về mặt hồ bắn ra một tiễn chi kêu hoa miễn cưỡng bay đến trong nước kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng ha ha tam đệ giết thời khiên đã được đến hắn nói h ô duyên chức đi tới vỗ vô sử tấn bạ vai sau đó đem cung từ trong tay hắn lấy đi cung tiễn không có mắt nhị đệ nhất thiết phải cẩn thận à. câu nói này có vẻ như một câu hai ý nghĩa nhìn xem tựa như là đang nhắc nhở sử tấn không nên tùy tiện chơi tiễn nhưng lại giống như là kêu sử tấn phải đề phòng hoa vinh h ô duyên chức đem cung cầm trên tay lật qua lật lại nhìn mấy lần sau đó đưa cho hoa vinh nói có người trốn các h i n h đệ vẫn là ngẫm lại xem có lẽ làm sao đi truy xa ta sử tấn giả vờ như không biết kinh ngạc nhìn một chút hồ duyên chức cùng hoa vinh hoa vinh tiếp nhật cúng chỉ chỉ mực nhiễm đồng dạng màu đen mặt hồ đến trong nước đi thế nhưng trong nước chỉ sợ không đơn giản hồ nước này rất quái dị người kia cũng dám xuống nước chúng ta sợ cái gì sử tấn kêu lên chúng ta tạo thuyền cái này ta sẽ sử tấn chân thực ý nghĩ là ba người không thể rảnh rỗi chính mình là trong đó yếu nhất rảnh rỗi liền sợ sẽ bị n h ầ m vào cho nên hắn biểu hiện rất tích cực một trận t ì n h thịch loạt tạo vậy mà cho hắn mân mê ra một chiếc đề nghị bẻ gỗ nhìn dạng này chúng ta liền có thể qua hồ cái kia hồ tâm đảo nhìn qua dáng vẻ rất thần bí chúng ta cũng đi linh lợi nhìn đi hồ duyên t r ư ớ c thần sắc phức tạp nhìn xem sử tấn dây lát hắn nói đi vậy chúng ta liền đi bổ nhào hắn một lần sông dưới bẹ gỗ nước sử tấn tìm một cái cột c h ố n g đỡ hồ duyên t r ư ớ c cùng hoa vinh tại hai bên cảnh giới tất cả tựa hồ còn rất thuận lợi đen nhánh hồ nước nhìn không thấy đáy cũng không phải hồ nước sâu mấy phần bẹ gỗ từ từ đi đến khoảng cách hồ tâm đ ả o một nửa lộ trình trong quá trình này hồ nước một mực rất bình tĩnh chẳng những không có nhìn thấy quái vật gì liền lúc trước xuống nước người cũng nhìn không thấy có lẽ hồ nước chẳng qua là đen một chút hoa vinh ngẩng đầu nhìn về phía hồ d u ê n trước nói có thể trong hồ cũng không có quái vật gì một cái lớn hậu tử một cái lớn hậu tử đứng tại trong nước lớn hậu tử là một cái mẫu khỉ trước ngực to lớn cao ngạo toàn thân đều là ướt súng lông che kín cầm trong tay của nó hoa vinh cung tiễn ngay tại tò mò lê hoay hoặc hoa vinh bộ dạng nó đem tiễn đáp lên trên cung nhanh nhanh nhanh ngăn lại nó hô duyên trước hô to vung vẩy trong tay gậy gô lao đến không thể để nó bắn tên thiên thâu đạo lấy đồ trong túi hoa vinh khởi động thời khiên thiên đạo kỹ năng đưa tay tại trên không một chảo đem cung lấy đi qua mẫu khỉ xem xét trong tay mình cung đến hoa vinh trong tay tức g i ậ n đến chi chi gọi bậy một cái tay vô bộ ngực một cái tay cầm tiễn trực tiếp muốn đâm hoa vinh mẫu khỉ tuy là giống cái thế nhưng thân hình c a o lớn nhìn ra lực đạo cực mạnh hoa vinh trong lòng sợ hãi tranh thủ thời gian n i ệ m động khẩu quyết đưa nó trong tay tiễn lại trộng đi ai ngờ mẫu khỉ phản ứng rất nhanh trong tay tiễn bị hoa vinh dị năng thu đi nó đem cung lại đoạt vào trong tay thiên thâu đạo dễ như t r ở bàn tay hoa vinh lại đem cung trộm đến mẫu khỉ như thường lại đem tiễn cướp đi hoa vinh lại trộm tiễn mẫu khỉ lại tiếp tục cướp cung thiên thâu đạo lấy đồ trong túi dễ như t r ở bàn tay thâu hoa tiếp mục hoa vinh không ngừng thi triển kỹ năng mẫu khỉ toàn bộ nhờ tay mắt lanh lẹ hai người qua trong dây lắt vừa đi vừa về đoạt mấy trục hiệp hồ duyên t r ư ớ c liếc một cái sử tấn trong mắt mắt không giấu được t i ê u ý sử tấn nháy mắt mấy cái về một trong cười tiếp tục chống đỡ thuyền hướng hồ tâm đào đ a n đi nhìn xem một người một khỉ lại đi, đi về, về mấy chuyến hồ duyên chức nín cười s á c theo một cái gậy mẫu khỉ nhưng thật giống như chơi đến mệt mỏi đột nhiên đưa trong tay mới vừa cướp được cung hướng hô duyên chức ném đi sau đó thừa dịp hai người ngây người khẽ hở g ơ lên hậu trưởng đ ô t đ ố p hai tiếng đánh hoa vinh cùng tới hô duyên chức mỗi cái một cái b ằ n thai hai người bị đánh bị đau bản năng nhấc tay sờ mặt có thể là ngay tại lúc này mẫu khỉ lại đột nhiên làm một cái bất khả tư nghị động tác mẫu khỉ ôm lấy t r ư ớ c ngực to lớn cao ngạo khỉ sữa hướng chính giữa dùng sức c h e n hai cỗ màu n g ả sữa khỉ sữa hướng về hô duyên chức cùng hoa vinh quay đầu tới đi hai người căn bản không kịp tránh né bị phun ra một mặt màu trắng khỉ sữa dính hai người đầy đầu đầy mặt dáng dấp thật là b u ồ n cười tại bệ gỗ phía sau cầm lái sử tấn nhịn không được cười ra tiếng thế nhưng màu trắng khỉ sữa lập tức giống như là hong khô đồng dạng bắt đầu bắt đầu tiêu tán cái này để sử tấn cảm nhận được một tia bất an bởi vì khỉ sữa chạy tới một nửa liền bị hô duyên chức cùng hoa vinh làn ra toàn bộ hấp thu đây cũng không phải là t r ắ n g đẹp mặt màng a sử tấn ý thức được cái này khỉ sữa tuyệt đối không phải bình thường khỉ sữa chỉ sợ có độc l ạ c cạch hoa vinh trong tay cùng rơi xuống mặt đất hai mắt phát sáng nhìn xem hô d u ê n t r ư c mọ mị ngạch muốn uống non nớt hắn ôm chặt lấy hô duyên trước vội vàng sao động bắt đầu lay hô duyên trước trước ngực y phục cựa giặc một tiếng vậy mà đem hô duyên trước y phục đều xé rách lan đi hô duyên trước giơ chân lên đem hoa vinh đá văng ra sử tấn nhìn hắn bộ dáng coi như thanh tỉnh trong lòng vừa vặn thở ra một cái lại nghe thấy hô duyên trước cầm tiễn chỉ vào hoa vinh hô đầu sói ngươi là đầu sói ngươi là phản đồ sử tấn trong lòng lạnh một nửa xem ra hô duyên trước cũng xảy ra vấn đề hắn lại đem hoa vinh xem như cố dòng binh tập đoàn đầu sói mà hoa vinh xem bộ dáng là đem hô d u ê n trước nhìn thành khi còn nhỏ anh n g ụ lạc hoa vinh bị đá mở ph há mồm liền hướng hô duyên trước trước ngực t ắ p tới uống nó nớt uống nó nớt mà mẫu khỉ thừa cơ bỏ lên trên bẹ gỗ sử tấn kinh ngạc phát hiện mẫu khỉ hai chân là đồng thời cùng một chỗ nó không có chân chỉ có một cái đ u ô i cá mẫu khỉ một cái cũng bắt lấy hô duyên trước há mồm liền hướng cổ của hắn t ắ p tới sử tấn vội vàng đem chống thuyền cột kéo ra mặt nước một gậy quất tới cột đánh vào mẫu khỉ thật dày sau lưng gần như đối với nó tạo thành không được cái gì uy hiếp mẫu khỉ mở ra trong miệng lộ ra răng lành trong kẽ răng còn có một chút cây rong nhét vào phía trên mắt thấy liền muốn đem hô d u y n trước cái cổ cát đức chương bốn trăm sáu mươi chín c n a m chương 469, c ư ờ n g giả người người có thể chu d i ệ t n a m hô tùy phương lặng lẽ nổi lên mặt nước tật lực không có kích thích quá lớn bọn nước nàng đã sớm phát hiện dưới đáy nước hầu tử nơi này hầu tử tựa như là biến dị giống loài dài một cái đuôi cá ba có vẻ như vẫn là động vật có vú đã cùng trong ấn tượng hầu tử không giống nhau lắm nhất định phải nói lời nói nên gọi là mỹ nhân hầu nhưng tùy phương tương đối vui mừng chính là nàng ẩn thân năng lực tựa hồ dưới đáy nước bên dưới cũng không bị ảnh hưởng những con khỉ kia bơi qua bơi lại đều không có phát hiện nàng chỉ cần tùy phương trước thời hạn né tránh hầu tử bọn họ đối nàng tồn tại nhắm mắt làm n ơ cho nên cho đến nay nàng cùng mỹ nhân hầu còn bình an vô sự nhìn thấy hô duyên trước bọn họ xuống nước tùy phương sẽ chờ xem kịch vui nàng hy vọng ba người có thể chết vào mỹ nhân hầu c h i thủ dạng này chính mình mới sẽ an toàn một chút cho nên nàng một mực không có c h ỗ xa ngược lại là lặng lẽ đi theo tại bẹ gỗ phụ cận đầu sói ngươi đi chết đi hô duyên trước lại có vẻ như đ i ê n cuồng hắn giống như điên hướng về mẫu khỉ một quyền đập tới sau đó g ơ lên một cái tay khác mũi tiến sát cực nhanh tại mẫu khỉ trên thân kim đây là lính đặc trùng dao găm cách d n g đặc biệt thích hợp với cận thân tác chiến hô d u ê n trước thủ pháp cực nhanh hắn người mặc dù lâm vào h ả o giác chi chi chi chi mẫu khỉ phát ra tiếng kêu c r ó i thai toàn thân cao thấp giống như là dỉ nước túi ni lon ra bên ngoài không ngừng bắn ra khỉ máu giống hô duyên trước toàn thân phát sáng phát ra đinh thai nước góc giống lên một tiếng sau đó răng rắc một tiếng cắn mẫu khỉ cái cổ mẫu khỉ tứ chi mềm nhún rũ cục lấy toàn thân ngăn không được run rẩy run rẩy phù phù hô duyên trước đem mẫu khỉ đẩy vào mực nước đồng dạng trong hồ sau đó đột nhiên quay đầu h u n g tận nhìn c h ầ m c h ầ m sử tấn báo báo cáo sử tấn nhìn xem hô duyên trước sung huyết hai mắt doa đến tranh thủ thời gian đứng nghiêm t r à o báo cáo ta là bạch sói ta không phải đầu sói hô duyên trước nhìn c h ầ m c h ầ m h o ả n g sợ không chừng sử tấn nhìn một hồi sau đó lại đột nhiên quay người nhìn về phía bị đụng bay hoa vinh u ố n g non nớt u ố n g non nớt hoa vinh căn bản không biết phát sinh cái gì toàn tâm toàn ý chỉ muốn uống non nớt ưa thích không rời lại hướng về hô duyên trước đánh tới vốn mẹ nó hô duyên trước một chân đem hoa vinh đá xuống hồ nước sau đó quay đầu nhìn sử tấn hô đầu sói、đâu? đầu sói sử tấn kinh hoàng ngữ lại sau đó linh cơ khẽ động chỉ vào mặt nước hoa vinh cùng mẫu khỉ thi thể nói báo cáo thương sói đầu sói nhảy cầu chạy trốn thỉnh cầu đánh g i ế t xin chỉ thị Giết. hô duyên trước thử r ă n g hung tận nói sử tấn nhặt lên rơi tại trên bẹ gỗ cung cùng tiễn dương cung cải tên ngắm chuẩn trên dưới chìm nổi hoa vinh vào tới、Siêu. sử i ê u s tấn một tiễn băn trúng hoa vinh trên mặt nước nổi lên huyết hoa hoa n g ạ c h muốn uống non nớt a đau đau hoa vinh ở trên mặt nước lớn tiếng khóc lên như vậy ủy khuất vô cùng sử tấn một tiện đến tay càng là không do dự nữa lập tức lại lấy tiễn đáp lên trên cùng hã tiễn thuật mặc dù bình thường thế nhưng khoảng cách gần như vậy muốn bắn trúng hoa vinh quả thực là dễ như t r ở bàn tay siêu siêu siêu sử tấn lại lần nữa liên xạ ba mũi tên trong đó một tiễn trực tiếp bắn trúng hoa vinh về mắt mặt khác hai mũi tên một tiễn bắn trúng nhất hầu còn có một tiễn bắn trúng hoa vinh lồng ngực cái này hoa vinh triệt để không sống nổi đ ụ n ạ n g hồng trung đại lữ lại lần nữa viết giải thanh âm đinh t h a i n h ứ c ó c đây trời cực quang thải hà bay lượn phản chiếu tại đen nhánh mặt hồ sán lạn vô cùng mỹ lệ thiên địa ở giữa vang lên sáu trúc âm thanh khiến người bừng tỉnh cho rằng ngộ nhậm tiến cảnh trên bầu trời bạch ngọc tế đài tia sáng đem trong hồ nước hoa vinh báo khỏa hoa vinh thân thể dần dần treo lơ lửng giữa trời hít lên ở n ư ớ c y phục càng không ngừng hướng xuống dọc nước hoa vinh thân thể bị hấp dẫn đến bạch ngọc tế đài bên trên sau đó cùng thời khiên đồng dạng thân thể của hắn bắt đầu bị tách rời tia sáng cắt thân thể của hắn mãi đến toàn bộ cắt thành từng mảnh từng mảnh về sau hóa thành thải quang thải quang dương dương sái sái bay xuống toàn bộ đều là nhắm ngay trên bẹ gỗ sử tấn sử tấn bắn giết hoa vinh đến thiên suy đạo thiên thâu đạo trang nghiêm thanh n m lớn tiếng tuyên bố sóng âm chuyển khắp nhược nhục tùng lâm các ngóng ngách tù làm nàng căn bản phản ứng không kịp nàng vốn cho rằng giống nàng yếu như vậy người chính là nhược nhục tùng lâm bên trong thịt mỡ tất cả mọi người sẽ muốn đến giết nàng có thể nàng nghĩ không ra giống hoa vinh dạng này nắm giữ hai loại thiên đạo dị năng cường giả vậy mà cũng sẽ chết giờ khác này nàng mới hiểu được cường giả cũng không an toàn cường giả cũng là mục tiêu công kích người người đều sẽ nhìn chằm chằm cường giả cái này dĩ nhiên là bởi vì cường giả rất đáng sợ cho nên đại gia nhất định phải đề phòng hắn nhưng kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là người nào đều muốn giết cường giả chỉ có giết cường giả chính mình mới sẽ an toàn mà giết cường giả về sau liền sẽ tùy h h u phương c c ư g i xuất thần trong đó hoa vinh đã biến thành một cái bạch ngọc tế đài bên trên bảy biện nhân đầu xử tấn bắn ra cái mũi tên này còn cắm ở hốc mắt của hắn bên trong mà hô duyên trước nhìn xem tất cả những thứ này thái quang cùng hồng trung âm thanh tựa hồ để hắn thanh tỉnh một điểm hắn nghi hoặc mà nhìn xem xử tấn người n g ư ơ i cướp đi ta thiên đạo ta cướp đi n g ư ơ i thiên đạo sử tấn ha ha cười n g ư ơ i nói không sai người lai、like、ta là có thể cướp đi n g ư ơ i thiên đạo nha hắn nói xong đem tiễn lại đắp lên trên cùng sau đó nhắm ngay hô duyên trước nếu không đem n g ư ơ i thiên sư đạo cũng cho ta tính toán hô duyên trước mặt tâm trầm trên thân mơ hồ phát sáng nhìn xem sử tấn hỏi n g ư ơ i chẳng lẽ cho rằng có hai loại thiên đạo liền nhất định có thể thắng qua ta sao tùy phương tại cách đó không xa nhìn lén trên bẹ gỗ hai người dương cùng mặt kiếm mắt thấy là phải đấu cùng một chỗ ma kỳ quái là sử tấn đã không có tại trầng thuyền thế nhưng bẹ gỗ lại như cũ tại tiến lên tùy phương theo bẹ gỗ phiêu lưu phương hướng nhìn phát hiện bẹ gỗ trong bất chi bất giác đã tiếp cận hồ tâm đ ả o mà trên đảo thảm thực vật rậm rạp khắp nơi đều sinh trưởng đại thụ che trời liền dưới cây cũng tất cả đều là một người cao các loại cỏ dại rậm rạp đột nhiên nàng nhìn thấy trong đùi cỏ có, có một người ngay tại lén lút nhìn xem bên này chương 470, điện âm nữ vương nam chương 470, điện âm nữ vương nam tiểu tử ngươi đây là tại nằm mơ hồ duyên chức giống to một tiếng lông tóc của hắn không ngừng má toát ra sinh trưởng tốt trên thân bắp thịt mắt thấy từng khối nô lên đến thiên sư đạo mới là thích hợp nhất chiến đấu kỹ năng hô duyên trước lắc lưu đầu bộ lông màu vàng nóng tản ra thật là h uy vũ cái gì thiên thâu đạo thiên suy đạo tin hay không l á o tử đánh ngươi giang rơi lấy đất sử tấn người lời hung ác không nhiều cái tên liền bắn siêu siêu siêu liên x ạ ba mũi tên đi ra mũi tên khoảng cách gần bay về phía hô duyên trước cung t i ễ n tại cự ly ngắn bên trong lực sát thương ngược lại không cường thế nhưng sử tấn tên bắn ra mũi tên lại phát ra ánh sáng hô duyên trước cầm gậy gỗ ba lần liên kích liền đem tiến đánh rớt tiến lực đạo cũng bình thường nhưng hắn lại nhịn không được ổ lên một tiếng h ử suy tử ngươi lai sử tấn tại tên bắn ra bên trên kèm theo thiên su hô duyên chức tại đánh bay mũi tên đồng thời cảm nhận được lực lượng trôi qua hắn quyết định tốc chiến tốc thắng lợi dụng thiên sư đạo tốc độ nhanh nhẹn hắn lấn người t i ế n lên giơ lên to lớn móng đ u ố t liền hướng xử tấn trên mặt q u é t tới cái này nếu như bị q u é t chúng xử tấn mặt mày hốc h á c việc nhỏ đoán chừng mệnh đều phải đi nửa cái xử tấn thần tốc thi pháp từ hô duyên chức trong tay đem gậy gỗ trộm đi qua dùng gậy gỗ đi ngăn cản hô duyên chức móng đ u ố t thép sắc bén chỉ trường giang d ắ c gậy gỗ trực tiếp chém làm hai đoạn xử tấn hiểm lại càng hiểm khó khăn lâm tránh khỏi một chiêu này sử tấn cũng không phải phế vật phản ứng của hắn cũng rất nhanh gãy thành hai đoạn gậy gỗ bị hắn trở thành s o n g côn tay nằm tay mười hướng hô duyên trước tiến công hai người ngươi tới ta đi đánh lên nho nhỏ bẹ gỗ bị bọn họ làm lúc gần lúc hiện giao động không ngừng bẹ gỗ tiếp tục phiêu lưu cách hồ tâm đạo càng ngày càng gần thế nhưng đánh nhau hai người cũng không phát giác sinh tử c h i chiến không phải do bọn họ phân tâm song phương đều là tập trung tinh thần sử dụng ra toàn bộ thực lực hô duyên t r ư ớ c võ nghệ khá mạnh mà còn có thiên sư đạo gia trì lực lượng cùng tốc độ đều càng cao mà sử tấn dựa vào thiên suy đạo cùng thiên thâu đạo cùng hắn đối kháng một i điểm, lại Thiên tiếng giống. ễ n cương đền bù trên lực lượng điểm, ngược ngược ứng phó đến vô cùng khó khăn. hống. duyên nín trong lực trước lực, sức sư sư đạo sư hống. Hô duyên trước tụ lực, nín đủ bù tụ hít thở, lực m phó phía khó Hô vô sau cỗ mạnh mẽ gió lốc từ hô duyên t r ư ớ c trong miệng thốt ra khí lưu kích động hướng bốn phía quyết tán một cỗ sóng sung kích không khác biệt phát tán ra lấy bệ gỗ làm trung tâm sóng nước hướng về bốn phía cấp tốc tàn ra tùy phương cực kỳ hoảng sợ vội v à n g một cái lặn xuống nước chui xuống nước dù vậy vẫn là chậm một bước dọn ư ớ c kích xạ đến trên người nàng đau nhức tùy phương nước mắt đều đau đi ra k m chút không cách nào tiếp tục duy trì ẩn thân dị năng đây là tùy phương khoảng cách bệ gỗ khá xa trên m ẹ gỗ sử tấn đối mặt càng lớn áp lực hắn bị chấn động đến l ô thai ho ngong loạn hưởng hai cái nhãn tình đều t r ậ n trắng mắt h ô duyên t r ư ớ c thấy thế đại hỷ nhìn xem thất tha thất thể u sử tấn hắn nhảy vào một bước một chân đá nghiêng muốn đem sử tấn đá xuống nước nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp sử tấn tính bền dẹo sử tấn t r ậ n trắng mắt nhưng cũng nhìn rõ ràng nhìn thấy h ô duyên t r ư ớ c chân đá đến hắn tranh thủ thời gian nghiêng người hết lên sau đó dùng hết toàn lực ôm lấy cái tia chân đồng thời khởi động thiên đạo kỹ năng công kích thiên suy đạo vị lao tiên suy sử tấn toàn thân phát sáng hồ duyên chức chỉ cảm thấy bị ôm lấy b đậu phộng với suy nhân lợi mình buồn nôn ra hỏa hồ duyên chức chửi ầm lên người n h a mau bung tay có bản lĩnh đừng ôm bắt đuổi ta không thả liền muốn yếu chết ngươi sử tấn gắt gao ôm lấy hồ duyên chức bắt đuổi tùy ý hồ duyên chức lấy tuổi trò đ ậ p nệ phần lương không chịu bung tay hồ duyên chức lại âm thầm kinh hãi bởi vì hắn có thể cảm giác chính mình đ ậ p nệ lực lượng một lần so một lần nhẹ mà sử tấn rõ ràng mỗi lần đều thâm thụ đà kích lại liên tục không ngừng từ trên người hắn hấp thu năng lượng bổ sung k h i p h ụ nhiều đánh mấy lần hô duyên trước cảm giác dạng này cùng tự mình đánh mình không có gì khác biệt trong lúc cấp thiết nhìn thấy sử tấn trên thân c o n đ ó n g tên đưa tay liền rút một mũi tên nhắm ngay sử tấn trên lưng cầm tới t a trộm sử tấn cảm giác được túi đựng tên bóng đúc đích hắn biết hô duyên trước khẳng định cầm hắn tiễn vội vàng liền thi triển thiên thâu đạo kỹ năng đem tiễn trộm đi hô duyên trước nguyên lai cắm tiễn động tác biến thành một quyền nện ở sử tấn trên lưng sử tấn phúc phun ra một mụm máu tươi thế nhưng bị hắn trộm được tiễn nhưng cũng một tiễn cắm vào Hồ và hô duyên trước trên đùi sử tấn bị đa đến bẹ gỗ bên kia hắn gỗ nén toàn thân kịch liệt đau nhức run dày đứng lên từ phía sau lưng lấy ra một mũi tên chuẩn bị bắn giết hô duyên trước hô duyên trước quán đ ộ c nhìn xem sử tấn hắn biết chính mình đã thua tiếp tục đánh xuống chính mình sẽ chỉ càng ngày càng rơi xuống hạ phong lúc đầu sử tấn căn bản không phải đối thủ của hắn thế nhưng hắn lại hai loại thiên đạo gia trì cung tiễn lại tại trong tay của hắn vườn cười chính mình cuối cùng vậy mà lại chết ở trong tay của hắn tiểu t ử tối h vườn ta một mực che chở ngươi ai ngờ ngươi lại vì thiên đạo mà muốn giết ta hô d u y n trước á c đọc xem một cái sử tấn cùng trong tay tiễn quay ta sẽ không để ngươi thực hiện được liền xem như chết tại mỹ nhân hầu trong tay ta cũng sẽ không đem thiên sư đạo chắp tay đưa tiễn sử tấn nghe s ữ n g sở các loại không phải tự ngươi nói phải chờ ta cảm lộ thiên đạo lại g i ế t ta sao vậy ta tiên hạ thủ vi cường làm sao vậy ta sai rồi sao tùy phương ở phía xa xem xét nghĩ thầm muốn h ỏ n g việc vừa rồi mẫu khỉ chết rơi xuống nước phụ cận đã có rất nhiều hầu tử tụ tập tới lúc này đều tại đen nhanh dưới đáy nước bồi hồi đâu hô hồ duyên chức r ứ t xuống nước liền cùng tự sát không khác biệt quả nhiên bốn phía hồ nước đột nhiên sôi trào m ã n liệt vô số con khỉ phóng tới mặt nước n ộ n h ị p hướng về hô duyên chức bơi tới hô duyên t r ư ớ c mắt thấy bốn phía đều có quái dị mỹ nhân hầu trong lòng biết đại thế đã mất không thể cứu vãn dứt khoát đưa tay nằm ngửa ở trên mặt nước đóng lại nhãn tỉnh chờ đợi bị hầu tử bọn họ thốt vệ trong đó một cái hầu tử dùng sức đong đưa cái đôi mượn lực sông lên bẹ gỗ đem sử tấn ngắm chuẩn hô duyên t r ư ớ c cúng tiễn một trường đánh bay sau đó từng bước hướng hắn tiến tới gần hô duyên t r ư ớ c nguy rồi sử tấn nguy rồi tùy phương lực bất tòng tâm nàng dựa vào ẩn thân dị năng miễn cưỡng tránh thoát mỹ nhân hầu bảy chỉ dám xa xa nhìn xem căn bản không dám tới gần ô u ô u đột nhiên hồ tâm đạo bên trên tùy phương chỉ cảm thấy mảng nhị cơ hồ bị đâm xuyên đầu tựa như muốn nổ tung đồng dạng b à n h b à n h hai tiếng chầm đục hai cái nào về phía hô duyên trước mỹ nhân hầu vậy mà trực tiếp b ạ o t h ể mỹ nhân hầu có vẻ như toàn thân mạch máu bạo tạc bắn nổ mạch máu nổ rách ra ra toàn thân cao thấp máu me đầm địa đầu khỉ máu thịt bé bét khó coi ô uy bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa trên bẹ gỗ đang muốn công kích s ử tấn hầu tử cũng tại chỗ b ạ o t h ể cái này tựa như là một loại siêu cao sóng âm công kích mà còn phát ra người rõ ràng có khả năng thao tung nó thế mà tránh đi xử tấn cùng hô d u y n trước chuyên môn chỉ công đánh hầu tử dù vậy d i âm vẫn là gần như đem những người khác lỗ thai chân điếc đây thật là kình bạo điện âm sử tấn tính toán tìm kiếm thanh âm nơi phát ra lúc này mới phát hiện b ẻ gô đã đi tới hồ tâm đạo bên cạnh mà bên bờ bụi cỏ bên trong một người mặc đai đeo váy cô gái trẻ tuổi đi ra dáng người thon thả thon d à i bên ngoài phủ lấy một kiện khảm kim cương áo ra thiên âm đạo đại âm hy thành nữ tử một tay chỉ t i ề n một tay đặt ở bên miệng ô i c h ư ơ n g 471, kỳ lân nộ nam chứng bốn t m b ả ư ơ i mốt kỳ lân nộ nam các ngươi nhanh hơn bờ ô u vân lưu tô hô hoán sử tấn cùng hô duyên trước há miệng một tiếng ô h uy lập tức lại có một cái mỹ nhân hầu bạo thể sử tấn cùng hô duyên trước sống sót sau tai nạn đều là chưa tình hồn liếc mắt n h ì nhau n yên lặng bỏ lên bờ vân lưu tô kinh người lực sát thương khiến người kiên kỵ hai người không dám lô mãng lên bờ về sau hai người cũng không dám lại tranh đấu chỉ là lén lút quan sát đến vân lưu tô dự phòng nàng cao vút làm loạn còn có ta còn có ta mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tùy phương nửa người trên hất lên lá cây từ một phương hướng khác đi tới nguyên l、like、a tùy phương sau khi lên bờ phát hiện chính mình nửa người trên phơi bày tùy ì m một ít lá c phương nói tra như về sau mới t vậy hoàn toàn là không nghĩ bại lộ chính mình kỹ năng cái này ẩn thân kỹ năng bảo mệnh dùng tốt nhất đường tùy tiện tiết lộ bởi vì tùy phương ý thức được chính mình kỹ năng vẫn là có nhược điểm nếu như bị người ngăn tại chật hẹp không gian liền tính nàng có thể ẩn thân người khác chỉ cần dùng mực nước đầy trời hoặc là nâng lên b ộ t mì loại hình đồ vật đều có thể tiêu ký nàng sau đó giết nàng chỉ có nhân lúc người ta không để ý lúc gần thân chạy trốn mới quản d ụ n g nhất ngươi vì cái gì vì sao muốn cứu chúng ta đâu hồ duyên trước nghi hoặc mà nhìn xem vân lưu tô nhược đ ụ c tùng lâm chính là mạnh được y ế u thua ngươi không phải có lẽ thừa cơ giết chúng ta cướp đoạt thiên đạo sao sử tấn cũng nhẹ gật đầu đây là hai người bọn họ cộng đồng nghi vấn mà còn vân lưu tô thuộc về ma phương trận doanh nếu là lương sơn trận doanh lời nói có lẽ sẽ còn nhớ kỹ ngày xưa đồng bào c h i tình xuất thủ c ứ u rút mà ma phương trận doanh vốn là cùng lương sơn lẫn nhau thấy ngứa mắt cái này liền để hai người càng là không hiểu là ta để nàng làm như thế một cái uy nghiêm thanh em vang lên một cái vóc người khôi ngô lão nhân từ trong rừng cây đi tới sau lưng còn đi theo một thiếu niên lao tống tùy phương ngạc nhiên kêu một tiếng đón lao giả đi tới ngươi chừng nào thì đi ra ha ha ngươi lai、like、là tùy phương a bị tùy phương gọi là lao tống dĩ nhiên chính là tống hữu khang hắn nhìn xem tùy phương cười nói lời này của ngươi nói thật giống như hai chúng ta là cùng nhau ngồi tù bạn tù đồng dạng bất quá cũng xác thực không sai biệt lắm loại cảm giác này đâu ha ha hắn sang sảng cười một cái nắm chặt t ù y phương tay dùng sức lắc t ố t tới liền tốt đại gia có khả năng có thể chiếu ứng lẫn nhau vô luận t ù y phương phía trước đối tống hữu khang ấn tượng làm sao lúc này đều cảm động đến không được nàng cái mũi chua chua kém chút rơi lệ ân ta tới tống hữu khang vô vô bàn tay của nàng sau đó hướng về hô duyên t r ư ớ c cùng sử tấn đi đến hai vị không muốn lại từ cùng nhau t ổ thương có thể là hô duyên trước nhìn thoáng qua sử tấn sau đó hỏi tống h ư u khang nói nhược đ ụ c tùng lâm du hy quy tắc không phải đã nói rồi sao ngươi không giết người người cũng muốn giết người vấn đề nằm ở chỗ cái này tống h ư u khang nhìn xem hai người hỏi các ngươi còn nhớ đến tả đường nói qua thâm viên trò chơi về sau đại gia liền có thể ra đ ạ o vực nô tựa như là nói qua hô duyên trước nói xong đưa tay chỉ chỉ trên trời bất quá có lẽ là tả đường nhớ lầm nha dù sao trên bầu trời bạch ngọc tế đài là chân thật tùy phương theo hô d u y n trước ngón tay phương hướng nhìn trên bầu trời xác thực lơ lửng to lớn bạch ngọc tế đài phía trên thời khiên cùng hoa vinh nhân đầu còn lẻ loi c h ơ i trọi bày ở bạch ngọc bàn bên trong ngoài ra còn có mười mấy cái đĩa không tổng cộng xếp thành ba hàng ta hoài nghi có người đang làm cho quỷ ngoài định mức tăng lên một cái du h í phân đoạn tống h ư u khang cũng là ngẩng đầu liếc một cái tế đ à n nhưng hắn lại kiên định nói ta vẫn là tin tưởng tả đường tại đích thân hỏi qua tả đường phía trước ta hy vọng các vị tạm thời không muốn giết người không biết các vị có thể hay không cho ta mặt mũi này đâu vậy nếu là có người muốn giết ta đây sử tấn sen và o hỏi hắn vừa rồi sở dĩ đối hô d u ê n chức độc thủ kỳ thật cũng là sợ hai hô d u ê n chức sẽ trước hết giết hắn chỉ cần tại ta chỗ này ai muốn giết người chính là địch nhân của chúng ta tống h ư u khang chém đinh chặt sắt nói nếu ai động thủ mọi người chúng ta cùng một chỗ trước tiêu diệt hắn đồng ý liền nhấc tay gia nhập chúng ta tống h ư u khang nghiêm nghị liếc nhìn một vòng cắt nhìn hô duyên trước s ử tấn cùng tùy phương một cái ta đồng ý ta đồng ý tùy phương lập tức nhấc tay nàng một mực không cảm thấy chính mình là cái cường giả từ trước đến nay đều thích trốn tại tiểu cựu sau lưng làm việc lúc này nàng lập tức cái thứ nhất giờ hai tay bày tỏ đồng ý hô duyên trước cùng s ử tấn lẫn nhau nhìn một chút cũng yên lặng giơ tay lên cánh tay rất tốt tất nhiên tất cả mọi người đồng ý Cái kia có c kia hai sử tấn nhất tay nói hắn vừa rồi dẫn đầu công kích hô duyên trước tại lập tức hắn cảm thấy đương nhiên thế nhưng hiện tại lại muốn ngưng chiến giảng hòa ít nhiều có chút xấu hổ dứt khoát chủ động đi làm chút chuyện hòa hoãn một cái song phương trung đụng bầu không khí tiếp xuống liền từ ta đến đứng gác ca ta còn có tiễn có người tới ta có thể bắn hắn、đi. tống h ư u khang gật gật đầu nhìn xem thủy phương cùng hô duyên trước nói các ngươi có thể cùng ta đi phía sau nghỉ ngơi ta ở trên đảo tìm tới một cái thần miếu nói xong tống h ư u khang hình như nhớ ra cái gì đó lại hỏi mọi người nói các ngươi có người thấy được t à đường sao đại gia đối mặt nhìn xem toàn bộ đều là lắc đầu bày tỏ chưa từng thấy dạng này a tống h ư u khang sờ lên gốc râu cằm nói vậy ta đoán chừng t à đường rất có thể là cứu thế giả hẳn là muốn bị hại giả toàn bộ cứu chuộc mới có thể đi ra ngoài mọi người chúng ta liền kiên trì một cái chờ nhìn thấy tả đường liền để hắn quyết định liền tốt hồ duyên t r ư ớ c cùng x ử tấn hai người kỳ thật đều là tả đường cứu thế bất quá lúc ấy tả đường thay vào vương giã t h â n p h ậ n bọn họ cũng không làm rõ ràng được cứu thế giả đến cùng là ai nhưng tả đường kỳ thật vẫn là lương sơn hồng t r u n g coi như vẫn là bọn hắn lao đại tống hữu khang đề nghị này bọn họ tiếp thụ đồng thời cảm thấy kỳ quái mấy người cùng một chỗ về tới thần miếu tống hữu khang cầm một chút trên đảo tìm tới đồ ăn chiêu đại đám bọn hắn trên đường vân lưu tôi có thể muốn tìm một chỗ kín đáo đi vệ sinh loại hình ai cũng không có đi để ý vân lưu tôi một đường hướng rừng chỗ sâu đi đến đi, đi liền nghe đến dốc rách tiếng nước chạy ngươi làm không sai đột nhiên sau lưng có cái thanh âm vang lên vân lưu tô quay người quay đầu chỉ nhìn thấy một cái đỏ r ự c kỳ lân đứng tại trong rừng xung quanh cây cối tựa hồ cũng sắp bị nó đốt lên đồng dạng ta đã dựa theo ngươi ý tứ nhắc nhở lao tống có người đang d ở trò vân lưu tô nhìn xem kỳ lân hỏi ngươi nói cái này nhược đục tùng lâm thật là cứng rắn ra tăng phân đoạn sao không sai đây đều là địa tự tiện chủ trương thêm vào kỳ lân cũng không có há miệng thanh âm lại có thể chuyển đến vân lưu tô trong hay nguyên lai là cái kêu l ư làm vân lưu tô cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc hỏi nó đến cùng muốn làm gì nó đang đào tả đường góc tưởng kỳ lân tiếp tục nói ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy nhược đ ụ c tùng lâm cái này du hí nhưng thật ra là tại nuôi cổ sao nuôi cổ vân lưu tô cảm giác khiếp sợ tinh tế suy nghĩ nhưng thật giống như rất có đạo lý ta đã biết cái này du hí tiến hành đến cuối cùng liền sẽ sinh ra một cái nắm giữ tất cả mọi người thiên đạo người cái này chính là ngươi nói của a không sai kỳ lân trên thân ngũ thải lông nhẹ nhàng dập dờn tung bay thanh nhu muốn một người như vậy cuối cùng hắn sẽ đưa người này đại địa tư dưỡng mà đây thật ra là hắn bên dưới cho người này cổ độc tê vân lưu tô hít sâu một hơi thanh nhu không tiếp phá hư cùng tả đường hợp tác cũng muốn làm một màn này tính toàn quá lớn à? đúng vậy à thật sự là bởi vì dạng này kỳ lân nhữ mày vân lưu tô cảm giác bốn phía nhiệt độ cấp tốc tăng lên cho nên ta nhất định muốn đánh vơ nó tốt toàn bản có thể nghĩ thanh lưu nhất định sẽ nổi giận vân lưu tô chịu được lấy nó n g rực nhữ mày hỏi vậy ngươi tại sao muốn cùng nó đối nghịch đâu kỳ lân mắt v ư ợ n g liếc xéo vân lưu tô có chút nết lên khỏe miệng tựa như là đ ằ n g cười bởi vì ta cũng có một cái mơ ước chương bốn trăm bảy mươi hai toàn bộ đều lộn xộn nam chương bốn trăm bảy mươi hai toàn bộ đều lộn xộn nam mộng tưởng ước mơ gì vân lưu tô nháy nháy nhãn tình hỏi c ầ người quản nơi này kêu hy vọng chi địa vân lưu tô nhìn không được hỏi ta thấy thế nào không thấy hy vọng ở nơi nào đó là bởi vì ngươi đại não chẳng qua là nhân loại đại não kỳ lân trong lỗ mũi phun ra một đoạn ngọn lửa nhỏ có vẻ như hắt xì hơi một cái nhân loại đại nào sức tưởng tượng có hạn hy vọng ở nơi nào nhân loại căn bản không hiểu đối ta là không hiểu vân lưu tô dịu dàng ngoan ngoan cung kính hồi đáp nói như vậy thế giới trước kia vẫn chỉ là hỗn độn một đ o à n đâu nếu không phải bản cổ mang theo chúng thần mở hỗn độn ở đâu ra tạm thiên đại thế giới kỳ lân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép đồng dạng dạy dỗ vân lưu tô nơi này không thể so hỗn độn mạnh hơn nhiều sao nói như vậy hình như cũng vậy vân lưu tô vô cùng tính c ẩ n nghe theo nói xong vậy ta có thể vì ngại làm cái gì sao phá hư thanh lưu nuôi cổ kế hoạch liền được bất quá ngươi đã để tống hữu khang ra mặt ngăn cản điểm này làm rất tốt kỳ lân nói các ngươi chỉ cần kiên trì đến t ạ đường đi ra liền được để t ạ đường đi cùng thanh ngưu đối kháng chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng xét kỳ lân ngẩng đầu vào tiên sau đó hắn quay đầu đối vân lưu tô nói ngươi đi nhanh đi không muốn bị cái k i a m ngưu phát hiện Tốt. vân lưu tô rất nghe lời quay đầu trực tiếp liền đi vân lưu tô rời đi về sau hồ tâm đảo trên không mây đen đoàn tụ bên cạnh thác nước hơi nước phảng phất muốn sôi trào từng đoàn từng đoàn bạch khí mọc lên một cái to lớn đầu trâu từ thác nước phía dưới dâng lên hai cái so sơn động đều càng lớn nhãn tình nhìn chằm chằm kỳ lân thứ kỳ lân ta đã sớm cảm giác không thích hợp quả nhiên là ngươi xâm nhập vào ta đạo vực đúng thì thế nào nếu không được ta rời đi chính là kỳ lân trong lỗ mũi phun hỏa nạo mạn mà nhìn trước mắt núi đồng dạng cao đầu châu chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta phải không ngươi muốn quá phép lối ngươi bất quá là chân chính kỳ lân một sợi thần nghiệm mà thôi đầu châu nói lão tử ta một cái liền có thể nuốt ngươi ngươi đương nhiên có thể nuốt ta kỳ lân nhưng căn bản không để ý không hề lo lắng nói nhưng ta tại chỗ này tất cả đều sẽ truyền lại hồi vốn thân thể nếu như ngươi thật dám cùng ta đối n ị c h vậy liền nuốt ta ức hiếp n g ư quá mức đầu châu quả nhiên bị trọt giận bỏ ọ một tiếng mở ra to lớn như cửa ra vào một cái liền đem kỳ lân nuốt vào trong miệng tốt tốt tốt ta ghi vào vợ bên trong kỳ lân đang bị nuốt vệ phía trước vội vã nói nhưng thiên hình như đã c o phát giác ngươi tự giải quyết cho tốt ta nhổ vào đầu c h â u phút cuối cùng lại đem kỳ lân n u ố t ra chỉ thấy kỳ lân lăn xuống trên mặt đất trên thân x i n h đẹp lông đã bị như nước bọt a n mòn đến chật vật không chịu nổi đầu c h â u chừng lớn nhãn tình hỏi ngươi mới vừa nói cái gì thiên biết có phải là tiểu tử ngươi đi mật báo ta báo ngươi cái đầu trâu a kỳ lân nhìn thấy chính mình lông không tại mỹ lệ vô cùng tức giận nói chúng ta tại làm sự tỉnh người ta lòng dạ biết rõ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình ta làm sao có thể đi mật báo đầu châu nghĩ thầm cũng là tất cả mọi người không sạch sẽ không tồn tại ai đi tố cáo người nào có sự tình chỉ có thể làm không thể nói kỳ lân còn không có ngốc đến loại này tình trạng đi mật báo vậy làm sao lại thanh nhu có chút không nghĩ ra tất nhiên kỳ lân chưa từng mật báo cái kia thiên lại tại sao lại biết không nên nhìn ta ta cũng không biết kỳ lân tức giận t r ừ n g một cái thanh nhu lại đầu bởi vì ngươi không thể lên giới cho nên không biết thiên đã không t t i tại c t công n cái kia hắn đi đâu thanh nhu kinh hãi hai cái mắt trâu chừng đến cơ hồ tiếp cận chính viên n g ư ơ i hỏi ta ta hỏi ai a kỳ lân vớt ve chính mình không hoàn chỉnh lông với bẩn thỉu nước bọn ông trời ơi ngươi dứt khoát giết ta đi làm sao ngươi rất để ý sao đầu c h â u nhìn xem kỳ lân cười hát hát nói ta thay đổi chủ ý ta chuẩn bị bung ô thang ngươi để ngươi tiếp tục xấu xí như vậy sống ở ta đạo vực bên trong ha ha ha đầu c h â u cười ha ha chìm vào thác nước phía dưới xa xa chuyển đến hắn dếu c ợ n tâm thanh ha ha ngươi xấu quá à kỳ lân đứng d ậ y nhắm ngay bên cạnh một khối đá cối đầu đục tới tượng đầu đá cây bông đồng dạng lom đi vào lưu lại kỳ lân bộ dạng kỳ lân có bẹ một cái gỗ tự chụt mình đầu Phu một t ấy thanh thanh quy tắc. Quy tắc nguyên g lai là ngươi nhà sau lưng vang lên nữ nhân thanh nhâm tà đường nhìn lại phát hiện lưu mịch cùng hình t h i ê n qua đều đứng ở sau lưng hắn làm sao hai ngươi cũng là cứu thế giả thôi t ạ đường cười cười đại gia hiện tại đúng là thân quen t ạ đường cũng không có phía trước cao lãnh như vậy chút đúng vậy à, còn giống như rất thú vị hình thiên qua đẩy một cái kính mắt nói hình như đổi cái cách sống thể nghiệm một cái cuộc sống của người khác cảm giác đúng vậy à, chúng ta đều là chui vào chính mình n g ó cụt đám chìm tại chính mình cảm xúc bên trong cho nên mới sẽ tuyệt vọng n h à t ạ đường như có điều suy nghĩ nói có lẽ đây chính là thâm viên trò chơi ý nghĩa à. t ạ đường cái này du hi là ngươi thiết kế à. lưu mịch đột nhiên hỏi ta không nhớ rõ tà đường suy nghĩ một chút lắc đầu nói có khả năng a ta chỉ nhớ rõ ra thâm viên đạo vực trải qua luyện thành kết thúc vậy tại sao còn không thả chúng ta đi ra hình t i ê n quá hỏi tiếng nói của hắn vừa ra bốn phía tất cả cũng bắt đầu giải tỏa kết cấu thông đạo cùng phòng gian cũng bắt đầu hóa thành m ộ t mịn xung quanh bắt đầu xanh đ ú n tươi tốt hoan nên đi tới n h ư ợ c nhục tùng lâm hệ thống thanh âm nổ vang tại ba người bên hai tả đường sắc mặt lập tức liền thay đổi tùng lâm pháp tắc một trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ngươi có thể xóa bỏ bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào cũng có thể xóa bỏ ngươi tùng lâm pháp tắc thứ hai mạnh được yếu thua giết chết những người khác liền có thể cướp đoạt hắn kỹ năng tùng lâm pháp thứ ba hình thiên quang n g ư kinh g được đến đại Dù hô hắn cùng hoa vinh tại mậu hiểm chi môn du hi bên trong quen biết lén lút đã có một loại nào đó ước định nguyên lai tưởng rằng có thể cùng nhau làm chút gì đó không nghĩ tại hắn trải q u a nhiều như thế o lại chết t rằng này. này tả đường trên trán không ngừng toát ra mồ hôi là chính mình một tay bảy kế đạo vực trải qua luyện bản ý là cho các đồng đội phú có thể nhưng vì sao bọn họ lại chết thảm ở chỗ này không đúng chỗ nào nhất định là nơi nào sai lầm tả đường tay vươn vào túi quần xoa xoa trong túi quần hai cái viên cầu tự hỏi lưu mịch c a o mày nhìn xem tả đường mà hình thiên qua thì h í p mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tả đường ta cảm giác ngươi bị người con đông không cần phải nói cũng biết lưu mịch chừng hình thiên qua một cái ngươi bất tranh cãi cũng không có người coi ngươi là người công khó trách bạch bản không thấy tả đường bắt đầu tỉnh qua mùi vị tới điều này nói rõ thanh lưu xảy ra vấn đề ta trước đi bốn phía nhìn xem hình thiên qua nói một bên hướng về cánh rừng đi đến cũng đừng nhân ra nói ta đoán chừng những người khác nhanh giết hồng nhãn đừng nóng、nội. tất cả những thứ này hẳn là ngươi trước đây thật lâu bày ra cục có chút biến cố cũng bình thường lưu mịch đi đến t ạ đường trước mặt không lưng nhìn xem t ạ đường bông xuống xuống mặt ta là tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp ha ha ngươi quá tôn trọng ta t ạ đường ngầm đầu sắc mặt của hắn có chút trắng xám ta cũng không dám tin ta chính mình nếu như là thanh lưu tạc yêu chúng ta liền lâm vào một cái lưỡng nan tình cảnh a nói thế nào lưu mịch còn không có kịp phản ứng nàng nhìn thoáng qua hình thiên qua rời đi bóng lưng hỏi lưỡng nan là cái kia lưỡng nan ngươi nhìn a tả đường đưa tay phải ra nói nếu không để ta muốn để đại gia tự giết lẫn nhau vừa ra muốn đi tạ ì m thanh đương bóp lấy ngón tay tính một cái nhìn xem lưu mình nói đạo vực mười ngày liền sẽ chốt mùi chúng ta đã trải qua mậu điểm chi môn xa trường điểm bình cùng thâm niên hiện tại chỉ còn lại hai ngày thời gian nếu là không có tại m ộ ư ơ i ngày phía trước r a đạo vực mọi người chúng ta đều muốn xong đợi a tà đ ư ờ n g g ấ p g ắ p nói ta không có tại đạo vực chết qua trực giác nói cho ta tại chỗ này tử vong cùng ở bên ngoài hư vọng c h i điệu tử vong khẳng định là khác biệt ta không dám mạo hiểm như vậy a đây thật là thật sự phiền não lưu mịch truyền bài vòng đột nhiên đưa trong tay lê hoa thương đưa cho tà đường tà đường nếu không ngươi giết ta đi ngươi làm gì tà đ ư ờ n g lấy làm kinh hãi cũng b i ế t đem lê hoa thương đẩy ra ngươi muốn để ta giết ngươi đối chẳng những giết ta lưu mịch chém đinh chặt sắc gật gật đầu ngươi còn muốn đem bọn họ đều giết chiếm bọn họ nói sau đó ngươi đi ra tìm thanh hưu bệnh tâm thần a ngươi không muốn sống tạ đương sinh khi nói ta làm nhiều như thế chính là vì để đại gia sống trở về ngươi làm sao có thể tự sát đâu ta đây không tính là tự sát là ngươi giết lưu mịch đem trong tay lê hoa thương nhét mạnh vào t ạ đường trong tay chúng ta đám người này ngươi thông minh nhất nếu như nhất định muốn lựa chọn một người đi ra đối mặt tất cả ta tuyển chọn ngươi đồ ngốc a ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta tạ đương cái mũi m ỏ i như cái mũi hắn nhữ mày cố né nói tóm lại không được ta là thiên phế a ta liền tính giết ngươi cũng đ o t không đi ngươi nói dạng này ngươi liền chết vô ích thiên phế lưu mịch vỗ đầu một cái ai nha ta đều quên chuyện này bất quá thật là như vậy sao thiên phế thật không thể cảm nộ g thiên đạo sao ân thật không được tà đương nhẹ gật đầu ngươi biết không mỗi người các ngươi cảm nộ g thiên đạo ta toàn bộ đều có cảm giác ta cảm giác ta hiểu đại gia nói thế nhưng ta chính là cảm nộ g không đến loại lực lượng kia thiên phế thiên phế phế đi ta có thể là thiên a tà đương tuyệt vọng lắc đầu nói thiên thủ đoạn chỗ nào là dễ dàng như vậy phá giải chỉ sợ ta mãi mãi đều cảm nộ g không được thiên đạo cái này lưu mịch cũng cảm thấy mê võng chán ghét chán ghét đem lê hoa thương thu hồi lại cái này có thể xấu chết vậy bây giờ đến cũng phải làm gì à có đôi khi tìm không được biện pháp giải quyết vấn đề có lẽ là thời cơ chưa tới tạ đường đem hai tay xoa nóng sau đó dùng lực lau một cái mặt chúng ta có lẽ trước nhìn xung quanh nói không chừng sẽ có giải quyết vấn đề manh mối chỉ có thể như vậy lưu mịch nhìn thoáng qua hình thiên qua rời đi phương hướng quay đầu hỏi tạ đường nói nếu không chúng ta cũng chia đầu tìm xem có thể tạ đường cũng không đáp lời hắn ngay tại nhìn chằm chằm bạch ngọc tế đài nhìn mê mẩn trong miệng còn giống như tại đếm lấy mấy mười tám cái tạ đường kinh hỉ nói bạch ngọc địa chỉ có mười tám cài a nhược đ ụ c tùng lâm quy tắc cũng không bao trùm mọi người ta đếm xem nhìn lương sơn bên này có hô duyên trước sử tấn thời khiên hoa vinh đ á i tông an đạo toàn l ý quỷ hậu kiến tổng cộng tám người lưu mịch bắt đầu đếm lên nhân đ ầ u tới ma phương bên này người có hình thiên q u a tống hữu khang a long a kiên tiểu thiên minh tuyết di tùy phương vân lưu tô tăng thêm ngươi cùng ta vừa lúc là mười người số lượng này không phải vừa vạn sao không đúng không đúng tạ đường hô to sau đó bắt đầu móc chính mình trên quần áo theo thừa uy uy Các người hai cái tranh thủ thời gian đi ra cho ta một cỗ màu tím đen sương mù dày đặc dâng lên d ọ a đến lưu mịch tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước một cái hương diễm hát xa nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại tả đường trước mặt trong tay còn dắt một cái áo trắng tóc trắng tiểu nữ hải người là hiểm a lưu mịch dọa đến g ơ lên lê hoa thương đầy c õ i lòng phòng bị nhắm ngay đột nhiên xuất hiện phụ tang tóc trắng áo trắng tiểu nữ hải chống lạnh ngăn tại phụ tang trước mặt tức giận hướng về lưu mịch nói không cho phép ngươi ước hiếp mụ mụ ta sau đó tiểu nữ hải quay đầu nhìn hướng tả đường cười kêu một tiếng phụ thân người là tiểu mạch lưu mịch nhìn chỉ vào tiểu nữ hài hỏi các loại ngươi vừa rồi kêu ai là mụ mụ ngươi vị này lưu tiểu thư phủ tăng một cái tay đắp lên tả đường trên vai một cái tay n ế t lên tay hoa chỉ vào lưu mịch nũng nịu nói có thể phiền phức ngươi cùng ta tiên sinh bảo trì một chút khoảng cách sao đừng ô n ào tả đ ư ờ n g b vớt phủ tăng tay lúng túng đối lưu mịch cười cười đừng hiểu lầm không phải như ngươi nghĩ a ngươi biết ta nghĩ chính là loại nào đâu lưu mịch đang muốn trêu chọc một phen lại đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng bước chân rộn rập cùng với một cái lớn giọng tiếng hô h á n cháy mau cháy mau giống n h ư k i n h l ô g bốn trăm đ bảy mươi bốn n h e o heo tiễn cùng chư chư thần g nam g chương bốn nhìn trăm bảy mươi c ố n g theo heo tiễn cùng chư chư thần nam a long người bồi r ố i cái gì nha theo tới vừa vận heo nướng ăn a lưu mịch vừa cười vừa nói ngươi người lớn như thế làm sao còn có thể bị heo đuổi chạy a phan kinh long quay đầu quan sát đánh run một cái tiếp tục chạy về phía trước lưu mịch lại không cười được bởi vì nàng nhìn thấy sông tới heo đầu kia heo dài nhọn răng nanh thân cao so lưu mịch còn cao toàn thân đen nhánh tỏa sáng nhìn qua khoảng chừng năm sáu trăm cân chi trọng khổng lồ như thế nặng nghề giá t r ư hành động lại vô cùng nhanh nhẹn giữa rừng núi tựa như là thổi lên một trận gió giá chư trong chốc lát liền đến trước mặt giá chư đầu tiên liếc mắt liền thấy được mặc màu đỏ hí kịch b à o lưu mịch túi đầu liền hướng về lưu mịch ủi đi lưu mịch trên thân lập tức tỏa sáng thân thể xoay tròn màu đỏ hí kịch bảo nâng lên hí kịch bảo hướng đông nàng lại hướng tây. đồng thời trong tay lê hoa thương hướng phía trước run lên tẩu đưa ra tay nắm lấy ngân thương phần đồi hướng về dã chư đâm vào dã chư hướng túi màu đỏ hí kịch bảo gửi đi lại phát hiện hí kịch bảo phía dưới trống không nhào tới không khí mà thôi mà lưu mịch lê hoa thương đã đâm tới mũi thương nhắm ngay chính là dã chư lỗ thai phía sau đinh lưu mịch một thương đến tay ngay tại mừng thầm trong lòng lại phát hiện mũi thương giống như quấn tới tấm thép vào tay cứng rắn vô cùng lưu mịch không tin tả một bàn tay hướng về ngân thương phần quấy nhân tới trên tay vận lên thiên hí đạo công lực muốn như vậy đem dã chư đâm ra một cái lỗ máu vụt, vụt, vụt. trói hai tiếng vang bên trong mũi thương tại g i a t r ư heo hảo bên trên sắt qua giá t r ư lông tơ bị lưu m ị c h ngân thương đâm đoạn mấy cây b ắ n ngược bắn lắn ra hiu hiu hiu heo hảo vậy mà cứng đến n ỗ i giống như là kim thép kích xạ vào bốn phía thân cây bên trong mỗi một cái đều thâm nhập vào cây mấy tớc cái này nếu là bắn tại người trên thân cũng có ũ n g c thể so với h n g khí ta đi cái này nghiệt xúc ra q u á cứng nhìn xem g i a t r ư từ bên cạnh l ư ớ t qua lưu m ị c h thần tốc thu thương quét ngang lại là một thương cột đập vào giá t r ư bằng nông nhưng hiệu quả giải rác giá chư hoàn toàn không bị ảnh hưởng ngược lại vượt qua nàng hướng về tạ đường đánh tới không cho phép ước hi tà t i ể u bạch hiện ra nguyên hình biến thành một cái to lớn long miêu vào tới cùng dài một thân lông đen giã chư đụng vào nhau tà t i ể u bạch có thể tự do khống chế thân thể lớn nhỏ nàng lần này biến ra long miêu không hề so giã chư nhỏ bao nhiêu song phương tốc độ đều rất nhanh một đen một trắng hai đ o ạ n cái bóng kịch liệt đụng nhau tại tả đường trước mặt ngao ngao meo meo giã chư khóc đều gào âm thanh bên trong trộn lẫn lấy tà t i ể u bạch g ầ m hét tà t i ể u bạch từ bên cạnh đụng vào chiếm một chút lợi lộc trực tiếp đem g ã chư đụng bay bảy tám m bên ngoài mà tà tiệu bạch cũng ngã lăn xuống đất phù tăng cũng không có nhàn rỗi nàng tại chỗ xoay tròn vậy mà hóa thành một trận sương ngủ tím sương ngủ tím mang theo khí tức nguy hiểm trôi hướng giá chư phù tăng trong miệng lại phát ra bột bột bột tiếng cười làm sao liền heo đều thích t i à tiên sinh nha lưu mịch nghe xong liền không vui run lên trong tay lê hoa tường h ngươi lời vừa thốt ra lưu mịch liền hối hận nhân ra cũng không có nói rõ là chỉ chính mình chính mình nếu là đ ụ n g lên đi ngược lại là tự dứt lấy nục lập tức liền đổi giọng nói d ô n g dài cái gì mau ra tay phù tăng đương nhiên đã động thủ điểm này từ giá chư mê man ánh mắt cũng có thể thấy được tới giá chư tại chỗ đánh lấy vòng tựa hồ ngay tại nghi hoặc chính mình thân ở chỗ nào lưu mịch bắt lấy cơ hội này một thương trực tiếp ngắm chuẩn giá chư l ộ thai đâm đi vào dù cho giá chư toàn thân ra lông lại cứng rắn màng nhị cũng là yếu ớt lưu mịch một thương này đem hết toàn lực một thương liền trực tiếp xuyên qua đến giá chư trong đầu lưu mịch tay run một cái mũi thương liền tại giá chư trong đầu n ở một ba hoa đó là thương hoa bất quá giá chư não cũng kém không nhiều đã thành tạo phờ ớ uy chạy mau a phàn kinh long lại trở về trở về xa xa hướng về mọi người vây chào nếu không, chạy liền không kịp rồi phía sau còn có rất nhiều đâu mọi người cái này mới g i ậ mình nhân tao mã đại từ trước đến nay gặp chuyện v i ệ t không sợ phản kinh long vì sao chạy chối chết nguyên lai là phía sau có đại bộ đội a tà tiểu bạch mang tả đường liền chạy tốc độ của nàng rất nhanh lập tức tới ngay đến phản kinh long bên người a long người tử thâm viên đi ra có một hồi đi biết chuyện gì xảy ra sao tà đ ư ờ n g ngồi tại tiểu bạch trên thân một bên rút lui một bên nói không tạo a hình như yêu cầu chúng ta lẫn nhau giết đâu phản kinh long trong tay cầm kim căng trử trần trùi ở bên ngoài bắp thịt cũng lóe k m quang rất giống là một tôn la hán ta không nghĩ loạn giết người đành phải trốn tránh bọn họ chạy ai đừng đề cập nhiều phiên muộn tà đương trầm lâm không nói trên mặt sắc mặt càng thêm khó coi suy tư một hồi tả đường ngầm đầu đối cùng lên đến phù tăng nói tăng nhi người đến chỗ cao xem xét một cái địa hình thuận tiện nhìn xem đại gia đình đều ở nơi nào phù tăng hóa thành một đoạn xương ngủ tím dâng lên đi không trung thu thập tình báo đi phía sau lưu m ị c h s á c h theo thương đuổi theo sau lưng chuyền đến đủ ủ hủ t i ế n g vang kèm theo cây cối răng rắc răng rắc bẻ g â y thanh âm quay đầu nhìn lại tựa hồ có thiên quân văn mã đen nghịt một mảnh tất cả đều là da trư cái đầu mặc dù không có vừa rồi cái kia lớn thế nhưng thắng tại số lượng nhiều gần như không cách nào đối kháng chính diện trong bụi cỏ đột nhiên xông lên hai người một trước một sau chạy ở tả đường bọn họ phía trước đại gia nhìn kỹ nhưng là lương sơn lý quỳ cùng an đạo toàn hai người hai người này lúc đầu ẩ n thân tại trong bụi cỏ lúc này nhìn thấy đầy khắp núi đồi dã chư bầy doa đến rốt cuộc không để ý tới mặt khác nhảy lên liền chạy uy các ngươi hai cái chờ một chút tạ đường tranh thủ thời gian kêu hai người hắn vừa vặn đi vào nhược nhục tùng lâm cần nhất chính là hiểu rõ hơn tình huống ai ngờ hai người căn bản không dám dừng lại hai người liếp nhau vậy mà trái phải tách ra chạy trốn không nên gạt chúng ta dừng lại liền sẽ bị ngươi giết các ngươi tạ đường tức dẫn đến một khói nhưng lại không thể làm gì sau lưng giá chư một đoàn đang đuổi tả đường cũng không muốn chia binh đuổi theo bọn họ đành phải tùy ý bọn họ đi tả đường không truy không đại biểu giá chư không truy giá chư trong nhóm vậy mà phân ra hai c h i đội ngũ nhỏ phân biệt đuổi theo hai người lý quỳ h o à n g hốt chạy bựa chạy một hồi phía sau vậy mà phát hiện mình tới một chỗ bên bờ vực phía dưới khe danh ngàn trượng có thể nhìn thấy có một mặt hồ nước mà hồ nước trung tâm có một tòa hồ lô hình hòn đảo thế nhưng lý quỳ không đến được bên kia bởi vì mặt hồ khoảng cách vách núi còn cách một đoạn lý quỳ nếu như nhảy đi xuống cũng không đến được mặt nước sẽ chỉ đập xuống đất ngã thành bánh thịt tất nhiên không thể lui được nữa lý quỳ chơi liều ngược lại đi lên hắn quay người cầm trong tay hai lơi bữa trên thân bắt đầu chiếu lấp lánh lý quỳ cảm lộ chính là toàn phong đạo hắn có thể không gió vừa vặn cùng hắn biệt hiệu hắt toàn phong đối được lý quỳ trên trán sáng lên một cái gió chữ không khí bốn phía đều hướng hắn tụ họp đi qua tại bên cạnh hắn xoay tròn chờ vận đủ công lực lý quỳ thôi động toàn phong hướng về giã chư phương hướng c ạ o đi qua toàn phong quả nhiên đem giã chư cào đến đội hình đại loạn lý quỳ đại hỷ một trận gió vào tới đinh linh lem ken dơ đầu bữa lên một trận lò chém lý quỷ trận tròn mắt những này da chư da lông vậy mà cứng rắn như thép lý quỷ cầm lưỡi búa lớn thế mà chỉ có thể chém ra một chút vết thương da thịt hắn không biết chính mình đã so lưu mạnh mạnh hơn nhiều ít nhất hắn chém tan rất nhiều da chư da nếu như đám này da chư là bình thường da chư hắn một chiêu này tuyệt đối có khả năng đánh ngã một mảng lớn đáng tiếc đây không phải là bình thường da chư da chư bọn họ đem lý quỷ bao bọc vây quanh rất nhiều hung á c nhỏ nhãn tỉnh toàn bộ đều nhìn chằm chằm hắn đột nhiên một cái da chư dẫn đầu khóc kêu gạo sau đó toàn thân nó đột nhiên run run vô số lông tơ như kim thép bắn về phía lý quỷ tất cả da chư cùng một chấu ng như mưa rơi kim thép từ bốn phương tạm hướng hướng về lý quỷ một người chút xuống mà đến lý quỷ sợ vỡ mặt tản g ơ lên hai lưỡi búa vung vậy ngăn cản làm sao kim thép heo hào thực tế rất rất nhiều phốc phốc phốc l ý quỷ trên lưng bắp đ u ổ i bên hông cái cổ n h ộ t nhịp bên trong châm đáng thương lý quỷ cơ hội là trong nháy mắt bị đâm thành tổ o n g vò vẽ toàn thân cao thấp tả hữu bao trùm một tầng heo hào liền gương mặt cũng tất cả đều bị ngăn lại không nhìn không ra hắn hình dạng chúc mừng g ã chư số bảy nghìn tám mươi chín dẫn đầu phát động công kích thành công bắn giết lý quỷ thu được toàn phong đạo làm nhược đục tùng lâm hệ thống phát thanh vang vọng rừng cây tất cả mọi người sợ ngây người cái gì d i ã chư đắc đạo hệ thống ngài thật đúng là đối xử như nhau a chương 475, chư nhạc sư nam chương 475, chư nhạc sư nam lý quỷ di thể dâng lên vô số dấu kín tại các nơi các đồng đội c h ố mắt đứng nhìn to lớn bạch ngọc tế đài run nhẹ nhẹ tựa như tại lén lút bật cười vô số hào quang nương theo đột n g ộ t vang lên tiếng âm nhạc l o ạ n vũ tàn nhẫn vô tình cắt lý quỷ di thể tạ đương lần thứ nhất thấy cảnh này vậy mà cũng là nhìn ngốc một cái vừa vạn sinh long hoặc hổ từ trước người hắn chạy tới đại hán và vỡ cứ như vậy một nháy mắt chết bị lơ lửng giữa không trung tách rời ai thật sự là đạo khả đạo phi thường đạo a lưu mịch chạy nhanh tới gần tả t i ệ u bạch lắc đầu thở dài một tiếng tạ đương không có trả lời tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều thế nhưng có lẽ tạ đương tưởng tượng thấy đi thay vào đi qua chính mình coi hắn tại thiết kế đạo vực lịch luyện thời điểm thật sẽ cho phép như thế lớn chỗ sơ xuất sinh ra sao hắn n g mở đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một đoàn s ư ơ n g ngụ tím chính mình để phụ tăng tiềm phục tại đạo vực bên trong dài đến năm mươi năm lâu ngưu tính không thể bảo là không dài xa thật chẳng lẽ sẽ không có cẩn thận tính toán qua loại này khả năng sao loại này khả năng chính là thanh lưu sẽ xuất hiện biến số người hành động sẽ chỉ chịu hai loại nhân tố tả hữu đó chính là động cơ cùng tiềm thức động cơ rất dễ lý giải mọi người làm một chuyện nói một câu cũng không phải là vô duyên vô cớ hành động hoặc là lời nói phía sau ẩn dấu là cái này người động cơ hắn muốn cái gì hắn hy vọng đạt tới một loại gì kết quả cái này quyết định hắn sẽ nói như thế nào lời nói cùng làm ra cái gì động tác đương nhiên là có người sẽ nói không có cái gì động cơ chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi nhưng cái kia tùy tiện nói một chút lời nói nhưng thật ra là ngươi tiềm thức tại hướng dẫn kết quả của ngươi hôm nay lạnh quá a có lẽ chính là muốn một cái ôm một cái ly kê đồ uống nhan s ắ c thật là dễ nhìn có lẽ chính là ngươi muốn uống như vậy thanh lưu mục đích làm như vậy là cái gì đây cái này cũng không khó lý giải tả đường không tin đi qua chính mình sẽ nghĩ không ra như vậy nếu như vật nhất đi qua chính mình đã nghĩ đến n h a tất cả những thứ này có lẽ đã sớm tại chính mình trong kế hoạch mặt đâu nghĩ như thế tả đường lập tức cảm thấy ý vị tuyệt vời hắn không tại cảm thấy kinh ngạc cũng sẽ không vì treo ở trên không lý quy bị thương lý quy nhân đầu cũng bị dọn lên bạch v à bàn thân thể hóa thành hào quang bắn ra đến nơi xa một chỗ cánh rừng bên trong đi lưu mịch cảm thấy tạ đường trên nét mặt biến hóa vi d i ệ u nàng neo lại mắt thấy nhìn không nói gì thêm tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh sau l ư n g giã chư bảy còn tại truy đuổi mọi người phù tăng tại bạch ngọc tế đài phía trước chuyển vài vòng về sau liền bay trở về loại này bạch ngọc ta tại đạo vực bên trong gặp qua phù tăng duy trì sương ngủ tím trạng thái khả năng là dạng này dễ dàng hơn di động nàng một bên theo sát tả tiểu bạch một b ạ c cùng tả đường nói chuyện cho nên chuyện này không phải người ngoại lai làm không phải đạo vực bên ngoài người làm lời nói vậy cũng chỉ có thanh yêu ta đã biết tạ đường tự a hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là nhàn nhạc hỏi những người khác ở nơi nào ngươi nhưng có phát hiện m ả n h này nhược nhục tùng lâm tựa như là hình tròn xung quanh một vòng tất cả đều là rừng cây chính giữa có cái hồ trên hồ còn có một cái hồ lô hình hòn đảo phù tăng sẽ tại trên bầu trời nhìn thấy tình huống hướng tạ đường hồi báo hồ tâm đảo bên trên ta nhìn thấy có người bọn họ có thể là đang đánh nhau tạ đường nghe hơi thoáng a tâm phù tăng còn nói thêm ta hình như nhìn thấy lao tống cùng vân lưu tô bọn họ bất quá khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm tạ đường gật gật đầu nói vậy chúng ta cũng có thể đi cái kia trên nào ngươi xem một chút đường gì dây thích hợp nhất chúng ta bây giờ vị trí vị trí tương đối cao phù tăng chỉ vào phía trước nói phía trước có một đầu hẻm núi chúng ta có thể từ phía trước đi xuống dọc theo hẻm núi liền sẽ đến bờ nước từ nơi nào độ hồ thuận tiện nhất phù tăng tựa như hình người máy bay không người lái trên cao nhìn xuống đem xung quanh điều tra đến vô cùng rõ ràng còn có một vấn đề tạ đường quay đầu chỉ chỉ theo đuổi không bỏ r ã chư bày nhất định phải đem bọn ra hỏa này dẫn ra không phải vậy chúng ta không cách nào an toàn độ hồ cái này dễ xử lý ta dùng huyễn thuật cho chúng dẫn ra là được rồi phù tăng nói xong liền xoay người về sau nên đón các ngươi tiếp tục đi ta sẽ đi tìm các ngươi một đoàn xương mủ tìm hướng về giá chư bảy lướt tới nhanh đến thời điểm ngưng tụ thành hình vậy mà biến thành mới vừa rồi bị lưu mịch giết chết cái kia giá chư cái kia giá chư hiển nhiên là chư vương rất nhiều giá chư vừa nhìn thấy nó liền hai mắt phát sáng khóc kêu gào vây quanh phù tăng vung ra chân heo liền chạy dẫn theo giá chư bảy n g o ặ t một cái hướng một phương hướng khác chạy đi hoa、wow. lợi hại ấy cái này hiểm ma là mấy cấp thần tử nha phan kinh long xoay người lại đi tới ha ha cười ngây nô nói kỹ năng của nàng thật sự là dùng tốt ta không giống lâm bắc mỗi lần đều muốn quyết đấu sinh tử kỳ thật ta cảm giác ta cũng có thể lưu mịch không phục nói ta thiên hy đạo cũng có trang đ i ể m thuật nhìn ta thiên hy đạo h í pháp và thiên lưu mịch mặt bắt đầu biến ả o một hồi lỗ thai biến lớn một hồi cái mùi c h ắ p lên đổi tới đổi lui cũng thay đổi không ra một cái hoàn chỉnh chứ bắt rời đến ha ha không nên miễn cưỡng chính mình tạ đường cười ngăn lại nàng nói nhân gia phủ tăng đây không phải là trang đ i ể m thuật k i a chỉ bất quá là huyễn thuật mà thôi chúng ta nhìn thấy dã chứ chính là một cái h u y t ư ợ n g không phải diện mạo của nàng nhân gia phủ tăng lưu mịch sinh khí run dậy lê hoa t ư ờ n g ta vừa rồi nghe ngươi gọi nàng t ă n nhi kêu đến còn rất thân thiết chiến hữu cũ cũng chính là kêu một cái cảm giác thân thiết ha ha tả đường cười xấu hổ cười không nói tả đường cùng phàn kinh long lưu mịch tả tiểu bạch bên dưới hẻm núi bên này phù tăng mang theo dã chư bảy trèo đèo lội suối đã liên tục bay qua mấy cái ngọn núi nhỏ phù tăng nhìn xem đã đem dã chư bảy mang xa liền tăng thêm tốc độ một đầu vọt vào một mảnh lùng cây sau đó lập tức biến thân làm b ù i cây bất động dã chư bảy không có phát giác vọt thẳng qua l ù n cây một mực sông về phía trước đi bọn họ còn tưởng rằng chính mình dẫn đầu heo chạy đến trước mặt đâu phù tăng quay đầu liền đi hóa thành xương mù tím phi tó nàng không có chú ý tới một người vội vàng hấp tấp lao ra lùn cây đáng giết ngàn đ ao đem g i ã t r ư dẫn tới giết ta ngươi có phải hay không nghĩ kế thừa ta thiên đạo à? người này cũng một đầu tóc vàng thế nhưng không có hô duyên chức như vậy ba khí mà là lộ ra càng t ì n h xảo hơn hắn chính là khoái lạc trí thượng a kiên các ngươi đừng tới đây à, a kiên sắc mặt tái nhật mà nhìn xem g i ã t r ư bọn họ trên người hắn cũng hiện lên tia sáng hiện nhiên đã khởi động hắn thiên lạc đạo một cái phát sáng g i ã t r ư đột nhiên đi ra nó chậm dài hướng đi a kiên nhưng cũng không có mở rộng công kích a kiên buồm nhìn xem cái tia heo trên người nó phát ra quang huy rất kỳ quái minh minh ngươi cảm giác là phát sáng thế nhưng ngươi lại cảm thấy đạo ánh sáng kia là màu đen cái kia dã chư buồn cười đưa ra một cái chân trước a kiên kinh ngạc nhìn thấy dã chư móng chỉ vào trên đồng cỏ một cô rất nhỏ toàn phong ngay tại tạo thành giống vòi rồng đồng dạng đem xung quanh vùng cỏ cho bụi đều c u ấ n vào a ha ngươi chính là cái kia heo a là ngươi g i ế t lý quý sao a kiên buồn cười cười xem ra cái này heo trên thân phát sinh một chút biến hóa kỳ quái liền chính nó đều cảm giác khó hiểu đây là hướng a kiên thỉnh giáo tới ta hiểu được người đó là toàn phong đạo a kiên vũ bộ ngực nói hình như sợ heo không tin hắn c ũ n g bắt t đầu h i t r kêu cảm nộ lý quý thiên đạo giã chư hình như đồng thời mở ra thậm chí vậy mà đi theo a kiên nhịp bắt đầu nhảy lên to lớn lỗi hay lúc lắc mập mạc cái mông vặn vặn giã chư chậm rãi đi theo a kiên tiết tấu cái này giã chư có điểm giống là môi giới nhấc lên a kiên cùng giã chư bày cầu tất cả giã chư đều đi theo vật mẹo trang diện này tuyệt đối không phải đơn giản hùng vĩ hai chữ có thể hình dung vậy đơn giản chính là g i ã chư bọn họ heo sinh lần thứ nhất cảm nhận được â m nhạc mị lực cùng khiêu vũ niềm vui thú từng cái tranh nhau chen lấn hướng a kiên vị trí hủi tới ha ha ha khoái lạc trí thượng động a kiên cười ha ha đệ lại giác tỉnh t o à n phong đạo cái kia g i ã chư phần lưng nhảy lên một cái xoay người cưới lên lưng heo l ã o tử là chư nhạc sư đều cho lão tử động động là mới ghi chép gieo họ động liền nắm giữ đặc sắc tương lai chương bốn trăm bảy mươi sáu n ộ sát có tội sao nam chương bốn trăm bảy mươi sáu n ộ sát có tội sao nam hô nhìn qua ngã đầy đất dã chư bảy an đạo toàn thợ dài một hơi sở lấy ngực kinh hồn hơi định hắn cùng lý quỳ đồng dạng bị dã chư đổi khắp núi chạy luận dụng manh thiện chiến rất có sức lực hắn so ra kém lý quỳ thế nhưng hắn tại chạy trốn đồng thời không ngừng thả ra bí dược rất nhanh liền đem đổi s á t không v ù n g dã chư bọn họ toàn bộ đều tê giải đổ、ừ. sơn nhân tự có rượu kế. An tự rượu đạo người giã bụng, lại, một một thể dã c h ư phần l ư n g da lông q u á cứng chỉ có cái bụng còn tốt một chút nhưng cũng rất khó cắt an đạo toàn không thể không sử dụng ra toàn lực vừa đi vừa về cắt chém nhưng lại tại lúc này một trận gió lạnh thổi tới an đạo toàn dùng mình một cái kinh ngạc ngẩng đầu cảnh giác cha xét b ố n phía xung quanh không biết từ khi nào sương ngủ không có cách bao xa liền một mảnh trắng xóa thấy không rõ lắm rét căm căm gió lạnh tại trong rừng phiêu đãng an đạo toàn vớt mặt một cái cảm giác trên mặt đều thay đổi đến nước sũng có gió có sương ngủ có mưa an đạo toàn đem để tay tại cái mùi phía dưới người ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối trong lòng của hắn giật mình hỏng bét chẳng l tâm niệm mới vừa động xương trắng bên trong đột nhiên bay ra ngoài một đầu to lớn màu đỏ t ơ lụa màu đỏ t ơ lụa phía trước phân nhánh như thiểm điện hướng an đạo toàn vị trí đánh tới an đạo toàn nhìn rõ ràng vậy nơi nào là cái gì t ơ lụa đó là to lớn lơi ư rắn à, lơi ư rắn đều như thế lớn cái này rắn chỉ sợ phải lớn đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g rắn lớn nhỏ không cần an đạo toàn suy đoán bởi vì hắn đã nhìn thấy hai cái so đèn lồng còn lớn mắt rắn nhìn chằm c h ẳ m hắn xanh mơn m ợ n bằng phẳng đầu rắn từ trong sương mù đưa ra ngoài khiến người nhìn mà phát khiếp đầu rắn tuy nói là bằng phẳng hình dáng thế nhưng độ cao lại vượt qua an đạo toàn th có thể nghĩ cái này dắn đến tột cùng lớn bao nhiêu đi m o n à làm sao còn ngẩn người đâu một người đột nhiên lao đến lật bàn tay một cái chính là một đạo phích lịch lôi điện đánh vào đầu r ắ n bên trên cự s a bị điện giật lưới rắn loạn run dậy an đạo toàn may mắn tránh thoát một kiếp này hắn quay đầu nhìn lại phát hiện người này tựa như là ma phương thành viên một cái không quá nói chuyện g ã đ e o kính trên người hắn dứt nước tựa hồ trải qua kịch liệt đánh nhau lúc này toàn thân hắn phát sáng trên trán có một cái lôi chữ người đến chính là thiên lôi đạo hình thiên qua hắn cùng tả đường sau khi tách ra vốn muốn đi điều tra bốn phía một cái tình huống ai ngờ liền gặp giã chư chiều thật vất vả tránh thoát giã chư bầy hắn lại gặp phải một cái đại mãng xà c u n g đại mãng xà một phen chiến đấu hình thiên qua kém chút táng thân bụng rắn hắn một đường chạy trốn chật vật không chịu nổi chưa từng nghĩ lại đem mãng xà đưa đến an đạo toàn nơi này cái này để hắn cảm giác vô cùng xin lỗi nhìn thấy an đạo toàn bị mãng xà tập kích hắn tranh thủ thời gian xuất thủ cứu rút cái này trên núi lợi vật hình thiên qua hoài nghi có phải là đều nhanh muốn thành tinh thiên lôi đạo kỹ năng đánh vào mãng xà trên thân sẽ chỉ lưu lại một chút điểm trắng căn bản đối đại mãng xà không t kéo an đạo toàn liền chạy con rắn này ra dày bền lòng vững dạng ai ngờ đại mãng xả cái đuôi nhưng từ một phương hướng khác bao vây hai người vừa vặn c ấ t bước đối diện chính là một đầu giống như là đê đập đồng dạng to lớn thân rắn quét tới ven đường cây cối n ộ n n h ị p bị tận gốc quét gãy trang diện giống như tận thế hàn g lâm thân rắn to lớn dọc theo mặt đất đảo qua thân rắn độ cao cũng vượt qua người trưởng thành thân cao hai người căn bản là không có cách nhảy vọt đi qua lập tức dọa đến mặt s á m như cho hình thiên qua đột nhiên linh cơ khé động lật lên trưởng tâm lôi không ngừng mà hướng trước mặt mặt đất đánh kích tại an đạo toàn kinh ngạc nhanh trốn vào đi hình thiên qua trong miệng hô hào an đạo toàn chính mình dẫn đầu trượt vào cái này hố nhỏ hắn bảo vệ đầu rán chặt mặt đất nằm sấp an đạo toàn học theo tranh thủ thời gian cũng chui vào chỉ nghe mặt đất v h o n g o n g chấn động rung động tựa hồ có nặng hơn thiên quân xe tải lớn từ hai nhân đầu đỉnh tiến lên bùi l ấ t không ngừng lăn vào hố nhỏ gần như muốn đem hai người trôn sống tốt tại thân gian cuối cùng q u é tới t hai người khó khăn tránh thoát cái này một kích trong lòng đều âm thầm may mắn con tốt con tốt hình thiên qua đứng lên vô vô n g ư nói phúc lớn mạng lớn ha ha có thể là con rắn này như thế lớn có lẽ làm sao đối phó An Toàn Đạo cái kia rõ ràng là đại mãng xả cái đôi đầu rắn cùng thân rắn mặc dù lớn thế nhưng mãng xả phần đôi lại rất lanh lảnh lặng yên im lặng nhắm ngay an đạo toàn cầu cuốn tới hình thiên qua vẹn vẹn kịp giữ chặt đạn toàn tay đôi rắn đã đem hắn chặn ngang cuốn lấy một cố đại lực chuyển đến hình thiên qua cầm giữ không được an đạo toàn tay từ trong tay hắn trượt ra đi cả người cấp tốc bị đôi rắn câu đi đôi rắn mang theo an đạo toàn xoay tròn trong nháy mắt đem an đạo toàn từng vòng từng vòng bao trùm nhanh chóng thu trở về hình thiên q u a biết an đạo toàn chỉ cần bị mang đi liền hẳn phải chết không nghi ngờ mãng x à sẽ đem an đạo toàn tươi sống tìm chết sau đó tại bắt đầu thôn vệ đồng dạng mãng x à muốn thôn vệ nhân loại sợ rằng đến hao chút công phu nhưng tại khổng lồ như vậy mãng x à trước mặt an đạo toàn nhiều nhất chỉ có thể coi là một đạo điểm t ố m nhỏ hình thiên q u a không do dự nữa lập tức dùng thiên lôi đạo kỹ năng a n h kích đôi rắn cầu nguyện có khả năng đưa nó đánh đau có thể sẽ thả an đạo toàn thiên lôi đạo ngũ lôi oanh đình thiên lôi đ hình thiên q u a không quản kỹ năng gì chỉ cần có thể nghĩ tới toàn bộ đều xuất ra cứu người như cứu hỏa cho dù làm ệ ẹ n mọi thở hồng hộp hình thiên q u a cũng không muốn từ bỏ hình như có chút hiệu quả thân rắn bị hình thiên q u a n oanh kích đến bốc khói đại mang x à sao động tịch liệt lắc lư giấy r ủ i lấy ba ba ba ba hình thiên quang trơ mắt nhìn đại mang x à cuốn theo an đạo toàn hướng lôi điện đụng lên đi an đạo toàn chỉ lộ ra đầu bởi vì toàn thân bị xít sao bao khỏa đẻ ép mặt của hắn lúc đầu kìm nén đến đỏ bừng lại tại xét đánh phía dưới thay đổi đến cháy đen lôi điện là đã thả ra hình thiên q u a căn bản là không có cách thu hồi chỉ có thể mắt thấy an đạo toàn đầu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp bể đầu đáng thương an đạo toàn toàn thân huyết dịch bị đè ép đến hướng đầu đi bên ngoài nhưng lại bị xét đánh trong ngoài giáp công phía dưới trực tiếp tại chỗ bể đầu toàn bộ nhược nhục tùng lâm đột nhiên cổ nhạc cùng văng lên thất thải hào quang bay múa đầy trời hình thiên qua khuôn mặt âm c h ầ m xuống gần như có thể vặn ra nước đang tới quả nhiên hệ thống thông báo âm thanh lập tức văng lên thiên lôi đạo hình thiên qua thành công đánh giết an đạo toàn thu hoạch được thiên ý h i ể đạo toàn bộ kỹ năng hình thiên qua mặt như nước đắng cái này mẹ nó muốn để mặt khác đồng đội nghe đến sẽ nghĩ như thế nào chính mình cái gì gọi là thành công đánh giết lao tử đây là thất bại mới đánh giết cái này hoàn toàn là n ộ sát ta lại nói n ộ sát có tội sao hình thiên q u a n muốn tự tử đều có lần này xong đ ợ i n g ả y vào hoàng hà cũng rửa không sạch chương bốn trăm bảy mươi bảy vui vẻ đến chết nam chương bốn trăm bảy mươi bảy vui vẻ đến chết nam chuyện gì xảy ra hồ tâm đảo bên trên tống hữu khang khiếp sợ nhìn xem tùy phương tùy phương che m i ệ n g vạn phần hoảng sợ tình huống như thế nào hẻm núi phía dưới tà đường kinh ngạc nhìn hướng lưu mịch lại phát hiện trong mắt của nàng cũng tràn đầy bất khả tư nghị thân sắc con ngựa của ngươi lão hình ngươi chơi đâu a kiên ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy an đạo toàn thi thể từ từ bay lên điểm khởi đầu là cách đó không xa một mảnh rừng cây an đạo toàn bị rết về sau hệ thống cưỡng chế đem thi thể của hắn từ đại mãng xà quấn quanh bên trong kéo ra bị một cỗ lực lượng thần bí nâng lên không chỉ là đầu của hắn đã nổ đầu chỉ để lại một chút da thịt lưu lại liền xương đầu cũng không biết bắn ra đi nơi đó không đầu thi thể nằm ngang thăng thiên đi tới bạch ngọc tế đài phía trước liền bị một mảnh hào quang vây quanh hào quang lập loẹ như lao không ngừng xuyên qua an đạo toàn thi thể nháy mắt đem an đạo toàn thi thể phân giải làm vô số lấp loé hạt tròn tạ đường một mực đang quan sát toàn bộ quá trình sờ lên cầm như có điều suy nghĩ lưu mịch ngẩng đầu nhìn một chút này lại nhìn xem tạ đường sao rồi không có gì tạ đường tỉnh lộ lại đối với phản kinh long nói a long nhìn xem có cái gì có khả năng đ ộ h ồ nhất sinh khí người nhưng thật ra là hầu kiến cùng đái tông hai người này cùng an đạo toàn cùng một chỗ tại sao trường điểm binh du hy bên trong được vinh dự thanh lam đạo quán học c h a tổ ba người trận kia du hy thời gian hệ số cùng ngoại giới khác biệt bọn họ ở bên trong tương đương với cùng một chỗ vượt qua mười mấy năm thời gian lẫn nhau ở giữa vẫn rất có tình cảm hai người mặc dù không tại cùng một chỗ lại không hẹn mà cùng hướng an đạo toàn thi thể dâng lên địa phương chạy đi hình thiên qua xanh mặt nhìn trước mắt đại mãng xà an đạo toàn thi thể bị hệ thống t ứ c đoạt để mãng xà rất tức giận nó kế hoạch đem phẫn nộ phát tiết tại hình thiên qua trên thân như vậy v ừ a vặn hình thiên qua cũng có dạng này ý tưởng giống nhau chính là cái này đại mãng xà đem chính mình đuổi đến khắp núi chạy chính là cái này đại mãng xà để chính mình cùng tạ đường bọn họ tẩu tán chính là cái này đại mãng xà hại chết an đạo toàn hơn nữa còn giá h o ạ cho chính mình sĩ có thể nhịn thế nhưng t ú c t ú c không thể nhẫn liền tính t ú c t ú c nhịn thẩm cũng sẽ không đáp ứng hình thiên q u a đã gần như có thể tưởng tượng ra được mình lập tức liền sẽ bị cô lập ai sẽ nguyện ý cùng tội phạm giết người cùng một c h ỗ đâu mạng nhỏ còn muốn hay không rồi không những sẽ bị cô lập chính mình tỷ lệ lớn sẽ còn bị truy sát mà hết thể này số sách trừ cùng cái này đại mãng xà tính toán hình thiên q u a lại có thể tìm ai tính toán đâu nhưng tại cái này phía trước hắn cần t h ư ớ c tiếp thu an đạo toàn thiên đạo bởi vì lúc này trên bầu trời lưu loát tất cả đều là thải quan g bay xuống thải quan g tựa hồ nhận chủ toàn bộ đều hướng về hình thiên q u a bay tới đại mãng xà thay thế hé miệng cũng đánh tới nhưng người thắng thu hoạch được người chết thiên đạo cái này chính là du hy quy tắc đại mãng xà cũng vô pháp đánh gây quá trình này nó lần lượt nào tới lại luôn là bị một cô lực lượng thần bí đánh bay hình thiên q u a kinh ngạc tại cô lực lượng này cường đại cái kia giống như núi khổng lồ cự mãng tại cô lực lượng kia trước mặt liền giống như là một cái nhỏ con r ù n mỗi lần đánh bay cự mãng cũng bay ra vài chục trượng bên ngoài đụng ngã vô số đại thụ tại mặt đất lôi ra thật dài khoảng cách hình thiên q u a cố ý thả chấm hấp thu thiên y lìa đạo tốc độ một bên lại bắt đầu len lén học tập đã nhận đến bộ phận tri thức bởi vì hắn biết chính mình tiếp thu xong thiên y lìa đạo cự mãng lập tức liền có thể lấy công kích mình mà tại cái kia phía trước đại lượng c h i thức tràn vào hình thiên q u a trong đầu tất cả đều là cùng y thuật có liên quan c h i thức thật giống như cổ kim nội ngoại tất cả y học điện tịch toàn bộ đều hóa thành điện tử tư liệu mà hình thiên q u a trên thân mở ra một người cơ hội tích lời liên tục không ngừng hướng hắn đưa vào huyệt vị kinh mạch xương cốt ngũ tạng lục phủ tế bào vị rút giải phẫu châm cứu bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có càng có thải quan g hạt tròn tụ tập tại hình thiên q u a trước mặt xếp thành một đầu một đầu tổng cộng lại có một trăm linh tám đầu nhiều thải quan càng ngày càng ngưng thực cuối cùng biến thành một trăm linh tám đầu kim trâm hình thiên q u a đại hỉ đem kim châm chép tại trong tay chỉ cảm thấy kim châm tựa hồ cùng chính mình kỳ kinh bắt mạch liên kết chính mình tâm niệm vừa động liền có thể k h ô n g chế điều khiển như cánh tay không tốn sức chút nào đồ tốt hình thiên qua kinh ngạc tại an đạo toàn bị cự mãng đuổi theo vì sao lại không sử dụng kim châm tự vệ nhưng hắn thoáng suy nghĩ nhóng cái đã hiểu rõ các loại lý do chỉ vì cự mãng r a dày thì thô mà an đạo toàn thiên đạo không lấy lực lượng sở trường hắn sử dụng kim châm căn bản vô dụng mà chính mình khác biệt chính mình là thiên lôi đạo người sở hữu khởi động kỹ năng thì có thiên lôi quần bạo tăng thêm đồng thời gian âm mà thiên lôi chính là lớn dương đồ vật vừa vặn k ắ c nó quyết định chủ ý hình thiên qua thần tốc hấp thu còn lại thiên y y đạo vừa vặn cự mãng g ọ n tới thời điểm hình thiên qua cấp tốc xuất thủ duy nhất một lần đem một trăm l i tám đầu kim châm toàn bộ đánh ra ngoài hình thiên qua dựa theo cơ thể người kinh mạch tính toán theo công thức khóa cứng cự mãng toàn bộ kinh mạch đồng thời đem thiên lôi lực lượng thông qua kim châm dẫn vào cự mãng trong cơ thể cự mãng trong cơ thể vang lên tiếng sấm liên tục không ngừng tiếng sấm toàn bộ đều hướng về cự mãng trên thân một cái bộ vị một đường đánh tới đó chính là cự mãng bậy tấc và n h trong một tiếng nổ vang thiên lôi chi lực tại cự mãng kinh mạch cùng huyệt vị bên trong tập hưởng cuối cùng tụ lực tại bậy tấc nổ tung cự mãng máu rắn tuôn trào ra vậy mà dọc theo sườn núi chạy thành một dòng sông nhỏ hình thiên qua nhìn qua huyết hà n g ầ người chờ một lúc đột nhiên linh cơ khẽ động từ trong ngực móc ra một cái tiểu hương lô tại huyết hà bên trong múc một muống đi lên cái này hương lô là hình thiên qua tại hiểm ma chi môn bên trong trải qua luyện thời điểm tìm tới lúc ấy hương l ô ngay tại liên tục không ngừng chế tạo các loại quái vật đi ra làm hại hình thiên qua cùng hoa vinh kém chút chết tại những quái vật kia chi thủ còn tốt hình thiên qua vào lúc đó giác tỉnh lôi điện dị năng cái này mới bảo vệ được chính mình cùng hoa vinh tính mệnh nhưng sau đó hình thiên qua nhưng dù sao cảm thấy cái này hương lô cùng chính mình hữ không bỏ được hủy đi lặng lẽ đem thứ nhất thẳng mang theo bên người hình thiên qua vừa đem màu răn đánh lên đến đột nhiên từ sườn núi phía trên hình như có nhóm lớn g i ã thú vào tới chỉnh tệ bộ pháp giống như bôn u lôi đồng dạng nháy mắt liền đến hình thiên qua vị trí cách đó không xa hình thiên qua giật nảy cả mình g i ã thú không thể nói lý huống chi là số lớn đàn thú hắn tranh thủ thời gian trèo lên bên cạnh một cây đại thụ trèo lên trên liền c ự c đến g i ã thú sẽ không leo cây ai ngờ sau lưng đột nhiên có người hô to một tiếng ngừng hình thiên qua tay chân cứng nở dừng ở giữa không chúng tiến thoái lưng nan lúng quay đầu nhìn xuống đi không có để ngươi ngừng đâu chỉ thấy a kiên cơi tại một cái sẽ phát sáng dã chư trên thân bốn phía toàn bộ đều là dã chư lại từng cái bất động bất động đứng tại chỗ tựa như là lợn con đồ chơi đ ồ n g dạng ngóc như một heo ta gọi bọn họ ngừng đâu a kiên nghiêng c ổ ngẩng đầu liếc xéo hình thiên qua ngươi cũng không phải là heo ngươi ngừng cái gì ngừng ngươi nói ai là heo đâu hình thiên qua giận dữ chế d ế u lại nói ngược lại là ngươi làm sao luân lạc tới cùng heo làm bạn a kiên giận quá thành cười hắn chỉ vào hình thiên qua mắng ha ha liền bác sĩ đều bể đầu người quả nhiên lợi hại a heo được đều có thể lên câu a mắng xong hắn không đợi hình thiên qua phản ứng trực tiếp vô bộ ngực của mình nói đến a đến lẫn nhau tổn thương a hắn đập rất có tiết tấu ngồi tại heo lưng nửa người trên cũng đi theo tiết tấu đ a n g động mà để hình thiên qua cảm giác kinh dị chính là tất cả dã chư vậy mà đều theo hắn nhịp đ a n g động động a kiên đột nhiên giật ra cuống họng hắt lên động đem cây này cho ta hủi dưới thân hắn cái kia phát sáng d ã chư trong miệng phát ra kỳ lạ ngao ngao âm thanh tựa như là tại chỉ huy dã chư bảy tất cả dã chư cùng nhau tiến lên đồng thời hướng về hình thiên qua dưới thân đại thụ tiến lên vùi đầu dùng miệng đẩy ra rễ cây xung quanh bùn đất ha ha ha đến a không chết không thôi à、a、kiên ha, ha cười thoải、mái. vô bộ ngực tiếp tục ca hát động chúng ta tín ngưỡng vui vẻ đến chết chương 478, không nói võ đức quần đ u sao nam chương 478, không nói võ đức quần đ u sao nam a kiên ngươi đừng khinh người q u á đáng hình thiên quang nổi dẫn két lên ầm ĩ bên trong đại thụ ầm vang ngã xuống đất ta khinh người q u á đáng vậy ngươi giết ta ã n đạo toàn thời điểm đâu a kiên căn bản không hề bị lay động trong lòng hắn hình thiên q u a đã là một cái có thể sát hại đồng đội người hắn đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường a kiên chỉ vào hình thiên q u a hạ lệnh động cho láo tử rét chết hắn dưới thân hắn cái kia phát sáng heo bởi vì giết chết lý quý thu được hắn toàn phong đạo đã bắt đầu manh động thần trí tựa như tiểu động vật sẽ đem sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy làm thành mẫu thân đồng dạng nó hiện tại cũng đem a kiên trở thành người một nhà lập tức liền đem a kiên lời nói phiên dịch thành heo nói heo ngữ mệnh lệnh rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ dã chư bảy một đám d ã chư giống như điên công về phía hình thiên q u a hình thiên q u a còn không có bị giết chết liền kém chút bị do chết trừ chạy chối chết hắn không có lựa chọn nào khác vành bành hình thiên quà liên tục thả ra trưởng tâm lôi ngăn cách chính mình cùng dã chư bảy phía sau hắn bay đầu liền chạy ha ha, ha đ a kiên vô cùng đáp ý hắn phát hiện chính mình có lẽ không lãnh đạo được một đám người thế nhưng lãnh đạo một đám heo cảm giác kỳ thật cũng rất tốt động hắn vô chư chư thần lớn tiếng la lên hưởng thụ cấp tốc lao vụt mang tới hài lòng đại gia hỏa tiết tấu không cần luận a vây quanh hắn vây quanh hắn hình thiên q u a tốt tại cũng nắm giữ xong thiên đạo thiên đạo mang tới tăng thêm để hắn thể năng dồi dào nếu không đã sớm mất mạng heo bụng hắn vùi đầu lao nhanh chỉ hận cha mụ ít sinh hai cái đùi nhưng dù cho như thế cũng từ đầu đến cuối không vung được đổi sát dã trừ bọn họ hình thiên quà cùng a kiên một cái trốn một cái truy hai người đều là toàn lực ứng phó thế cho n đái, đái tông rất nhanh liền đội theo từ đâm nghiêng bên trong hung hăng phóng tới hình thiên qua hình thiên qua chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã bị đái tông ôm lăn xuống sườn núi chúng giã chưa đi theo thay đổi phương hướng bám đôi đ u ổ i theo đái tông gắt gao ôm hình thiên qua trong miệng hô to giết hắn giết hà hắn thật là một cái phong tử hình thiên q u a dùng sức dây rụa mà không thoát một đạo lựu i đạn liền đánh vào đ á i tông trên lưng xì xì xì dòng điện rất nhanh bao phủ đ á i tông toàn thân thần kinh t ê dại phía dưới đ á i tông cuối cùng b u n g lỏng ra hình thiên q u a có thể như thế một trí hoãn hình thiên q u a phát hiện chính mình đã bị g i ã chư bọn họ bao bọc vây quanh hình thiên q u a đành phải chế trụ đ á i tông như h ậ u đem đ á i tông bắt cóc làm con có tin hắn nhìn xem cưới g i ã chư tới gần a kiên đừng tới đây tới ta trước hết giết hắn trước hết giết, hắn, lại giết ta sau đó giết sạch mọi người a kiên kêu dã chư bầy dừng lại sau đó cơi phát sáng heo chạy đến hình thiên q u a trước mặt đây chính là ng ngươi đã sớm muốn làm như vậy đúng hay không ta vĩ đại nhà khoa học tiên sinh a kiên từ thẩm phán phòng gian bắt đầu vẫn bị tự xưng là chính phái nhân sĩ hình thiên q u a khinh thường người ngoài khả năng không có cảm giác gì thế nhưng xem như người trong cuộc từ trong ánh mắt đều có thể có cảm giác a kiên kỳ thật cũng không quen nhìn hình thiên q u a rất lâu rồi ta nói bao nhiêu lần an đạo toàn không phải ta giết hình thiên q u a nắm lấy đ á y tông cái cổ trên tay của hắn có màu xanh dòng điện đang chấn động tùy thời có thể trực tiếp đánh giết hắn ngươi cảm thấy ta là tin ngươi lời nói vẫn là tin hệ thống thông báo a kiên căn bản không tin hình thiên quá lời nói dù hí quy tắc sẽ không làm loạn hệ thống nói người là hình thiên qua giết vậy liền tuyệt đối không sai đó là hiểu lầm lúc ấy có một con rắn hình thiên qua vô lực giải thích liền chính hắn đều cảm thấy rất t r ắ n g sám tóm lại ta không phải cố ý ta muốn giết chính là con rắn kia dám làm không dám chịu có đúng không đái tông cố nén điện giật khó chịu khó khăn nói à a kiên giết hắn cho lào an báo thủ đ ừ n g của ta a kiên có chút khó khăn hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng giết hình thiên qua hắn cảm thấy là chính nghĩa cử chỉ thế nhưng giết đái tông hắn làm sao cũng không xuống tay được hình thiên qua khống chế đái tông không ngừ lại đồng thời uy hiếp a kiên nói để heo đ ư n g núp đít a kiên cuối cùng không phải ngon nhân khẽ cắn môi liền hạ lệnh giã chư bậy không được núp đ í c h hình thiên qua dần dần lùi đến vòng vây biên giới hắn nhãn châu nhất chuyển đánh ra hai đạo lựu i đạn đánh về phía đái tông đầu gối của b ạ o lôi điện đánh đái tông khóc kêu gào đau cũng không phải là hình thiên qua lòng d ã ác độc mà là đái tông chạy quá nhanh không làm như vậy lời nói hình thiên qua một hồi lại muốn bị hắn đ ổ i kịp hình thiên qua một chân đem đái tông hướng a kiên phương hướng đá đi sau đó quay đầu lại bắt đầu lao nhanh đào vong a kiên tranh thủ thời gian nâng lên đái tông quan tâm hỏi tham thương thế của hắn thế nào còn có thể chạy sao không được có thể c ơ heo đá đừng nói nhảm mau đuổi theo a đái tông thật hễm thế nhưng y nguyên kiên chỉ hướng hình thiên qua phương hướng đuổi theo hình thiên qua trong lòng mường thẩm phía trước vùng núi không công bằng chính mình chạy nhanh lên lời nói rất có thể vứt bỏ rã trư bày hiện tại hắn tăng thêm tốc độ sông về phía trước thời điểm bên cạnh một cây đại thụ đột nhiên động đại thụ đột nhiên di động đến trước mặt hắn mở ra cành cây chạc cây đem hắn ôm lấy mẹ nó ngươi là cái gì thụ tinh sao hình thiên qua giật n ả y cả mình cái này cũng quá đột ngột ai có thể nghĩ tới bên cạnh ngươi một gốc cây lại đột nhiên tập kích ngươi nhà không nghĩ tới a với tội phạm giết người lập tức cho ta đền mạng đến nguyên lai、like、là hầu kiến xuyên vào cây háo ngụy trang thành một cây đại thụ ô n g cây đ ợ i thỏ lúc này bắt được hình thiên qua hắn lập tức khởi động cảnh cây hướng hình thiên qua cái cổ xoắn đi hình thiên qua bị d ì m đến nhanh nôn càng tuyệt vọng chính là hắn xa xa nhìn thấy a kiên cưới heo tới phía sau còn đi theo một cái quẹ chân nhưng quật cường đến không chịu c ớ i heo lái tông các ngươi không nói võ đức quần đ sao hình thiên q u a cả giận nói nhấc tay đem một cái nhánh cây bẻ gãy ba cái đánh một cái đến lúc đó cướp được thiên đạo các ngươi làm sao chia à? chúng ta muốn giết ngươi cùng thiên đạo không có quan hệ đái tông thanh â m từ bên trong cây khô chuyển ra chỉnh cái cây là cây cũng l ạ c h cạch rung động cây bên trong cây tức giận đi chết đi hình thiên q u a cuối cùng đưa ra một cái tay hắn lập tức triệu hoán kim trâm cắm vào thân cây t h i ê n ý ỉa đạo can trường thôn đoạn gan đối ứng một do đối ứng đại thụ mạch lạc hình thiên q u a hỏa học hoàng dụng đem độc rượu thông qua thiên lôi chi lực chuyển vào kim trâm một trăm linh tám căn kim trâm duy nhất một lần toàn bộ da đánh tới đại th hiệu quả lập tức rõ ràng đại thụ vậy mà tại nháy mắt khô héo lá cây biến vàng về sau vậy mà bắt đầu biến thành màu đen hầu kiến nơi xa đái tông cùng a kiên thấy cực kỳ hoảng sợ đái tông cùng hầu kiến giao tình sâu càng không để ý hình tượng nhảy lên một cái rát chư cùng a kiên cùng một chỗ điên cuồng chạy đến ba hình thiên qua dùng sức thoáng dây r u ộ n một đầu cảnh cây răng rắc một tiếng b ẻ gãy mặt c ắ t khô héo biến thành màu đen mà mặt khác cành lại vây quanh hầu kiến l i ề u mạng toàn lực cũng muốn lưu lại hình thiên qua chỉnh cái cây không còn thẳng tắp cong rủ xuống không quản độ dày tất cả cành đều tại vươn hướng hình thiên、qua. hình thiên q u a minh bạch đây là thời khắc sống còn nếu như bị đái tông cùng á kiên chạy tới cùng nhau vây đánh lời nói chính mình khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này người chết ta sống lúc hình thiên q u a lấy ra đòn sát thủ thiên lôi đạo ngũ lôi oanh đ ỉ n h mấy đạo kinh lôi đột nhiên xuất hiện tại trên không nhắm ngay hầu kiến biến thành đại thụ tập trung oanh kích cách, cách, cách, thân cây cành cây run g r à y rất nhiều cành từ trong đ ứ t đoạn hình thiên q u a thừa cơ dùng sức đem c h ó i b u ợ c hắn cành cây toàn bộ kéo đức thiên lôi thông qua thân cây chuyển đến hình thiên q u a trên thân tóc hắn từng chất dựng thẳng lên trong mắt tinh quang kích xạ cả người giống như lôi thần hạ phàm cho ta phá hình thi chạy trốn lúc hắn trở tay lại là một cái trưởng tâm lôi đánh vào trên cành cây sau đó lợi dụng phản tác dụng lực kích xạ đi ra ha ha ha tha thứ không phục hồi chương 479, r ấ t nhiều người ta nàng nam chương 479, r ấ t nhiều người ta nàng nam chúc mừng chúc mừng hình thiên q u a lại lần nữa đánh giết thiên ý lìa đạo hậu kiến thu được thiên ý lìa đạo toàn bộ kỹ năng trên bầu trời tiên nhạc đại tác hào quang bay lượn phát thanh vang lên lúc hình thiên q u a hối hận không thôi mẹ nó dùng sức quá mạnh rồi trên đời không có thuốc hối hận h ố n hồ lúc ấy tình hình chính là hình thiên quang nặng tay đều đi không nổi hình thiên qua không được chọn dứt khoát lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi không phải ngươi chết chính là ta vong chớ có trách ta đây đều là mệnh hình thiên qua nhìn một chút từ từ bay lên hầu kiến thi thể túi đầu hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi ta phải tìm cái có lợi địa hình một mặt chạy trốn cũng không có dùng một hồi hầu kiến thi thể phân chia thành thiên đạo lực lượng gián lâm tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hình thiên qua tại cái nào vị trí hình thiên qua việc cấp bách là muốn tìm tới một cái dễ thủ khó công địa phương hắn một bên chạy trốn vừa quan sát địa hình một phía t ậ t lực hướng chỗ cao chạy dạng này có thể giảm bớt bị người trên cao nhìn xuống công kích xác xuất thời gian không phụ người hưu tâm hình thiên qua nhìn ngay lập tức đến một tảng đá lớn tự thạch đá lởm chởm g i ữ tợn l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng vững tại một khối trên đất trống xung quanh không có một mặt cỏ lại càng không cần phải nói có cái gì cây tối thật sự là trời cũng giúp ta liền cái này hình thiên qua mừng rỡ lập tức thay đổi nói chạy g ấ p tới hoa một hồi công phu mới bỏ lên leo đi lên về sau phân chấn tâm thần đám danh con tới đi đến tiến đánh ta thử xem a kiên cùng đái tông chạy đến thời điểm trùng hợp là hầu kiến bị phân giải thành thải quan giáng lâm chỉ thấy hình thiên qua đứng ngạo nghệ lại cao trên thân màu sắc sạc sỡ thần quang trói mắt thiên lôi đạo chủ tiêu sát phát ra là bạch quang mà thiên y lìa đạo c h ủ tặng cờ dị dũ phát ra là ánh sáng xanh lục hầu kiến thiên y lìa đạo chủ hóa trang cùng ngụy trang nhan sắc vốn là thất thải sạc sỡ trong lúc nhất thời hình thiên qua cả người chiếu lấp lánh uy nghiêm bắn ra b ộ n phía a kiên cùng đái tông nhìn ngây người tại nguyên chỗ mà trên tảng đá lớn hình thiên qua bị năng lượng cường đại phạt gân tẩy tủy thân thể bị cải tạo năng lượng đang cột trào hình thiên qua nhịn không được giơ cao lên hai tay n ử a mặt lên trời thét dài a a a tạ đương cùng lưu mịch tiểu bạch ngồi tại trên bẹ tre hướng hồ tâm đảo mà đi đây là a long tìm tới một mảnh dương trúc chặt cây cây trúc làm thành bẹ tre cây trúc trống giống làm thành bẹ tre muốn so bẹ gỗ càng dùng tốt hơn làm hệ thống phát thanh văn lên hầu kiến thi thể lên không thời điểm lưu mịch đã rốt cuộc không giữ được bình tĩnh tạ đường lao hình thật là hình a trong khoảng thời gian ngắn liên tục giết hai người thật đúng là cái có thể ngục mà không thể tù nhân tại a tứ nhãn tử người này dã tâm lớn lâm bắc đã sớm nhìn hắn không thật mắt phan kinh long sen vào nói nhưng hắn hiện tại đã có ba loại thiên đạo ở trên người tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ là kẻ gây họa tạ đường một mực yên lặng không có lên tiếng lúc này cũng chỉ là nói đơn giản một câu nhanh đi cùng lao tống bọn họ hội họp a t ả tiểu bạch đem thân hình thu nhỏ lại biến thành một cái tiểu long mèo một mực tựa s á t tại tả đường trong ngực thưởng thụ lấy tả đường cho nàng u ố t lông g ã i ngứa trên bầu trời thải quang rơi vãi toàn bộ trôi hướng nơi xa núi rừng mà một đoàn màu tím đen x ư ơ n g mù dậy đặt lại hướng bẹ tre bên này bay tới l à mụ mụ nhỏ tiểu long mèo trống lên mềm hồ hồ thân thể tròn trịa cái đầu nhỏ một mực đi theo cái tiêu mảnh x ư ơ n g mù tím di động vụt một tiếng một chiếc bẹ tre xuất hiện ở tả đường bên trái phía trên vậy mà cũng có ba người phía trước là phàn kinh long tại chống đỡ bẹ tre chính giữa có lưu mịch cầm thương đề phòng đồng dạng tả đường ngồi tại phía sau cùng đồng dạng ôm một cái màu trắng tiểu long mèo cái q u ỷ gì bên kia là có một chiếc gương sao lưu mịch cầm thương nhắm ngay đối diện bè tre lại phát hiện bên kia lưu mịch cũng giơ lên lê hoa thương vụ bên phải cũng xuất hiện một chiếc bè tre phía trên cũng có phản kinh long lưu mịch tả đường cùng tiểu long mèo lưu mịch kinh hãi tả hưu giơ xuống đề phòng lại phát hiện hai bên lưu mịch đều sẽ đi theo động tác của nàng mà đậu vụt vụt trước sau cũng đồng dạng xuất hiện lần nữa hai chiếc giống nhau như đúc bè tre vụt vụt vụ, vụ, vụ, vụ, vụ. càng ngày càng nhiều bẹ tre xuất hiện tả đường phát hiện chính mình thân ở một cái bẹ tre ma trận vương bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đều là giống nhau như lúc bẹ tre làm tả đường đều không phân rõ cái nào chính mình là thật cái nào chính mình là giả dối làm mụ mụ tả t i ể u bạch hai chân đạp tả đường bắp đùi đứng lên thân thể hai cái chân trước vỗ tay giống như đập không ngừng làm mụ mụ biến đến da chơi thật vui chơi thật vui tả đường sau khi nghe ngầm đầu nhìn lên trời t r o n g không chỉ thấy x ư ơ n g m ụ tím biến ảo hình dạng chậm dãi biến thành một cái hầu từ bộ dạng cái đôi nhưng là đôi cá bộ dạng thủy hầu từ sao phan kinh long buồn miệm nói ra lưu mịch nhịn không được kêu đi ra như là là mỹ nhân hậu à. nói tào tháo tào tháo liền đến một cái dài đôi cá hậu tử đột nhiên nhảy ra mặt nước như thiểm điện hướng bên trái trên bẹ trúc lưu mịch đánh tới cựa giặc lưu mịch bị thủy hậu tử sẽ thành mảnh nhỏ sau đó nhộn nhịp rơi xuống trong nước phiêu đi thủy hậu tử đuổi theo trong nước mảnh vỡ cũng nhảy vào trong hồ u i lão nương không có như thế không còn dùng được có tốt hay không lưu mịch kháng nghị nhưng cũng nhìn thấy trong nước mảnh vỡ s á t thực đem hậu tử dẫn ra trong hồ hậu tử thật là không ít nơi này nơi đó đều nhộn nhịp nhảy ra hậu tử mỗi một người đều hướng về trên c ử a da cựa da cựa c c ử a g i ặ c c ử a da câm thanh không dứt bên hai không ngừng có lưu mịch phản kinh lòng tả đường n ộ hại gặp phải đánh lén bọn họ nhộn nhịp bị xé thành vô số mảnh vỡ toàn bộ trên mặt hồ đều là bọn họ mảnh vỡ nổi lơ lửng hầu tử tranh đoạt những cái kia mảnh vỡ rất nhiều bởi vậy ra tay đánh nhau mặt hồ trừ mảnh vỡ bắt đầu có một ít khỉ m á u bước lên khỉ huyết thư kích hầu tử bọn họ ra tính tranh đoạt dần dần thăng k h p đánh nhau càng ngày càng kịch liệt mà những cái kia may mắn cướp được mảnh vỡ hầu tử một giây sau lại phát hiện trong tay cái gì cũng không có cái này để bọ nghĩ mãi t ạ đường bọn họ mở rộng tầm mắt thưởng thức một tràng thủy trung hoa quả sơn đại chiến bởi vì bẹ tre số lượng thực tế nhiều c à n g có rất nhiều bẹ tre không có chút nào bị hao tổn t ạ đường bọn họ ngồi cái kia một chiếc chân chính bẹ tre cũng hôn tạp ở trong đó bình yên vô sự tiếp cận hồ tâm đ ả o mau nhìn lưu mịch đột nhiên chỉ vào mặt hồ t ạ đường theo ngón tay nàng phương hướng nhìn cũng phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng bẹ tre cùng người già mảnh vỡ rơi xuống nước thời điểm là tán loạn vô trường thế nhưng qua sau một thời gian ngắn thế mà chậm rãi tập hợp thành hai cái trùng trùng điệp, điệp hàng dài hai cái hàng dài một trái một phải tách ra bên trái hướng bên phải chạy bên phải hướng bên trái chạy dần dần càng phân càng mở phân biệt rõ ràng tạ đường bọn họ ngồi bẹ tre liền tại trong đó một hàng dài bên trên phía trước chính là bên bờ mà đổi thành bên ngoài một hàng dài nhưng lại xa xa đi vòng qua hòn đảo mặt sau đi tạ đường bọn họ không nhìn thấy cuối cùng hướng chạy nơi nào chỉ cảm thấy vô cùng thần bí quỷ dị đang nhìn mảnh vỡ hàng dài xuất thần trên bờ trong đùi có toát ra một người hướng bọn họ phất tay uy nơi này nơi này mau lên đây chương bốn trăm tám mươi thần miếu nam chương bốn trăm tám mươi thần miếu nam mau lên đây trên bờ đứng chính là hoa vinh hắn mới vừa tiếp nhận vân lưu tô canh gác liền thấy tả đường bọn họ đi tới phan kinh long đem bẹ che định tại bên bờ lưu mịch dẫn đầu nhảy lên sau đó dùng lê hoa thương tới đón tả đường tiểu b ạ c h ngươi lời biếng nha lưu mịch đem tả đường kéo lên bờ dùng ngón tay đâm tiểu long m è o cái đầu nhỏ nhảy một cái đều chẳng muốn nhảy có phải là một mực liền vu vạ cha ngươi trong ngực đâu meo meo meo mèo, mèo, mèo, mèo tả tiểu bạch dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra lưu mịch ngón tay meo meo kêu to kháng nghị ôi uy có cha che chở là lợi hại a lưu mịch nắm lấy tả tiểu bạch chỗ cổ mao mao gái ngứa ngươi còn dám h ô n g ta nhìn ta bất nạo đến ngươi cầu xin tha thứ mèo mèo từ tả đường trong ngực này ra nhẹ cả tương hướng trên dưới núi đến trên người một người đánh tới người đến là vân lưu tô tả đường đã từng có một lần đem tả tiểu bạch giao cho vân lưu tô chiếu cố cho nên tiểu bạch cùng nàng tình cảm rất tốt làm gì đâu ước hiếp tiểu hài có phải là a vân lưu tô ô m lấy tả tiểu bạch học nhau bộ dạng đối lưu mịch nhe răng làm m ặ t quỷ tả tiểu bạch cũng đi theo học dạng thử cẩn thận ta cào chết người tả tiểu bạch cũng đưa ra móng vuốt thả mặt bên cạnh cái mũi nhỏ biểu mô ra đều nhăn lại đến làm mặc quỷ thử cẩn thận ta cào chết người tốt, tốt tốt mỗi một người đều che chở sừng ái quay đầu nên bên trên nhà bóc vê đốt lưu mịch giả vờ giận nói xong dùng b ả vai đụng một cái vân lưu tô cười nói nhân gia lão mụ ở đằng kia không cần ngươi như thế sùng ái không quen biết không quan hệ với ta vân lưu tô hừ lạnh một tiếng ta sùng ta tiệm h b ạ c h cùng nàng có dám quan hệ nha lưu mịch cùng vân lưu tô hai người nhìn xem giữa không c h u n g cái kia một đoàn màu tím đen sương ngủ châu đầu ghé thai nói đến nữ h à i tử thì t h ầ m tạ đ ư ờ n g lại c â mày đứng tại bên hồ ngắm nhìn mặt nước thật lâu không nói một đoá tử vân hạ xuống phù tang tử trong đi ra sao rồi tạ đương chỉ vào mặt hồ gợn sóng nước nói hồ nước này có chút cổ quái phía dưới có ám lưu đâu đúng vậy a vừa rồi ta ở trên trời cũng nhìn thấy phù tăng hồi đáp hồ nước này mặt ngoài nhìn không ra vừa rồi những cái kia viễn tượng mảnh vỡ trên mặt hồ bị chia làm hai nhóm ta đoán chừng phía dưới ám lưu không chỉ một gỗ trong đó một gỗ là hướng chạy chân của chúng ta ngọn n g u ồ n tạ đường chỉ vào những cái kia bay tới mảnh vỡ tất cả đều là không hoàn chỉnh tạ đường cùng lưu mịch phản kinh long mảnh vỡ những mảnh vỡ này theo ám lưu bay tới đụng phải bên bờ phía sau cũng không có bắn ngược đi ra mà là hưu một cái chìm tới đáy cái này có thể nói rõ cái gì đâu phù tăng tò mò hỏi hiện nay còn không biết tạ đường lắc đầu nói thế nhưng cái này tuyệt sẽ không là tình cờ tạ đ ư ờ n g lại nghĩ đến một hồi đột nhiên n g ầ n g đầu hỏi phù t ă n g ngươi tại đạo vực thời gian không ngắn ngươi trước đây liền không có tới qua nơi này sao là không ngắn à, năm mươi năm đối với người bình thường đến nói đã gần cả đời n h a phù t ă n g có chút ít hô hoán trận nhìn tả đường một cái nói ta không nghĩ tới ta sẽ dùng như thế tháng năm dài đằng đắng chờ một cái nam nhân đến ta còn tưởng rằng ngươi đi một chút sẽ trở lại đâu t ỉ n h lại đi ngươi liền vụng trộm vui á ai ngờ tả đường căn bản không hề bị lay động ngươi xem một chút những người khác bọn họ bị giam tại ma phương bên trong càng không ngừng làm du hí chết đi lại xuống lại cái này không thể so ngươi thảm hại hơn sao tốt đừng đoán trách tạ đ ư ờ n g một đạo ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua để phù tăng tim đập s u ấ t một cái nhịp ta cái này cùng ngươi nói chính sự đâu đạo vực là ta giúp thanh ngưu thiết kế ta làm sao không nhớ rõ có dạng này địa phương ngươi nói như vậy ta là nhớ tới phù tăng cũng gật đầu nói cái này năm mươi năm ta một mực tại đạo vực giống cô hồn giã quỷ đồng dạng khắp nơi dạo chơi xác thực chưa từng có đến qua nơi này có lẽ nơi này đã không phải là đạo vực tạ đ ư ờ n g đột nhiên lạnh giọng nói hắn quay đầu nhìn chằm chằm phù tang ngươi mới vừa nói h ò đảo này là cái gì hình dạng hồ lô hình a phụ tăng nói xong ngồi sổm người xuống nhặt lên một đoạn c ả n h cây tại trên mặt đất họa rất nhanh liền tại trên mặt đất vẽ một cái hồ lô hình hòn đảo b ả n vẽ nhìn từ trên xuống đi ra tà đ ư ờ n g cũng đi theo ngồi sổm xuống, xuống nhìn chằm chằm vào bản đồ tại nhìn chỉ thấy hòn đảo này có hai cái tiếp cận hình tròn bộ phận mà tại trong đó một mặt mọc ra một mặt nương giấy vươn vào trong nước tựa như là miệng hồ lô đồng dạng mặt khác thấy được tà đ ư ờ n g cùng phụ tăng ngồi sổm tại mặt đất cũng đều vây quanh tà đ ư ờ n g nhìn rất lâu đột nhiên cầm qua phụ tăng trong tay cành cây tại hồn vòng tròn sau đó nhìn phụ tăng hỏi ta nhớ kỹ ngươi nói qua toàn bộ nhược nhục tùng lâm là hình tròn có phải là không sai biệt lắm c á i dạng này a phù tăng kinh ngạc kêu một tiếng chỉ vào tả đường họa vòng tròn nói không sai lớn nhỏ tỷ lệ chính là như thế lớn tạ đường thần sắc thay đổi đến càng thêm nghiêm túc hắn lắc đầu lại cầm lấy cành cây đem hồ lô đảo hai cái hình tròn lặp đi lặp lại phát họa nổi bật đi ra sau đó dọc theo hai cái này hình tròn hắn v ẽ ra một đầu xuyên qua nhược nhục tùng lâm đường cong đây chính là sóng ngầm hướng chạy phù tăng kinh ngạc kêu ra tiếng không đối đây là âm dương ngư lưu mịch cũng kêu lên nàng nói nhưng là mặt khác một vật những người khác hai mặt nhìn nhau Chỉ cảm h ỉ c thấy vô cùng trùng hợp lại như cũ không rõ nội tình không sai đây chính là âm dương bắc ái tạ đ ư ờ n g đem cành cây cắm ở ngư nhãn chỗ chỉ vào bản đồ nói cái này cái gọi là hồ lô đảo chính là một cái ngụy trang người kiến tạo cố ý tại chỗ này là một cái hồ lô hình h ồ n đảo chính là vì che giấu hai mắt người ở tàng hai cái này âm dương ngư nhãn tạ đ ư ờ n g chỉ vào phía trước vươn vào trong hồ nước ngọn núi lại ra nhìn cái hồ lô này miệng đa hình gọi a cho dù ai xem xét đây chính là cái hồ lô nhưng t h thật đây đều là chướng nhãn pháp cái này cả tòa đảo cũng là vì che giấu hai cái này hình tròn bộ phận ta biết nơi này s ử tấn đột nhiên chỉ vào tạ đường cắm ở ngư nhãn bên trên cành tây h ồ đối chính là vị trí này vị trí này ở phía trước trên đỉnh núi a ngươi đi qua cái chỗ kia sao tạ đường lập tức hứng thú cái chỗ kia có cái gì đồ vật vân lưu tô đem t ả tiệu bạch đổi một bên ôm ngón tay t ả đường cắm vào cành tây nói nơi đó có cái thần miếu là chúng ta bây giờ nghỉ ngơi địa phương ta vốn là muốn mang ngươi đến đó có đúng không tạ đường đứng lên v ô v ô bụi đất trên người cái kia đi chúng ta nhanh đi đường núi quanh đi còn lại tuy nói chỉ là cái đạo độ cao nhưng cũng xác thực không thấp một đoàn người không ngừng trèo lên trên đi dần dần đến đỉnh núi đỉnh núi cây cối cao lớn hơn trong rừng lộ ra một tòa ngói xanh tường đỏ miếu thờ miếu thờ không lớn không nhỏ dùng tài liệu cùng làm công đều cực kỳ coi trọng cửa chính thế mà tất cả đều là một màu bậc thang đá xanh tạ đ ư ờ n g t ừ n g bước m à bên trên một bên hỏi bên cạnh dẫn đường vân lưu tô cái này thần miếu cung phụ n g chính là phương nào t h ầ n tiên trong miếu cung phụ n g chính là như ma vương đâu vân lưu tô trên mặt lộ ra buồn cười nụ cười cái này miếu kỳ quái còn có một bộ rất khôi hài câu đối cung phụ như ma vương lưu mịch kinh ngạc hỏi chưa nghe nói qua cung phụng như ma vương như ma vương là yêu quái cung phụ nó làm gì Cống ha ư m vương p ha ù hộ, h n n ha lên ăn chính mình s o ha ha ha ha ha phản kinh long nhịn không được lớn tiếng nợ nụ cười đây không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống rồi sao ha ha ha một cái non nớt tiếng cười vang lên nguyên lai là tạ t i ể u bạch đ a n g cười a long thúc thúc ngươi sai lầm là ông cụ thác cổ đều như thế tạ đường sờ một cái tạ t i ể u b ạ c h đầu ngần đầu một cái đã nhìn thấy sơn môn bên trên câu đối tạ đường lập tức ngậm miệng im lặng cày đất canh tác chống đất cắm dễ ở ngữ bức ngữ phê châu bò ngữ thượng tiên rồi chương bốn trăm tám mươi mốt âm dương tương cách nam chương bốn trăm tám mươi mốt âm dương tương cách nam cái này như muốn thượng t i ê n a phan kinh long n h ị n không được nói hắn chỉ vào câu lối nói, nói gặp qua ca công tục đức chưa từng thấy dạng này tự biên tự diễn thật sự là bá khí ẩm ẩm a lưu mịch lại không cảm thấy như vậy đây là tốt liên kết a chậm nhìn đã không tinh tế cũng không đúng trận thế nhưng các ngươi nhìn a v ề trên có v ề dưới có ngày v ề trên trống đất ngụ ý muốn xưng đế v ề dưới thượng thiên hiển nhiên cũng có đồng dạng hàm nghĩa a tà đ ư ờ n g không có đánh giá quay đầu nhìn phù tàng tăng nhi ngươi cảm thấy thế nào chậm chậm thô giáp a phù tăng dùng m u bàn tay vỗ một bàn tay khác thô giáp bên trong hắn mang theo phóng khoáng a phóng khoáng bên trong còn mang theo không bị trói buộc hoàn toàn là một bộ không có chỗ đ i ị u vị thái độ a đi ta đã biết tạ đường đưa tay hô ngừng n g ta không hỏi ngươi trong văn học hàm ý của ta là đây là người kia bút tích ta đây cũng không phải là người bút tích phù tăng c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem tạ đường nói người hiểu ta ý tử a người là không viết ra được như thế không bị giảng buộc câu đối ta nghĩ cũng là tạ đường cũng cười thư l ệ n h một tiếng nói câu đối này viết đến thật không phải người sơn môn bên trong đi ra một người tóc bạc trắng đi theo phía sau một thiếu niên tạ đường tiểu thiên minh nói ngươi đến tống h ư u khang cười nên tiếp đến nắm chặt tả đường tay ta còn không tin đâu ta để vân lưu tô đi xem một chút không nghĩ tới thật đem ngươi tiếp về tới ta chính lo lắng đâu nếu là lao tống đột nhiên công kích ta nên làm cái gì tạ đường t r e o kẹo nói dù sao nơi này là nhược nhục tùng lâm giết người là có thể đoạt đạo a cái kia cũng không giết người ngươi là thiên phế n h a giết ngươi lại không kiếm được thiên đạo tống h ư u khang cũng vui đùa đồng thời hướng tả đường sau lưng lưu mịch phản kinh long phất tay trả hỏi tới rồi hoan lên các vị quan lâm hàn xạ a ngươi đây cũng không phải là hàn xá ngươi đây chính là c h u ồ bò lưu mịch cũng vui đ ù a nói ngươi có thể cẩn thận một chút nơi này nói không chừng cũng sẽ thượng thiên ha ha ha ta bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi tống hưu khang minh bạch lưu mịch chỉ là phía ngoài bộ kia cầu đối hắn lúc trước mới vừa nhìn thấy thời điểm cũng là không biết nên khóc hay cười tống hưu khang nói x o n g quay đầu nhìn tạ đường việc này là hắn làm à. tạ đ ư ờ n g nhẹ gật đầu tống hưu khang không hổ là lao giang hồ xem xét liền xem thấu nhược n ụ c tùng lâm là ngoại định mức tăng vật đặt cược h í kịch đồng thời đoán được phía sau màn hát thủ là thanh hưu không những như vậy hắn còn thu nạp đồng đội dẫn đầu chiếm lĩnh hồ tâm đạo tạ đạo t lấy n i ư ợ c nhục tùng lâm địa hình đến xem vô luận thân ở nơi nào cuối cùng nhất định đều sẽ tới đến hồ tâm đạo ngư nhãn chỗ dù sao nơi này là bắt quái âm dương ngư điểm trung tâm lao tống cái này nếu là hai quân đ ố i chiến ngươi tương đương với đã chiếm lĩnh quân địch bộ tư lệnh a tuyệt đối là công đầu a tạ đường vỗ lao tống bà vai không hề keo kiệt tại đối hắn ca ngợi tử nghe nói nơi này cùng phụng ngưu ma vương ngươi m a u dẫn chúng ta đi xem một chút、Tốt. tống hữu khang thông khoái mà đáp ứng mang theo tả đường một đoàn người hướng thần miễu bên trong đi một bên đem hô duyên chức cùng sử tấn sự tình nói một lần cái này không hề kỳ quái hư vọng c h i địa thần minh đều am hiểu thao túng nhân tâm bọn họ có lẽ cũng là bị ma quỷ ám ảnh nhất thời hồ đồ rồi tạ đương nói tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng đúng ngươi có thấy hay không a kiên cùng tuyết di không có tống h ư u khang hồi đáp bất quá tùy phương nói tuyết di đã từng cứu quan à n g về sau hai người tàn mát đang lúc nói chuyện tống h ư u khang mang theo đại gia đi tới một tòa kiến trúc kỳ quái phía trước đây là một tòa hình lục rắc công trình kiến trúc sáng sủa sạch sẽ xế, chiếm giữ thần miếu chỗ cao nhất ánh mắt tốt đẹp tống hữu khang dẫn đầu đi vào kết quả cái gọi là tượng thần để tả đường cảm thấy ngoài ý mớn đã không cao lớn cũng không n g vũ chính là một cái đứng thẳng ngưu đầu nhân bộ dáng hơn nữa còn là nghiêng đầu đứng vững trừ sừng châu tỷ lệ kinh người có chút khốc h lên bên ngoài căn bản không có kinh người chỗ cắt liền cái này phan kinh long k i n h thường nói ta nhìn nó lên không được này ra ngoài của nó ngược lại là có thể thổi thừa t i ê n tất cả mọi người là một mặt k i n h bị bộ dáng tả đường lại cùng phụ tăng liếc nhau một cái trong lòng hai người âm thầm kinh hãi ở đây như thế nhiều người bên trong chỉ có tả đường cùng phụ tăng chân chính nhìn thấy qua thanh hưu hai người biết đây chính là thanh hưu chân thực rắn rớp hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ thanhưu toa này tượng thần chỉ có bình thường nhân loại lớn nhỏ thế nhưng tạ đường biết chân thật thanh nghiu thân thể xa xa lớn hơn cái này tạ đường thậm chí hoài nghi chính mình cùng thanh nghiu gặp mặt lúc thanh nghiu đặc biệt rút nhỏ thân thể của mình hắn chân thật dáng người nói không chừng vượt xa đại gia tưởng tượng mọi người mất hết cả hứng tạ đường lại còn vòng quanh tượng thần quan sát chuyển vài vòng về sau hắn theo tượng thần ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ lao tống nơi đó là địa phương nào tạ đường chỉ vào tượng thần nhìn phương xa rừng cây ở giữa lộ ra một đầu to lớn cầu đá ách ta kỳ thật cũng vừa tới không lâu còn chưa kịp khắp nơi xem xét tống hữ khang sờ một cái gốc dâu cằm ô d u dần dần càng càng vân lưu c bọn tô dần dần h thả chậm i này n bước chân đây chính là nàng phía trước cùng kỳ lân gặp mặt địa phương không nghĩ tới tả đường vừa lên đảo lập tức liền tìm tới nơi này cái này để trong nội tâm nàng có chút lo lắng bất an còn tốt đại gia đi tới một cái hoàn cảnh mới đều hiếu kỳ nhìn xung quanh không có người phát hiện nàng chậm dãi biến thành đội ngũ phía sau nhất người đến gần liền thấy rõ nhiều chỉ thấy đối diện cũng có một cái hình tròn nhô lên sườn núi mà cầu đá là giữa hai bên kết nối thông đạo tại cầu đá hai bên không ngừng tràn ra dòng nước tạo thành treo ngược thác nước cảnh quan Wow, thật là đồ sổ a lưu mịch hưng phấn tại trên cầu đá xoay tròn nhảy múa tả đường đối diện cái đồi kia cùng bên này là một đôi a đây chính là âm dương song ngư mát a không sai hòn đảo này quả nhiên giấu dếm thái cực tạ đương đáp trả thò người ra đi ra xem xét hai bên nước chạy thác nước mọi người tại trên cầu đá phóng tầm mắt tới cảnh vật ở xa nhưng cảm giác tâm thần thanh thản chỉ có tả đường một cái nhìn chằm chắm thác nước tự đ ủ kỳ quái nhiều như thế nước là từ đ â u đến có núi cao nhất định có nước chạy nếu là gặp phải sườn đồi tự nhiên là thành thác nước có thể là nơi này cũng không có dòng sông nước suối từ đâu tới phi lưu trực hạ tam tiên xích đâu lao tống cùng phù tăng cũng b u lại mà tả tiểu bạch thì theo cầu đá muốn chạy đến đối diện phàn kinh long ở sau lưng nàng đuổi theo hô tiểu bạch một người đi quá nguy hiểm chờ ta một chút tả đường neo lại nhãn tình thấy được tháp nước bên trong tựa hồ có cái gì màu trắng vật thể trợt lóe lên đang muốn cẩn thận lại nhìn lại nghe được phù phù phù phù hai tiếng trầm đ ủ lập tức nghe thấy t ả tiểu bạch nao g nao g khóc lên t ả tiểu bạch có thể là trong đội ngũ sùng nhi tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy t ả tiểu bạch cùng p h à n kinh long song song đổ vào trên cầu đá p h à n kinh long sờ lấy đầu đứng dậy vừa đem t ả tiểu bạch bế lên chuyện gì xảy ra t ả đ ư ờ n g bọn họ chạy tới không hiểu trên thân hai người phát sinh cái gì phàn kinh long sờ lấy đầu đi về phía trước hai bước g ơ lên nắm đấm nện ở không khí bên trong phức phức tất cả mọi người nhìn ngốc không khí bên trong lại có một đạo nhìn không thấy t ư ở n g chắc hẳn vừa rồi tả tiểu bạch cùng p h à n kinh long chạy nhanh đụng phải mặt này trong suốt không khí tường p h à n kinh long ra d à y thịt thô còn tốt tả tiểu bạch cái chán lại đụng lên một khối xương đỏ bọc nhỏ ta thử nhìn một chút sử tấn xung phong n h ậ n việc lấy xuống trên thân c o n cung tiễn hướng về phía trước nhìn như thông suốt phía trước bắn ra một tiễn mũi tên đụng phải vật vô hình trực tiếp xếp thành hai đoạn rơi xuống bị thắt nước cuốn đi mà mọi người thấy trước mặt không khí bên trong xuất hiện một cái điểm trắng điểm trắng chậm dãi biến mất cuối cùng tan biến tại vô hình cái này tả đường sờ lên cảm tự lẩm bẩm chẳng lẽ chính là, âm dương tương cách. n ă chương bốn trăm tám mươi hai cháy lên đi hòa điệu nam chương bốn trăm tám mươi hai cháy lên đi hòa điệu nam đái tông ngươi chạy nhanh đi lấy một chút dơm củi đến ta mang heo ngăn chặn hắn a kiên lớn tiếng sai sử đái tông đến cũng không mang khách khí nhưng đái tông cũng không mang sinh khí không vì cái gì ai bảo nhân ra là truy sát hình thiên qua heo lực bộ đội đâu heo là bỏ không lên cự thạch nhưng hình thiên qua cũng không dám xuống a song phương cứ như vậy rằng c ò tại nơi đó hình thiên qua trên cao nhìn xuống mà còn h ắ nắm còn n giữ ba loại thiên đạo lực lượng a kiên mặc dù ỉ vào heo nhiều cũng không dám tùy tiện đối hắn phát động tiến công nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì ngựa công dưới tình huống heo giúp không được gì cho nên a kiên tập trung tinh thần liền nghĩ đem hình thiên qua làm bên dưới cự thạch chỉ cần hình thiên qua xuống a kiên liền chuẩn bị mang theo heo cùng nhau tiến lên kỳ thật heo heo bọn họ còn có một chiêu có thể tiến công phía trên tảng đá hình thiên qua đó chính là bắn heo hảo nếu như giã chư bảy cùng một chỗ phóng ra trên lưng heo hảo vậy đơn giản chính là vạn tên cùng bắn bao trùm thức đặc kích cũng là vô cùng hữu hiệu thế nhưng đang tiết hình thiên qua sớm có dự liệu hắn trước thời hạn góp nhặt rất nhiều tiểu viên một mang lên cự thạch dùng dây leo buộc chung một chỗ làm một cái kim tự tháp giống như hình nhìn thấy a kiên mang theo dã chư bậy tới hắn nhấc lên nắp gỗ liền tránh đi vào để a kiên dã chư bậy triệt để mất đi tiến công thủ đoạn uy ngươi không muốn làm con rùa đen rút đầu nha là nam nhân có loại lời nói liền xuống đến cùng ta heo luyện một chút a kiên c ư ớ i cái kia phát sáng heo tại tảng đá phía dưới gọi hàng khiêu chiến hắn cực điểm vũ nục chửi đồng sở trường hy vọng t r e o chọc đến hình thiên qua đi ra h ư n g chiến ta không phải lợn giống hình thiên qua trốn tại nắp gỗ bên trong h ồ vẫn là chính ngươi cùng dã chư bọn họ luyện một chút ta mẹ nó chúng ta nói không phải cùng một chuyện quan trọng a kiên không nghĩ tới hắn muốn trọc giận hình thiên qua chính mình ngược lại bị chọc giận. tức giận a kiên lại nhịn không được sử dụng ra chính mình sở trường nhất thiên lạc đạo kỹ năng động là lực lượng mới gieo họ động hình thiên qua nhịn không được đi theo vũ động h ắ n cố nén kích t ỉ n h t ỉ n h cảm bánh liệt mênh mông tâm tình lấy ra một trăm linh tám căn kim trâm liên tục đối với chính mình kim kim mỗi một kim đâm đều là điều trị tinh thần phấn khởi h về vị bách hội h u y ệ t thần môn h u y ệ t thái s u n g h u y ệ t nội quan h u y ệ t túc tam lý h u y ệ t hình thiên qua một đường đau đ â m chính mình các đại về vị bách hội h u y ệ t điều chỉnh thần kinh nao công năng ư c chế quá độ phấn khởi một trận hồ đâm loạn tạo về sau hình thiên qua toàn thân kịch liệt có gáp trận trắng mắt miệng sủi b t m ép cả người nháy mắt liền thần trí không rõ đoán chừng là bị a kiên kích thích phấn khởi bị cưỡng ép hấp chế xuống đưa tới khí huyết dối loạn tốt tại run dậy cũng không có duy trì liên tục quá lâu hình thiên qua thân thể rút một hồi về sau dừng lại hai đầu gối quỳ xuống đất bất động a kiên tiếp tục ở bên ngoài hát n ả y thế nhưng phía trên tảng đá lại một điểm động tĩnh đều không có thậm chí a kiên mở ra tổ mắng hình thức hình thiên q u a cũng không tại mắng lại chẳng lẽ chính mình hát quá tốt rồi a kiên nhớ tới rất nhiều minh tinh buổi hòa nhạc bên trên đều sẽ fan s hâm mộ hưng phần đến hôn mê cái này hình thiên q u a sẽ không phải cũng n g ấ t đi à. a kiên càng nghĩ càng cảm thấy là dạng này bởi vì hình thiên q u a tính cách cũng không chịu ăn thua thiệt vừa rồi để hắn cùng heo luyện một chút hắn đều chửi ấm lên hiện tại a kiên từng cấp hướng bên trên trào hỏi hình t i ê n quá tổ tông hắn làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có a kiên một bên tiếp tục m để hắn đi lên xe một chút dù sao đ á i tông chạy nhanh tình huống không đúng lại trở xuống đến là được rồi nắp gỗ bên trong một mực quý bất động hình tiên qua đột nhiên mở ra nhãn tỉnh hắn nhãn tỉnh tối tăng mờ mịt nhìn tất cả đồ vật đều không có chút hứng thú nào một bộ sinh không thể luyến bộ dạng đái tông một mực tại vận chuyển d i m tuổi chân hắn trình mo làm ngược lại không khó khăn c ự thạch phía dưới đã chất đống không ít d i m tuổi coi hắn lại lần nữa trở về thời điểm cảm giác có điểm gì là lạ a kiên phía trên làm sao yên tĩnh như vậy không tạo à ta vừa rồi hát một ca khúc cho hắn nghe kết quả cứ như vậy a kiên cũng là không hiểu ra sao hắn nghi hoặc hỏi đái tông, có thể hay không hắn nghe đến quá kích động ngất đi nếu không ngươi đi lên xem một chút đâu không phải ngươi cái kia cũng kêu bài hát sao đái tông kinh ngạc nhìn xem a kiên chẳng lẽ ngươi không phải mô p h ỏ n g theo giết heo thanh âm lấy loại này thanh âm không chế giã chư bậy sao a kim tức giận đến lắc đầu chỉ vào đái tông nói ngươi thật đáng buồn một điểm âm nhạc tế bào đều không có ngươi sinh hoạt nên là bao nhiêu tuyệt vọng cùng buồn chặt a vẫn tốt chứ ta cảm giác ta đều nhanh thích đứng hư vọng tri địa sinh sống đái tông nhún nhún mai nói kỳ thật ta hiện tại cũng có chút không nghĩ trở về cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt đừng đừng đừng a kiên cho rằng chính mình đã kích đến đái tông tranh thủ thời gian chấn an hắn nói ta không nên nói như vậy ngươi trong lòng mỗi người đều có một ca khúc ngươi muốn tỉnh lại có thể giúp ta đi lên xem một chút l a o hình tình hôm sau không phải chính ngươi tại sao không đi a đái tông kỳ thật có chút sợ hãi hình thiên qua liền giết hai người tiếng xấu tại bên ngoài đái tông một người cùng hắn mặt đối mặt cũng là có lo lắng ta không có ngươi chạy nhanh a a kiên nói hắn vô giới thân vậy sẽ chỉ phát sáng heo huynh đệ ta dẫn đầu g i ã chư bộ đội trận địa sẵn sàng vạn nhất cái này l ộ thanh tỉnh ngươi lập tức lui ra đến ta để dã chư bọn họ bắn tên tiếp ứng ngươi đến chư đại để các con bắn trước một đợt cho đới huynh nhìn một cái a kiên vỗ một cái dưới thân heo phát sáng heo vươn cổ hát vang h ư u h ư u h ư u một trận heo hào t ề s ạ tràn g diện long trọng hùng vĩ đi vậy ta thử xem đái tông cái này mới yên tâm hắn tìm một góc độ lui ra phía sau mấy bước chạy lấy đà vụt vụt vụt tại cự thạch mặt ngoài liên tục điểm mấy tước nghiêng nghiêng vượt lên cự thạch trên đỉnh nắp gỗ bên trong lặng yên không một tiếng động gỗ bên ngoài còn cắm vào rất nhiều heo hào đái tông lặng lẽ tiếp cận đem đầu góp đến gỗ ở giữa khoảng cách bên trong đi nhìn cái này xem xét không quan trọng e m chút đem đái tông hồn đều dọa xuất h i ế u chỉ thấy hình thiên qua quỷ dị quỷ trên mặt đất một đôi cá chết đồng dạng nhãn tỉnh thẳng vào nhìn xem đái tông cặp kia nhãn tỉnh liền con ngươi đều là màu xám nhìn qua một điểm sinh cơ đều không có nếu không phải con ngươi sẽ còn động đái tông quả thực nghĩ lầm chính mình là tại cùng người chết đối mặt đái tông ngay tại chỗ lan lộn sợ chết khiếp từ trên tảng đá lớn l ă n xuống đến dùng cả tay chân bỏ dậy chạy trở về bán nhanh bán cho ta chết hắn bán cho ta a kiên ngược lại là rất đáng tin cậy lập tức chỉ huy g ã chư bọn họ vạn hào tệ s ạ n trong lúc nhất thời đầy trời đều là heo hào đang bay. dựa theo a kiên dự phán nếu như hình thiên qua tỉnh dậy nhất định sẽ đi ra truy sát đáy tông như vậy một trận này heo heo tiễn tuyệt đối đủ hình thiên qua uống ở bình liền tính g i ế t không chết hắn cũng có thể trọng thương hắn a kiên thậm chí cho hành động giao cho tiết h ấu bi thương heo hào là lưu tinh vui vẻ heo hào là hàm tinh đầy trời đều là người nào heo hào đang bay cái kia một chi là ta chạy qua nước mắt có thể hắn tính sai hình thiên qua hiện tại đối cái gì đều không làm sao có h ứ n g nổi cũng bao gồm truy sát đáy tông hắn cái kia một trăm l i tám căn kim trầm đem toàn bộ người tinh khí thần toàn bộ áp chế xuống Đi u đi nam, nam đem ngươi thiêu đốt đem ngươi thiêu đốt nếu như ngươi là một cái h ỏ a điệu ta nhất định là cái kia ngọn lửa a kiên nhìn xem đại họa đã hoàn toàn vây kín cuối cùng triệt để yên tâm nắp gỗ tại cự thạch chính giữa đại hỏa trực tiếp đốt không đến thế nhưng không khí xung quanh đều bị hơi cho khô nhiệt độ cấp tốc kéo lên người bình thường tại loại này hoàn cảnh bên trong cũng như thường sẽ chết mà hình thiên q u a vẫn như c ũ không n ú c nhích duy trì tư thế quỷ hắn ngay tại hưởng thụ thiêu đốt mang tới cảm giác đau hắn dùng một trăm l i tám căn kim châm khóa cứng tâm mạch của mình cùng hệ vị cả người giống như cái xác không hồn đồng dạng không có cảm giác hiện tại cần như kim châm đến giúp hắn một lần nữa tìm trở về hắn chuẩn bị tại trong lửa nhẫn mại đến không cách nào nhẫn mại mới thôi thiên y vỉa đạo trị rũ hình thiên quà đưa tay hướng một đạo năng lượng màu xanh lục bị hắn đánh vào trái tim của mình bên trong phu phu cảm nhận được trái tim truyền lại đến nảy lên hình t i ê n qua nước mắt chảy xuống thế nhưng lập tức liền bị xung quanh không khí nóng bỏng hơi cho khô trận này hòa trọn vẹn thiêu nửa canh giờ d ơ b ụ i đều đốt sạch về sau mới chậm rãi dơ tắt a cái này a kiên liếc mắt một cái đồng dạng đầy mặt kinh ngạc đ á i tông cái này dù sao cũng nên thiêu chết đi đúng n g ư ơ i có hay không nghe được thịt nướng chín mùi thơm đáy tông nhìn xem cự thạch mặt ngoài thiêu đến đen nhánh mà trên đỉnh nắp gỗ cũng đều đã trưng khô hắn thất thân lắc đầu không có nhưng ta ngửi thấy mù dù sao không quản hương thối đều là chết ta kiên phắt phắt tay xoay người hạ phát sáng heo đi thôi n h ặ t xác cho hà nờ đi a kiên kêu đái tông nếu là không chết ta không ngại cho hắn bổ một đ a o có thể là hệ thống còn không có thông báo đâu đái tông chỉ chỉ bầu trời nơi đó to lớn bạch ngọc tế đ à i không nhúc nhích tí nào rất hiển nhiên hình tiền qua còn chưa có chết có thể còn có một hơi a a kiên lại cũng không chấp nhận hắn chỉ vào cháy đen cự thạch hỏi đái tông đều như vậy đ ổ i thành ngươi có thể sống sao đái tông lắc đầu đang muốn nói cái gì đột nhiên cự thạch bên trên đã thành than nắp gỗ bên trong bộ phát ra kịch liệt ánh sáng mạnh sau đó ầm vang một tiếng chia năm xẻ bảy bắn ra là hình t i ê n quà t i ê n lôi đạo đái tông cực kỳ hoảng sợ chỉ thấy toàn thân cháy đen hình t i ê n quà từ trong đi ra hắn đầy mặt đầu đầy l à bụi từng sợi tóc dựng thẳng lên bộ dáng nói nhiều chật vật có nhiều chật vật hắn nhãn châu vẫn là màu xám thế nhưng đã không tại lộ ra ngốc trệ nhìn giã chư bảy cùng hai người một cái hình t i ê n quà đi đến cự thạch bên giới một tay giơ ngón trọ lên chỉ vào bầu trời phản công bắt đầu ta đem giết sạch các ngươi a kiên thần tốc trở lại phát sáng heo t r ê thân vỗ một cái he cho ta bắn nhanh không nghĩ tới hình thiên qua không tại t r á n h né hắn lần này lựa chọn đánh đòn phủ đầu hai tay bóp lấy thiên lôi đạo pháp quyết thần tốc lật qua lật lại từng khỏa t r ư ờ n g tâm lôi hướng về bốn phương tám hướng bay đi tiếng ầm ầm không ngừng giá chư bọn họ dù sao cũng là xuất sinh đối thiên lôi có thiên sinh e ngại lập tức liền loạn chật cước có thậm chí quay đầu lao nhanh muốn lập tức thoát đi hiện trường nhanh cho ta gọi trở về bắn hắn bắn hắn a kim liên tục vỗ heo cài rắm cỗ để phát sáng heo tranh thủ thời gian chỉnh đốn đội ngũ ha ha ha hình thiên qua nhìn xem a kiên g á n g vẻ chật vật cười ha, -ha. hắn từ trong ngực móc ra một cái không lớn thanh đồng hương lô hương lô bên trong tựa hồ chứa cái gì đồ vật hình thiên qua cẩn thận nâng hướng xuống ngược lại a kiên nhìn thấy bên trong đều máu đồng dạng chất lỏng vũ thuật khẳng định là cái gì vũ thuật a kiên lớn tiếng hô hào tiếp tục chỉ huy phát sáng heo chỉ huy heo bảy không khí bốn phía hình như đều bị hương lô h ú t tới a kiên thân thể lắc lư kém chút từ từ heo trên lưng ngã quỵ hắn kinh ngạc phát hiện đại lượng không khí tràn vào hương lô sau đó hương lô bắt đầu b ư c lên màu xanh trắng bọn tựa hồ có đồ vật gì liên tục không ngừng từ hương lô bên trong đi ra bị phân phối đến hình thiên qua đổ ra chất lỏng màu đỏ bên trong. chất lòng rơi xuống đất liên động vậy mà biến thành từng đầu mãng xà nhỏ mãng xà nhỏ tựa hồ nhà thông tài h ý từng đầu đều tại hình thiên qua vây tay một cái hướng về hình thiên qua chỉ huy phương hướng công tới gián chư đại chiến lập tức bạo phát mãng xà mặc dù không có g i ã chư khổng lồ như vậy thế nhưng thắng tại số lượng đông đảo thường thường đều là mấy đầu thậm chí mười mấy con mãng xà cùng một chỗ đối phó một cái g i ã chư mà còn mãng xà hung hãn không sợ chết cho dù đồng bạn bị g i ã chư dâm đến ruột phá bụng nát bọn họ y nguyên tranh nhau chen lấn phát động tiến công a kiên vô cùng kinh ngạc hình thiên qua hương lô nhìn qua cũng không lớn vì sao có thể đổ ra nhiều như vậy m Đái hãng cũng là hương lô bên trong đựng n là đại mãng xà tinh huyết cái này tương đương với đại mãng xà ghen mà tiểu hương lô chế tạo ra liên tục không ngừng mãng xà bí mật ở chỗ nó có khả năng liên tục không ngừng từ xung quanh hấp thu thôn vệ năng lượng sau đó đem năng lượng chuyển đổi hình thái tạo ra sinh vật tạo ra sinh vật thời điểm l i ê n quyết định ở hương lô bên trong g e n năng lượng cùng mãng xà g e n kết hợp liền sẽ tạo ra mãng xà cùng hầu tử g e n kết hợp liền sẽ tạo ra hầu tử làm hình thiên qua tại hiểm ma chi mon du h i bên trong tìm tới cái này hương lô thời điểm hương lô ngay tại chế tạo thất bại chủng loại kỳ thật đó là bởi vì hương lô bên trong g e n không hoàn chỉnh không đủ mà còn nhiều loại g e n lẫn nhau dung hợp q có ý n g h ĩ u tạo thành thế nhưng việc này không làm khó được hình thiên qua hắn vốn chính là nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật đây chính là hắn am hiểu lĩnh vực không những như vậy hắn còn cảm thấy cái này hương lô rất quen thuộc thật là thân thiết tựa hô chính mình nên nắm giữ nó đồng dạng hình thiên qua bởi vậy, cái này hương lô cùng chính mình hữu duyên a kiên cùng đái tông chỉ phòng bị hình thiên qua thiên đạo kỹ năng nhưng lại không biết hình thiên qua trên thân lớn nhất sắc khí nhưng thật ra là cái này hương lô tình huống không tốt lắm đái tông kéo a kiên một cái nói mãng xả còn đang không ngừng đi ra g i ã chư bầy sớm muộn cũng sẽ bị g i ế t sạch ta xem chúng ta lấy đi đi loại người này cặn bã chúng ta cứ như vậy bông tha hắn sao a kiên đã giết đỏ cả mắt tựa h ồ không có chú ý tới g i ã chư bọn họ chậm rãi thay đổi h i ế u vậy thì thế nào người muốn giết hắn dù sao cũng phải có mệnh tại mới được a đái tông thấy được kéo không n ú c n í c h a kiên chính mình quả quyết quay đầu liền chạy đậu phộng tiểu tử ngươi thật là sợ a a kiên quay đầu thấy được đái tông đã rút lui không nhịn được tức g i ậ n đến mắng to vương bắt đản g chờ ta một chút đông hình thiên qua từ phía trên tảng đá nhảy xuống tới phất tay lại vẩy ra một mảng lớn mắng xả hắn bộ dáng bây giờ cùng tên ăn mày không s a i bịt lắm một bộ quần áo rách mướt liền một bộ phận tóc đều bị hỏa tiêu rơi con ngươi màu xám quỷ dị lại sơ s á c tiêu điều hắn nhìn xem a kiên cùng đái tông chạy trốn phương hướng lạnh lùng nói một câu nói không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta càng cường đại a kiên vô cùng đau lòng chính mình d ã chư từng cái n g ã xuống sau lưng đi theo d ã chư càng ngày càng ít chư chư thần ngươi ngược lại là làm chút cái gì nha a kiên vô dưới thân cái kia phát sáng đến nói cao heo ngươi không phải cũng được thiên đạo sao ấ hoa ấ hoa chư chư thần liền hiểu ngay a kiên ý tứ chỉ nghe nói một trận ngao ngao hoa hoa đề, đầu heo bên trên bắt đầu hiện ra một cái chữ xoáy ngao ngao ngao chư chư thần ngửa mặt lên trời thét dài một cỗ toàn phong từ heo trong miệng phát ra tại trên không, không ngừng ra tốc biển lớn sau đó hướng về phía sau đuổi theo đến bảy rắn cạo đi mãng xà nhỏ bọn họ bị thổi lên trời Đường đầu đều tư có các vật t mẹo, bởi ngàn vì có một ít mãng xà nhỏ ăn giã chưa thịt về sau thế mà trưởng thành trưởng thành mãng xà bọn họ truy kích tốc độ nhanh hơn mà còn độc tính cùng lực công kích cũng là tăng gấp bội hình thiền qua sinh vật quân đoàn ngay tại ngày càng lớn mạnh mà a kiên g i ã chư quân đoàn cũng đã làn ỏ mạnh hết đà g i ã chư bảy đã đạt đến trạng thái đình phong theo đội ngũ giảm quân số g i ã chư bảy sẽ chỉ càng ngày càng yếu song phương lực lượng ngay tại thần kỳ đảo ngược cường giả c h ư hẳn hàng cường điều ti cũng có, có thể nghịch tập phía trước một mực bị đuổi g i ế t điều ti hình thiên qua hiện tại chính đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi theo mãng xà bảy phía sau không nhanh không c h ậ m đuổi theo phía trước có một cái g i ã chư gạt đàn bị một đám mãng xà bao bọc vây quanh giá chư phía trước đột phía sau vọt lại lần lượt bị mãng xà bọc b ọ bước trở về vòng vây không ngừng thu nhỏ cái này giá chư đã trở thành chính mình trùng quần con rơi hình thiên qua để mãng xà bày vây mà không công hắn nhìn thấy bên cạnh có một mảnh r ừ n g trúc liền đi vào chém hai đoạn cây gậy trúc một cái nhỏ một chút bị hình thiên qua làm thành một cái mang cái nắp ống trúc mặt khắc một cái thô một chút bị hình thiên qua làm thành một đầu vóc nhọn tiêu thương sau khi chuẩn bị xong hình thiên qua nhắc lên trúc tiêu thương liền hướng g i ã chư đi đến ven đường mãng xà bọn họ nhộn nhịp tránh ra một đầu thông đạo thiên lôi đạo ta h oanh hình thiên qua liên kỹ có thể đều chẳng muốn điều động trực tiếp cố gắng lực dẫn lôi oanh kích một cái thiên lôi đánh đến dã chư mơ hồ hình thiên qua không nói hai lời cầm trong tay trúc tiêu thương trực tiếp cắm vào trúc tiêu thương chính giữa đã bị hình thiên qua đánh giống máu heo theo tiêu thương quản ảo h ảo c h ạ y ra ngoài hình thiên qua ngay lập tức đem ống trúc nhỏ đ ó n đi nháy mắt liền tiếp một ống trúc nhỏ hắn cẩn thận che lên cái nắp phía sau bỏ vào trong ngực sau đó hình thiên qua bắt lấy trúc tiêu thương n à y một tiếng đem trúc tiêu thương trực tiếp đâm xuyên giã chư cái cổ tại đem trúc tiêu thương đưa đi vào hơn phân nửa hình thiên qua một trường đánh vào trúc tiêu thương p h ầ n cối u đem trúc tiêu thương từ một chỗ khác xuyên qua một giây sau một cái lóe hàn quang g a o phẫu thuật xuất hiện tại hình thiên qua trong tay làm hình thiên qua khởi động thiên ý h i đạo công pháp g a o phẫu thuật bắt đầu tỏa sáng. thanh này giao phẫu thuật vậy mà là thiên y hiển đạo pháp bảo trước kia thuộc về an đạo toàn làm hình thiên qua cướp đi thiên đạo lúc cũng đồng thời kế thừa thanh đ a o này trúc tiêu thương tại cái này chỉ g i ã chư trên cổ một trái một phải lưu lại hai cái hình tròn lỗ thủng hình thiên qua cầm đao vượt qua đem hai cái viên lỗ thủng nối liền với nhau sẽ đem g i ã chư cái cổ cắt hình thiên qua ngay sau đó từ điều tuyến này trung điểm hướng xuống lại kéo một đường tê tiểu chữ đường cong kéo ra phía sau g i ã chư bụng đều lận đi ra hình thiên qua vận đao như bay cực nhanh thao xuống dã chư n ũ tạc lục phủ tim heo heo phổi heo thắt lưng gan heo tất cả đều bị hình thiên qua vứt bỏ tại trên mặt đất nga ô dã chư phát ra cuối cùng một tiếng kêu trên tẩm vang ngã xuống đất mà hình thiên qua hiện ra cao siêu kỹ nghệ bắt đầu cho dã chư lột ra không sai cái này thuộc về thiên y h i ệ đạo thợ may kỹ năng cần đem dã chư ra thị tách rời trình độ lớn nhất bảo chỉ dã chư ra lông độ hoàn hảo mới được làm tốt tất cả những thứ này hình thiên qua thỏa mãn đứng dậy hai tay run lên một tấm hoàn chỉnh r a heo đón gió phấp phới ánh mặt trời chiếu xuống trong suốt da heo có thể từ bên trong nhìn thấy ra ngoài bên trên còn liền với từng cây heo hảo hoàn mỹ hình thiên qua đem ra heo giống áo choàng đồng dạng khoác lên người nương theo thiên y ỉa đạo pháp thuật khẩu quyết da heo tự động leo lên đến hình thiên qua trên thân bao trùm hình thiên qua phía sau tê kiểu chữ cắt khe hở bắt đầu khép lại đến cùng một chỗ hình thiên qua cảm thấy cái mông ngứa một chút dùng sức gạt ra một cái cái dắm về sau trên m ô n g t o á t ra một đoạn đôi u heo tâm ý khé động đôi u h e o hướng bên trái vung một cái hình thiên qua cảm thấy chơi vui tâm niệm vừa động đem đôi u h e o lại quăng về phía bên phải ba đôi u h e o đánh vào bên phải một mũi trên nông có một loại xốp giòn ngứa tê cay cảm giác hình t i ê n qua nhịn không được thoải mái mà hừ một tiếng trong chấp nhóm này hình t i ê n qua đột nhiên minh mạch dã trừ một đời dã chưa th đi nơi nào săn thức ăn đến nơi nào đi ngủ hình thiên qua đột nhiên liền biết tất cả giá chư ra hoàn chỉnh bao k h ỏ a tốt hình thiên qua phía sau bắt đầu từ từ lớn lên m a i đến biến thành giá chư trước kia lớn nhỏ phía sau mới dừng lại hình thiên qua biến mất thay vào đó là một cái giá chư đứng tại chỗ k h ờ đầu k h ờ não vui mừng hớn hở trừ giá chư trên cổ hai bên trái phải đều có một cái hình tròn lỗ thủng nơi đó lộ ra ngoài làn da màu sắc khác nhau bên ngoài địa phương khác cùng giá chư hoàn toàn giống nhau như lúc xung quanh mãng xà bọn họ đang muốn mây công lại nhận đến kỳ diệu tần số ba động bọ lúc gần lúc hiện dạo chơi một hồi từng đầu rời đi tiếp tục hướng về a kiên bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo tại chỗ cái này ra chư đưa ra mũi leo ngửi ngửi không khí bên trong hương vị cũng hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi uy lao đái người hướng bên kia đi làm gì a kiên gọi lại đang muốn rời đi đái tông một bực hỏi hắn muốn làm gì đi ta cảm thấy chúng ta có lẽ muốn tách ra hành động đái tông quay đầu nói t r ứ n g gà không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách chúng ta tách ra có thể tránh cho bị một mẹ hút gọn a có đúng không ta thế nào cảm giác hình như cùng một chỗ nhiều người lực lượng lớn hơn một chút a kiên gãi gãi đầu có chút không nghĩ ra Đến có ù n như g h t đạo c à n lý a kiên vui vẻ tiếp thu lý do này sảng khoái cùng đái tông tách ra hào huynh đệ tranh thủ thời gian đi đem a long lưu mịch tả đường bọn họ tìm đến ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể treo lên đánh lao hình không có vấn đề việc này bao tải trên người ta đái tông nhanh chân liền chạy quay đầu hướng a kiên hô minh đại tông, như tông, đi. Đi tông lựa chọn một cái phương hướng lao nhanh hy vọng ngay lập tức trước rời xa hình thiên qua lại nói phía trước đột nhiên xuất hiện một cái giá chư nhìn thấy đái tông phía sau hình như rất cao hứng phân chấn một cái trên thân lông tơ giá chư phốc phốc hướng đái tông chạy tới ấy u ấ t sinh này trí nhớ thật tốt thế mà còn nhận ra ta đây đái tông rất kinh ngạc xem ra đây là một cái vừa rồi cùng một chỗ vây công hình thiên qua dã chư chẳng biết tại sao vậy mà tụt lại phía sau đái tông chỉ vào a kiên phương hướng uy heo heo đồng bạn của ngươi ở bên kia đâu cũng không biết dã t r ư có thể hay không nghe hiểu đái tông nhìn thấy dã t r ư không ngừng tới gần tiếp tục dùng tay khoa tay nói ta là quân đội bạn ok heo heo ở bên kia ok dã t r ư hình như nghe hiểu dừng bước nhìn xem đái tông sau đó đột nhiên vây vây đôi heo toàn thân phấn chấn đem heo hảo kích xạ đi ra bắn ra heo hảo phía sau giá chư vậy mà đứng thẳng d ơ lên hai cái mập m ạ p móng heo điện quang l ó e lên hai đoàn lôi điện đi theo heo h ả o phía sau bay tới ha ha ta giả trang heo giống hay không a chứng bốn t r ư ơ i lăm làm một hồi hoành tráng chứng bốn t r ư ơ i lăm làm một hồi hoành tráng mẹ nó đái tông mới vừa mở miệng kinh hô trên thân liền nhiều g i à vô số heo h ả o hình thiên qua cải trang thành giá chư khoảng cách gần cao vút làm loạn cuối cùng đánh trúng đái tông hắn không dám thất lễ thiên lôi đạo kỹ năng theo sát phía sau đi theo cần phải đem đái tông tại chỗ lưu lại một khi để đái tông cất bước hình thiên qua muốn lại truy liền khó khăn cho nên hình thiên qua xuất thủ không lưu tình chút nào kỹ năng không cần tiền ném đi sau đó một đầu đục tới đáng thương đái tông đầu gối bị đánh trung thương thế còn chưa lành đâu liền bị liên tục đả kích trọng thương lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thể đ ộ n g hình thiên qua chế phục đái tông phía sau y nguyên không chịu bỏ qua một cái tam giác giã c h ư mắt lạnh lùng nhìn một chút đái tông quay đầu hướng về sau lưng ngao ôm một tiếng q u a y thiếu trong mùi có toát ra vô số mãng xà nhỏ hình thiên qua dùng kim trâm đâm qua chính mình phía sau liền tính tình đại biến mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần bị hiểu lầm cũng để cho hắm không thể nhị được nữa lần này hắm thật động sát tâm. mãng xả càng tụ càng nhiều đái tông không ngừng phát ra tiếng k ê u thảm âm thanh thế nhưng hình thiên qua trên mặt một điểm biểu lộ đều không có cuối cùng mãng xả che mất đái tông những n à y mãng xả còn quá nhỏ không cách nào thôn phệ đái tông thế nhưng ngơi ư một cái ta một cái liền đã đem đái tông cắn thương tích đầy mình đái tông gọi tiếng càng ngày càng nhỏ dán đắp phía dưới bắt đầu liền đi ra một v ũ máu nói do đái tông mất máu lượng đạt tới trình độ nhất định hình thiên qua đột nhiên trong lòng có cảm ứng hắn bỗng nhiên bay người về sau nhìn thấy được một cái nữ nhân một thân áo tơ trắng thanh tú động lòng người đứng tại màu xanh sắm rừng cây phía trước chính nhìn trước mắt một mặt này tuyết di hình thiên qua nghẹn ngào hô ta không phải như vậy dù cho hình thiên qua động sát tâm nhưng cũng không cách nào đối thốn tuyết có như thế nào ý đồ xấu ngược lại cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ xin lỗi bản năng liền muốn giải thích chúc mừng hình thiên qua thành công đánh giết đái tông thành công thu hoạch được thiên hành đạo toàn bộ kỹ năng dù hí hệ thống lại tại giờ khắc này bắt đầu thông báo điều này nói do đái tông vừa vẫn tắt thở hình thiên qua giống như là làm chuyện xấu bị lộ ra hải tử trong lòng kinh hoàng n g ầ g đầu nhìn về phía bạch vân tế đàn mà đái tông máu thịt bé bét thân thể cũng đồng thời bắt đầu lên không trên thực tế đây mới là hình thiên qua lần thứ nhất chủ động giết người nhưng là lại có ai sẽ còn tin tưởng hắn đâu tại ngược lục tùng lâm du h i bên trong tất cả người chơi đều đã nhận định hình thiên q u a là cái tâm oan thủ lạc tội phạm giết người hàng loạt tuyết di hình thiên q u a quay đầu nhìn t h ố n tuyết lại phát hiện thốn tuyết ngay tại quay người rời đi nàng mỗi bước ra một bước thân thể liền rơi vào bùn đất càng đậm một phần chớ đi tuyết di ta sẽ không giết ngươi hình thiên q u a hô thế nhưng thốn tuyết căn bản không đ á p lời cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào dưới mặt đất liền cái bóng lưng đều không có cho hình thiên q u a lưu lại hình thiên q u a vô cùng chán nản một chân đá hướng bên cạnh gốc cây kia lại phát hiện chính mình đá ra m ó n heo hắn cái này mới g i ậ mình chính mình hiện tại vẫn là một cái g i ã chư bộ dạng khó trách thốn t u y ế t không rên một tiếng liền đi người nào nghe đến g i ã chư gọi mình chớ đi sẽ lưu lại đó là chán sống rồi sao xem ra chính mình thật làm hỏng hiện tại thật không có đường quay về hình thiên qua hảo não không thôi thời điểm toàn bộ nhược n ụ c tùng lâm cũng là hiện lên vẻ k i n h sợ tạ đường lao hình lại giết người lưu mịch mở miệng nói ra nàng vô cùng p h ấ n nộ đây đã là hắn giết người thứ ba người này là điên rồi sao một cái hai cái còn nói không chừng là ngộ sát tống h ư u khang cũng nói hiện tại ta cảm thấy hắn khả năng là cố ý giết người không được phàn kinh long cũng nói a kiên cùng t u y ế t di còn tại đảo bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không、à? a a kiên cũng dừng bước lại khó có thể tin mà nhìn xem trên không dâng lên đái tông thi thể đái tông thi thể thương tích đầy mình xem ra liền biết hắn là bị g i a n cắn a kiên cuối cùng cảm thấy hoảng hốt nhịn không được dùng mình một cái hình thiên qua mãng xà bọn họ lại đem đái tông tươi sống cắn chết cái này cỡ nào đau a A kiên là biết nhóm này mãng xà vừa v ặ n ấp cũng không thể thôn phệ người trưởng thành mà còn cũng chỉ có cắn chết mới sẽ t ử t r ạ n g thảm liệt như vậy Đồng thời hệ thống cũng không có giống thời thần hệ chư chư có lúc ầ n đồng dạng, đem đái tông tiên hành đạo phán cho nào đó một cái rắn.、Điều、này nói rõ mãng là tại hình thiên người, nên chiến hình thiên kia kế đái cái Điều tại dưới giết mới lợi qua phía qua. đem đạo đó đặt đem một mưu phẩm cho cho cho xà là rõ bảy l sẽ này trên bầu trời đái tông đã bị phân chia xong xuôi hóa thành thải quan g hướng mặt đất hình thiên qua bay xuống lúc này những người khác liền có thể kết luận hình thiên qua vị trí thế nhưng a kiên kinh ngạc phát hiện thải quan g đồng b ề n h nhiều vậy mà không phải rơi vào cùng một nơi những cái kia thải quan bay xuống điểm thế mà không ngừng di động một đường hướng về phương hướng của mình mà đến điều này nói do cái gì nói do hình thiên q u a đang di động phương hướng đúng là mình bên này a kiên mồ hôi lạnh ứa ra lập tức đập khởi hành phát xuống chỉ riêng heo nhanh chư đ ạ i chúng ta tranh thủ thời gian về tổ a chư chư thần rất nghe lời mang a kiên liền bắt đầu lao nhanh một đám g i ã chư bọn họ cũng nắm chặt đuổi theo núi rừng bên trong giống như là nhấc lên một cỗ mạnh mẽ toàn phong a kiên bản năng cho rằng g i ã chư tổ chính là chỗ an toàn nhất mà còn hình thiên q u a cũng nhất định tìm không được nhưng hắn không nghĩ tới hình thiên q u a hiện tại có thể là một con lợn hắn có thể thu được dã chư ý nghĩ đối với dã chư tổ ở nơi nào tự nhiên cũng là do như lòng bàn tay g i ã chư tổ tại một chỗ trong khe núi mặt nơi này có rất nhiều bụi cỏ thấp bé g i ã chư bọn họ thích buổi tối chui vào bụi cây trong nhóm sửa ấm chư chư thần mang theo a kiên chui bụi cây bầy a kiên bị cảnh vật đến toàn thân là tổn thương nhưng hắn phát hiện heo heo bọn họ tiến vào sau lùng cây từ bên ngoài vậy mà căn bản nhìn không đến phát hiện này để a kiên rất là kinh hỉ liền vạch phá ra đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt a kiên tự cho là dấu xào rượu ai ngờ hình thiên qua tất nhiên đã hóa thân giá chư liền truyền thừa cái này giá chư nhận biết đây là thiên hy đạo một những kỹ năng hình thiên quang ạ c nhiên phát hiện chính mình đối giá chư bầy t h i quen như l hình thiên q u a xa xa nhìn xem cái k i a mảnh lùm cây hắn thao túng mãng xà bầy đem lùm cây xa xa bao vây lại thiên lôi đạo thiên hỏa liễu nguyên hình thiên q u a khởi động cho đến tận này hắn nắm giữ thiên lôi đạo bên trong uy lực cường đại nhất kỹ năng trên bầu trời nổ vang một bó kinh thiên lớn lôi vô số lôi hỏa giống như thiên hoa loạn truy mỗi một viên thiên hỏa đều bao bọc ở một cái tròn triệu bọt khí bên trong dáng lâm tại hình thiên quang m ã xà trên đầu mãng xà nhỏ đỉnh đầu bong bóng nhỏ bong bóng nhỏ bên trong ngọn lửa diễm diễm mấy ngàn con mãng xà nhỏ cùng hình thiên quang t biển lửa. Biển lửa hình thiên g qua nhìn qua trong bụi cỏ a kiên cùng dã chư bọn họ liền trốn ở trong đó sắc mặt hắn trăng xám mặt lộ vẻ thống khổ trong miệng tự mình lẩm bẩm nói mà thôi mà thôi tất nhiên không cách nào quay đầu dứt khoát làm một hồi hoành t r ắ n g Chương 486, người chư lại chiến, chương 486, người chư lại chiến.、À. cái người người này 486, 486, lại lại À, đều đ ố ta không chết người s o Hình thiên qua mắt thấy không mắt đốt qua lùm cây sắp a i bịt l m mà cảm lâm, mệnh hệ thống không thông chết, hình thiên qua cảm giác vô cùng bất khả tư nghị, như vậy thiên hỏa giáng lâm, người bình thường tin bất tư tại. ta A-kiên này cùng ráng người nơi nào còn giác vậy vô vậy có cái có báo qua để s ắ bị thiêu chết a kiên gào khóc nước mắt câu hạ hào hai tử mau vào quan tài a một cái tay sở lấy a kiên đầu a kiên mái tóc dài màu vàng nóng đã sớm lộn xộn không chịu nổi phía trên dính đầy đẩy trời bay loạn cho than áo tơ trắng trắng hơn tuyết thốn tuyết mặt mũi hiền lành vô vô a kiên bả vai nói đ ừ n g khóc chết tính là gì đâu không chết được mới là khó chịu nhất nhìn thấy a kiên khóc không ngừng t h ố n tuyết lắc đầu thiên liệm đạo thọ y một mảnh giấy thọ y n g bay lên tại trên không biến thành một kiện đáy xanh mạ vàng chân chính thọ y n g thọ y c u ấ n lên a kiên không cho hắn dây ruột trực tiếp nhét vào thổ quan tài bên trong kéo kẹt thổ quan tài đất ép vách quan tài đẩy đi tới che lên đem a kiên đóng chặt hoàn toàn ở bên trong sau đó chậm rãi chìm vào trong đất bốn phía một mảnh thịt nướng hương tất cả đều là bị thiên hỏa nương chín g ã chư mụi đây là nhân loại kh nhưng cái kia phát sáng chư chư thần lại không cảm thấy như vậy heo nướng thịt mùi thơm tại chư chư thần cứu r i á c bên trong là hôi thối vô cùng tử vong ký h tức ngao ngao ngao chư chư thần toàn thân phát sáng từ lý quỷ chỗ lấy được toàn phong đạo khởi động một trận toàn phong đem thiên h ỏ a thổi ra giá chư khóc kêu gào một đường sông v ề hình thiên qua ai được đến thiên đạo cũng chưa hẳn là chuyện tốt a thốn tuyết nhìn xem heo lắc đầu than nhẹ một tiếng mặt nàng lộ vẹ không đành lỏng nhưng cuối cùng vẫn là quay người đi theo thổ quan tài phía sau đi vào trong đất nóng qua a tuyết di ngươi ở đâu a kiên tại thổ quan tài bên trong cũng cùng thủy phương đồng dạng kinh hoàng dù sao trong đất phong bế âm u a kiên thậm chí có thể nghe đến tiếng tim mình đập theo thổ quan tài không ngừng thâm nhập địa tầng rời xa mặt đất thiếu đốt thổ quan tài bên trong nhiệt độ không ngừng hạ xuống a kiên thế mà cảm nhận được một tia âm hàn khí tước chính mình sẽ không cứ như vậy bị ném vứt bỏ tại dưới đất ta từ liệm đến hạ táng đây thật là một bước đúng chỗ a kiên s ờ lấy trên thân thọ y hề nghĩ đến chẳng biết tại sao s ờ lấy thọ y hề a kiên tâm ngược lại bình tĩnh lại hắn lờ mờ có loại mơ hồ ấn tượng tựa hồ tất cả những thứ này chính mình giống như đã từng quen biết cả đời ít thấy có một loại bị thích cảm giác đông đông đông có người tại đập n A kiên lập tức nghĩ tới là thốn tuyết ở bên ngoài trong lòng của hắn bình phục chở mình một cái nằm xuống nếp miệng lên lộ ra vẻ mỉm cười xuất sinh gan to bằng trời hình thiên q u a g i ậ n dữ bởi vì một cái giá chư cũng dám hướng hắn phát động tiến công cái kia giá chư toàn thân phát sáng trên đầu đi theo một chi to lớn vòi rồng xung quanh thiên hỏa tất cả đều bị quấn tới trên không giá chư bên cạnh ngược lại một điểm hỏa đều không có khá lắm nguyên、like、ngươi chính là cái kia rét lý quý heo hình thiên q u a lập tức minh bạch vì sao cái này heo không giống bình thường hình thiên q u a đưa tay chính là một đạo thiên lôi đánh tới để ta nhìn ngươi có cái gì không giống ai ngờ được đến tiên đạo giã chư đã thông thần trí nó mặc dù không thể nói tiếng người thế nhưng hoàn toàn có thể minh bạch hình thiên q u a muốn công kích mình thế là nó khống chế toàn phong đem thiên hỏa ngược lại văng ra ngoài b à n h bành thiên hỏa trực tiếp đụng phải thiên lôi cả hai trực tiếp nổ tung giống như trên không nổ tung thịnh đại pháo hoa tràn diện long trọng hùng m ĩ càng có một ít thiên hỏa hướng về hình thiên q u a bay đi có đánh vào tại hình thiên q u a phụ cận trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố nhưng thiên hỏa vẫn công tác trên mặt đất lập tức nhiều ra rất nhiều hố lửa hình thiên q u a tranh thủ thời gian trốn tránh mặc dù không có bị thiên hỏa đánh trúng nhưng cũng có chút luống cuống tay chân không còn dám xem thường g i ã t r ư g i ã t r ư lâu dài tại rừng cây sinh hoạt mỗi ngày đều muốn đối mặt đồng loại cùng những g i ã thu khác kỳ thật kinh nghiệm chiến đấu của nó vượt xa hình thiên q u a n ế u như bỏ qua một bên nắm giữ thiên đạo không nói một cái hình thiên q u a căn bản không phải một cái g i ã t r ư đối thủ cho nên đây thật ra là thiên đạo đối kháng hình thiên q u a ưu thế ở chỗ nắm giữ so g i ã t r ư càng nhiều thiên đạo cùng cao hơn trí tuệ hình thiên q u a n h ấ t định phải dựa vào hai cái này ưu thế điều kiện để đền bù cùng phương diện lực lượng t r a n lệch dã chư gặp hình thiên quang đi thiên hỏa liền cực nhanh hướng hắn vào tới như muốn đụng vào hố lử hình thiên qua một bên né tránh một bên hướng về giá chư bắn ra thiên y địa đạo kim trâm kim trâm kim quang lòng l á n h thế đi như điện nhưng giá chư phản ứng lại lần nữa sợ ngây người hình thiên qua chỉ thấy giá chư toàn thân giật mình phủi xuống trên thân heo hào tiến lên đón heo hào vậy mà đem kim trâm toàn bộ đánh rớt nhưng hình thiên qua kim trâm là thuộc về thiên đạo pháp bảo hình thiên qua tâm niệm vừa động kim trâm liền lại về tới trong tay của hắn hình thiên qua thấy rõ ràng giá chư dùng càng nhiều heo hào mới đánh rớt hắn kim trâm bình quân một cái kim trâm giá chư cần dùng bốn năm cây heo hào mới có thể đánh d ụ n hình thiên qua ưu thế là kim trâm có thể thu trở về lặp đi lặp lại s g i ã chư ưu thế lại tại tại heo hảo số lượng muốn so kim trâm nhiều hơn nhiều đến cùng là đ ô n g phong áp đảo gió tây vẫn là gió tây áp đảo đồng phong vậy cũng chỉ có so tài một chút nhìn hình thiên qua một bên chạy trốn lại lần nữa bắn ra kim trâm chuyên môn chạy g i ã chư huyệt vị mà đi mà g i ã chư cũng một bên đuổi theo hình thiên qua một bên không ngừng phóng ra heo hảo cũng không lâu lắm g i ã chư liền thành vô lại heo trên thân đông một khối tây một khối đều thiếu heo hảo mà hình thiên qua hai tay run dày đã bất lực là thứ phát bắn kim trâm cái này giá chư ỉ vào heo cao mã đại trên lực lượng có ưu thế tuyệt đối y nguyên đối hình thiên qua theo đội không bỏ một khi tới gần liền toàn bộ heo thân đục tới hình thiên qua lại bị truy chật vật không chịu nổi cái này không thể được liều thể lực hình thiên qua tuyệt đối thế yếu tiếp tục như vậy đi xuống nói không chừng lần tiếp theo liền bị giã chưa đổi kịp bụng bay hình thiên qua từ trong ngực lấy ra hương lô sau đó lấy ra cái k i a ống trúc rút ra cái nắp phía sau đem máu heo đổ đi vào chuyện thần kỳ phát sinh hương lô bên trong có máu heo về sau liền bắt đầu điên cuồng hút không khí xung quanh nghiêm ngặt đi lên nói hương lô hấp thu cũng không phải là không khí mà là xung quanh năng lượng thế nhưng năng lượng ba động sẽ để cho người tưởng lầm là không khí ba động hấp thu năng lượng phía sau hương lô bắt đầu kịch liệt run run tựa hồ có kinh thiên cự thú muốn theo bên trong cấp đường mà ra hình thiên qua quả quyết mở ra cái nắp lên cho ta vô số giá chư từ hương lô bên trong phun ra giá chư tại hương lô bên trong còn rất nhỏ giống như là từng cái cá vàng thế nhưng lao ra hương lô phía sau cấp tốc biển lớn vừa rơi xuống đất liền hướng về chư chư thần phóng đi mặc dù cái đầu vẫn là xa xa nhỏ hơn chư chư thần mà còn cũng không có thiên đạo gia trì thế nhưng những n à y nhỏ giá chư lại nắm giữ cùng nhóm này g ã chư đồng dạng năng lực còn không có vọn tới chư chư thần trước mặt bọn họ liền nộn nhịp bắt đầu phóng ra heo hào chư chư thần nhìn thấy đồng loại vô cùng kinh ngạc ngây người một lúc công phu liền bị heo hào bắn chúng nó vô cùng r ũ n g mãnh một cái lao xuống liền đem mấy cái nhỏ dã chư cùng một chỗ đụng bay hình thiên qua căn bản không quản nhiều như thế những người này tạo nhỏ dã chư trong mắt hắn hoàn toàn chính là tiêu hao chủng loại hắn liên tục không ngừng phóng thích nhỏ dã chư ở một bên thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi dã chư xuất hiện sơ hở nhỏ dã chư càng ngày càng nhiều mà trên mặt đất càng là chất đầy nhỏ dã chư xuất hiện sơ hở ư thần dùng răng nanh tức giận đưa bọn họ bỏ xa hình thiên q u a bắt lấy cơ hội một trăm linh tám căn kim châm duy nhất một lần vung ra toàn bộ đều đánh vào chư chư thần dưới cổ mặt một vòng vị trí bên trên ngao ngao ngao chư chư thần kêu gào thét lên hiển nhiên là vô cùng thống khổ khó nhịn mấy cái heo con từ chư chư thần cái bụng phía dưới chạy qua hiu hiu đem trên thân heo hào toàn bộ hướng lên trên bán ra nhỏ giã chư biến thành nhỏ trần chùi heo chạy ra toàn thân heo hào toàn bộ đều đâm vào chư chư thần trên bụng ngao ngao ngao chư chư thần kịch liệt đau nhức thêm nổi giận đỉnh đầu toàn phong đột nhiên bắt đầu c u ồ n bạo xoai ngược nhưng chư chư thần đã người bị thương nặng hình thiên qua tải nhanh trong thối lui đồng thời dùng tâm niệm điều khiển kim trâm kim trâm tại chư chư thần chỗ cổ xuyên vào xuyên lên ra nghĩ may y phục đồng dạng vừa đi vừa về xem kẽ không có mấy lần nơi đó liền máu chạy ồ ạt hình thiên qua phân chấn tâm thần xa xa vòng quanh vòng tròn ra bước trong miệng hử lạnh một tiếng hử cùng ta đấu chương bốn trăm tám mươi bảy đổi bác khoa học cá nhân nam chương bốn trăm tám mươi bảy đội b ắ t khoa học cá nhân nam hình thiên q u a đánh g i ế t giã chư số bảy nghìn tám mươi chín thành công thu được toàn phong đạo hệ thống phát thanh vang lên lần nữa gần nhất mấy lần thành công đánh g i ế t người toàn bộ đều là hình thiên q u a tính xuống hắn hiện tại đã nắm giữ bốn loại thiên đạo lực lượng mà còn hình thiên q u a còn có một đại sắc khí đó chính là hương lô hương lô có thể chế tạo các loại động vật quân đoàn chiến lược khủng bố lại số lượng kinh người hình thiên q u a cùng giã chư thực chiến chứng minh thiên đạo ở giữa cũng không có cao thấp ưu khuyết hình thiên quà có nhiều hơn thiên đạo nhưng cũng chưa chắc có ưu thế áp đảo cuối cùng đánh rết giã chư chủ yếu vẫn là dựa vào hương lô làm giã chư thân thể thăng lên trên không hồ lô đảo bên trên mọi người gần như vỡ tổ tả đường chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích phản kinh long gấp gáp nói nếu không a kiên cùng tuyết gì khẳng định nguy hiểm đúng vậy a liền luôn luôn trầm ổ n cẩn thận tống h ư u khang cũng nói hình thiên q u a đã nắm giữ tứ đại thiên đạo còn có ai có khả năng là đối thủ của hắn chúng ta không cùng lúc đuổi bắt hắn lời nói nhất định sẽ bị hắn từng cái đánh tan chúng ta có lẽ tập thể xuất kích ta cũng tán thành chúng ta cùng nhau xuất kích vân lưu tô đột như nói cái này du hy tựa như là nuôi cổ cuối cùng sẽ dưỡng thành một cái bao gồm mọi người thiên đạo quét vật đây cũng không phải là chuyện tôi Tạ một cái vân lưu tô, sau đó tỉnh táo đường đầu đó lưu ngằng vân nói, không sau liếc cái các vị, phan ả i chúng t xuất kích, các mà là g ư ơ i xuất kinh í c h h ta t là ê p ế ta một ra căn bản không có cách bản không nào ra một điểm long ự c c tạ đường nhìn xem mọi người nhìn nói, nói h xem mọi c ù có á cái nhìn của ta, là đi hay ở chính các c cũng cần của chính được c ngươi không nhìn ngươi định Phan Kinh Long đi rồi. hay để ý ta, quyết là là ở chút không quen kinh ngạc nhìn xem t ạ đường t ạ ca ngươi không sao chứ t ạ đ ư ờ n g đảo mắt một vòng mọi người sau đó nghiêm túc nói các vị ta cảm giác pha cục mấu chốt ngay ở chỗ này ta phải ở lại chỗ này lĩnh hội tha thứ không phụng bội a tà đương chỉ vào dưới lòng bàn chân thạch cùng tiểu nói ta phải ở lại chỗ này lại nói ta cũng không am hiểu tác chiến đi ngược lại là cái vương hữu tống h ư u khang trần c h ờ một chút giơ tay lên nói các vị muốn tiến đến đánh g i ế t hình thiên qua liền cùng ta đi thôi tống h ư u khang hai tay r u lên trong tay phân biệt xuất hiện thiên thẩm đạo súng lục cùng dây thừng tốt cũng coi như ta một cái phan kinh long cao hứng nâng trong tay kim căng trừ nói lập tức trên người hắn phát sáng kim căng đạo kỹ năng khởi động bắp thịt n ô lên cao cao trên thân g ắ t lên một tầng kim quang ta ta cũng đi vân lưu tô cũng nhắc tay báo danh nàng nhiệm vụ chính là ngăn cản cái này du hi nuôi cổ mà bây giờ hình thiền qua không ngừng lớn mạnh nàng cũng xác thực có lẽ muốn xuất thủ ta cũng muốn đi lý thiên minh đứng đến tống h ư u khang bên cạnh tống h ư u khang sở lên đầu của hắn vậy ta cũng đi thôi tùy phương yếu đ ớt nói cử đi nhắc tay rất nhanh lại rụt trở về người tống h ư u khang sau khi xem nói ngươi còn không có giác tỉnh thiên đạo quá nguy hiểm không đề nghị ngài đi à. lao tống chỗ nào là không nguy hiểm đây này tùy phương bất đắc gì nói chỉ cần ta không giác tỉnh thiên đạo ta vẫn đều là kẻ yếu ta cảm giác tất cả mọi người là tại thời khắc nguy hiểm càng độ ta cũng muốn đi nhìn thẳng và nguy hiểm nô、no, ngươi nói cũng có đạo lý Tống、Hiu、khang hưu cái h ầ m ngâm một l hai người, hai người này g ư tống h ư u khang có chút do dự vừa rồi sử tấn cũng kêu rất vang dội làm sao cái này sẽ lại không đi đâu nếu là hắn không đi có thể hay không làm ra cái gì đối đại ra bất lợi sự tình đâu không được hắn không đi ta cũng không đi ta đến chằm chằm chết tiểu tử này hồ duyên t r ư ớ c đột nhiên chỉ vào sử tấn hô tiểu tử này cùng ta không hợp nhau ta sợ hắn sẽ trong bóng tối dở cho quỷ ngươi còn cùng ta không hợp nhau đâu thế nào không nói ngươi sẽ dở cho a sử tấn không phục nói hai người đang lúc nói chuyện lại muốn làm đi lên hai vị chúng ta là hòa bình liên minh nếu như hai vị muốn tranh đấu lời nói liền mời đến đảo bên ngoài đi đánh đi lưu mịch tranh một tiếng đâm ra lê hoa thương ngân thương phát ra từng tiếng càng tiếng lo ngâm lưu mịch muốn ngươi cũng lưu lại đi tống hữu khang nhìn thoáng qua tả đường quyết định đem lưu mịch lưu lại bảo vệ tả đường chúng ta như thế nhiều người đi đã đầy đủ bên ngoài còn có a kiên cùng tuyết gì đâu ngươi liền lưu lại cho tả đường hộ pháp a đi lưu mịch thu hồi lê hoa t h ư ờ n g cảnh giác nhìn một chút sử tấn cùng hô duyên trước tả đ ư ờ n g lại một bộ không quan trọng bộ dạng hắn đối sau lưng chỗ không người nói p h ụ tang giúp bọn hắn đem thủy hầu t ử đều g i ế t ta để đại gia giữ gìn thực lực đi ra đối phó lão hình được rồi tả đường sau lưng đột nhiên toát ra màu tím đen sương mù dày đặc càng không ngừng biến ảo các loại hình thái các vị mời đi theo ta ta đưa các ngươi ra đảo sương mù tím nói xong trôi hướng núi đi mọi người tranh thủ thời gian cùng tả đường tạm biệt đuổi theo phàn kinh long đi hai bước quay đầu nhìn tả đường cùng lưu mịch một cái lưu mịch hướng hắn gật gật đầu phàn kinh long cái này mới quay người x à i bước rời đi phù tăng bay tới bên bờ phất tay đánh ra một đoàn màu tím sương m ụ mọi người kinh ngạc phát hiện sương mù biến thành tống hữu khang phàn kinh long cùng thủy phương vân lưu tô đám người phù phù phù phù mấy người nhảy tới đen nhánh hồ nước bên trong hướng về phía ngoài rừng cây bơi đi xung quanh dưới mặt nước hiện lên rất nhiều cái bóng mơ hồ đại gia biết là thủy hầu tử tới mỗi một người đều ngừng thở nhìn xem chỉ thấy mấy cái thủy hầu tử đột nhiên nhảy ra mặt nước hướng về phù tăng biến ra tống hữu khang đám người thủy h ầ u tử nghe răng t u é t miệng bộ dáng vô cùng dữ thợ tất cả mọi người dọa đến không dám lên tiếng t i n h t i n h chờ đợi phù tăng b ư ớ c kế tiếp động tác chỉ thấy phù tăng vung tay lên tống h ư u khang dẫn đầu biến thân hắn vậy mà cũng biến thành thủy h ầ u tử hướng về nhào tới đồng loại cắn một cái s u n g dưới chi chi chi thủy h ầ u tử bị cắn một cái vào cái cổ máu tươi lập tức tràn ra ngoài tống h ư u khang lại đột nhiên thả ra nó trốn đến một những thủy h ầ u tử sau lưng cái kia bị công kích thủy h ầ u tử giận dữ hướng ngăn tại tống hữu khang trước mặt thủy hậu tử một trường quét tới tại cái kia thủy hậu tử trên mặt lưu lại năm đầu vết máu lúc này ph hướng về bên người thủy hầu t ử một trận tấn công mạnh l o ạ t đánh trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi thủy hầu t ử bọn họ khỉ khỉ cảm thấy bất an không biết đồng bạn bên cạnh lúc nào sẽ đột nhiên tập kích chính mình hoảng hốt cùng bạo ngược xe chuyên nhiễm chỉ chốc lát sau toàn bộ mặt hồ đều sôi trào lên cái thứ nhất hầu t ử thi thể nổi lên mặt nước về sau tình thế triệt để không kiểm soát thủy hầu t ử bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí lẫn nhau công kích đều hướng chết bên trong đánh phù tăng thu hồi xương mụ tím mắt lạnh nhìn trong nước tu la tràng không bao lâu nữa mặt hồ đã đến chỗ phiêu phủ đầy thủy hầu tự thi thể dần dần yên tĩnh trở lại các vị chúng ta đi thôi tống hữu khang dẫn đầu nhảy vào trong hồ xuất phát chúng ta đi đổi bắt khoa học cá nhân chương 488, bị heo h ố chết nam chương 488, bị heo h ố chết nam trên thực tế tống hữu khang cùng hình thiên q u a vẫn luôn không hợp nhau vô luận là tại thẩm phán phòng gian vẫn là phía sau tất cả du hy bên trong tống hữu khang cùng hình thiên q u a vẫn luôn tại phân cao thấp nếu không có tả đường tại giữa hai người mâu thuẫn đoán chừng càng đã sớm hơn bạo phát lần này muốn cùng hình thiên q u a chính diện đ ố i cứng tống hữu khang trong lòng không thể nói khẩn trương đó là tương đối chờ mong hắn càng giả càng dẻo dai lách qua lơ lửng ở trên mặt hồ thủy hầu tự thi thể dẫn đầu bơi lên bờ các vị chúng ta trước chia ra tìm kiếm phát hiện mục tiêu phía sau hợp lực vây công tống h ư u khang vừa lên bờ liền bắt đầu an bài chiến thuật mọi người chú ý giữ một khoảng cách không muốn cách quá xa không cách nào chi viện hình thiên q u a lúc này vừa vặn hấp thu toàn phong đạo toàn bộ kỹ năng ngay tại thi triển kỹ năng phát động t o à n p h o n g hắn cần thần tốc quen thuộc tất cả kỹ năng tranh thủ ở sau đó chiến đấu bên trong cũng có thể phát huy tác dụng hình thiên quá đã ý thức được hiện tại chính mình liền giết ba người một heo nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích vô luận chính mình có nguyện ý hay không đều đã đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập bởi vì hắn đôi những người khác sinh mệnh an toàn đã tạo thành đầy đủ lý hiếp một trang át chiến đã có thể đoán được hình thiên qua nhất định phải nhanh tiêu diệt sinh lực hình thiên qua chỉ huy toàn phòng đem đốt sạch lùn cây thổi cạo sạch sẽ trên mặt đất trồng chất cho tàn toàn bộ đều bị cuốn lên thế nhưng tại gió lớn càn g quét phía dưới cũng không có bất luận cái gì cho tàn bay đến hình thiên qua trước mặt hình thiên qua chậm rãi xem xét mặt đất cuối cùng trên mặt đất tìm tới một chỗ khả nghi vết tích một cái bốn phía mặt đất nhan sắc cùng địa phương khác khác biệt lộ ra nhan sắc càng nồng một chút hình như vị trí này nhận đến t i ê u đốt muốn ít một chút giống như thì ra là thế tuyết di là người sao hình thiên qua tự lẩm bẩm hắn đã đại khái đoán được a kiên tại sao lại biến mất không còn t ă m hơi a kiên biến mất không còn t ă m hơi hắn không có lên này đương nhiên chính là xuống đất mà hình thiên qua đã từng tại kể bên này nhìn thấy qua thốt tuyết hình thiên qua không khó nghĩ đến là thốn tuyết xuất thủ cứu đi a kiên vấn đề là muốn làm sao tìm tới bọn họ đâu hình thiên qua nghĩ như vậy nhãn tình nhìn về phía một bên chui đầu vào bụi cây cho tàn tìm đồ ăn nhỏ dã chư bọn họ những này nhỏ dã chư là hình thiên qua chế tạo ra hình thiên qua tương đương với bọn họ chúa sáng thế hắn tâm niệm vừa động mấy cái dã chư liền bắt đầu công kích bên người mặt khác dã chư giết chết đồng thời bắt đầu ăn rất nhanh ăn đồng loại g i ã chư thân thể bắt đầu biến lớn mãi đến thay đổi đến cùng a kiên g i ã chư quân đoàn đồng dạng lớn thời điểm hình thiên qua đem những này g i ã chư hướng bốn phương tám hướng phái đi ra hình thiên qua còn ngạc nhiên phát hiện hắn có khả năng mơ hồ nhìn thấy g i ã chư bọn họ ánh mắt đây là một cái thần kỳ năng lực tương đương với hình thiên qua có thiên nhãn vật mắt có thể nhìn thấy ánh mắt không thể bằng địa phương khác hương lô bên trong máu heo đã dùng xong hương lô cũng đình chỉ tiếp tục chế tạo dã chư đi ra hình thiên qua dứt khoát để tất cả dã chư tự giết lẫn nhau thối vệ đem dã chư bọn họ toàn bộ đều biến thành đồng dạng lớ cái này để hình thiên qua nắm giữ gần như toàn cục thị giác tăng lên thật nhiều tính an toàn cùng đối toàn cục khống chế độ làm tốt những n à y về sau hình thiên qua tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu tại trong rừng cây dạo chơi hình thiên qua ngay tại chẳng có mục đích đi l o ạ n đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất có chút c ổ a khoái phía trên hình như viết một chút chữ hình thiên qua nghi ngờ tiếp cận nhưng hắn không dám áp sát quá gần sợ chúng những người khác cạm b ấ y hoặc làm n ư u kế chỉ có thể xa xa đi đến vừa vặn có thể thấy rõ ràng chữ khoảng cách bọn họ đã tạo thành liên minh ngay tại khắp nơi đổi bắt ngươi thấy rõ ràng về sau hình thiên qua trong lòng giật mình đây là ai viết có vẻ như đối với chính mình không có ác ý thế nhưng tâm phòng bị người không thể không hình thiên qua y nguyên không dám tới gần ngược lại khắp nơi quan sát thế nhưng xung quanh một bóng người đều không có nơi này bốn phía bằng thẳng mà còn cây cối không nhiều nếu là có người ẩn thân hình thiên qua cảm thấy chính mình cũng có thể phát hiện có thể hắn lại quay đầu lại phát hiện trên mặt đất chữ đang bị lao đi một chút xíu một chút xíu từng chữ từng chữ bị lao sạch không muốn đi về phía trước đi lên phía trước sẽ tiến vào vòng đ â y chữ viết bị lao sạch về sau trên mặt đất lại viết ra một hàng chữ đồng dạng là từng chữ từng chữ xuất hiện tại hình thiên qua trước mắt thật giống như có cái nhìn không thấy người chính ngồi s ồ n tại mặt đất viết đi ra đồng dạng hình thiên qua kinh h á i chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chính mình thật đúng là chủ quan vạn nhất đồng thời bị mấy cái giác tỉnh thiên đạo người vây công vẫn là bị đánh lén dưới tình huống chính mình phần thắng thật sự chính là tiếp cận vậy không còn tốt gặp nhắc nhở hình thiên qua suy nghĩ một chút tìm đến một cái nhánh cây trên mặt đất viết ngươi là ai ta là tùy phương mặt đất chữ tiếp tục xuất hiện ta sẽ ẩ thân nhưng bọn hắn cũng không biết còn có dạng này dĩ năng hình thiên qua vô cùng ngoài ý、muốn. cái này dị năng cũng quá dùng tốt dùng để điều tra q u â n t ì n h truyền lại mật báo quả thực là thần không biết quỷ không hay mà còn khó được tùy phương có lòng như vậy vậy mà cùng những người khác che giấu kỹ năng này lại một cách toàn tâm toàn ý lén lút đến cho chính mình cảnh báo kỳ thật tại thẩm phán phòng gian bên trong thời điểm tùy phương liền lựa chọn đứng đội hình thiên q u a cái này mặc dù là xuất phát từ lợi ích cân nhắc thế nhưng người lựa chọn cũng không phải vô duyên vô cớ vô hình bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại liên lạc hai người này hình thiên q u a không nhịn được nhớ tới thâm viên trò chơi bên trong chính mình thay vào tần thiên nhân vật giữa hai người vẫn có một ít duyên vật a kiên cùng t h ố n tuyết có hay không cùng các ngươi cùng một chỗ hình thiên qua đột nhiên nhớ tới vấn đề này tranh thủ thời gian viết chữ hỏi tùy phương không có chúng ta từ hồ tâm đạo đi lên cũng tại tìm bọn hắn hai cái trên mặt đất lại xuất hiện một nhóm m ớ i chữ tốt chính ngươi bảo trọng hình thiên qua viết xuống một hàng chữ sau đó lau sạch quay người hướng phương hướng ngược nhau bước nhanh rời đi tất nhiên phía trước là trước đến vây quét chính mình người mà bọn họ còn chưa cùng a kiên thốn tuyết hội họp như vậy a kiên cùng thốn tuyết có thể là sau lưng mình hình thiên qua nhất định phải trước ở bọn họ phía trước tìm tới a kiên cùng thôn tuyết tận khả năng giết nhiều tổn thương bọn họ nếu không một khi bọn họ hợp lực tình cảnh của mình liền sẽ càng hợp bét nói đúng dịp cũng k é o liền tại hình thiên qua nóng lòng tìm tới hai người này thời điểm một cái dã chư liền phát hiện bọn họ mơ hồ trong tầm mắt hình thiên qua phát hiện a kiên cùng thôn tuyết ngay tại dưới một thân cây nghỉ ngơi a kiên tựa vào dưới cây xem bộ dáng là vừa ra dưới mặt đất đi lên tựa như là thân thể còn có chút không thích ứ n g bộ dạng hình thiên qua lập tức chỉ huy cái này dã chư hướng a kiên chạy tới giả vợ như rất thân mật bộ dạng tại a kiên trên thân cỏ qua cọ lại mà bản thân hắn thì lặng lẽ tiềm hành đến phụ cận bắt đầu cho một gốc cây lửa ra làm ra một kiện cây háo phía sau mới hướng hai người tới gần tuyết di ngươi mau nhìn a kiên mừng rỡ sở lấy giá c h ư đầu có chút ít lấy le đối thôn tuyết nói ngươi nhìn cái này x u ấ t sinh hoàn nhận ra ta người này thật đúng là mạc lớn lớn như vậy hỏa nó là thế nào trốn ra được à. thô tuyết cũng cởi đi tới sở lên giá chư thật sự chính là đoán chừng nó tương đối sớm liền phát hiện hỏa t h ai đi có lẽ nó là tại đám cháy bên l i giới giá chư đột nhiên cắn a kiên y phục lôi kéo đem a kiên kéo đến thân bất do kỳ đứng lên a kiên sau khi đứng dậy giá chư lại cắn hắn ống quần không thả. một mực kéo lấy a kiên hướng một cái phương hướng đi ha ha kỳ quái ngươi đây là muốn đem ta đưa đến đi đâu nhà a kiên trong miệng c ư ờ i mắng lại như cũ đi theo dã chư đi t h ố n tuyết lắc đầu cũng đi theo phát hiện dã chư quả nhiên là tại dẫn đường một mực hướng một cái phương hướng kéo lấy a kiên không chịu thả đi một hồi a kiên cùng t h ố n tuyết nhìn thấy nơi xa có một cây đại thụ đại thụ phía dưới vậy mà tụ tập một đám dã chư tuyết di quá tốt rồi a kiên hưng phân chạy ta dã chư quân đoàn vậy mà còn có nhiều như vậy thật sự là quá tốt thôn tuyết cũng thay a kiên cao hứng cùng đi theo đến dưới cây dựa vào thân cây nhìn a kiên cùng dạ chư bọn họ đùa dỡn cùng một chỗ bóng cây bên trong đột nhiên kim quan g l o e lên một lùm kim châm từ trong lá cây b ắ n ra phốc phốc phốc đánh vào a kiên trên thân t h ố n tuyết cực kỳ hoảng sợ đang muốn đi lên cứu viện phía sau cảnh cây đột nhiên động từng cây cảnh cây quấn quấn tới đem t h ố n tuyết cái cổ xít sao kìm chặt đại thụ đột nhiên cười ha ha ha ha ha, cuối cùng bắt đến các ngươi cái này nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới trong đất đi sao đại thụ chính là xuyên vào cây áo ngụy trang thành đại thụ hình thiên quà hắn đầu tiên liền đối phó a kiên một trăm linh tám căn kim châm toàn bộ đều chạy cơ thể người đại h u ệ n vị mà đi chúng kim c h â m a kiên lập tức mới ngã xuống đất thống khổ trên mặt đất dãy r u ộ n mà thốn tuyết bị tìm lại cái cổ cũng vô pháp lại lần nữa thi triển kỹ năng tiến hành thổ đột a kiên ngươi thật sự là quá n g u n g ốc hình thiên qua từ cây áo bên trong chui ra một cái tay nằm thốn tuyết cái cổ nói ngươi lần này thật muốn bị heo hô chết chương bốn trăm tám mươi chín thượng tiên chưa chắc là t h ầ n tiên nam chương bốn trăm tám mươi chín thượng tiên chưa chắc là t h ầ n tiên nam vung nàng ra tà tùy ngươi xử lý a kiên dãy ruộ lấy bỏ dậy quỳ gối tại trên mặt đất chỉ vào thốn tuyết nói hình lão sư ngươi thả hắn đi a hắn đối ngươi đã không có uy hiếp k h ủ k h ủ k h ủ thốn tuyết dùng tay kéo hình thiên qua ngón tay miệng cưỡng phát ra thanh â m nói ngươi giết ta liền được ta thiên liệm đạo cũng hai tay dâng lên rất cảm động làm cho ta đều không có ý tứ giết các ngươi hình thiên qua đẩy một cái mắt kính của mình lộ ra thần sắc khó khăn nói bất quá ta cũng không có biện pháp không giết các ngươi các ngươi liền muốn giết ta hình thiên qua thổi một tiếng hô lên giã trư bọn họ từ khác nhau phương hướng hướng về a kiên vào tới đem a kiên gắt gao đứng vững vậy mà để hắn không thể động đậy mảy may a kiên ta không đành lòng để giã trư h a ngươi vẫn là cho lưu ngươi một bộ toàn thây a hình thiên qua tâm niệm vừa động kim châm liền bắt đầu tại a kiên trên thân chạy n g ư ơ i trước khi chết ta lại cùng ngươi cường điệu một lần cái cái gì a kiên biểu lộ cực kỳ thống khổ kim châm tại trong thân thể của hắn phá hư không lớn nhưng lại duy trì liên tục kéo dài một c h â m lại một c h â m tại huyết n ụ c bên trong xuyên qua ngươi chỉ cần thả đi tuyết di liền được ngươi biết nàng là vô hại ta thật không có giết a n đạo toàn ta thật là muốn đi cứu hắn hình thiên qua lại vặn mẹo lên mặt hô ai cũng biết tuyết di a vô hại nhưng ta cũng là vô hại các ngươi bằng cái gì cũng không tin tuất ta thì ngươi a kiên khó khăn gật đầu nói chỉ cần ngươi thả qua tuyết thử một cái kim châm đâm xuyên qua a kiên khí quản a kiên trong cổ họng vang lên bánh xe nhộ trí thanh âm đúng là đã không phát ra được tiếng thôn tuyết l ệ rơi lời mặt liệu mạng dùng nắm đấm đánh lấy hình thiên qua cánh tay dùng chân đá hình thiên qua b ụ n g a k i ê n không muốn a người không muốn chết ta người giết hải tử người không bằng trước hết giết ta hình thiên qua trên mặt cũng lưu lại nước mắt hắn quay đầu nhìn thôn tuyết trong mắt đỏ t h ô m tượng như là sắp chảy ra máu tuyết gì thật xin lỗi ta cũng không muốn dạng này hình thiên qua nói xong quay đầu đi cả người lại biến thành một gốc cây cánh đưa qua đến gác gao quấn lấy thôn tuy từng vòng từng vòng n ắ m chặt r à o sát cuối cùng rút lại cảnh lẫn nhau ma sát vậy mà phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm chúc mừng hình thiên qua lại lần nữa đánh giết thiên lạc đạo a kiên thu hoạch được thiên lạc đạo toàn bộ kỹ năng trên không tiên nhạc du dương đầy trời lại xuất hiện thải quan văn trượng a kiên thi thể hiện lên lên không một trăm linh tám căn kim trâm về tới hình thiên qua trong tay ta triệt lâm b á c nhất định muốn giết ngươi p h a n kinh long một quyền nện ở trên mặt đất bụi đất bị hắn đánh đến kích thích một mạng lớn ngươi lại đem hoàng bao tử đều giết vân lưu tô ở bên cạnh đột như nói bình thường ta nhìn ngươi cũng không có ý t h ứ hiếp a kiên làm sao hắn chết người khó qua như vậy? ta đó là ước hiếp sao đó là huynh đệ ở giữa lẫn nhau khích lệ phan kinh long cả giận nói lại nói ước hiếp cũng chỉ có thể huynh đệ ước hiếp những người khác không được tốt tốt tốt ta đã biết long ca vân lưu tô nhẹ nhàng đẩy ra phàn kinh long bắt đồng đồng dạng quả đầm to long ca ta là không thích gác kiên thế nhưng ta cũng không có ước hiếp ă n đâu ngay tại lúc này trên trời tiên nhạc đột nhiên thay đổi đến sụp sôi vậy mà lại biến thành ra sân bờ g ờ m mà hệ thống thông báo thanh â m vậy mà lại lần nữa lại vang lên chúc mừng hình thiên quá đánh giết thiên liệm đạo thốt tuyết thu được thiên liệm đạo toàn bộ kỹ năng、ba. p h a các vị tống hữu khang mang trên mặt chưa bao giờ có trang nghiêm tiêu sát hắn nhìn xem đại gia nói một hồi thiên đạo phân chia liền sẽ hóa thành thái quang giáng lâm hình thiên qua đại vân lưu tô lời này mới ra tống hữu khang đột nhiên nhìn phản kinh long một cái nghĩ thẩm chính mình thiên tư và tưởng vẫn là quên một việc đó chính là bất kể là ai trước hết giết hình thiên quang đều có thể được đến một hai ba bảy loại thiên đạo trước sau tính xuống hình thiên quang đã phân biệt đánh giết gia đạo toàn đái tông cùng hậu kiến chư chư thần lúc này lại liên tục giết gia kiên cùng thốt thuyết lại thêm chính hắn bản thân thiên lôi đạo hắn một thân vậy mà tập trung bảy loại thiên đạo phan kinh long cùng vân lưu tô cũng là nháy mắt liền hiểu ngay bọn họ cùng tống hữu khang ba người sáu mắt tương đối mỗi người đều từ những người khác trong mắt nhìn thấy h o à n g hốt ngươi lai、like, đây mới là n h ư ợ c n ụ c tùng lâm cái này du h í chỗ kinh khủng mạnh được yếu thua căn bản là không nén được đồ long giả cũng sẽ thành long chế bạo người tất nhiên càn g bạo đây chính là nuôi cầu nguy hại ngươi hoặc là bị giết hoặc là giết người có thể ngươi chỉ cần bắt đầu giết người ngươi đem căn bản không dừng được a long nếu như không thể không động thủ tống hữu khang đột nhiên nhìn xem phan kinh long nói ngươi cũng không chút nào do dự giết ta p h a n kinh long hướng tống hữu khang gật đầu sau đó ô n quyền thăm hỏi nói lẫn nhau lẫn nhau cũng vậy vân lưu tô học p h a n kinh long bộ dạng ô n quyền các vị chớ có trở thành ác long đang lúc nói chuyện a kiên cùng thốn tuyết thân thể trước sau bị chia cắt hai viên đầu lâu đã bị bày bàn vô số vụn vặt thải quang từ phía chân trời bay xuống hướng về rừng cây bên trong một chỗ l ư ớ t tới a tùy phương đâu vân lưu tô đột nhiên hỏi không còn kịp rồi nhanh hướng p h a n kinh long một bên nói một bên liền hướng về thải quang rơi vãi địa phương phong đi tốc độ của hắn rất nhanh tiếng bước chân để người sai cho rằng đại địa đang rung động tất phải rét ta tất phải rét tống h ư u khang vung ra trong tay tên là vòng cổ vận mệnh dây thừng trực tiếp mặc lên nơi xa một cái thân cây vậy mà giống như là tạ tạ người vợ đồng dạng tạo nên một cái bổ nào h rơi vào phản kinh lòng sau lưng phá vân lưu tô quay đầu nhìn về sau lưng một khối nam h thạch phát ra thiên âm đạo âm bạo kỹ năng nam h thạch ư ớ n g thanh mà phá mà vân lưu tô mượn phản tác dụng lực lập tức bắn ra thượng tiên cũng chưa hẳn là thần tiên a hình thiên qua đẩy một cái kính mắt ngầm đầu nhìn bay lên bầu trời a kiên cùng thốn tuyết thi thể hắn lời nói cũng không phải là cười nào càng nhiều là vẫn là c à n khái chỉ chốc lát sau hai người thân thể hóa thành thải quang giáng l hình thiên q u a tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp thu trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng lúc này hành tung của mình nhất định sẽ bại lộ rất có thể hiện tại liền có người ngay tại chạy tới giết hắn mà hắn sống sót cơ hội liền tại lần này thiên đạo tiếp thu bên trong hắn chờ đợi là thôn tuyết t i ê n liệm đạo đây là hiện nay trong mọi người duy nhất một loại có thể thổ đ ộ n thiên đạo kỹ năng chỉ cần hắn nắm giữ loại này kỹ năng hắn sinh tồn tỷ lệ liền sẽ đề cao thật lớn nơi xa chuyển đến mấy tiếng nổ vang hình thiên q u a không biết là cái gì thanh âm có lẽ là có người tại giận đều có lẽ là cái gì đụng vào nhau thế nhưng trong rừng cây mấy chỗ kinh hại phi chim rừng biểu t hình ị có chạy người ngay tại chạy về đằng này. tại h về thiên qua trọng điểm trước học tập thiên liệm đạo kỹ năng một bên tiếp thu một bên học tập đ ể mặn g lại hình thiên qua vừa vặn nắm giữ thiên liệm đạo độ địa kỹ năng liền nghe đến sau l ư n g c h u y ể n đến phản kinh long quát lớn âm thanh trong lòng hắn run lên cấp tốc n h ấ t chân đi lên phía trước đồng thời thi triển kỹ năng ngạc nhiên phát hiện chính mình ngay tại từng bước thâm nhập trong đất hình thiên qua một bên đi một bên quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa phản kinh long ngay tại chạy gấp bên cạnh còn có tóc bạc trắng tống hữu khang hình thiên qua tính nhầm khoảng cách cùng thời gian biết bọn họ chạy tới phía trước chính mình có thể hoàn toàn tiến vào trong đất trong lòng của hắn m ộ rộng Đối với p h ả nhưng k i n l lúc này hình thiên quang đã thâm nhập trong đất trên mặt đất chỉ lộ ra bả vai trở lên bộ phận kim càng trừ bay tới hình thiên quang tranh thủ thời gian nghiêng đầu tranh thoát kim c a n g trừ lao hình thiên quang mặt nện ở mặt đất cắm ở trong đất tống hữu khang động tác hơi chậm một điểm nhưng hắn cũng đi theo ném ra trong tay dây thừng Nhắm ngay chính là hình thiên viên kia đang muốn không vào trong Nhưng thường đến, h làm qua kia bay dây c là lại vào đất đầu. phan kinh long chạy tới nắm lên cắm ở trong đất kim c n g chử vụt vụt vụt liền bắt đầu đào đất phan kinh long tốc độ cực nhanh b ừ n g không ngừng hướng phía sau hắn bay ra rất nhanh liền đào ra một cái hố nhỏ nhưng dù cho như thế nơi nào còn có cái gì hình thiên qua cái bóng thiên liệm đạo thổ độn chi thuật vô cùng bá đạo người tiến vào trong đất về sau hình như nháy mắt liền cùng đất hỗn hợp một thể đồng dạng phan kinh long đào ra bùn bên trong thậm chí một điểm khe hở đều không có căn bản là không có người thân thể xuyên qua vết tích a long tránh ra một cái vân lưu tô chạy tới nàng để phàn kinh long tránh ra về sau hai tay chống n ạ n h bắt đầu tụ lực ô i y ô u vân lưu tô trong miệng phát ra bén nhọn sóng âm để phàn kinh long cùng tống hữu khang cũng nhịn không được bị thai lại sóng âm hướng về phàn kinh long đ à o ra hố nhỏ bắn ra tiến vào trong đất thời điểm bốn phía có một loại quái dị ba động ba động làm người sợ hãi hoa trong đất hình thiên qua cảm giác kết hồi phát ngọn tựa hồ là phun ra một mù máu thế nhưng tại hắc c m thế giới dưới lòng đất hình thiên qua không cách nào xác nhận chính mình có hay không thụ thường chỉ có thể t r ư ớ c túi đầu tiến lên rời đi vùng này lại nói lòng đất không tiếng động hình thiên qua giác quan thay đổi đến vô cùng mất cảm dần dần hắn cũng có thể nghe đến rất nhiều thanh âm đó là lòng đất con r u lùi đất thanh âm là hạt giống ở trong bùn đất này mầm thanh âm là con kiến trong huyệt động bỏ thanh âm đây thật là một cái thần diệu vô biên thế giới mà xem như lúc đầu tuyệt đối không cách nào sống tiến vào bên trong nhân loại hình thiên qua lần thứ nhất thể nghiệm được loại này thần kỳ thế giới ngầm hình thiên qua bước chân dần dần chậm lại hắn bắt đầu chầm xuống tâm đi cảm thụ tất cả hắn thậm trí ý tưởng đột phát trở về mà chậm đã chật đất hắn hình như nghe thấy được trên mặt đất mọi người nói chuyện thanh âm cỏ chậm một bước không nghĩ tới vẫn là để hắn chạy cái này thanh âm hình thiên qua nghe lấy tựa như là a long thanh âm hắn hiện tại nắm giữ càng nhiều thiên đạo các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đại gia nhất thiết phải cẩn thận đây là tống h ư u khang thanh âm ta cảm giác hình như đánh trúng hắn vân lưu tô nói như vậy hình thiên qua sau khi nghe sờ lên ngực của mình nơi đó mơ hồ có chút phát đau xem ra vừa rồi đúng là bị vân lưu tô sóng âm công kích đánh tới lại không nhìn thấy dưới mặt đất làm sao ngươi biết chính mình có hay không đánh trúng phan kinh long nghi hoặc mà họ tham có cảm giác vân lưu tô nói ta sóng âm nếu như đánh trúng mục tiêu có một loại ba động truyền về ta có thể cảm giác được mà còn hãn tựa như là hướng cái hướng kia đi vân lưu tô nói xong bước chân thanh âm chỉ hướng chính là vừa rồi hình thiên qua chạy trốn phương hướng có đúng không vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi truy tống h ư u khang thanh âm nói sau đó hình thiên qua chỉ nghe thấy mấy người tiếng bước chân hướng bên kia chạy đi thật sự là không thể khinh thường à đợi đến thanh âm đi xa hình thiên qua mới chậm rãi từ dưới nền đất dạo bước đi ra nhìn qua ba người đuổi theo phương hướng như có điều suy nghĩ hình thiên qua không nghĩ tới chính mình cũng tiến vào dưới nền đất vẫn là bị vân lưu tô tìm được hướng đi còn tốt vừa rồi tâm huyết của mình dâng lên quay trở lại đến bằng không nói không chừng thật sẽ bị bọn họ tìm tới hình thiên qua nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi quay đầu nhìn về phương hướng ngược nhau mà đi tùy phương vẫn đứng tại một chỗ sân núi bên trên nàng vừa rồi mắt thấy tống hữu khang phản kinh long cùng vân lưu tô từ trước mắt lướt qua phía trước chính là vừa rồi hình thiên qua rời đi phương hướng nàng hiện tại y nguyên vẫn là ẩn thân trạng thái cho nên ba người cũng không có phát hiện nàng nàng cũng nhìn thấy trên trời thải quang hạ xuống tự nhiên biết ba người này là tiến đến truy sát hình thiên qua thế nhưng chiến đấu nàng cũng giút không được cái gì bận rộn đành phải tại chỗ này lặng lẽ đợi kết quả nàng sở dĩ che giấu chính mình sẽ ẩn thân tình huống cũng là muốn trong bóng tối trợ giúp hình thiên qua tình huống bây giờ không rõ tùy phương còn không dám trắng trợn ủng hộ hình thiên qua mà ẩn thân trong bóng tối trợ giúp hình thiên qua còn có một cái chỗ tốt vạn nhất hình thiên qua cuối cùng bị thua bị giết ít nhất nàng còn có thể tiếp tục làm cái không có tiếng t â m gì tiểu tùy tùng đối với tùy phương đến nói cái này n được nục tùng lâm du h í mạo hiểm và phần khắp nơi đều là cường giả mọi người hoặc là nắm giữ thiên đạo hoặc là bản thân chiến đấu tố chất cũng vượt xa chính mình một cái duy nhất cùng chính mình lực lượng tương đương đây chính là tùy phương lối buôn bán cùng hình thiên qua quan hệ trong đó chỉ là phụ đến mức hình thiên qua đã từng thay vào tần thiên cùng đi qua chính mình tiếp xúc chuyện này nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình bởi vì bị hại giả không hề biết cứu thế giả đến cùng là ai mà nàng lựa chọn đầu tư hình thiên qua cũng thuần túy là xuất phát từ xem trọng hình thiên qua nhiều năm kinh thương trực giác để tùy phương cảm thấy hình thiên qua nhất định là một cái tiềm lực hắn quả quyết kiên nhẫn tư duy nhanh nhẹn phản ứng cấp tốc nếu có người có khả năng tại hư vọng c h i địa sinh tồn đến càng tốt nhất định là hình thiên qua dạng này người đến mức tống h ư u khang nàng lại không coi trọng rêu giao chính nghĩa người chắc chắn sẽ bị chính nghĩa sợ khi vấp tống h ư u khang mặc dù có khả năng lôi kéo một chút người thế nhưng nương nhờ vào tống h ư u khang đại bộ phận đều là kẻ yếu mà tạ đường tùy phương rất xoắn suýt tạ đường năng lực giống như sắc bén mũi nhọn tùy phương mặc dù cảm thấy tạ đường lợi hại nhưng dù sao có một loại e ngại cùng bài xích tri tâm tùy phương ngay tại thiên mã hành không nghĩ đến đột nhiên thấy được hình thiên qua từ đằng xa tới hình thiên qua quả nhiên tránh thoát truy sát tùy phương đại hỷ lập tức nên đón tiếp lấy mà hình thiên qua đi đến nơi này đã nhìn thấy sườn núi bên trên bụi có không người tự động như gợn sóng tách ra một đường hướng chính mình mà đến ngươi không sao chứ trên mặt đất như thường xuất hiện một hàng chữ hình thiên qua nắm căn cành tây viết ta không có việc gì ngươi làm sao không có cùng bọn họ cùng một chỗ chia ra hành động tìm ngươi đây ta không có t h i ê n đ ạ o theo không kịp bọn họ cũng bình thường bọn họ sẽ không hoài nghi ta vậy chính ngươi cẩn thận một chút không muốn bại lộp tiếp xuống đâu có kế hoạch gì tốt nhất có thể tách ra bọn họ ta từng cái giải quyết ngươi có thể giúp ta đem bọn họ dẫn tới sao ta thử xem đi vậy ta đi phía trước tìm thích hợp mai phục địa phương ngươi đi đem bọn họ dẫn tới t ố t t a đường cùng lưu mịch mấy cái tại hồ tâm đ ả o n g ư ơ i muốn đi sao khẳng định muốn đi trước giải quyết ba người này lại nói a đúng còn có một cái tiểu thiên minh hắn có thiên đế đạo đâu cũng là rất hữu dụng có đúng không hắn ở đâu không biết chúng ta chia ra tìm ngươi về sau ta liền không có gặp quà hắn hắn có lẽ tức trình không nhanh ta một đi ngang qua đến không thấy đoán chừng ở phía sau ta trước đi nhìn xem hình thiên qua viết tốt chữ liền tiếp tục đi về phía trước hắn mục đích có hai cái tìm kiếm thích hợp địa điểm phục kích cùng tìm tới đồng thời g i ế t lý thiên minh mà tùy phương thì hướng tống h ư u khang bọn họ phương hướng đi đến nàng muốn tìm cơ hội đem người hướng hình thiên qua phương hướng mang hai người rời đi phía sau sườn núi bên trên bụi cỏ bên trong đột nhiên đứng lên một người đây là một thiếu niên hắn nhìn qua hình thiên qua rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ chương 491, phản bội nam chương 491, phản bội nam đây là tạ đương nhìn chằm chằm mặt đất mặt đất có từng hạt nhỏ bé hạt trâu các loại nhan sắc đều có những n à y hạt châu phân tán tại mặt đất nhìn như lộn xộn thế nhưng đều tại một cái khu vực bên trong tạ đường rút lui mấy b ư ớ c cách xa một điểm nhìn mơ hồ phát hiện phiến khu vực này giống như là một cái có vó loại động vật bộ dáng thế nhưng có chút không hoàn chỉnh không hề hoàn toàn tựa như là một cái có vó loại động vật té ngã trên đất dấu vết lưu lại tạ đ ư ờ n g lại tới gần ngồi s ổ m xuống cẩn thận xem xét hắn v â y lên mặt đất hạt châu cẩn thận phân biệt phát hiện hạt châu cũng không phải là quy tắc hình tròn các loại hình dạng đều có nhất định phải nói lời nói càng tiếp cận với hình d ò n ư ớ c tạ đương ngầm đầu nhìn một cái lưu mịch ngay tại nơi xa mang theo tạ tiểu bạc đang chơi đùa. một à h đoàn c h xương ngụ h n h tím ạ i c h từ bên hồ bay tới đỉnh núi đáp xuống tả đường bên người phủ tăng đưa đi tống hữu khang một đoàn người trở về tìm tả đường nhìn cái gì đấy sương mù tím biến trở về phù tang đến gần t r e o chọc tả đường nói không bận rộn nhìn xem mỹ nữ nghe nói nhìn nhiều mỹ nữ người hội trường thọ vậy liền không cần người nơi này đều không chết được tạ đường cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp phù tang nơi này đã từng phát sinh qua trong nháy mắt nhiệt độ cao hiện tượng ngươi cảm thấy sẽ là ai làm a phù tang cũng ngồi sùng xuống, xuống tạ đường trong tay v ầ n vê những hạt c h â u kia mở ra bàn tay cho phù tang nhìn ngươi nhìn bừng cắt tại nhiệt độ cao bên dưới đều đốt thành thủy tinh cái này cần đạt tới hai nghìn độ trở lên nhiệt độ cao mới có thể ngươi cảm thấy có cái nào cái gọi là thần có thể làm đến ngươi hoài nghi là kỳ lân làm p h u tăng n l ẩ g đầu nhìn tạ đường nhãn tình nói kỳ lân thuộc h ỏ a hắn xác thực am hiểu h ỏ a cùng nhau thần thông tạ đường chỉ vào trên mặt đất vết tích nói ngươi xem một chút cái này hình dạng giống hay không là kỳ lân bộ dạng p h u tăng cẩn thận phân biệt một hồi không chút do dự nói không sai kỳ lân pháp thân rất lớn nhưng hắn bình thường càng thích dùng như thế lớn hình thái khắp nơi đi lung tung đây đúng là hắn bộ dạng vậy lên i đúng kỳ lân là người bị hại a tạ đường ha ha cười nói nơi này chính là đạo vực là ai đả thường kỳ lân căn bản là không cần nghiên cứu đều có thể biết tạ đường đứng lên vỗ tay một cái nói có ý tứ a có ý tứ xem ra ta đoán không có sai nói thế nào phù tăng đứng dậy tò mò hỏi ngươi từ vết tích này bên trong có thể nhìn ra cái gì đương nhiên có thể tả đường nói quay người nhìn xem thạch cùng tiểu đối diện nơi này cũng không bình tĩnh à, xem ra thanh như cùng kỳ lần một mực tại phân cao thấp mà còn rất có thể thiên cũng có rất nhiều phục bút á m c h i ê u à. làm sao mà biết phù tăng y nguyên không hiểu ngươi nhìn thanh như tại chỗ này đ ố i kỳ lần xuất thủ tả đường bắt đầu kỹ càng phân tích nói điều này nói rõ cái gì nói rõ thanh như không giữ được bình tĩnh vậy mà lại đôi kỳ lần một sợi thần miệm phân thân xuất thủ cái này hoàn toàn là tự tổn thân phận sự tình mà kỳ lân rất rõ ràng ăn phải cái lô vốn tả đường chỉ vào trên mặt đất vết tích nói kỳ lân ăn t h ị t thòi thanh n h ư u nổi giận cái này lại nói rõ cái gì đâu nói rõ thiên có động tác thậm chí đã để thanh n h ư u cảm nhận được áp lực cần ta đi tìm kỳ lân sao phu tăng nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt nhìn về phía trên đảo xanh un tươi tốt rừng cây kỳ lân khẳng định g i ấ u kín tại chỗ này ta có thể cảm giác được không cần tả đường k h o á t k h o á t tay nói kỳ lân đã thua ít nhất tại cái này một cục là như vậy hiện tại là thiên cùng thanh n g u đánh cờ tả đường chỉ vào thạch cùng kiều đối diện nếu như ta đoán không lầm chỉ có đi đến đối diện mới có thể tìm được đáp án sử tấn b u ồ n bực ngán ngẩm mà nhìn xem mặt hồ thủy hầu t ử thi thể hắn nhặt lên mặt đất hòn đá nhỏ hướng về thủy hầu t ử thi thể ném đi phúc tạng đã chuẩn xác rơi đến thủy hầu t ử mở ra trên miệng bị khỉ răng kẹt lại tựa như là hầu t ử chính mình cắn đồng dạng tống h ư u khang bọn họ ra đảo đi trên đảo thay đổi đến rất t i ế n tĩnh có thể là tả đường lại hết lần này tới lần khác muốn phái hắn đến đứng gác cái này dụng ý đã rất rõ ràng rõ ràng là không tín nhậm hắn thôi làm sao trong lòng có h o a n khí đột nhiên một cái thanh âm tại sau l ư ơ n vang lên sử tấn thân thể kéo căng tay của hắn chụt tại cung tiến bên trên ch từ khi giết hoa vinh sử tấn tiễn thuật tinh tiến không quản phía sau là người nào hắn đều có n ắ m chắc bắn c h ú n g hắn không cần k h ẩ n trương ta là đến kết minh sau l ư n g thanh nhâm nói sau đó người kia xa xa đi vòng qua sử tấn trước mặt sử tấn lặng lẽ buông lỏng cung tiễn hắn nhìn xem đi ra hô duyên trước hỏi ngươi lại động cái gì lệnh g a não hai chúng ta có lẽ kết minh vô luận nói như thế nào chúng ta vẫn là huynh đệ hô duyên trước mở ra hai tay bày tỏ chính mình không có ác ý hiện tại tống hữu khang bọn họ đi ra đây là một cái cơ hội chúng ta có lẽ trước đem hòn đảo này khống chế có thể là tống hữu khang bọn họ sớm muộn trở về đến lúc đó chúng ta khả năng sẽ xuống đài không được sử tấn lắc đầu nói hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích không có bọn họ sẽ chỉ trở về một cái hắn sẽ không có cái gì bọn họ hồ duyên trước lại rất kiên trì ý kiến của mình hắn kiên định nói hình thiên q u a đã tập hợp bảy loại thiên đạo tống hữu khang bọn họ bên trong bất luận kẻ nào giết hình thiên q u a liền sẽ nắm giữ tám loại thiên đạo ngươi cảm thấy đến lúc kia người này còn ngừng đến xuống sao có thể là có thể là sử tấn bị hô d u y ê nói, nói nội trước n tâm đã tin hô duyên trước lời nói hắn nhữ mày hỏi ngược lại vậy chúng ta nên ra đảo đi tìm hình thiên quá mười đông a vạn nhất có khả năng giết hình thiên quá cái kia chẳng phải thành nắm giữ thiên đạo nhiều nhất người kia sao vừa rồi ngươi vì cái gì ngăn lại ta ra đ ả o đâu ha ha ngươi vẫn là như vậy đơn thuần hồ duyên t r ư ớ c lắc đầu cười nói chớ nói hình t i ê n qua khó đối phó liền xem như tống hữu khang cùng phản kinh long bọn họ liên thủ ngươi có n ắ m chắc thắng qua bọn họ sao sử tấn lắc đầu không cần nói mấy người bọn hắn liên thủ chỉ cần một phản kinh long hắn đều không có n ắ m chắc bọn họ lẫn nhau chưa hẳn hòa thuận hồ duyên t r ư ớ c nói nhưng nếu như đối thủ là chúng ta bọn họ lập tức liền sẽ liên thủ cho nên tốt nhất vẫn là không nên đi chọc bọn họ mà bây giờ trên đảo chỉ có một cái lưu mịch hô duyên chức hai tay cầm ngược hai cánh tay của mình vậy mà từ cánh tay mình bên trong rút ra hai cái cốt tiên Chỉ cần chúng có cầm Có thủ, thể thể liên tin tưởng có thể cầm xuống nàng. ta ta là, không phải hiểm bạch tiểu còn có điểm ma cùng còn lòng tấn vẫn là trong lòng còn có lo lắng, hắn nhất có ma sao. tạ Sử lo là là không i ê n kỵ p tăng năng. kỹ k h không k hai ô n g h người bọn họ căn bản chính là người ngoại cuộc hô duyên trước nói xong ngầm đầu chỉ vào trên bầu trời bạch ngọc thế đ à i ta quan sát nghiên cứu thật lâu ngươi nhìn phía trên bạch ngọc đĩa tổng cộng có bao nhiêu cái mười tám cái sử tấn đếm nói hắn ở trong lòng đếm thầm một lần nhân số phía sau kinh ngạc hỏi ngươi nói là hai người bọn họ căn bản không tại nhược n ụ c tùng lâm người chơi trong danh sách không sai h ô duyên trước đem cốt tiên vũ động một cái nói các nàng nếu như có thể giết chết chúng ta liền cũng muốn cho phép chúng ta có thể giết chết các nàng như vậy phía trên nên muốn có hai mươi cái bạch ngọc nhân đầu đ ị a mới đối ta h i ể u sự tấn dơ lên trong tay cung tiễn cái kia chúng ta phản phản chương bốn trăm chín mươi hai kính tượng nam chương bốn trăm chín mươi hai kính tượng nam bên kia vật thể cùng bên này hoàn toàn đ ố i xưng tạ đ ư ờ n g đứng tại mặt kia nhìn không thấy bình t h ư ờ n g phía trước hắn dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt phát hiện cái này nhìn không thấy không khí tưởng cũng như giống như tấm gương bóng loáng có đúng không phu tăng tò mò đi tới hỏi ngươi nhìn đối diện bên trái gốc cây kia có phải là cùng chúng ta bên phải gốc cây kia giống nhau như lúc tạ đương chỉ vào trong đó một gốc cây cho phù tăng nhìn còn có còn có bên này cái kia bụi rậm màu đỏ hòa trên núi thấy không ngươi lại nhìn đối diện có phải là cũng có đồng dạng một lùm ấy thật ra quả thực là giống nhau như lúc phù tăng cẩn thận phân biệt kinh ngạc nói tựa như là giống như tấm gương trừ phương hướng ngược lại mặt khác hoàn toàn tương tự đâu ngươi còn nhớ rõ ngươi nói qua ngươi tại đạo vực bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi này sao tạ đường sờ lên cằm nói ta hoài nghi cái này nhược nhục tùng lâm căn bản cũng không phải là đạo vực đồ vật mà là ngoại lai vật ngoại lai vật phù ta nghi hoặc mà nhìn xem tạ đường vậy có thể là nơi nào đến đây này cái này liền rất ý vị sâu xa tạ đường hiếp mắt nhãn tình nói ta ký ức không trọn vẹn bên trong đạo vực là ta giúp thanh niu thiết kế cái này liền mang ý nghĩa thanh niu sẽ không thiết kế du hí chúng ta thử phân tích nhìn xem tạ đường quanh tay hai cây ngón tay cái nhanh chóng vòng quanh chuyển động thanh niu sẽ không thiết kế du hí lại làm ra như thế phức tạp n ư ợ c n h tùng lâm chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn được đến cái gì có lẽ là chỉ đạo có lẽ là vật thật ví dụ như nơi này t ạ đường một tay vẽ một vòng tròn đem trong tầm mắt không gian toàn bộ đều họa ở trong đó có lẽ cái này cả một cái n h ư ợ c đ ụ c tùng lâm chính là thanh lưu từ nơi nào được đến nếu là như vậy nói không chừng sẽ có bờ u gờ chôn ở bên trong phù tăng h à to miệng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được thế nhưng nghĩ lại loại này khả năng kỳ thật phi thường lớn nàng đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì nhãn tình phát sáng nhìn xem t ạ đường nói t ạ đường ngươi nói có hay không một loại khả năng đây thật ra là ngươi cho hắn ta không có khả năng trực tiếp cho hắn nếu như nói là gián tiếp tả đường túi đầu trầm ngâm một lát ngẩng đầu nói cũng tựa hồ có loại này có thể nếu là như thế nói không chừng ta sẽ tìm đến phá giải biện pháp phù tăng trên mặt cũng lộ ra nét mừng nếu như tả đường có khả năng phá giải cái này du hí đem tất cả mọi người an toàn mang ra đi đó là không thể tốt hơn nàng cũng không muốn nhìn thấy những người này tự giết lẫn nhau bất quá còn có một khả năng khác tả đường lại nói tiếp ta kỳ thật rất hoài nghi tất cả những thứ này là thiên ra tay nhưng nơi này là đạo vật ca đây chính là thanh lưu tài sản r i ê n phù tăng nghi hoặc mà hỏi thăm không phải nói thiên sẽ không nhúng tay địa tài sản r i ê n sao thiên nhúng g tay Tạ sao?、Tà、đường nhún, nhún vai hỏi ư như ợ c lại, nếu tay h chuẩn hí, i cái ê n du bị một s u qua nhu đâu? Muốn đó để được đến thông thức thanh phương chính mình gì a không thanh nhu chính mình dùng bên trong chọn, tại đạo vực bên trong là thanh chính mình lựa là làm sao có tạ h thiên ể nói đúng tay đâu? Người nói cũng đúng à, kia rốt cuộc là ai tay rốt t đâu? cuộc à, là i gãi gãi mưu nhu tính thanh phù tăng Phù đương ầ u đều chuyện đỉnh đã đủ đ nào không dùng? thật tóc, bất tốt. Tạ cảm giác là ai là là Kỳ kể an ủi phù tăng nói điều này nói rõ nhược n ụ c tùng lâm không phải hoàn mỹ vậy chúng ta liền có cơ hội đúng đúng đúng vậy ngươi tranh thủ thời gian đi tìm xem lỗi thủng a phụ tàng vô vô tả đường bà vai nói ta liền không tạ i ảnh hưởng này ngươi dù sao lão nương ta như thế gợi cảm ngươi khả năng sẽ phân tâm phù tang m ị hoặc cười một tiếng quay người b ô n éo cái mông đi dẫn tới tả đường đành phải cười khổ lắc đầu hắn quay người tiếp tục nghiên cứu trước mặt cái này chắn trong suốt không khí tưởng thế nhưng vô luận hắn làm sao đụng và o gõ không khí tưởng đều không phản ứng chút nào l i ệ n tại tả đường chuẩn bị từ bỏ đi nghiên cứu một chút thạch cùng tiểu cùng thác nước thời điểm hắn đột nhiên cảm giác khỏe mắt tựa hồ có đồ vật gì lướt qua tả đường trong lòng giật mình tranh thủ thời gian quay đầu đi nhìn. phát hiện cảm giác có dị thường địa phương cũng là một rừng cây rừng cây rất rậm rạp vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì từ chạy qua chẳng lẽ là cái gì dạ thú t ạ đường không chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh rừng cây kia nhãn tình nhìn mệnh mọi hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống nhìn chằm chằm rất lâu liền tại t ạ đường nhãn tình khô khốc khó nhịn nhịn không được chớp mắt thời điểm đột nhiên một bóng người từ trong tầm mắt chạy tới nhìn từ xa bóng người rất nhỏ mà còn chỉ là tại bóng cây khe hở bên trong trợt lóe lên nếu không phải hết sức chăm chú xem căn bản là sẽ xem nhẹ không thấy thế nhưng chính là như thế trợt lóe lên máy đó là tên nhỏ con thời khiên tạ đ ư ờ n g trong lòng cùng loạn lập tức nhìn chằm chằm thời khiên biến mất rừng cây phụ cận quả nhiên cũng không lâu lắm phát hiện thời khiên lại lần nữa cực nhanh chạy qua một mảnh không có đại thụ bụi cỏ hắn cực nhanh chạy qua về sau cũng không lâu lắm một người phía sau đổi tới cũng là t ạ đường người quen biết đó là hoa vinh trong tay hắn còn nắm lấy một bộ cung tên tạ đ ư ờ n g hết sức vui mừng hai người này đều là tại nhược n ụ c tùng lâm bên trong đã tử vong người nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở đối diện thời khiên là cái thứ nhất chết người vừa vặn chính là chết tại hoa vinh trên tay mà hoa vinh giết thời khiên về sau về sau cũng bị xử tấn giết chết hiện tại bọn hắn hai cái lại xuất hiện ở đối diện cái này đủ để chứng minh vấn đề bên này chết đi người sẽ xuất hiện tại đối diện nguyên lai、like、đây chính là âm dương tương cách ta ha ha ta hiểu được ta hiểu được tả đường cao hứng gõ trước mặt trong suốt không khí tưởng khó trách khó trách muốn ở giữa ngăn cách khó trách nhất định phải là âm dương bác q u á i nghĩ thông suốt điểm này tả đường hoàn toàn yên tâm một cái kế hoạch to gan ngay tại trong đầu của hắn thành hình t ố t vậy ta liền đem kế liền kế có điểm gì là lạ phù tăng đột nhiên đi đến lưu mịch bên cạnh nhìn xem nàng nói xử tấn không tại bên hồ ngươi chú ý một chút lưu mịch đang cùng tả tiệu bạch chơi bừa nghe vậy mắt hạnh trở lên v ụ n một tiếng đem lê hoa thương lấy ra nàng lập tức ý thức được cái gì v ụ n miệng nói ra hỏi cái k i a hô duyên trước đâu ta đi xem một chút phủ tang lập tức đằng không mà lên nửa người dưới của nàng đã biến thành xương mù tím nửa người trên lại quay đầu nói bảo vệ tốt tả đường cùng nữ nhi của ta không cần ngươi nói sự tình lưu mịch tranh thủ thời gian dắt t ả tiểu bạch lưu ý về sau ai ngờ t ả tiểu bạch lại lập tức tránh thoát tay của nàng không cần ngươi bảo vệ ta sẽ bảo hộ các ngươi tà tiểu bạch nói xong lập tức hóa thân biến thành một cái đại long lao thân thể khổ trắng như kết lông gió thổi qua cũng là ùy phong lẫm mình mình tỉ ngươi ngồi lên tới đi tả tiểu bạch quay đầu nhìn lưu mịch chúng ta trước đi tìm bọn hắn không thể để bọn họ tổn thương phụ thân cũng tốt lưu mịch suy nghĩ một chút lập tức bay người lên trên tả tiểu bạch trên lưng chúng ta đi một người một mèo long miêu là trắng tinh như tuyết mà lưu mịch hí kịch bảo lửa đỏ như máu gió thổi bay lên trông rất đẹp mắt một đường hướng về chân núi chạy như bay phù tăng đã dâng lên giữa không trung xa xa nhìn thoáng qua thần miếu phương hướng túi đầu nhắc nhở lưu mịch nói cẩn thận hô d u ê n chức cũng không tại thần miếu bọn họ nhất định liên thủ liên kết liền liên kết hai người bọn họ ba người chúng ta còn sợ hắn phải không lưu mịch một điểm không sợ đơn đả độc đấu nàng cũng không có sợ qua người nào húng chi còn có phủ tăng cùng tà tiểu bạch đâu tiểu bạch sức chiến đấu không hề cường thế nhưng phủ tăng nhưng là nghịch tiên tồn tại nàng trực tiếp chiến đấu cũng có thể cùng lưu mịch ngang nhau mấu chốt là nàng còn có rất nhiều kỳ dị kỹ năng lưu mịch cảm thấy một trận rất có đánh không có chạy bao xa quả nhiên xa xa nhìn thấy ngay tại theo lên núi bậc thang chạy tới hô duyên chức cùng sử tấn tà tiểu bạch ngược lại mập mạp thân thể gần như đem đường núi chiếm hết lưu mịch thì là đem trong tay lê hoa thương dũ ra tiếng lo ngâm hai vị vội vàng chẳng lẽ vội vàng đi đầu thai a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba nghệ hải vô nhai nam t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba nghệ hải vô nhai nam đầu thai đầu thai tại chỗ này có thể là chuyện tốt ngươi có thể đưa ta đi sao hô duyên trước cười hắc hắc vung vẩy cốt tiên đi lên đến sử tấn thì vô cùng ăn ý cùng hắn cách ra hai bên mơ hồ đối lưu mịch tạo thành giáp công thế dễ nói dễ nói lưu mịch càng không ngừng cười lạnh nói ta không ngại nhiều đưa ngươi mấy lần đưa đến ngươi đầu thai thành công mới thôi lời tuy nói như vậy lưu mịch cũng là trận địa sẵn sàng nàng ngẩm đầu l i ế c trộm một cái nhìn thấy một đoạn xương mù tím ẩn thân tại ngọn cây về sau trong lòng lại yên ổn không ít hồ duyên trước cùng sử tấn hai người đều là cảm nộ thiên đạo người hai người hợp lực vây công lưu mịch áp lực không thể nói không lớn phụ tăng cùng tả tiểu bạch mới là nàng sức mạnh hiu sử tấn dẫn đầu bắn ra một tiễn keng lưu mịch cũng là mắt sắt nhanh tay d ơ lên lê hoa ngân thương liền đem mũi tên sắt nam phi nhưng mũi tên sắt cùng ngân thương tương giao vậy mà phát ra âm van g kim thạch thanh âm nói rõ sử tấn một tiễn này lực đạo m ư ờ i phần lưu mịch ngăn bay mũi tên sắt đã thở dài một hơi cũng áp lực tâm lý tăng gấp bội bởi vì sử tấn nếu như liên tục bắn tên lưu mịch sẽ mệt mỏi ứng phó nắm giữ thiên suy đạo sử tấn chẳng những kế thừa hoa vinh tiến thuật mà còn mỗi một tiễn đều mang suy nhược kỹ năng vừa rồi tiếp một tiễn lưu mịch đã cảm thấy khí huyết c u ầ n c u ộ n toàn thân tê dại giống hồ duyên r ư ớ c lại đột nhiên t h i t r i ể n ra thiên sư đạo sư tử h ố n g thần công thanh â m mong long như sấm kéo dài không dứt từng cơn sóng liên tiếp sóng xung kích hướng về lưu mịch đánh tới lưu mịch vừa vặn có chút áp xuống khí huyết lập tức lại bị đánh sôi trào trái tim phù phù phù nhảy loạn một trận tâm hoàng ý loạn thật vất và áp chế lại sử tấn lại là một tiễn phong tới lưng th đưa một tiếng lại lần nữa đem mũi tên sắt đánh bay mũi tên sắt bị đánh trật phương hướng h o một tiếng bắn vào bên cạnh trên một cây đại thụ đại thụ lá cây mắt trần có thể thấy bắt đầu héo rút rất nhanh liền thay đổi đến có chút khô héo lưu mịch thấy giật n ả y cả mình cái này nếu như bị mũi tên sắt bắn vào trong cơ thể thật là không phải trò đùa ai ngờ hô duyên t r ư ớ c há miệng lại tới sư tử hống là thật dễ dùng màu xanh không ô nhiễm không nói mấu chốt là tiết kiệm năng lượng chỉ cần có sức lực hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể dùng được đi ra giống lưu mịch trong lỗ t a i vang mắt hoa vậy mà từ tả tiệu bạch long miều trên lưng rất xuống. hô duyên trước cùng sử tấn luân phiên tiến công mà còn hai người kỹ năng cũng đều là công kích từ xa còn không có cận thân đâu lưu mịch cái này liền trúng chiêu tà t i ể u bạch giật nảy cả mình nàng không nói hai lời liền liền xông ra ngoài chuẩn bị dùng chính mình tiến công làm dịu lưu mịch áp lực tà t i ể u bạch hóa thành tối đại hóa long miêu chẳng những hình thể to lớn mà còn hành động còn bảo trì long miêu nhanh nhẹn nó một bước thoát ra chính là sáu bảy m giống như mánh hồ hạ sơn nháy mắt liền đến hô duyên trước, trước mặt giống nheo n o to lớn màu trắng long miêu đầu tới gần hô d u ê n trước, trước mặt trên đầu mũi da nếp gấp chen thành m ộ đống thử răng lộ da đỏ tươi l hô duyên chức lập tức dọa đến sợ vỡ mật tản mà còn t ả t i ể u bạch là từ đỉnh núi hướng xuống nào mang theo cường đại thế năng lần này nàng tự tin có thể đem hô duyên chức một cái đẩy đến chân núi đi bởi vì long yêu tốc độ vượt xa nhân loại hô duyên chức trước đó không có dự liệu được nàng vậy mà lại vứt xuống lưu mịch trực tiếp tiến công trong lúc nhất thời căn bản không kịp tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn t ả t i ể u bạch hướng lồng ngực của hắn hung d ữ đ ụ ợ c vào sử tấn tại đường núi mặt khác một bên kinh hãi chỉ là hắn cũng căn bản không kịp cứu viện hô d u ê n t r ư c mà lưu mịch đã dây r ủ lấy bò lên dùng lê hoa thương trụ tại mặt đất mắt l tại hô duyên t r ư ớ c tối hô song chứng n g á y mắt tả tiểu bạch từ hô duyên t r ư ớ c trong thân thể v ọ t tới là thật v ọ t tới hoàn toàn xuyên thấu qua t h ư ợ n như là quỷ hồn cùng nhân thể âm cùng dương yếu ớt cùng thực tả tiểu bạch vọt thẳng qua hô duyên trước thân thể trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh mà tả tiểu bạch cũng bởi vì dùng sức quá mạnh thu lại không được trực tiếp theo đường núi lăn đi xuống hô duyên trước đầy người đều là mồ hôi lạnh một trái tim kém chút từ h ế t hầu nhảy ra hắn chưa tỉnh hồn cùng đối diện xử tấn l u y ế nhau hai người trong mắt kinh ngạc dần dần chuyển thành kinh hỉ hô duyên trước đoán đúng tả tiểu bạch không cách nào công kích nh nàng cung phù tăng cũng không thuộc về cái này du hí các nàng tồn tại càng giống là không cách nào ảnh hưởng kịch bản phát triển nở bờ cờ hơn nữa còn không phải hệ thống tự mang nở bờ cờ mà là tả đường mang vào hai cái ngoài ý muốn lại dư thừa nở bờ cờ sử tấn nhìn xem lăn lộn long miêu tả tiểu bạch kéo dây cung bắn ra một tiễn mũi tên sắt thế đi như điện trực tiếp đổi kịp lăn xuống long m a u tiểu bạch trực tiếp xuyên thấu tả tiểu bạch hậu tâm bắn tới mũi tên sắt xuyên thấu tả tiểu bạch phía sau bắn tại trên một thân cây thân cây trực tiếp nổ tung một cái bắt lớn lỗ thủng mũi tên sắt sâu sắc đâm vào lỗ nhưng đại gia cũng kinh ngạc phát hiện t ả tiểu bạch như cũ tại lan lộn trên thân màu lông y nguyên trắng đ o á n hớt tuyết một điểm vết máu đều không có lưu mịch minh bạch sử tấn cũng đồng dạng không cách nào tổn thương t ả tiểu bạch mặc dù thở dài một hơi nhưng lưu mịch cũng đồng dạng tuyệt vọng phát hiện chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình nhìn qua lấy lại tinh thần tiếp tục hướng về trên núi công tới hô duyên chức cùng sử tấn lưu mịch hít sâu một hơi sau đó cởi xuống trên thân màu đỏ hy kịch bào thiên hy đạo nghệ hải vô ngai màu đỏ hy kịch bào bị lưu mịch ném ra phía sau cấp tốc biển lớn tại gió núi phồng lên phía dưới chập lượn, tựa như biển cả sóng lớn mánh liệt k dần dần minh minh hai, hai, hai, hai người kinh ngạc hơn xa tả tiểu bạch sông tới thời điểm bọn họ không nghĩ tới lưu mịch thiên hy đạo vậy mà cường hãn như vậy nếu không phải biết đây là lưu mịch kỹ năng hai người gần như muốn nghĩ lầm chính mình xông vào địa ngục minh hải bởi vì manh liệt dòng máu bên trong không ngừng có không biết tên sinh vật h ả i cốt ăn mòn đến không còn hình dáng thi thể động vật nổi lên theo sóng lớn lăn lộn chập chúng không ngừng gió tanh mưa máu mang theo hoán khí trung thiên hô duyên t r ư ớ c cùng xử tấn dần dần hô hấp dồn dập chính mình vậy mà cảm thấy hô ra đến khí đều là màu đen trong lòng là vô tận hối hận không hiểu nghi hoặc cùng tức giận trong mắt là tất cả đều nhìn đến không vừa mắt không hài lòng hai người chỉ cảm thấy đáy lòng lệ khí t r ố n g chất ngực kiềm chế mà ngột ngạt tựa hồ chỉ có một tràng bạo ngược giết chóc mới có thể phát tiết chỉ có thống khổ mới có thể che lại thống khổ một đạo huyết đạo hướng hô duy h ô duyên chức vừa muốn t r ố n g tránh đột nhiên sóng lớn tách ra một cái ngân quang lõe sáng lê hoa thương từ trong đâm ra này nhìn thương h ô duyên chức kinh hãi liên tục không ngừng lui lại phía sau lại vang lên tiếng gió vun g vút h ô duyên chức bản năng phản ứng không lưng cúi đầu một cái lê hoa thương lại từ phía sau lao ra đầu của hắn quất tới h ô duyên chức mới vừa n g n g đầu liền thấy sử tấn cũng gặp phải công kích hắn mới vừa né tranh trước mặt lưu mịch tiến công từ phía sau huyết hải bên trong một cái dính đầy máu tơi ư lê hoa ngân thương lặng lẽ đưa ra nhắm ngay rõ ràng là sử tấn phía sau keo hồ d u ê n chức cảm giác dùng mình dội ra ngón t c hồ ư ơ n g duyên ĩ giả chức lớn tiếng cảnh báo đáng tiếc thì đã trễ lưu mịch trong tay lê hoa thương chuẩn xác đâm về sử tấn hậu tâm cái này nếu như bị đinh trúng sử tấn nơi nào còn có mạng sống l i ê n tại hồ duyên r ư ớ c bắt đầu cân nhắc nếu như chỉ còn lại chính mình một người tiếp tục đánh vẫn là mau trốn thời điểm lưu mịch lê hoa thương đã đâm vào sử tấn hậu tâm lê hoa thương từng khúc vỡ vụn liền lưu mịch cũng phá thành mảnh nhỏ tiêu tán vô tung cái này huyết hại bên trong xuất hiện lưu mịch cũng chỉ là một cái hư ảnh phù tăng hóa thân thành lưu mịch đi tới chân chính lưu mịch bên cạnh đi mau những này chỉ là ta h u y ế n thuật ta h u y ế n thuật có thể mê hoặc bọn họ nhưng lại không cách nào chân chính tổn thương đến bọn họ lưu mịch nhìn qua lưu mịch l ì n h cơ khẽ động nói ta đem hí hải rút lui người ta một trái một phải chia nhau chạy đem bọn họ dẫn ra phía sau ta lại đậu thủ đi phù tăng hóa thân lưu mịch gật đầu nói ta lại cho chế tạo một chút đối tượng kiến tạo một chút đối với bọn họ có lợi biểu hiện giả dối phù tăng nói xong một sợi màu tím xương mù gia nhập vào huyết hải sóng lớn bên trong h â duyên chức cùng xử tấn căn bản không có phát giác mà huyết hải bên trong vô số cái lưu mịch công kích đột nhiên kịch liệt các nàng thỉnh thoảng từ sóng lớn bên trong nhảy ra dùng đủ kiểu thủ đoạn công kích xử tấn cùng hô duyên trước trải qua tiền kỳ kinh hoàng hai người đã có chút bình tĩnh bọn họ cũng biết tuyệt đại đa số lưu mịch đều là giả dối thế nhưng chân chính lưu mịch khẳng định cũng ẩ n tàng trong đó hai người nên cũng không dám chủ quan tóm lại binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn gặp chiêu phá chiêu chính là cũng không có xuất hiện vấn đề gì lớn cứ như vậy lại lớn một hồi đột nhiên tất cả lưu mịch đều giống như nước thủy triều rút lui hướng về đường núi hai bên phân biệt chạy đi mà huyết hải cũng bắt đầu thủy triều xuống không giống phía trước như thế sóng lớn không tốt nàng muốn chạy hô duyên trước nhìn một chút sử tấn không bằng chúng ta chia ra truy kích sử tấn gật gật đầu hướng về đường núi bên phải một đám lưu mịch đổi tới hắn huy động trong tay cung tiến hô hai bên khẳng định chỉ có một bên là chân nhân người nào phát hiện liền hô to có lẽ có thể nghe thấy núi rừng yên tĩnh trải qua bọn họ một phen đùa dỡn về sau liền tiểu động vật cũng đều trốn đi nếu như lớn tiếng la lên thanh âm xác thực có thể chuyển ra rất xa hai người chia ra đuổi theo mà lưu mịch bọn họ tan tác như chì mông phân biệt chạy vào hai bên núi rừng rất nhanh liền không nhìn thấy tăm hơi hồ duyên t r ư ớ c cùng x ử tấn không dám chế mãi vạn nhất bị chạy trốn trốn đi cũng phiền phức tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng dù sao đảo bên ngoài chiến đấu lúc nào kết thúc cũng không biết tốt nhất có khả năng tại bọn họ kết thúc phía trước hoàn toàn k h ô n g chế hồ tâm đảo mới tốt hai người phân biệt đuổi đi vào rất nhanh biến mất giữa rừng núi trên đường núi lại khôi phục bình tĩnh đường núi bên cạnh trên một thân cây lá cây n h ộ t nhịp rơi xuống rơi xuống còn chưa chạm đến mặt đất liền biến thành từng sợi khói tím khói tím tụ tập tại một chỗ phù tăng từ trong đó đi ra nàng vô vô thân cây thế nào người nghĩ trước làm người nào thân cây cũng phát sinh biến hóa trước sau lồi lo biến thành một cái dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ nhân nhi đương nhiên chính là lưu mịch nàng hiện ra nguyên hình về sau trên giới sờ lên toàn thân của mình ha ha với huyên thuật có chút lợi hại ngay cả c h í n h ta cũng cảm giác mình biến thành một gốc cây vừa rồi đều có chút ngẩn người xuất h ầ n đừng nói nhảm cái k i a tại hiểm ma chi môn bên trong cũng không có lửa qua ngươi nhà phủ t ă n g lại đốc xúc nói sớm một chút giải quyết bọn họ mới được đừng để bọn họ giết tới đỉnh núi đi tả đường tại nơi đó không an toàn chật chật chật xem ra ngươi còn thật quan tâm tả đường nha lưu mịch nhịn không được trêu chọc một câu tốt ta vậy chúng ta t r ư ớ hết làm sử tân a hắn thoặt nhìn nhỏ y phù tăng đi môi lười cùng lưu mịch đấu v õ mồm hai người lẫn nhau chừng một cái song song hướng về đường núi bên phải cây lâm xung đi vào sử tấn đuổi một hồi phát hiện phía trước lưu mịch càng ngày càng ít trong lúc này hắn cũng bắt được mấy cái kết quả tất cả đều là hư ảnh huyết tượng giống như bọn đồng dạng một kích chính là nát căn bản không phải chân chính lưu mịch đột nhiên hắn lại thấy được một cái lưu mịch cái này lưu mịch trốn tại ngọn núi chỗ lom xuống một l ù n trong bụi cỏ ngay tại khắp nơi quan sát đến động tĩnh xung quanh sử tấn xa xa thấy được cũng không đuổi theo hắn tìm một cây đại thụ ẩn ấp lặng lẽ g ơ lên trong tay cúng tiễn Ngắm chuẩn lưu mịch Việt Thái Dương, Mịch Thái Lưu Việt sử tấn k kêu kêu mừng thầm trong lòng ngày trước hiện tượng lưu mịch đều là một cách chính là nát lần này không giống nhau lắm chính mình rất có thể đánh giết chân chính lưu mịch thế nhưng hệ thống cũng không có thông báo lưu mịch tin chết cái này để sử tấn lại có một chút hoài nghi chẳng lẽ sử từng từng tấn t、wow, kinh ngạc quay đầu phát hiện hô duyên trước thở phì phò vòng trở lại hắn chính chỉ vào phía trước trên đất lưu mịch thi thể nói xong tiểu tử ngươi vận khí như thế tốt vậy mà lại bị ngươi giết nàng sử tấn lòng mang đề phòng thế nhưng hô duyên trước lại tiếp tục đi về phía trước à có phải là còn không chết xem ra muốn bủ một roi à hô duyên trước cầm trong tay có tiên liền muốn tiến lên bổ đao cái này có thể đem sử tấn giật này mình chính mình tân tân khổ khổ giết người nếu như bị hô duyên chức bổ sung mở roi chẳng phải là muốn bị hắn đoạt lưu mịch thiên hí đạo sử tấn mau đuổi theo hắn kéo hô duyên chức một cái sau đó chính mình vượt qua đi chạy tới phía trước đi người có thể là ta giết ngươi không muốn giành với ta à. hô duyên chức lúng túng cười hh hai tiếng sử tấn nhìn thấy hắn dừng bước lại t i ê n lòng tiếp tục đi về phía trước có thể hô duyên chức lại đưa trong tay màu trắng cốt tiên hướng phía trước đưa cốt tiên bị đưa tới sử tấn phía sau thời điểm phía trước đột nhiên thay đổi nhọt màu trắng cốt tiên cũng bi mũi thương đâm vào sử tấn sau lưng nhưng khó khăn làm tránh đi trái tim sử tấn không nghĩ tới hô duyên t r ư ớ c vậy mà lại sẽ toang liên minh thỏa thuận hắn cũng không phải là không có phòng bị có thể là hắn cho rằng chỉ có giết đại bộ phận người về sau hô duyên t r ư ớ c mới có thể xuống tay với mình người hắn khó khăn muốn quay người trong thời gian này phía sau mũi thương rút ra lại đâm xuống lấy thật nhanh tốc độ đã liên tục cắm đâm mấy chục cái cuối cùng mấy phát là hướng về sử tấn khuỵ tay cùng đầu gối ổ đầm hơn nữa còn tản nhận đánh gậy hắn gân tay cùng gân chân sử tấn bay đầu đến một nửa thân thể đã không cách nào tiếp tục chống đỡ hắn phù phu một tiếng sủi lơ trên mặt đất thân thể hiện ra quỷ dị tư thái ngã nhào xuống đất bên trên mà lại cái cổ chuyển nửa vòng khó khăn lắm cũng có khả năng nhìn thấy người sau lưng phía sau đúng là hô duyên trước sử tấn vừa định chửi g ầ m lên lại phát hiện hô duyên trước dâu quay nón chậm rãi lùi về làn ra phía dưới khuôn mặt nhan sắc cũng biến thành trắng non di tấu làm hô duyên trước biến thành lưu mịch thời điểm sử tấn rõ ràng chính mình bị lửa tiệm ma phủ tăng s ắ c thực không phải cái này du hí người chơi nàng bị du hí quy tắc bài xích không cách nào trực tiếp tổn thương người chơi nhưng nàng huyễn thuật y nguyên có tác dụng nàng dùng chính mình huyễn thuật tăng thêm l hai người hợp tác sáng tạo ra một cái đủ đ ể dĩ giả loạn chân hô duyên trước quả nhiên thành công l ừ a gạt giết sử tấn sử tấn nhìn xem lưu mịch ngươi thống khói điểm một thương giết ta thôi có lỗi với ta không phải có ý ngược đãi ngươi lưu mịch ngồi sụp xuống, xuống kéo một nhánh cỏ hướng sử tấn trong một h é t sau đó lại kéo tới một chút sợi đằng đem hắn răn răn chắc chắc g ộ c lại ta tạm thời không thể giết ngươi như thế hệ thống liền sẽ thông báo ngươi tin chết lưu mịch đứng lên tại sử tấn trong mắt nàng lại biến thành sử tấn